trước một, một quyển đại học tiên môn, trước một, một quyển đại học tiên môn, cổ thú quyền dã mã phân tông, không phải như thế luyện tích, đệ lục căn cứ khu nghi an khu đệ nhị cao trùng, gian nào đó phòng học vị trí gần cửa sổ, một cái thiếu niên mi thanh ngục tú, nâng cầm lên nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ học đại học buổi nhóm tại mặt trời đã khuất luyện tập cổ thú quyền nhẹ rộng thở dài, tự đủ. xuyên qua đến nay, Hàn lâm đã ở cái thế giới này vượt qua 6 năm, vậy dần dần thích ứng thế giới này sinh hoạt, hiện đang hồi tưởng lại kiếp trước trái đất sinh hoạt, thoáng như cách ngẫu. Kiếp trước ta cũng chỉ là một cái hưởng thụ 996 phúc báo cô nhi châu ngựa, cuộc sống như vậy, bây giờ không có cái gì đáng giá lưu luyến. Hàn Lâm thở dài, rũa ra ngón tay, tại huyệt Thái Dương vị trí nhẹ nhàng điểm rồi hai lần, sau một khắc, một giây trong suốt màn sáng giao diện lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tính danh: Hàn Lâm. Tuổi tác: 18 tuổi. Cảnh giới: Hậu Thiên tầng 5. Thuộc tính: Căn cốt 8, khí huyết 9, tinh thần 12. Kỹ năng: Cổ thủ quyền, đại thành, Liêu Diệp thân pháp, đại thành, Ngũ hành quyền, tiểu thành. Căn cốt chỉ có 8 điểm, bốn chỗ một quyển đại học tiên môn là đừng nghĩ chỉ có thể nhìn một chút năm nay hai bạn đại học thần tông phân số. Hàn Lâm lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, khoảng cách cao khảo còn có 3 tháng, nếu ta có thể đem ngũ hành quyền tu luyện tới cảnh giới tiếp theo, khí huyết tối thiểu nhất có thể đột phá 10 giờ, như vậy ta đều có lượng hạng thuộc tính đạt tới 10 giờ trở lên, đạt tới cao đẳng tuyến nên không có vấn đề gì. Có lẽ là bởi vì cơ thân thể này cũng kêu Hàn Lâm, hắn cùng cơ thân thể này dung hợp vô cùng triệt để, tương đương với lưỡng người bình thường tinh thần lực, có thể Hàn Lâm tinh thần lực thuộc tính tự nhiên đều so với người bình thường mạnh hơn trường gấp đôi, đạt tới 12 giờ Nhưng mà khí huyết lại cùng người bình thường không có gì khác biệt, cho dù tu luyện 6 năm công pháp, hiện tại cũng chỉ đạt tới 9 giờ. Về phần căn cốt, người bình thường bình quân căn cốt cũng tại 5 đến 6 trong lúc đó, Hàn Lâm cỗ thân thể này căn cốt có thể đạt tới 8 giờ, cũng coi là thiên phú dị bẩm. Hàn Lâm, người nghe nói không? Cùng ban nhẹ nhàng đụng một cái Hàn Lâm cánh tay, thấp giọng nói, chúng ta lần này muốn dạy quan tượng pháp. Hàn Lâm là người, trừng to mắt, không thể tin nói, giả a. Đây không phải là thị trường chuyên cấp mới biết truyền thụ cho sao? Chúng ta chỉ là một cái trong vùng phổ thông cao trung, sao lại thế? Nếu thật như vậy, thị trường chuyên cấp 3 đám người kia ha không sẽ nháo lật trời. Quan tưởng pháp thế, nhưng tư nguyên khan hiếm, nguyên bản một mực chỉ có mỗi cái căn cứ khu thị trường chuyên cấp 3 mới biết chuyển thụ, cái khác phổ thông cao chúng căn bản đừng nghĩ. Nghe ta thúc nói, giáo dục cải cách, trường chuyên cấp 3 mới bao nhiêu người? Việc này 10 năm trước liền bắt đầu náo loạn, mỗi năm náo, một mực kéo tới nay. Cung ban nhỏ giọng nói, với lại bốn chỗ một quyền đại học tiên môn vậy tập thể đề cập qua ý kiến, nói là sinh nguyên số lượng quá ít, Lam Tinh Liên Minh bộ giáo dục áp lực quá lớn, không chống nổi. Hừ, đã sớm cái kia như vậy. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng. Nếu như phổ thông cao trung cũng có thể bắt đầu chuyển thụ quan tự pháp, như vậy hắn căn cốt thổ tính, vậy liền có khả năng đột phá đến 10 giờ trở lên, đến lúc đó, chưa hẳn không thể đạt tới một quyển đại học tiên môn phân số. Đúng rồi, ngươi cái đó phó hiệu trưởng thúc thúc còn nói cái gì hay chưa? Hàn Lâm nhịn không được hỏi, chừng nào thì bắt đầu chuyển thụ quan tự pháp, khoảng cách cao khảo chỉ có 3 tháng, không biết có kịp hay không. Không biết, ta cũng vậy nghe lần đến. Đúng lúc này, phòng học cửa bị đẩy ra, chủ nhiệm lớp nhíu mày, nhìn lướt qua toàn lớp, nguyên bản tiếng huyên náo im bặt mà dừng, trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều thành thành thật thật hướng phía chủ nhiệm lớp nhìn lại. Chủ nhiệm lớp đi đến giảng, Nguyên Bản Nghiêm Túc trên khuôn mặt khó được hiện hiện một vòng nụ cười. Các bạn học, nói cho mọi người một tin tức tốt. Chủ nhiệm lớp hướng phía Hàn Lâm bên này nhìn lại, chỉ vào Hàn Lâm nói, "Hàn Lâm, đem giao diện thuộc tính thu lại." Nghiêm Túc nghe, tin tức này đối với ngươi rất trọng yếu, có lẽ sẽ sửa đổi ngươi cả đời vận mệnh. Hàn Lâm liền tranh thủ nhẹ chụp hai lần huyệt thái dương, đem thuộc tính cá nhân bảng thu vào, vẻ mặt chờ mong hướng chủ nhiệm lớp nhìn lại. Chủ nhiệm lớp nhìn thấy Hàn Lâm thu hồi giao diện thuộc tính, gật đầu tiếp tục nói, "Từ hôm nay trở đi, tất cả cao chúng cấp 3 đều đem tăng thêm một môn mới trường trình học, quan tưởng pháp sơ giải." Quan tượng pháp? Soạn Tất cả lớp lập tức sôi chào lên, thân làm học sinh cấp 3, lại làm sao có khả năng không biết quan tường pháp, đây chính là trường chuyên cấp 3 học sinh mới có đặc quyền. Chỉ cần học tập quan tường pháp, có thể để thăng căn cốt thuộc tính, thậm chí năng lực đối với đột phá hậu thiên cảnh giới, tấn thăng tiên thiên cũng có chỗ tốt. Trong thành thị mặc dù cũng có bán quan tường pháp, nhưng này chúng ở trên thị trường lưu truyền quan tường pháp đại bộ phận đều là tạt huyết, 10 cá nhân tu luyện, chí ít có 9 người đều sẽ tẩu hỏa nhập ma, với lại giá cả không ít, đối với học sinh bình thường mà nói, quan tường pháp thuộc về mong muốn mà không thể thành xa xỉ trang sức. "Lão sư, thật sự sao? Thật sự sẽ dạy chúng ta quan tường pháp sao?" Một tiên đệ tử nhịn không được lớn tiếng hỏi. "Không tệ." Chủ nhiệm lớp gật đầu nói, "Lần này không riêng sẽ truyền thụ cho các ngươi quan tường pháp, hơn nữa còn sẽ để cho các ngươi cùng căn cứ khu trưởng chuyên cấp 3 học sinh cấp 3 cùng nhau tham gia cao khảo, mỗi người các ngươi cũng có cơ hội ghi danh 4 chỗ một quyển tiên môn trọng điểm đại học. Tiên môn, thần tông, đạo viện, đại biểu cho trong đại học một quyển, hai bản cùng 3 quyển, 4 chỗ đại học tiên môn, 36 chỗ đại học thần tông, 72 chỗ đạo viện đại học. Đây là hiện nay làm tinh liên minh khai sáng tất cả đại học." Những năm qua phổ thông, cao trung 99% trở lên học sinh đều là không có tư cách ghi danh một quyển tiên môn đại học, nhiều nhất cũng chỉ có thể ghi danh hai bản đại học thần thông cùng ba quyển đạo viện đại học. Nguyên nhân căn bản chính là phổ thông, cao trung không dạy quan thượng pháp. Nếu như không có học qua quan thượng pháp, căn cốt thuộc tính sẽ rất khó đột phá 10 giờ. Những năm qua ghi danh một quyển đại học tiên môn, nhập môn tiêu chuẩn chính là căn cốt, khí huyết, tinh thần ba loại đạt tới 10 điểm trở lên, khí huyết tốt nhất để thăng, chỉ cần làm từng bước, tu luyện trường học chuyển thụ cho công pháp, phần lớn người khí huyết đều có thể tăng lên tới 10 giờ trở lên. Tinh thần tiếp theo. Chỉ có một ít công pháp đạt thủ, hay là thiên tài địa bảo mới có thể để thăng, mà mong muốn để thăng căn cốt thuộc tính thì là khó khăn nhất. Trừ ra trong truyền thuyết thiên tài địa bảo ngoại, duy nhất để thăng đường tắt chính là quan tử pháp. Bởi vậy trừ phi là loại đó tiên tiên căn cốt có thể đạt tới 10 điểm thiên tài, bằng không mà nói, dựa theo người bình thường căn cốt bình quân là 6 điểm tiêu chuẩn, phổ thông, cao trung học sinh là không có tư cách ghi danh một quyển đại học tiên môn. Với lại tiên tiên căn cốt có thể đạt tới 10 điểm thiên tài, như thế nào lại xuất hiện tại bình thường cao trung? Một sáng kiểm tra ra căn cốt thuộc tính đạt tới 10 giờ, đã sớm sẽ bị thị trưởng chuyên cấp 3 trước giờ chúng tuyển. Hà Lâm, chủ nhiệm lớp đột nhiên điểm danh nói, ngươi tiên tiên căn cốt có 8 giờ, nếu như học tập quan tường pháp, thời gian 3 tháng, chỉ cần có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành, ngươi căn cốt là có có thể đột phá đến 10 giờ trở lên. Chỉ là ngươi khí huyết chỉ có 9 giờ, cảnh giới cũng chỉ có hậu thiên tầng 5, có chút thấp, cuối cùng 3 tháng thêm chút sức, bắn vọt một chút, tốt nhất có thể đem cảnh giới tăng lên tới hậu thiên cơ phẩm, thông qua một quyển đại học tiên môn phân số 5 chắc mới biết lớn hơn một chút, cố gắng một chút, không nên để lại hạ tiết uế." Chủ nhiệm lớp nói, hậu thiên cảnh chia làm thượng trung hạ tam phẩm, một tới 3 tầng là hạ phẩm, bốn bề giáp giới lục tầng là trung phẩm. Vậy đến cựu tầng là tu phẩm. Nếu như nói Hàn Lâm căn cốt, tinh thần thuộc tính tại bạn học bên trong thuộc về người nổi bật, như vậy tu vi cảnh giới chính là chẳng khác người thường, hậu thiên cảnh 5 tầng tu vi, thực sự không có cái gì có thể xưng đạo. Hiểu rõ, Vương lão sư, ta nhất định nỗ lực." Hàn Lâm lớn tiếng nói. "Nếu như có thể thi được một quyển đại học tiên môn, trừ ra làm dạng rỡ tổ tông ngoại, trong vòng 10 năm sẽ không bị làm tinh liên minh chinh lịch tham gia khai thác chiến tranh, thậm chí dựa vào một quyển đại học tiên môn trong tài nguyên, nói không chừng có hy vọng sau khi đột phá thiên, biến thành một gã tiên thiên cường giả." Nghĩ đến đây, Hàn Lâm nhịn không được kích động lên. Cuối cùng ta muốn ở chỗ này trọng điểm khen ngợi một chút đố đồng cùng Tông Á Nam, không ngờ rằng chúng ta lớp 125 lại có thể xuất hiện hai tên hậu thiên tầng 7 học sinh. Vương Hành Quốc vẻ mặt cảm khái thả ra trong tay máy tính bảng, nguyên bản gương mặt nghiêm túc cũng biến thành ôn hòa lên, ánh mắt hướng phía trong lớp đứng lên một nam một nữ nhìn lại. Đây là bọn hắn lớp 2 tên học bá, là thuộc tính xuất sắc nhất học sinh khá giỏi, tại cao khảo tiến đến trước liền đã đột phá đến hậu thiên tầng 7, khí huyết cùng chỉ số tinh thần cũng vượt qua 12 giờ, càng đem trường học chuyển thụ cho cổ thú quyền tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Thành tích như vậy, trên cơ bản đã ổn tiến hai bản đại học thần tông trong vòng 10 năm tuyệt đối có thể sung kích một lần thiên thiên nếu là có thể thành tương lai chính là thần thông hạn giống có cơ hội biến thành cường giả thần thông cảnh vô luận là ở đâu chỗ đại học thần thông cũng sẽ là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng hàn lâm cũng là vẻ mặt hâm mộ hắn sở dĩ tập luyện môn thứ hai quyển pháp đồng thời đem môn thứ hai quyển pháp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành cũng là bởi vì hắn cổ thụ quyền vẫn luôn không cách nào đột phá cảnh giới đại thành đạt tới viên mãn cảnh bất đắc dĩ mới tu luyện môn thứ hai quyển pháp phải biết mỗi một loại võ kỹ dựa theo cảnh giới cũng chia làm nhiều môn tinh thông tiểu thành đại thành viên mãn ngũ cảnh mỗi đề thăng một cảnh giới căn cứ quyền pháp thuộc tính khác nhau, đều sẽ khác nhau trình độ tăng lên khí huyết, với lại cảnh giới trương về sau, tăng lên biên độ càng lớn, theo đại thành cảnh đột phá tới viên mãn cảnh, tăng lên thuộc tính cơ hồ tương đương với là từ nhập môn cảnh tăng lên tới đại thành cảnh tổng cộng. Cổ thú quyền đạt tới tiểu thành cảnh, sẽ tăng lên một điểm khí huyết, đạt đến đại thành cảnh, sẽ tăng lên 2 giờ, nếu như có thể đạt tới viên mãn cảnh, sẽ tăng lên 3 giờ, đến lúc đó, Hàn Lâm khí huyết có thể tăng lên tới 12 giờ, thỏa mãn ghi danh một môn đại học tiên môn khí huyết yêu cầu. Tốt, chương trình học hôm nay liền đến nơi này kết thúc. Sau khi trở về điều chỉnh tốt trạng thái, ngày mai bắt đầu chuẩn bị học tập quan thượng pháp. Nghe được trường học trung tiếng trung vang lên, Vương Hoành Quốc tuyên bố tan học. Tất cả học sinh giải tán lập tức. Hàn Lâm nắm lên túi sách, trực tiếp theo rộng mở cửa sổ nhảy ra ngoài, hướng phía phòng tu luyện phóng đi. Lúc này Liễu Diệp tu luyện thân pháp đến Đại Thành cảnh chỗ tốt lập tức thể hiện ra đến. Hàn Lâm thân ảnh như một mảnh Liễu Diệp theo gió phất phới, vượt qua thao trường, đoạt tại phần lớn người trước đó, đi tới tu luyện lầu một tầng. Xông vào tu luyện lầu cửa lớn, hắn đến không kịp chọn lựa, nhìn thấy một gian rộng mở phòng tu luyện, trực tiếp vào vào. Tích. Hàn Lâm dùng điện tử học sinh tạm quét một cái. Cửa phòng tu luyện màn hình điện tử phía trên không tự trong nháy mắt biến thành đẩy sau đó chậm rãi đóng cửa. quá, tiểu tử này thuộc thỏ đi." Ngoài cửa, chấm một bước đồng học trừng to mắt, mang một câu sau vội vàng hướng phía ngoài ra một gian nhàn rỗi phòng tu luyện phóng đi. Phòng tu luyện có hạn, chỉ có học sinh cấp 3 mới có tư cách mỗi ngày miễn phí sử dụng 2 giờ phòng tu luyện, dù vậy, mỗi lần sau khi tan học phòng tu luyện đều muốn rựi vào cước, bằng không mà nói, rất có thể sẽ xếp tới 7, 8 giờ mới có thể đến phiên chính mình. hà Lâm bước vào phòng tu luyện về sau, vọt thẳng đến đài điều khiển, ngón tay tại màn hình giả lập thượng nhanh chóng điểm tiếp lựa chọn mô phỏng đối chiến sân bãi đối thủ thuộc tính đối thủ kỹ năng đối thủ cảnh giới mười cái tuyển hạng Hàn Lâm chỉ tốn 5 giây đều lựa chọn hoàn tất đối với một bộ này lựa chọn giống như đã quen thuộc đến tạo thành cơn đột ký ức ông trong phòng tu luyện Quang Tuyến bắt đầu sáng tối chập chờn một mảnh giống tinh mịn ô lưới dây lưới đem toàn bộ phòng tu luyện bao phủ một lát sau trong phòng tu luyện tràng cảnh biến hóa biến thành một chỗ trong phòng lôi đài tràng cảnh Hàn Lâm đứng trên lôi đài đối diện với của hắn Quang Tuyến xen lẫn vô cùng sắp xuất hiện rồi một tên tướng mạo mặc cùng hắn giống nhau như lúc đối thủ tên này giả lập đối thủ thuộc tính Tất cả đều là Hàn Lâm tự tay xây dựng, thuộc tính cùng cảnh giới cũng giống như hắn, chỉ là kỹ năng cổ thú quyền điều trở thành viên mãn cảnh. Xin chỉ giáo. Hàn Lâm chắp tay hướng phía đối diện giả lập đối thủ hành lễ nói. Xin chỉ giáo. Giả lập đối thủ đáp lễ. Đâu ra đấy? Trừ ra ánh mắt hơi có vẻ ngốc trẻ ngoại, động tác cùng Hàn Lâm dường như không có khác biệt. Coi quyền, giả mã phân tông. Hàn Lâm phát ra một tiếng gầm nhẹ, quay thân huy quyền, hướng phía giả lập đối thủ đập tới. Chương hai, trí não. Chương hai, trí não. Thời gian trôi qua, 2 giờ đảo mắt tự đến. đinh một tiếng, trong phòng tu luyện bốn phía quang tuyến biến nào. Lôi đài, đối thủ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, giống đảo ngược thời gian, trong chốc lát, phòng tu luyện đều khôi phục trở thành Hàn Lâm vừa mới tiến lúc đến bộ dáng. Hàn Lâm thở hụ hục, khắp khuôn mặt là dư vị thần sắc, hai giờ, hắn không biết bị giả lập đối thủ hạ gục qua bao nhiêu lần, mặc dù giả lập đối thủ tạo thành làm hại chỉ có thực tế làm hại 1 phần 10, nhưng một trận chiến đấu tiếp theo, Hàn Lâm hay là cảm giác đau nhức toàn thân. Vẹn vẹn chênh lệch một cảnh giới, sức chiến đấu lại kém nhiều như vậy. Hàn Lâm xoa bả vai, cẩn thận mỗi bước đi đi ra phòng tu luyện. Hắn mới vừa ra tới, xếp tại phía sau một tên đồng học ngay lập tức vào vào, quét thẻ đóng cửa một mạch mà thành đáng tiếc chỉ có 2 giờ nếu như có thể một tiên đô ở bên trong cổ thú quyền của ta nói không chừng vậy đã sớm đạt tới viên mãn cảnh Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy tiếc nuối Hàn Lâm theo phòng tu luyện đi ra về sau cái khác trong phòng tu luyện vậy lần lượt đi ra một đám học sinh trong đó có Hàn Lâm cùng bản lục Vân Kiệt ha ha thế nào trước đây ta khuyên ngươi quá mức tu luyện một môn thân pháp hiện tại hiểu rõ tại sao à Lục Vân Kiệt hướng phía Hàn Lâm trước mắt nói coi như là nhận ngươi một cái nhân tình Hàn Lâm cười nói liêu diệp thân pháp không phải trong trường học giáo Mà là Lục Vân Kiệt tặng cho hắn, mặc dù chỉ là một quyển nhất giai hạ phẩm thân pháp, nhưng ở trên thị trường cũng có thể giá trị mấy vạn tinh tệ. Haha, ha, huynh đệ chúng ta không nói cái này. Lục Vân Kiệt khắp khuôn mặt là phải ý thân sắc, thấp giọng nói, nếu không phải người, của ta văn hóa môn học thành tích cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Ta thúc nói, đợi đến cao khảo lúc, đem chúng ta điều đến trước sau bản, đến lúc đó cao khảo văn hóa môn học thành tích, ta coi như toàn bộ nhờ ngươi. Hàn Lâm sở dĩ bị chủ nhiệm lớp Vương Hoành Quốc coi trọng, trừ ra căn cốt đây là những người khác mạnh hơn một chút, công pháp cảnh giới đây là những người khác cao bên ngoài, là thuộc hán văn hóa môn học tại toàn lớp thậm chí cả lớp có thể cùng tống đồng, thống á Nam hai tên học sinh khá giỏi học bá sánh ngang, chỉ cần Hàn Lâm khí huyết cùng căn cốt giá trị tăng lên tới 10 giờ trở lên, là hoàn toàn có tư cách ghi danh một quyển đại học tiên môn. Về phần có thể hay không thi đậu, muốn nhìn xem Hàn Lâm cuối cùng 3 tháng cố gắng. Được rồi, phong tu luyện sử dụng hết, ta muốn về nhà, ngày mai gặp Hàn Lâm cùng Lục Văn Kiệt lên tiếng chào hỏi, đều rời đi trường học, hướng phía nhà ga đi đến. Về đến nhà sau đó không có một ai, phụ mẫu đều không tại nhà, phụ thân thân làm hậu thiên cảnh bắt tầng võ giả, có một cái cố định đi săn đội, sẽ thường xuyên rời khỏi căn cứ khu, đi ra ngoại săn giết dị thú, thu hoạch dị thú thân thể vật liệu bán lấy tiền, mẫu thân thì là tại một nhà lương thực nhà máy gia công đi làm, gần đây nhà máy đơn đặt hàng rất nhiều, mỗi ngày đều phải thêm ban đến đã khuya mới biết quay về. Hàn Lâm nấu qua mễ, lại từ trong tủ lạnh xuất ra một khối dị thú thịt, để vào chuyên môn làm tan làm tan trong lọ, vài giây đồng hồ về sau, suy một tiếng, làm tan lô xuất khí khẩu toát ra một cỗ nhiệt khí, nguyên bản đông cứng dị thú thịt triệt để mềm hóa, đồng thời bảo lưu lại đại bộ phận dinh dưỡng. Từ 300 năm trước, Lam tinh nội bộ thả ra hàng loạt tràn ngập hoạt tính thừa số đại khí, Lam tinh bên trên các loại sinh vật cũng bắt đầu đã xảy ra dị biến, loại vật chất này có thể nhanh chóng để thăng sinh vật cá thể tổ chức, thậm chí sẽ để cho sinh vật sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi siêu phàm thần thông, phổ thông giá thú bắt đầu chậm rãi biến thành dị thú, thậm chí là hung thú, tính tình cũng biến thành bắt đầu hung bạo, bắt đầu chủ động công kích thành thị bên trong nhân. Loại nhân loại đem loại khí thể này mệnh danh là linh khí, sẽ xuất hiện linh khí thời đại xưng là linh khí khôi phục thời đại. Linh khí sau khi xuất hiện, nhân loại chế tạo lớn bao nhiêu quy mô tính sát thương vũ khí, bắt đầu hàng loạt hư hao càng là tinh vi vũ khí, hư hao càng nghiêm trọng hơn. đạn hạt nhân, bom hidro, đại đạo tầm xa, máy bay không người lái và và tinh vi vũ khí toàn bộ mất đi hiệu lực. thậm chí những kia cấu tạo súng ống đơn giản, vậy bắt đầu hàng loạt xảy ra vấn đề. nghiên cứu khoa học phát hiện, linh khí dường như sẽ cùng thuốc nổ xảy ra nào đó kỳ lạ phản ứng. cho dù là tại một cái hoàn toàn phong, bế trong không gian cất đặt thuốc nổ, không được bao lâu, phần này thuốc nổ cũng sẽ biến chất. chỉ là kiểu này dị biến nguyên lý là cái gì, đến bây giờ cũng không có nghiên cứu đã hiểu. linh khí khôi phục đoạn thời gian kia, là nhân loại trí ám thời khắc, vô số thành thị bị thành quần kết độ gì thú thung thú thú triều hủy diệt, hàng trăm triệu nhân loại tử vong tất cả quá trình kéo dài gần trăm năm nhân loại gần như diệt tuyệt sau đó là nhân loại cùng dã ngoại dị thú chiến đấu chống lại sự nhân loại bắt đầu khai phát tự thân lực lượng tu luyện võ kỹ đặc biệt tại cá nhân sinh vật trí não sau khi xuất hiện nhân loại sáng lập cái này đến cái khác căn cứ khu bảo vệ hàng loạt nhân loại khiến cho nhân loại bắt đầu tiếp tục sinh sôi nhân loại phát triển mấy trăm năm văn minh khoa học kỹ thuật nghiêm trọng gặp khó sau khi thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa lúc đều nhất định sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ tại toàn cầu lâm vào một mảnh khủng hoảng lúc nhân loại tại sinh vật khoa kỹ phương diện nghiên cứu Liên tục xuất hiện trọng đại đột phá, tối rõ dệt chính là cá nhân sinh vật trí nào sinh ra. Cá nhân sinh vật trí não là đem sinh vật tâm phiến vì chất lỏng hình thức tiêm vào tiến nhân thể, cùng não người dung hợp, cá nhân sinh vật trí não chẳng những có thể khai phát nhân loại đại não, hơn nữa còn năng lực thông qua tính toán, phụ trợ nhân loại tiến hành sinh hoạt trong chiến đấu đại bộ phận sự việc. Hàn Lâm đem dị thú thịt lấy ra, đơn giản làm một cái ớt xanh xào thịt, đợi đến cơm nâu xong, một người ngồi ở trước bàn cơm ăn xong rồi cơm tối. Giá ngoại dị thú thân thể khổng lồ, nhưng bắp thị toàn thân cũng tràn ngập không biết độc tố, có thể dùng ngăn bộ phận rất ít. ở căn cứ thành thị, dị thú giá thịt cách không ít. Hàn Lâm phụ thân thân làm đi săn đội một thành viên, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, đều sẽ mang về một ít dị thú thịt. Hàn Lâm tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, cũng may mà những thứ này dị thú thịt công lao. ăn xong cơm tối, Hàn Lâm sau khi thu thập xong, bắt đầu ở phòng khách tu luyện lên cổ thú quyền. thông qua cùng trường học phòng tu luyện có cảnh giới viên mãn giả lập đối thủ 2 giờ đối kháng, Hàn Lâm có chút tâm đắc, cảm giác chính mình cổ thú quyền khoảng cách đột phá tới cảnh giới viên mãn cũng không có bao lâu. đúng lúc này. Hàn Lâm trước mắt đột nhiên nhảy ra màn hình giả lập, phía trên xuất hiện một nhóm thông tin. Sở truyền tin mẫu thân đại nhân điện thoại có phải nghe? Lão mẹ lúc này gọi điện thoại cho ta làm gì? Sẽ không phải lại muốn suốt đêm làm thêm giờ à? Hàn Lâm tự đủ, ngó tay tại màn hình giả lập bên trên điểm một cái. Sau một khắc, mẫu thân khuôn mặt chiếm hết tất cả màn hình giả lập. Lâm Lâm, mụ mụ hôm nay muốn suốt đêm tăng ca, buổi tối đều không trở về, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình. Mẫu thân hơi mệt mỏi nói. Hiểu rõ. Hàn Lâm gật đầu. Căn cứ khu sinh hoạt không dễ, mỗi người cũng tại dùng hết toàn lực tiếp tục sống. Đúng rồi, Lâm Lâm, mụ mụ cho ngươi tại Linh Phật tự cầu một chôi Phật châu, là đại sư cho từng khai quang, ngươi còn nhớ đội lên a, năng lực phù hộ ngươi cao khảo thì tốt thành tích. Lão mẹ, Phật tổ mặc kệ cao khảo, phù hộ cao khảo muốn đi cầu văn xương đế quân. Hàn Lâm có chút bất đắc dĩ nói, lại nói, ta mang một chôi Phật châu đi học, các bạn học sẽ châm biếm ta. Lâm Lâm trưởng thành, bắt đầu không nghe mẹ bảo. Mẫu thân trên mặt lộ ra một vòng bi thương thần sắc, một bộ sắp khổ sở khóc lên bộ dáng. Tốt tốt, ta mang còn không được nha, lần nào đến đều này ra. Hàn Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ thần sắc. Lâm Lâm Mẫu thân trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, hướng phía Hàn Lâm gật đầu nói: Đồ vật ta phóng tới ngươi phòng ngủ tủ đầu giường, ngươi còn nhớ đội lên, ngủ ngụ phải làm việc, ngươi buổi tối không muốn tu luyện quá muộn, còn nhớ đi ngủ sớm một chút. Gian dò vài câu về sau, mẫu thân cúp điện thoại, Hàn Lâm thở dài, ngày mai sẽ phải học tập quan tướng pháp, hôm nay tu luyện có thể thích hợp giảm bớt một chút thời gian, nghỉ ngơi tốt, bảo đảm ngày mai có thể lấy trạng thái tốt nhất học tập quan tướng pháp. Chương ba, thủ hộ sa di, chương 3, thủ hộ sa Về đến phòng ngủ, Hàn Lâm trước tiên nhìn thấy bày ra tại trên tủ đầu giường một chuỗi hạt châu màu đỏ vòng tay. Sâu này vòng tay tổng cộng dùng thập bát quả đỏ thấm màu sắc gỗ chế tác mà thành, mỗi một hạt châu thượng đô dùng kim tuyến điêu khắc một tôn tượng Phật, mỗi một vị tượng Phật hình dạng hình thái cũng không giống nhau, có ngồi xếp bằng, có chân sau đứng thẳng, bày ra đủ loại tư thế. Máy tính vẽ bản đồ, máy móc tạo hình, nhiều nhất 5 khối tiền, không thể nhiều hơn nữa. Hàn Lâm thở dài, thuận tay đem sâu này thoạt nhìn là công nghệ hiện đại phẩm Phật châu vòng tay đeo ở tay trái của mình trên cổ tay. Bình thường Hàn Lâm đều muốn luyện tập cổ thú quyền đến 10 giờ rưỡi tối về sau, nhưng hôm nay 9 giờ đều thật sớm rửa mặt hết lên giường đi ngủ, một mặt là vì hôm nay mẫu thân muốn suốt đêm tăng ca không trở về nhà mặt khác cũng là muốn vì rồi dào tinh thần đi đối mặt ngày thứ hai học tập quan tướng pháp đêm khuya ngay tại Hàn Lâm ngủ say lúc trên cổ tay trái Phật Châu vòng tay đột nhiên bắt đầu tách ra nhàn nhạt vi quang không chỉ trong chốc lát Phật Châu vòng tay nở rộ quang mang đem ngủ say Hàn Lâm tất cả bao vây lại sau một khắc quang mang biến mất giường bên trên trống rỗng Hàn Lâm vậy theo bạch quang biến mất không thấy gì nữa không biết đã qua bao lâu Hàn Lâm cuối cùng tỉnh lại vớt mắt từ dưới đất ngồi dậy quan sát bốn phía Hàn Lâm phát hiện mình đã không tại nhà mình phòng ngủ mà là nằm ở một tòa tự miếu cửa tòa này tự miếu kiến tạo tại một tòa núi nhỏ bên trên cả tòa núi cũng không cao Nhìn lên tới ước, chừng trăm mét ra mặt, một cái siêu siêu vẹo vẹo đường lát đá, một mực theo Hàn Lâm dưới chân kéo dài đến chân núi. Hàn Lâm thử nghiệm dọc theo đường lát đá đi xuống chân núi, vừa đi hai bước, liền bị một tầng trong suốt quang cháo cả lại. Ngay tại Hàn Lâm chạm đến quang cháo một máy mắt, trước mặt trong suốt quang cháo đột nhiên nổi lên một vòng màu lam nhạt, theo đụng vào vị trí nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Lúc này Hàn Lâm mới phát hiện, trên đỉnh núi tòa này tự miếu lại tất cả bị một tầng thật mỏng nửa hình bầu dục hình cầu quang cháo bao phủ ở bên trong. Ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, có thể cảm giác được tầng này quang cháo rất có có giãn, tựa như như da bình thường, nhưng lại như thế nào vậy đâm cũng phá dùng lực lượng càng lớn, quang cháo lực lượng bắn ngược cũng liền càng lớn. vì hàn lâm hậu thiên tầng nam tu vi, lại vậy không có cách nào đột phá tầng này quang cháo. hàn lâm quay đầu, lại lần nữa đứng ở tự miếu cửa, tự miếu trong hoàn toàn yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động, nhìn lên tới tự miếu bên trong tăng nhân tất cả đều rời khỏi nơi này, rách nát lợi hại. tự miếu phía trên đại môn có một khối phá toái bảng hiệu, phía trên có hai cái cổ quái chữ viết, bút họa phức tạp, siêu siêu vẻ vẻo, nhưng hàn lâm nhìn chăm chú về sau, trong đầu không hiểu xuất hiện tiềm tự hai chữ. hai chữ này có ý tứ là thiểm tự, chỉ tiếc bảng hiệu tổn hại quá nghiêm trọng, phía trước nên còn có một hai cái tự mới đúng. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, tiểu này tự ta xác định là lần đầu tiên thấy, nhưng nhìn đến nó, này hai chữ ý nghĩa liền trực tiếp hiện lên ở đầu óc ta. Nơi này thật là có chút ít quỷ dị. Hàn Lâm đứng ở tự miếu ngoại, mặt mũi tràn đầy trần chờ thần sắc. Do dự một lát, Hàn Lâm khẽ chọn Nguyệt Thái Dương hai lần, trước mắt lập tức nhảy ra một rưỡi trong suốt màn hình. Trí não mạng lưới tạm thời không cách nào kết nối, có phải bắt đầu dùng ngõ phờ liền hình thức, là hay không? Tình huống thế nào? Này đến cùng là cái gì địa phương, lại không cách nào kết nối trí não mạng lưới? Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Trí não mạng lưới là do 108 khoá thông tin vệ tinh tạo thành tinh liên, tinh liên khắp nơi Lam Tinh, chỉ cần mở ra cá nhân trí não, bất kể thân ở Lam Tinh bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể cùng trí não mạng lưới kết nối, rất khó xuất hiện không cách nào liên lạc tình hình. Ta hiện tại sẽ không phải đã không tại Lam Tinh đi." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Mở ra họ phơ liền hình thức. Hàn Lâm nói khẽ, khởi động ghi chép hình thức, khởi động địa đồ trình thám vẽ hình thức, khởi động chiến đấu dò xét hình thức. Tích. Ghi chép hình thức đã khởi động, địa đồ trình thám vẽ hình thức đã khởi động. Điện sinh học lượng tiêu hao để thằng Chiến đấu dọa xét hình thức đã mở mở, cái kia hình thức hạ mỗi phút tiêu hao một điểm tinh thần lực, làm tinh thần lực thấp hơn 3 giờ lúc, cái kia hình thức đem tự động đóng. Hàn Lâm sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hít sâu một hơi, cất bước hướng phía trước mắt tự miếu cửa lớn đi đến, lúc này Hàn Lâm chú ý đều đã đặt ở trước mắt tòa này quỷ dị tự miếu bên trên, hoàn toàn không có chú ý tới, lúc này tay trái của hắn, cổ tay trong, Phật châu vòng tay trong chỉ có một quả Phật châu tản ra nhàn nhạt vi quang, giống một viên trong suốt long lanh ngọc thạch, cái khác 17 viên Phật châu thì tất cả đều lu mở ảm đạm, khôi phục trước đó màu đỏ đen chất gỗ hoa văn bộ dáng. Hàn Lâm bước qua tự miếu cánh cửa, bước vào tự miếu Mắt trái của hắn vóng mặc thượng theo động tác của hắn, cũng đem trong phạm vi tầm mắt Môi Trường nhanh chóng miêu tả ra đây. Sinh vật trí não là từ cấp độ gen cùng người sử dụng đại não dung hợp, tương đương với người sử dụng thân thể một bộ phận, cùng loại đi chép, miêu tả đơn giản như vậy công năng, tiêu hao chính là người sử dụng thân thể vô ý thức tản ra điện sinh học năng lực, nếu như muốn mở ra càng thêm phức tạp công năng, thì sẽ tiêu hao người sử dụng tinh thần lực. Bước vào tự miếu cửa lớn, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh rộng dài đá xanh luyện võ tràng, tất cả luyện võ tràng ước chừng có 2 cái sân bóng rổ lớn nhỏ, luyện võ tràng đối diện là tự miếu chính điện, và bắc chiều nam, bên trong nên thờ phụng một vị nào đó thần chỉ. Chỉ là chính điện đại môn đóng chặt, không nhìn thấy trong chính điện cảnh tượng. Tại luyện võ tràng hai bên trái phải đều có một loạt sương phòng, hẳn là tự miếu tăng nhân bình thường ở lại căn phòng, này hai hàng đồ vật sương phòng nhìn lên tới rất là rách nát, nên thật lâu cũng không có người ở. Hàn Lâm Tả Hưu đánh giá cảnh vật xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào đá xanh luyện võ tràng trung ương một tôn ngồi xếp bằng khô lâu trên người. Cái này khô lâu buông xuống đầu lâu, trên người phủ lấy một kiện màu xám cũ nát tăng y, tăng y sớm đã mục nát không chịu nổi, tựa như một trận gió có thể thổi tan, xem ra hẳn là một tên tăng nhân tỏa hóa tại nơi này. Vì mở ra lấy chiến đấu dò xét hình thức, Hàn Lâm mắt phải vóng mạc bên trên, xuất hiện một cái hồng sắc quan tiêu, con trỏ dừng lại tại giữa luyện võ chẳng cái này khô lâu trên người không núc núc, cùng lúc đó, Hàn Lâm bên thay vậy vang lên cơ giới tiếng nhắc nhở. Kiểm tra mục tiêu thể nội có năng lượng cường đại, năng lượng thuộc tính không biết. Mở ra mơ hồ phán đoán hình thức, mục tiêu thực lực dự đoán vi tiên tiên một tầng, chiến đấu đề nghị, thoát khỏi. Là cái này họ phở liền hình thức tệ nạn, nếu như là tại liên hình đường thẳng thái, gặp được không biết tình huống, trí nào có thể kết nối căn cứ khu thư viện tiến hành tìm đọc, nhưng họ phở liền trạng thái dưới, nếu như Hàn Lâm chưa bao giờ tiếp xúc qua trí thức chí nào đều không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Thiên Thiên cảnh cô lâu vẫn còn sống. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng thần sắc kinh ngạc, không ngờ rằng tại cái này quỷ dị địa phương, vậy mà sẽ gặp được một đầu vong linh sinh vật. Hàn Lâm thực lực chỉ có hậu thiên tầng năm, nếu như là cùng cảnh giới đối thủ, hắn còn có lòng tin bằng vào cổ thú quyền cùng liễu diệp thân pháp cùng đối phương của nhau, nhưng trên lệch một cái đại cảnh giới, trên lực lượng nghiền ép, nhường bất luận cái gì kỹ xảo cũng không có đất dụng võ, cũng đúng thế thật chí nào trước tiên cho ra chiến đấu đề nghị chính là thoát khỏi. Hậu thiên cảnh năm tầng võ giả tại Tiên Thiên cảnh võ giả trước mặt, căn bản không hề có lực phản thủ, Hàn Lâm lập tức căng thẳng trong lòng, động tác cũng biến thành càng thêm nhu hòa lên, chậm rãi hướng phía sau lưng tự miếu cửa lớn tối lui. Đúng lúc này, Khâu Lâu cái đầu túi thấp sọ bên trong nguyên bản một vòng ngũ lục sắc ngọn lửa đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên, hỏa diễm tăng vọt, cùng lúc đó, Khâu Lâu trong hốc mắt vậy giấy lên hai đoàn đu ngọn lửa màu xanh lục. Chương 4: Khiêu chiến, chương 4: Khiêu chiến. Hàn Lâm nhìn trước mắt Khâu Lâu, một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống, trước đó vì muốn vẽ môi trường địa đồ, đã xâm nhập tự miếu trước luyện võ chẳng, làm chí nào đưa ra cảnh cáo lúc Hàn Lâm, cự ly này chỉ khô lâu chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Quá gần, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, bộ xương này lại không chết, đã chuyển hóa làm vong linh sinh vật, hơn nữa còn có tiên tiên cảnh tu vi. Hàn Lâm sắc mặt lập tức trở nên có coi. Hàn Lâm dừng bước lại, hướng phía sau lưng tự miếu cửa lớn chậm rãi thối lui, động tác nhẹ nhàng, chỉ sợ kinh động đến trước mắt cái này khô lâu. Sau một khắc, khô lâu chậm rãi ngẩng đầu, nguyên bản trống không trong hốc mắt cũng đã dấy lên hai đóa xanh mơn mận quỷ hỏa, khô lâu chậm vào Hàn Lâm, giống lở so một loại theo đá xanh thượng nhảy lên một cái, hướng phía Hàn Lâm đánh tới. Xong rồi, Hàn Lâm tay chân lạnh bước trên mặt lộ ra một vòng tuyệt vọng thần sắc, vô thức liền muốn quay người chạy trốn, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, lúc này quay người chạy trốn, đem phía sau lưng lộ cho địch nhân tuyệt đối là hạ hạ kế sách, hiện tại chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nên đón, cùng nó đối đầu mấy chiêu, chống nổi trước mây chiêu về sau, lại nhìn có cơ hội hay không đào tẩu. Hàn Lâm cắn răng một cái, chân phải đột nhiên đặt đất, đặt về phía trước một cái, cả người không lùi mà tiến tới, cấp tốc hướng phía trước vọt tới. Dã mã phân tông. Đây là cổ thú quyền bên trong nhất thức, Hàn Lâm đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, nhìn như muốn huy quyền, thực chất lại là một chân quất ra, theo khô lâu khía cạnh bộ phát tiến công nhanh, chuẩn, hung ác. Đây là dã mã phân tông một thức này đặc điểm. Bằng vào nhanh chóng lực chuẩn kích, đem lực lượng toàn thân cũng hội tụ bên phải trên đuổi. Trong nháy mắt buộc phát ra cường đại làm hại. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Nếu như đối với cổ thú quyền một chiêu này chưa quen thuộc, rất dễ dàng một kích kiến công. Với lại một chiêu này mục tiêu công kích là đối thủ sườn trái, toàn lực bộc phát. Vì Hàn Lâm hậu thiên cảnh năm tầng tu vi, đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, có rất lớn cơ hội đem đối phương xương sườn đá gây mấy cây Có thể nói là lại ấm lại hung hắc. Hàn Lâm thi triển một chiêu này mục đích đồng thời không phải là muốn bắn bị thương đối phương mà là mong muốn thừa dịp đối phương trốn tránh chống đỡ cơ hội hướng về sau lui, Hàn Lâm suy đoán, cái này Khô Lâu một mực xếp bằng ở tự miếu trước đá xanh luyện võ chẳng, hẳn là cùng loại thủ hộ loại tồn tại, chỉ cần hắn rời đi tự miếu, cái này Khô Lâu nên cũng không cần truy kích hắn. Đương nhiên, đây chỉ là Hàn Lâm suy đoán, cũng có có thể hắn rời khỏi tự miếu, cái này Khô Lâu cũng sẽ đuổi theo ra đến, cho đến đem Hàn Lâm giết chết, nhưng bây giờ Hàn Lâm cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể trước cược một chút. Tách, Khô Lâu rỗi ra bàn tay trái, hóa trưởng làm đao, hướng phía Hàn Lâm đùi phải bộ tới, một trưởng này nếu như đánh chúng, vì Khô Lâu tiên tiên cảnh tu vi, đủ để đem Hàn Lâm đuổi phải chém thành bị vỡ nát gãy xương. bất đắc dĩ, Hàn Lâm đành phải nửa đường biến chiêu. nguyên bản là trụ cột trèo chống toàn bộ thân thể chân trái xuống dưới một quất, công kích khô lâu sườn trái dã mã phân tông, thế biến thành cùng loại quét đường chân bàn xa do đường. mục tiêu công kích vậy theo sườn trái biến, thành hạ bàn hai chân. đồng dạng là cổ thú quyền bên trong nhất thức, Hàn Lâm biến chiêu tơ lụi trốn chạy, không hề nhét trệ cảm giác, thật giống như nguyên bản đều phải như vậy bình thường. là cái này cảnh giới đại thành cổ thú quyền, từng chiêu từng thức đều đã thiên truy luyện, hoàn toàn biến thành thân thể bản năng phản ứng. Khô lâu cổ tay chặt phách hung, thân thể cũng là tùy theo hướng bên trái nghiêng. Một cái xinh đẹp bên cạnh lụn mèo, đem Hàn Lâm chiêu này bản xà dò đường cho tránh khỏi. Động tác mau lẹ, hai người động tác giống như nhấn xuống nút tua nhanh, tốc độ nhanh chóng nhường người bình thường khó mà bắt giữ chi tiết. Hàn Lâm cùng Khô lâu đấu làm một đoàn, lại đánh khó hòa giải. Khô lâu thi triển một bộ quyền pháp, xưa cũ đại khí, nhìn lên tới đơn giản thậm chí là có chút đơn sơ, phách quyền đá vào cẳng chân, tới tới lui lui đều kêu mười cái động tác, nhưng ở Khô lâu không ngừng biến hóa tổ hợp lại, lại đường Hàn Lâm tìm không ra một chút cái hở, chỉ có thể miễn cưỡng dùng cổ thú quyền cùng liễu diệp thân pháp cẩn thận độ sức hai người giao thủ hơn trăm hiệp, ngay tại Hàn Lâm cảm giác trước mắt Khô lâu vậy không gì hơn cái này lúc, Khô lâu toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt, một cái không bước tí lên, đột nhiên hướng phía Hàn Lâm đẩy ra một trường, này nhìn như phổ thông một trường, lại làm cho Hàn Lâm cảm giác tựa như một ngọn núi hướng phía chính mình đè ép đến, bất kể chính mình làm phản ứng gì, đều sẽ bị một trường này nghiền thành một mịn. Hàn Lâm bị một trường vỗ bay ra xa mười mấy mét, đâm vào tự miếu cửa lớn bên cạnh tường viện bên trên, lại bắn ngược tiếp theo, nằm trên mặt đất không cách nào động đậy hồi lâu, hàn lâm phun ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng ngồi dậy. lúc này hàn lâm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bản thân bị trọng thương. lúc này hắn mới phản ứng được, trước đó cùng khô lâu đánh khó phân thắng bại, chỉ là khô lâu đem tu vi của mình áp chế đến hậu thiên cảnh năm tầng, cùng hắn cùng một cảnh giới mà thôi, chỉ có cuối cùng một trưởng kia mới là bạo phát thật sự tiên thiên cảnh giới tu vi. nếu như ban đầu nó đều dùng tiên thiên cảnh tu vi cùng ta chiến đấu, chỉ sợ ta ngay cả nó một chiều cũng không tiếp nổi. hàn lâm cười khổ, ngẩng đầu nhìn lại, con kia khô lâu cũng không có đuổi theo bổ đạo, đưa hắn một trưởng đánh bay về sau, lại lần nữa về tới luyện võ tràng trung ương Quyên chân ngồi ở đá xanh trên mặt đất, trong hốc mắt quỷ hỏa vậy biến mất không thấy gì nữa. Bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, tựa như lại lần nữa xa vào đến ngủ say trong. Nó không giết người. Hàn Lâm dãy rủi lấy đứng dậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này khô lâu lại không có đuổi giết hắn. Trên sách học không phải nói vong linh hệ quái vật, một sáng gặp được sinh vật sống rồi sẽ không chết không thôi sao? Hàn Lâm kiểm tra một chút thân thể chính mình, xương ngực đứt gãy, khí tức hỗn loạn, loại thương thế này không có nửa năm đừng nghỉ khôi phục. Thế nhưng ngày mai sẽ phải học tập quan thương pháp, sau 3 tháng muốn tham gia cao khảo, vì hắn hiện tại loại trạng thái này. Làm sao có khả năng đi trường học học tập quan tướng pháp, lại làm sao có khả năng đi tham gia sau 3 tháng cao khảo. Đến lúc đó không cần nói, hai bản đại học thần tông, chỉ sợ ngay cả 3 quyển đạo viện đại học cũng không nhất định có thể thi đầu. Xong rồi, phổ thông cao trung không cho phép học lại, nếu như không có thi lên đại học, cũng chỉ có thể tốt nghiệp trung học đi tham gia làm tinh liên minh khai thác chiến tranh, hậu thiên cảnh 5 tầng đi tham gia khai thác chiến tranh, sống chết khó nói à. Hàn Lâm trong lòng chán nản nói. Khai thác chiến tranh 10 phần nguy hiểm, là muốn tiến về bị dã thú, dị thú thậm chí là hung thú chiếm lĩnh khu vực cùng chúng nó tiến hành chiến đấu, đưa chúng nó chiếm lĩnh địa bàn cướp đoạt quay về. Nhìn như cùng giã ngoại thợ săn làm là giống nhau sống, nhưng cường độ lại khác nhau một trời một vực. Hàn Lâm phụ thân chính là một tên giã ngoại thợ săn, chỉ cần không tới những hung thú kia chiếm lĩnh địa bàn, săn giết một ít dị thú hay là rất nhẹ nhàng, mỗi lần đều sẽ có không nhỏ thu hoạch, vài chục năm, Hàn Lâm phụ thân vậy chỉ là nhận qua mấy lần vết thương nhẹ, nhưng khai thác chiến tranh khác nhau, căn cứ bao năm qua tới chiến hậu thống kê, hậu thiên cảnh võ giả tại khai thác trong chiến tranh tỷ lệ tử vong cao đạt 79% tu vi càng thấp, tỷ lệ tử vong càng cao, hoàn toàn chính là bia đỡ. Đoạn loại tồn tại. Đúng lúc này, Hàn Lâm bên đột nhiên vang lên một tiếng nói dàn mua Chưa thể trong vòng 10 phút chiến thắng thủ hộ Sa khiêu chiến thất bại. Đạo thanh âm này trong dường như mang theo một chút tiết nuối, dường như là Hàn Lâm không có khiêu chiến thành công mà cảm thấy tức hận. Sau một khắc, nhất đạo đạm kim sắc quang mang từ trên bầu trời rủ xuống, đem Hàn Lâm bao phủ ở bên trong, mấy giây, lại đem trọng thương Hàn Lâm chữa trị hoàn tất, trạng thái lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Hàn Lâm ngạc nhiên cảm thụ lấy chính mình thân thể biến hóa, tiểu này trị liệu tốc độ, liền xem như làm Tinh Liên Minh mới nhất nghiên chế khoang chữa bệnh cũng không sánh bằng, vì lúc trước hắn thương thế, nếu như sử dụng khoang chữa bệnh trị liệu, tối thiểu muốn tại khoang chữa bệnh trong nằm hơn 3 tiếng với lại trị liệu phí tổn sẽ cao tới mấy chục vạn tinh tệ, căn bản không phải hắn dạng này học sinh nghèo có tư cách sử dụng. tất nhiên có thể đủ hoàn toàn khôi phục, không sợ bị thương. kia trước mắt cái này thủ hộ sa di khô lâu, chẳng phải là tốt nhất thực chiến diễn luyện đối thủ. này so với trường học phòng tu luyện có thể muốn mạnh hơn nhiều lắm. hàn lâm nhịn không được hưng phấn thầm nghĩ. sau một khắc, hàn lâm hai tay nắm lại, chủ động hướng phía luyện võ tràng trung ương thủ hộ sa di khô lâu vào tới. chương 5 rời khỏi. chương 5 rời khỏi. cổ thú quyền liễu diệp thân pháp, hàn lâm thân ảnh tung bay, cổ thú quyền 13 thức tại hàn lâm trong tay huy sái tự nhiên. Liễu Diệp thân pháp càng làm cho Hàn Lâm tiến thối tùy. Ý. Cùng trước mắt cái này, Thủ Hộ Sa Di Khô Lâu chiến làm một đoàn. Nhưng mà lần này, hai người chỉ giao thủ mười mấy chiêu, Hàn Lâm liền bị Thủ Hộ Sa Di Khô Lâu một cước đá vào ngực bụng trong lúc đó, Đá bay ra ngoài. Sau đó bị Thủ Hộ Sa Di Khô Lâu xông lên, bổ một cái cổ tay chặt chém vào cái cổ. Hàn Lâm lập tức hai mắt tối đen, Lâm vào hôn mê. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm từ từ tỉnh lại, trên mặt lộ ra một vòng hối hận thần sắc. Chủ quan, lần này lại bị áp chế đến hậu thiên cảnh 5 tầng Thủ Hộ Sa Khô Lâu đánh bại, thậm chí ngay cả 10 phút đồng hồ cũng không kiên trì đến. Quả nhiên, biết mình sẽ không tử vong, người đều trở nên thư giãn lên, thật giống như trong trường học phòng tu luyện đồng dạng. Hàn Lâm từ dưới đất bỏ dậy, vớt vứt cái cổ, mặc dù thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nhưng thủ hộ sa di khô lâu cuối cùng một cái cổ tay chặt uy lực, vẫn làm cho Hàn Lâm lòng còn sợ hãi. Hay là cùng trường học phòng tu luyện khác nhau, tối thiểu nhất nơi này là thật sự sẽ cho người trọng thương, cùng thực chiến không có gì khác nhau. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Trường học trong phòng tu luyện mô phỏng phòng chiến đấu, mặc dù vậy danh xưng cùng thực chiến không có khác nhau, nhưng mô phỏng đối thủ mỗi lần tạo thành làm hại chỉ có thực tế 1 phần 10, này không khác biến tướng đem người sử dụng thực lực phóng đại gấp 10, nguyên bản không chịu nổi một kích, trong phòng tu luyện có thể ngài kháng, rất dễ dàng cho người ta một loại lừa dối, cùng thực chiến thực chất hay là có chênh lệnh rất lớn. Lại đến, chỉ có kiểu này chân thực đối thủ mới có thể nhanh chóng để thăng lực chiến đấu của ta. Hàn Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, tiếp tục hướng phía thủ hộ Sa khô lâu phóng đi. Sau 10 phút, Hàn Lâm lần nữa bị bạo phát tiên thiên cảnh thực lực thủ hộ Sa Di khô lâu một cước đạp bay ra ngoài. Lần này Hàn Lâm cái cổ đều bị đá trận, loại thương thế này đã tiếp cận sắp chết trạng thái. Nếu như tại chủ thế giới, cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm lời nói, không được bao lâu Hàn Lâm rồi sẽ một mệnh ô hô. Ngay tại Hàn Lâm bị đạp bay về sau, trên bầu trời kịp thời rơi xuống một đạo quang trụ, đem Hàn Lâm bao phủ ở bên trong. Mấy giây, liền đem lân cận sắp chết Hàn Lâm cứu được quay về. Hàn Lâm trở mình đứng dậy, vớt vớt cái cổ. Này chỉ sợ là hắn xuất sinh đến nay tiếp cận nhất tử vong một lần, mà ở Hàn Lâm trong đôi mắt cũng không có e ngại, ngược lại càng nhiều hơn chính là hư vẩn. Hắn cảm giác hồi lâu cũng không tăng lên cổ thú quyền, dường như có đột phá dấu hiệu. Quả nhiên thực chiến mới có thể nhanh chóng để thăng sức chiến đấu, nghe nói đối đồng mỗi ngày đều sẽ đi hát xa võ quán rèn luyện, Tống á nam trong nhà càng là hơn thuê ba tên hậu thiên tầng 9 võ giả là bồi luyện, này mới khiến cảnh giới của bọn hắn năng lực trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến hậu thiên tầng 7, cổ thú quyền càng là hơn đạt tới cảnh giới viên mãn, ta hiện tại có cơ duyên này, chắc hẳn rất nhanh là có thể đối kịp hai người bọn họ. Hàn Lâm nghĩ đến đây, không khỏi túi đầu hướng phía cổ tay trái nhìn qua, lúc này mang tại trên cổ tay trái Phật châu vòng tay, thập bắt viên Phật châu không biết khi nào Tất cả đều đang tỏa ra lấy nhàn nhạt vi quang, mỗi một viên Phật châu cũng huyền giống như là ngọc thạch trong suốt long lanh, tựa như ở cái thế giới này hấp thu đầy đủ năng lượng. Ngay tại Hàn Lâm ánh mắt rơi vào Phật châu vòng tay thượng lúc, trong đầu đột nhiên đột nhiên xuất hiện một cái thông tin. Ngươi đã ở cổ võ thế giới dừng lại thời gian đạt tới 30 phút, có thể tùy thời rời khỏi thế giới đấy, xin chú ý, chọn rời đi thế giới đấy lúc, mời bảo đảm bốn phía là an toàn môi trường, quá trình này cần dẫn đạo 5 giây, dẫn đạo thời gian bên trong không thể bị quấy rầy, nếu không sẽ dẫn đạo thất bại. Ta có thể đi tới cái này cái cổ võ thế giới, là bởi vì sâu này vòng tay Hàn Lâm dường như đã hiểu cái gì, thật là đồ tốt, có cơ hội nhất định phải đi linh phật tự bái một cái, cho thêm điểm tiền thưa dâu. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, lúc này hắn cảm giác chính mình cổ thú quyền lập tức liền muốn đột phá cảnh giới, có lẽ lại cùng trước mắt thủ hộ Sa Di khô lâu chiến đấu một hai trận, cổ thú quyền có thể đột phá. Ngày thứ hai, Hàn Lâm tinh thần hệ lại rời phòng, đeo bọc sách, tại cư xá ngoại điểm tâm quán thượng tùy tiện ăn vài miếng, đều vội vã hướng phía trạm xe buýt tiền đến, hôm nay muốn dạy quan tường pháp, có thể không thể tới chế. Hôm qua bước vào cổ võ thế giới, quá mức hưng phấn, dẫn đến giấc ngủ có chút không đủ, nhưng thành quả đáng mừng. Cổ thú quyền cùng Liễu Diệp thân pháp tất cả đều đột phá tới cảnh giới viên mãn. Sớm tự học sau đó, chủ nhiệm lớp Vương Hoành Quốc cầm tài liệu giảng dạy đi vào phòng học. "Vương lão sư tốt." Các học sinh đứng dậy vân an, tất cả đều vẻ mặt chờ mong hướng phía chủ nhiệm lớp nhìn lại, Vương Hoành Quốc sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái. "Các bạn học tốt, mời ngồi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tới cùng nhau học tập quan tự pháp, cái gọi là quan tự pháp, thực chất quan tượng pháp học tập, quả nhiên không thể nào vừa lên đến đều cho mỗi người một tấm quan tượng pháp tiến hành tu luyện, phương pháp không đúng, cho dù là sử dụng chân chính quan tượng pháp tiến hành tu luyện, cũng là xảy ra rất nhiều vấn đề, thậm chí sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh bởi vậy sử dụng quan tưởng pháp trước đó nhất định phải đem phương pháp tu luyện giảm thấu triệt Hàn Lâm đoán chừng muốn chân chính tiếp xúc đến quan tưởng pháp ít nhất phải một tuần lễ sau đó mặc dù không có tiếp xúc đến chân chính quan tưởng pháp Hàn Lâm hay là học tập rất chân thành cá nhân trí não cũng không phải là vật năng không thể nào tượng trong tiểu thuyết như thế đem tri thức trực tiếp quán thâu tiến trí não tổn trữ khí trong mong muốn sử dụng có thể tùy thời điều động cá nhân trí não có thể xem là một loại phụ trợ tăng cường dịch tại hài Nhi thời kỳ tiêm vào tiến nhân thể cùng não người dung hợp theo nhân thể dậy thì sinh trưởng cá nhân trí não cũng sẽ cùng não người triệt để kết hợp với nhau không ngừng khai phát đại não tiềm lực, biến thành thân thể một bộ phận. Cá nhân trí não chỉ có thể đưa đến phụ trợ hiệu quả, chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn cá nhân, bằng không mà nói, Hàn Lâm cùng bản cũng không có khả năng văn hóa môn học thành tích kém như vậy, mỗi lần kiểm tra đều cần Hàn Lâm trợ giúp. Trưởng ban chủ nhiệm Vương Hành Quốc tuyên bố sau khi tan học, trong phòng học tất cả mọi người vội vã hướng phía tu luyện cao cấp tiến đến lúc, Hàn Lâm lại chủ động chạy tới lão sư văn phòng. Bên trong căn cứ thị tất cả trường học đều là buổi sáng lên lớp, buổi chiều tự học, muốn trở thành một tên chân chính võ giả, tự thân tu vi cảnh giới không tăng lên, học được lại nhiều tri thức cũng vô dụng. Hàn Lâm trước đây cho rằng, lúc này lao sư văn phòng nên chỉ có Vương Hoành Quốc một người, rốt cuộc lao sư cũng là cần mỗi ngày tu luyện để thăng chính mình tu vi cảnh giới, không ngờ rằng, làm Hàn Lâm đi vào cửa phòng làm việc lúc, phát hiện trong văn phòng, trừ ra chủ nhiệm lớp Vương Hoành Quốc ngoại, trong lớp 2 tên học sinh khá giỏi Đỗ Đồng cùng Tống Á Nam lại vậy ở văn phòng. Hàn Lâm nhìn thấy chủ nhiệm lớp Vương Hoành Quốc đem hai quyển sách đưa cho hai người về sau, lại nhẹ giọng dặn dò vài câu. Đỗ Đồng hình dạng anh tuấn, khí chất không tầm thường, lại thêm có hậu thiên tầng 7 tu vi, cùng trong lớp những bạn học khác đứng chung một chỗ, sẽ cho người một loại hạt giữa bầy gà cảm giác. Tống Á Nam không có sử dụng bất luận cái gì đồ trang điểm, da thịt trắng ngắt cũng là bóng loáng thủy nhuận, trừ ra dung nhan tú lệ ngoại, một mét 7 cao gầy dáng người cũng là cực kỳ đẹp mắt, không hổ là nghi an khu đệ nhị cao trung hóa khôi. Hai người đứng chung một chỗ, lại cho người ta một loại trai tài gái sắc cảm giác, nhường Hàn Lâm cũng nhịn không được trong lòng dâng lên một chút cảm giác tự ti mặc cảm. Văn phòng ba người chú ý tới đứng ngoài cửa Hà Lâm, Vương Hoành Quốc hướng phía hai người gật đầu, ra hiệu có thể rời khỏi, Đỗ Đồng cùng Tống Á Nam đối với Vương Hoành Quốc có hơi cúi đầu, quay người rời đi. Đỗ Đồng nhìn thoáng qua Hà Lâm, khoe miệng nổi lên một tia chảo phúng loại ý cười trực tiếp theo Hàn Lâm bên cạnh rời khỏi, Tống Á Nam thì là hướng phía Hàn Lâm khẽ gật đầu, Hàn Lâm đáp lại gật đầu, nhìn Tống Á Nam rời khỏi. Khi nào ta mới có thể giống như bọn họ, biến thành một tên hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả? Hàn Lâm thầm than trong lòng nói. Chương 6, Thỉnh giáo, chương 6, Thỉnh giáo. Hàn Lâm nhìn hai người rời khỏi, gãi đầu một cái, cảm giác có chút lúng túng. Hàn Lâm cùng Đỗ Đồng, Tống Á Nam mặc dù cùng ở tại một cái lớp học, nhưng bình thường cũng không có cái gì gặp nhau. Đỗ Đồng luôn luôn cao ngạo, xem thường trong lớp trừ ra Tống Á Nam bên ngoài bất luận kẻ nào, cao trung 3 năm. Hàn Lâm cũng không gặp qua hắn cùng trong lớp những bạn học khác nói chuyện qua, Tống Á Nam mặc dù không như Đỗ Đồng cao ngạo như vậy, bất luận là ai tìm tới nàng, đều có thể trò chuyện hai câu, nhưng Hàn Lâm trong lòng đã hiểu, Tống Á Nam thực chất cùng Đỗ Đồng là một loại người, nàng cùng trong lớp những bạn học khác, về tâm lý có rất cứng ép biên giới cảm giác. Hàn Lâm, không tới tu luyện cao ốc sửa gấp luyện thất, như thế nào có rảnh chạy đến ta nơi này? Vương Hành Quốc ngồi tại bàn làm việc về sau, cười híp mắt nhìn Hàn Lâm, thuận tay cầm lên ly trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. "Vương lão sư, ta đây không phải gần đây có chỗ đột phá nhà, có chút vấn đề muốn thỉnh giáo lão sư." Hàn Lâm vội vàng cười theo Thuận theo đi tới. Đột phá. Vương Hành Quốc là người, đem ly trà để xuống, ngồi thẳng thân thể, gật đầu nói, mở ra thuộc tính cá nhân bảng ta xem một chút. Hàn Lâm nhẹ chụp huyệt Thái Dương, trước mặt lập tức bắn ra thuộc tính cá nhân bảng, cùng lúc đó, Hàn Lâm mở ra chia sẻ hình thức. Cá nhân bảng bên trên tất cả dữ liệu, đối với một tên võ giả mà nói đều là cực kỳ trọng yếu, tùy tiện không thể tiết lộ cho cái khác người nhìn xem, bởi vậy cũng có phòng giòm hình thức, những người khác bất kể đứng ở bất luận cái gì góc độ, nhìn thấy những người khác trí não màn hình cũng chỉ là màn hình đen, chỉ có mở ra chia sẻ hình thức mới có thể toàn bộ hay là bộ phận hiển lộ cho cái khác người nhìn xem. Tên danh: Hàn Lâm. Tuổi tác: 18 tuổi. Cảnh giới: Hậu Thiên cảnh lục tầng. Thuộc tính: căn cốt 8, khí huyết 13, tinh thần 12. Kỹ năng: Cổ thú quyền, viên mãn, Liêu Diệp thân pháp, viên mãn, ngũ hành quyền, tiểu thành. Hoặc, ngươi đây là An Tiên Đan, để thăng nhanh như vậy?" Vương Hoành Quốc kinh ngạc nói. Lớp học 45 tên đồng học, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành chất nghiệm, bởi vậy mỗi người dữ liệu cũng tại Vương Hoành Quốc trong lòng chứa, nhìn thấy Hàn Lâm đột nhiên để thăng biên độ như thế đại, Vương Hoành Quốc cũng là kinh ngạc không thôi. Hàn Lâm khí huyết trọn vẹn tăng lên 4 điểm với lại cổ thú quyền cùng liễu diệp thân pháp tất cả đều tăng lên tới cảnh giới viên mãn, tiện thể còn đem tự thân cảnh giới tăng lên một tầng, vì hàn lâm hiện tại mặt giấy dữ liệu đã có thể cùng đỗ đồng, thống á nam dạng này nằm cấp học sinh khá giỏi xé ngang. ha ha, đây không phải muốn thi đại học sao? trong nhà cho mời thầy giáo dạy kèm tại gia, nhằm vào vấn đề của ta cho một ít đề nghị, không ngờ rằng, thật sự để cho ta nộ đến vài thứ. hàn lâm trên mặt lộ ra chất phát nụ cười, tiếp tục nói, tiên kia gia giáo nói ta là hậu tích bạt phát, về sau còn muốn nhanh như vậy để thăng liền không khả năng, vẫn là phải từng bước một từ từ sẽ đến. thực chất, một đêm này thời gian. Hàn Lâm cũng tại cùng thủ hộ Sa di khô lâu chiến đấu, mỗi một lần đều là cùng loại sinh tử chiến loại bản, tại dạng này trong thực chiến, Hàn Lâm thực lực đề thăng rất nhanh, lại thêm trước đó tích lũy, bởi vậy Hàn Lâm mới có thể trong một đêm đem cổ thú quyền cùng Liễu Diệp thân pháp tất cả đều tăng lên tới cảnh giới viên mãn, khí huyết càng biến đổi thêm hùng hậu, tự thân tu vi cảnh giới vậy thuận thế tăng lên một tầng. Vương Hoành Quốc gật đầu, Hàn Lâm dừng lại ở cái trước cảnh giới, sát thực có hơn nửa năm, trong nửa năm này, Hàn Lâm khắc khổ Vương Hoành Quốc cũng đều nhìn ở trong mắt, nhưng ở tu vi cảnh giới thượng nhưng không có tiến thêm, thêm, hôm nay có thể trong vòng một đêm đề thăng nhanh như vậy, cũng có thể nói còn nghe được Thêm chút sức, tranh thủ trước cao khảo có thể tăng lên tới hậu thiên tầng 7, đến lúc đó ghi danh một quyển tiên môn năm chắc sẽ lớn hơn một chút." Vương Hoành Quốc khích lệ nói. "Đúng, lão sư." Hàn Lâm gật đầu nói, "Lão sư, ngày hôm qua danh gia giáo thi triển một bộ quyền pháp, ta nhìn thật có ý tứ, cổ thú quyền của ta cũng không phải hắn đối thủ, không biết lão sư có biết hay không? Viên mãn cảnh cổ thú quyền cũng không được sao?" Vương Hoành Quốc kinh ngạc nói. "Không được." Hàn Lâm lắc đầu. "Được rồi, vậy ngươi thi triển một lần ta xem một chút." Vương Hoành Quốc gật đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm nói, "Đúng, lão sư." Hàn Lâm lui ra phía sau mấy bước. Ở văn phòng trên đất trống, đem cổ võ thế giới bên trong tên kia thủ hộ Sa di Khô lâu thi triển quyền pháp đánh một lần. Bộ quyền pháp này tới tới lui lui đều mấy cái chiêu thức, Hàn Lâm đã sớm ghi ở trong lòng, xem nệu vẽ hổ, tất cả động tác cũng chỉ là tương tự, uy lực không đủ nguyên bản một phần 10, hoàn toàn chính là chủ nghĩa hình thức, chẳng qua dùng để phân biệt hay là đầy đủ. A, đây là một bộ cổ võ quyền pháp. Vương Hoành Quốc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tại Việt Thái Dương ngửi chụp hai lần, khởi động cá nhân trí não, tại màn sáng trước không ngừng huy động, cuối cùng đứng tại một cái trong video. Trí não tại mạng lưới liên lạc trạng thái có thể mạng lưới liên lạc làm Tinh Liên Minh lớn nhất thư viện, căn cứ tương ứng đẳng cấp, có thể theo trong tiệm sách liên minh công pháp trong kho trà tìm tài liệu. Vương Hành Quốc ấn mở màn sáng bên trên video, nhìn sau khi gật đầu nói, đúng là một bộ cổ võ quyền pháp, tên là Ngũ Bộ Quyền, đây là một bộ cơ sở quyền pháp, người tên kia ra giáo dùng bộ quyền pháp này có thể chiến thắng người viên mãn cảnh cổ thu quyền, xem ra, tên kia ra giáo tu vi cảnh giới không thấp à. Đúng, lão sư." Hàn Lâm gật đầu nói, hắn là một tên tiên thiên cảnh cường giả, chẳng qua tại cùng ta đối lúc, đã đem tu vi cảnh giới áp chế đến cùng ta cùng một cảnh giới. Vương Hoành Quốc cười gật đầu một cái nói, ngươi có phải hay không cho rằng, một tên tiên thiên cảnh cao thủ đem tu vi cảnh giới áp chế đến hậu thiên cảnh lục tầng, sức chiến đấu đều cùng hậu thiên cảnh lục tầng giống nhau. Không giống nhau Hàn Lâm mở miệng, Vương Hoành Quốc tiếp tục nói, hắn chỉ là đem tu vi cảnh giới ra quyền lực đạo áp chế đến hậu thiên cảnh lục tầng, nhưng mà của hắn tầm mắt, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, hắn đối với quyền pháp lý giải có thể tất cả đều là tiên thiên cảnh, loại tình huống này, ngươi cảm thấy lực chiến đấu của hắn đều cùng chân chính hậu thiên cảnh lục tầng võ giả giống nhau. Lão sư, Tửu Chân không có cách nào chiến thắng hắn sao? Hàn Lâm cau mày nói, chẳng lẽ nói bộ này ngũ bộ quyền đều một điểm sơ hở đều không có sao vậy cũng không phải Vương Hành Quốc lắc đầu nói nếu như chỉ là bộ quyền pháp này lời nói phá giải đi hay là có không ít biện pháp dứt lời Vương Hành Quốc lại tại màn sáng thượng huy động hai lần nói ra ta đem bộ này ngũ bộ quyền nội dung cùng với chiêu thức giải thích cũng đao loạt tiếp theo chính ngươi nghiên cứu một chút ngoài ra ngươi cổ thú quyền đã đạt tới viên mãn cảnh có thể tu luyện bách thú quyền ta đem bách thú quyền nội dung cùng chiêu thức giải thích cũng đều cho ngươi truyền đi ngươi lén lút trong thật tốt tu luyện một chút chỉ cần có thể nắm giữ bách thú quyền hơn nữa đối với ngũ bộ quyền lý giải chiến thắng người tên kia ra giáo đều vấn đề không lớn cái gọi là nắm giữ bách thu quyền chỉ là đem bách thu quyền tu luyện đến tinh thông cảnh giới bách thu quyền 108 thức toàn bộ nhớ kỹ trong lòng thi triển lúc không cần tự hỏi có thể tùy ý đánh ra là cái này tinh thông Hàn Lâm nhìn thấy Vương Hoành Quốc đem ngũ bộ quyển cùng bách thu quyền nội dung cùng chiêu thức giải thích toàn bộ thông qua mạng lưới truyền đến chính mình trí chí não không khỏi liên tục cảm tạ này hai môn quyền pháp tài liệu Hàn Lâm là không có tư cách đao loạn bởi vì hắn tại làm tinh liên minh chức nghiệp đẳng cấp chưa đủ với lại đao loạn những tài liệu này phải hao phí điểm công hiến Hàn Lâm hay là học sinh không có tham gia công tác Đối với Lam Tinh Liên Minh vậy không có bất kỳ cái gì cống hiến, có thể nói, tự nhiên cũng không có điểm cống hiến có thể nói. Một bộ ngũ bộ quyền, đương loạt cần 5 cái điểm cống hiến, mà một bộ hoàn chỉnh bách thu quyền thì cần muốn 15 cái điểm cống hiến, đối với bất luận cái gì một tên chức nghiệp giả mà nói, 20 cái điểm cống hiến mặc dù không nhiều, nhưng cũng sẽ cảm giác được thiệt đau. Vương Hoành Quốc bởi vì là lão sư, chức nghiệp đặc thủ, bởi vậy mỗi tháng đều sẽ có nhất định miễn phí đao loạt danh lịch, lần này thế Hàn Lâm đao loạt hai bộ công pháp, thế nhưng một cái không nhỏ tình. Chương 7, bạch quyền, chương 7, bạch quyền. Lam Tinh Liên Minh tiền tệ tổng cộng chia làm ba loại. Giá trị cao nhất là điểm công lao, tiếp theo là điểm cống hiến, cuối cùng thì là được xưng là tinh tệ hàng bình thường tệ. Một điểm công lao tương đương với 100 điểm cống hiến, một điểm cống hiến tương đương với 100 tinh tệ, đây là quan phương đổi suất, thực chất đổi suất muốn so này cao nhiều. Trong liên minh có rất nhiều bảo vật, cũng chỉ định chỉ có thể sử dụng điểm cống hiến hay là điểm công lao mua sắm, bởi vậy rất nhiều người sẽ dùng tinh tệ trao đổi điểm cống hiến cùng điểm công lao, lại có rất ít người sẽ cầm điểm công lao, điểm cống hiến đi trao đổi tinh tệ. Theo Lam Tinh liên minh quốc gia trong tiệm sách Đao loạt bất luận cái gì tài liệu đều chỉ có thể sử dụng điểm công hiến, càng cao cấp tài liệu thì cần tranh công hơn điểm. Những thứ này đối với hay là học sinh Hàn Lâm mà nói, cũng quá mức xa xôi. Hay là trường học tốt, trong trường học, những kiến thức này đều là miễn phí, đây đều là ẩn hình phúc lợi. Hàn Lâm nhịn không được ở trong lòng cảm thán, đây chính là hắn coi trọng như thế cao khảo nguyên nhân, chỉ cần có thể thi lên đại học, không vẹn vẹn là quyển pháp chiến kỹ, thậm chí rất nhiều phá cảnh bí pháp, tu luyện bí thuật cũng có thể miễn phí đạt được thật giống như quan tử pháp, một bộ thật sự hoàn chỉnh quan tử pháp, ở trên thị trường có thể bán đi giá trên trời, nhưng bây giờ vẹn vẹn một chỗ phổ thông cao trung học sinh cấp 3, liền có khả năng miễn phí đạt được. Đa tạ lão sư." Hàn Lâm vẻ mặt cảm kích nói. "Ừm." Vương Hành Quốc gật đầu nói, "Cuối cùng 3 tháng, hung hăng liệu một phen, nếu là có thể thi đậu một quyền đại học tiên môn, bất luận là cái nào một chỗ, ngươi cũng đem tiền đồ vô lượng." Vương Hành Quốc nói. Tất cả Lam Tinh Liên Minh hơn 100 căn cứ khu, cũng chỉ có bốn chỗ đại học tiên môn, bất kể thi đậu cái nào một chỗ, đối với một tên phổ thông học sinh cấp 3 mà nói, không khác nào một bước lên trời." Hàn Lâm lần nữa cảm tạ Vương Hoành Quốc về sau, quay người hướng phía bên ngoài phòng làm việc đi đến. Vương Hoành Quốc nhìn Hàn Lâm bóng lưng, trong đầu hiện ra vừa nãy Hàn Lâm biểu hiện ra thuộc tính cá nhân giao diện, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là muốn cứ gọi lại Hàn Lâm, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc, lắc đầu thấp giọng nói: Tất nhiên đối với quyền pháp cảm thấy hứng thú, liền hào hảo đem bách thú quyền luyện đến tinh thông cảnh giới đi. Đến lúc đó cao khảo cũng có thể để thăng một ít chiến lược, quan ý tưởng, hay là làm từng bước theo số đông là được. Theo văn phòng ra đây, Hàn Lâm hướng phía tu luyện lầu đi đến, tại một tầng đợi mười mấy phút, biến thành nhóm thứ hai tiến vào phòng tu luyện người. Trước tiên đem ngũ bộ quyền trong tài liệu truyền đến phòng tu luyện, tiếp lấy xây dựng đối thủ. Hàn Lâm đem giả lập đối thủ nắm giữ công pháp, xây dựng trở thành cảnh giới viên mãn ngũ bộ quyền. Sau đó bắt đầu mô phòng luyện tập. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, hai giờ đối luyện, nhường Hàn Lâm đối với ngũ bộ quyền hiểu rõ càng sâu chút ít, tối thiểu nhất có thể cùng mô phòng đối thủ đánh tới đánh lui, không còn là một vị bị nghiền ép, không hề chống cự. Đợi đến Hàn Lâm đi ra phòng tu luyện lúc, một tầng đại sảnh cũng chỉ còn lại có giải rác mấy tên còn chưa bước vào phòng tu luyện đồng học. Cùng hai tên quen biết đồng học lên tiếng chào hỏi, Hàn Lâm đeo bọc sách hướng ra ngoài trường nhà ga đi đến. Về đến nhà. Hàn Lâm cũng không có lựa chọn tiến vào cổ võ thế giới, mà là trước đem trí não trong tổn chức ngũ bộ quyền điều ra đây, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu bộ quyền pháp này, nhìn hơn 1 giờ về sau, Hàn Lâm lại đặt bách thú quyền điều ra đây, bắt đầu dựa theo trong video giải thích, từng bước một tu luyện bách thú quyền. Bách thú quyền là cổ thú quyền thăng cấp vô liếng, nội dung đây cổ thú quyền nhiều mấy lần, chẳng qua có viên mãn cảnh cổ thú quyền là cơ sở, Hàn Lâm học tập bách thú quyền tốc độ hay là rất nhanh, ngắn ngủi 2 giờ, liền đem bách thú quyền nhập môn, 108 chiêu thức, vậy thì chuyển giả dáng. Bách thú quyền coi như là nhập môn, mong muốn nhanh chóng đề thăng, vẫn là phải tiến hành thực chiến mới được. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, Vương Lão sư nói, chỉ cần đem bách thú quyền tăng lên tới tinh thông cảnh giới, có thể đánh bại viên mãn cảnh ngũ bộ quyền. Chỉ cần con kia khô lâu không còn thi triển cái khác quyền pháp, hôm nay ta khẳng định có thể đánh bại nó. Hàn Lâm sờ một cái trên cổ tay Phật châu vòng tay, lúc này vòng tay bên trên thập bát viên Phật châu đều đã nở rộ vi quang, uyển giống như là ngọc thạch. Sâu này Phật châu vòng tay, mỗi một lần sử dụng truyền tống công năng, đều sẽ hao hết toàn bộ năng lượng. Tại chủ thế giới, một giờ mới có thể tràn ngập một khóa Phật châu năng lượng, 18 tiếng mới có thể lần nữa sử dụng truyền tống công năng. Nhưng mà tại cổ võ thế giới chỉ cần khoảng chừng nửa phút có thể tràn ngập năng lượng, không, sai biệt lắm nửa giờ có thể đưa tay liên năng lượng tràn ngập, bởi vậy chỉ là muốn rời khỏi, cần tại cổ võ thế giới đợi đủ nửa giờ mới được. Hàn Lâm sử dụng vòng tay, lần nữa tiến vào cổ võ thế giới, đi vào tuyết tiềm tự luyện võ trạng. Hàn Lâm chủ động hướng phía thủ hộ Sa Ji Khô lâu phát động công kích, vừa mới tới gần, Khô lâu trong hốc mắt ngay lập tức bốc cháy lên ngọn lửa xanh lục, dưới chân đạp một cái, song quyền giống trọng pháo loại hướng phía Hàn Lâm đập tới. quyền, Hàn Lâm xong quyền tung bay, hạ kích, hổ phát, long đẳng, hầu bát, hùng ôm, nga cắn. Bách Thu Quyền mỗi một chiêu đều là bắt trước động vật điên cuồng nhất động tác công kích, thi triển đi ra hung lệ dị thường. Chiêu chiêu đều là hướng phía địch nhân yếu hại công kích. Hàn Lâm Bách Thu Quyền chỉ là vừa mới nhập môn, còn chưa triệt để nắm giữ, chỉ có thể làm từng bước. căn cứ quyền pháp từng chiêu một thi triển đi ra, bất luận là chiêu thức dính liền, hay là chiêu thức biến hóa đều có chút cứng nhắc, không cách nào làm được đem tất cả chiêu thức toàn bộ dung hội còn thông. Tùy. tâm sở dục thi triển trong thực chiến đây tuyệt đối là nhược điểm chí mạng, dùng một bộ vừa mới nhập môn võ kỹ cùng địch nhân liều mạng. Nếu như đối phương là một tên cùng Hàn Lâm thực lực tương đương đối thủ, đây cơ hội chính là đem mạng nhỏ mình giao cho trong tay đối phương. Bách thú quyền tổng cộng có 108 chiêu, Hàn Lâm mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng cũng có thể cùng chỉ thi triển ngũ bộ quyền thủ hộ Sa di Khô Lâu đánh lực lượng ngang nhau, mơ hồ còn có thể áp chế đối phương, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng không khỏi có chút hư phấn. Vương lão sư quả nhiên không có nói sai, bộ này bách thú quyền thật sự có thể áp chế ngũ bộ quyền. Hàn Lâm rất là hư phấn, mặc dù không cách nào chiến thắng thủ hộ Sa Khô Lâu, nhưng đây là Hàn Lâm lần đầu tiên trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Ngay tại Hàn Lâm đem một bộ bạch thú quyền toàn bộ đánh xong, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu lúc, thủ hộ Saji khô lâu đột nhiên bắt lấy chiêu thức biến hóa hưng không, bay lên một cước, đập đến Hàn Lâm ngực, trực tiếp đưa hắn đạp bay ra ngoài. Phốc. Hàn Lâm một ngụm máu tươi phun ra, chỗ ngực truyền đến một hồi đau đớn, không còn nghi ngờ gì nữa xương ngực lại đoạn mất mấy cây, thậm chí trái tim cũng truyền tới đau đớn, rõ ràng là đứt gãy mạnh xương đâm rách trái tim. Bất lực tái chiến, Hàn Lâm giãy giụa lấy thối lui đến tự miếu cửa lớn, thủ hộ Saji cũng không có truy kích, lạnh lùng liếc nhìn Hàn Lâm một cái, quay người hướng phía luyện võ chảng trung ương đi đến. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng đằng chất. Vừa mới hưng phấn vậy không cánh mà bay. Hay là sơ suất quá, trước đó chiếm thượng phong cảm giác chỉ là ảo giác, nó chỉ là muốn từ đầu tới cuối nhìn xem một lần ta thi chiến Bách thu quyền, mặc dù thủ hộ Sa di Khô lâu tu vi cảnh giới áp chế đến cùng ngã tướng cùng, nhưng tầm mắt cùng kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối là vượt xa ta, ta lại vọng tưởng dùng một bộ vừa mới học được quyền pháp có thể chiếm thượng phong, quá ngây thơ rồi. Hàn Lâm thở dài, cảm giác có chút thất bại. Đúng lúc này, nhất đạo hào quang màu vàng kim nhạt từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Hàn Lâm, mấy giây, thương thế lần nữa khôi phục, Hàn Lâm sờ lên ngực, trên mặt hiện ra một vòng lòng vẫn còn sợ hãi thân xác. Ngũ bộ quyền giống như cổ Thu quyền, cũng chỉ là nhất giai hạ phẩm quyền pháp, Bách thú quyền thì là nhất giai trung phẩm, trên lý luận chỉ cần đạt tới tinh thông cảnh giới, có thể không kém gì viên mãn cảnh nhất giai hạ phẩm quyền pháp, mong muốn triệt để nghiên ép, ít nhất phải đạt tới cảnh giới tiểu thành. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, tinh thông cảnh giới không được, ta hiện tại mục tiêu chính là đem Bách thú quyền tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, triệt để nghiên ép nó. Hàn Lâm nuốt vốn ngực, cũng không tiếp tục khiêu chiến thủ hộ Sa gì Khâu lâu, mà là đứng ở rời xa nó tự miếu cửa vị trí, bắt đầu từng lần một luyện tập lên Bạch thú quyền. Quyền luyện trăm lần, thân pháp tự nhiên, quyền luyện ngàn lần, hắn lý từ thấy đối với một môn vừa mới nắm giữ quyển pháp, nhất định phải luyện nhiều, khổ luyện mới được. Hàn Lâm hơn 10 giờ đêm tiến vào cổ võ thế giới, cùng thủ hộ Sa Di đấu một hồi về sau, còn thừa thời gian toàn bộ cũng tại một mình luyện tập bách thú quyền, mãi đến khi hơn 3 giờ sáng, Hàn Lâm tự giác bách thú quyền đã thuần thục rất nhiều, ánh mắt lại hướng phía thủ hộ Sa Di khô lâu nhìn lại, quá muộn, muốn về đi ngủ, bằng không ngày mai lên lớp không có tinh thần. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trước khi đi lại cùng nó đánh một trận, xem xét có tiến bộ hay không. Hàn Lâm cất bước đi về phía luyện võ tràng, thủ hộ Sa Di hình như có cảm giác. Hốc mắt ngay lập tức bốc cháy lên ngọn lửa xanh lục, đứng dậy, một thân mục nát sắp tan ra thành từng mảnh tăng y mảnh liệt rung động, chỉ bằng vào khí tức, trước mắt thủ hộ Sa Ji lại cho người ta một loại nguy nga giống như núi cảm giác các bách. Nếu như là lần đầu tiên bước vào cổ võ thế giới Hà Lâm, tại như thế nặng nề khí tức chen ép trước mặt, chỉ sợ xuất liên tục quyền dũng khí đều không có, nhưng mà hiện tại Hàn Lâm không hề bị lay động, thân ảnh uốn lẹo, giống liêu diệp loại hướng phía thủ hộ Sa Ji đánh tới. Chương tám, tinh thông. 3 giờ rưỡi sáng, Hàn Lâm thở hồng hổ xuất hiện tại phòng ngủ trên giường, từ trên giường trở mình đứng lên. Hàn Lâm hướng phía phòng vệ sinh đi đến, đơn giản cọ rửa một chút, Hàn Lâm lần nữa nằm ở trên giường, trên mặt một bộ chưa hết phòng thèm thần sắc. Mặc dù hay là thất bại, nhưng lần này ta đã có thể đánh chung nó. Ngũ bộ quyền mặc dù căn cơ vững chắc, sơ hở cực ít, nhưng ở làm sao cũng chỉ là một bộ nhất giai hạ phẩm cơ sở quyền pháp, bách thú quyền của ta có thể hoàn mỹ khắc chế nó. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Hàn Lâm đi tới trường học, đầu tiên là lên một tiết lam tinh lịch sử cùng với dị thú phân tích môn học, sau đó chủ nhiệm lớp Vương Hoành Quốc tại mọi người ánh mắt mong đợi trông, đi vào phòng học, nhìn thấy Vương Hoành Quốc tay trắng trong mắt mọi người chờ mong toàn bộ biến thành thất vọng. Hôm nay chúng ta tới học tập làm sao sử dụng quan tưởng pháp tiến hành suy tưởng. Vương Hoành Quốc trực tiếp mở miệng nói, mong muốn học tập quan tượng pháp, bước đầu tiên chính là muốn nhập tĩnh, theo trong hư vô hoang tưởng ra một mảnh tinh thần không gian, là quan tưởng bồi dưỡng được tiên quyết môi trường, cái gọi là hồi tâm viên, gia y mã, làm được tâm trong vắt như không. nhập tĩnh đối với một đám học sinh cấp 3 mà nói cũng không phải là chuyện dễ. Hàn Lâm hai mắt nhắm lại, trong đầu đều một cách tự nhiên xuất hiện rất nhiều lung ta lung tung suy nghĩ, căn bản là không có cách đạt tới chủ nhiệm lớp miêu tả trong vắt như không trạng thái. Một tiết khóa thời gian trôi qua rất nhanh. Hàn Lâm nhập tính trạng thái không có đạt tới, ngược lại có mấy phần buồn ngủ. "Tốt, mọi người sau khi tan học, có thể trở về nhà luyện nhiều tập, nhập tính trạng thái là học tập quan tượng pháp bước đầu tiên, nếu như ngay cả một bước này đều không thể đạt tới, vậy cũng đừng nghĩ có thể nắm giữ quan tượng pháp." Vương Hoành Quốc vẻ mặt nghiêm túc nói, "Quan tượng pháp đối với các ngươi tuyệt đại đa số người mà nói, là duy nhất để thằng căn cốt phương pháp, nếu như muốn tại cao khảo trong tiến thêm một bước, nhất định phải mau chóng lĩnh ngộ làm sao nhập tĩnh." Sau khi tan học, lớp học tất cả mọi người vội va hướng phía tu luyện cao ốc chạy đi, Hàn Lâm lại không chút hoang mang, đi theo sau Vương Hoành Quốc lại hỏi nhiều một chút về tu luyện Bách thú quyền vấn đề. Vương Hoành Quốc trả lời mấy cái về sau, dường như ý thức được cái gì, nghiêng đầu lại quan sát toàn thể Hạ Hà Lâm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, "Vô Vô Hàn Lâm bà vai. Có thể à, hôm qua vừa cho ngươi tài liệu, hôm nay ngươi liền đem Bách thú quyền tu luyện nhập môn, không sai, hiểu rõ phải cố gắng là được. Bách thú quyền uy lực không tầm thường, đã có nhất định lực sát thương, luyện tốt đều có thể tiến về giã ngoại săn giết dị thú, nếu như ngươi mong muốn cao khảo năng lực có một thành tích tốt, Bách thú quyền ít nhất phải đạt đến đại thành cảnh giới." Đúng lúc này, Đỗ Đồng theo bên cạnh hai người đi qua, Tựa hồ là nghe được chủ nhiệm lớp Vương Hoành Quốc lời nói, không khỏi hướng phía Hàn Lâm nhìn vài lần. "Lão sư, ta nhất định luyện thật giỏi." Hàn Lâm lần đầu, hướng phía Vương Hoành Quốc có hơi cúi đầu, trong lòng tràn đầy cảm kích. "Nhanh lên đi tu luyện cao ấp đi, quyền pháp muốn luyện, quan tưởng pháp cũng không cần rơi xuống, phải nhanh một chút lĩnh ngộ nhập tính trạng thái, thời gian 3 tháng mong muốn học hội quan tượng pháp còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng, thú chi mong muốn đạt tới để thằng căn cốt hiệu quả, quan tưởng pháp ít nhất phải tu luyện tới cảnh giới tiểu thành mới được." Vương Hoành Quốc khích lệ nói. Hàn Lâm rời khỏi lầu dạy học, hướng phía tu luyện cao ấp đi đến, có cổ võ thế giới Cùng thủ hộ Sa Di khô lâu tiến hành một đối một chiến đấu, hiệu quả xa so với trường học phòng tu luyện tốt hơn nhiều. Hà Lâm, chờ một chút. Hà Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, theo âm thanh nhìn lại, lại là Đỗ Đồng. Đỗ Đồng sau khi tan học rất ít trở về phòng tu luyện, bình thường đều sẽ đi Hắc Sa võ quán tiến hành rèn luyện. Hắc Sa võ quán có chuyên môn giáo luyện có thể chỉ điểm, hơn nữa còn có cùng thời kỳ học viên có thể tỷ thí với nhau, hiệu quả cũng muốn đây trường học phòng tu luyện tốt hơn nhiều. Đỗ Đồng. Hà Lâm lông mày nhướng lên, Đỗ Đồng thế nhưng xưa nay sẽ không chủ động cùng bạn học cùng lớp chào hỏi, dù là ngẫu nhiên gặp gỡ cũng đều là làm như không thấy. Hôm nay làm sao lại như vậy chủ động tìm tới chính mình? Hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ là chuyên môn đang chờ hắn. Hàn Lâm, ngươi muốn đi võ quán học tập sao? Đỗ Đồng mỉm cười hỏi. Võ quán? Hắc Sa võ quán? Hàn Lâm hỏi. Đúng vậy a. Đỗ Đồng gật đầu nói. Hàn Lâm lắc đầu, Hắc Sa võ quán học phí quá cao, nhà ta có thể thanh toán không nổi. Hắc Sa võ quán là đệ lục căn cứ khu tốt nhất võ quán một trong, phổ thông giáo luyện đều là hậu thiên tầng 7 trở lên tu vi, nghe nói bên trong võ quán còn có ba tiên tiên tiên cảnh giáo luyện, mỗi ngày chỉ là đi vào trong đó rèn luyện học viên đều có hơn 200 người. Mỗi tháng học phí cao tới Tam Thiên tinh tệ cùng với Tam thập điểm cống hiến. Tam Thiên tinh tệ dễ nói, Hàn Lâm khẽ cắn môi cũng có thể thanh toán, nhưng Tam thập điểm cống hiến đã không tốt làm. Hàn Lâm phụ thân mỗi tháng đều muốn đi dã ngoại đi săn một hai lần, mỗi lần đi săn cũng chỉ có thể kiếm lấy 50 cái điểm cống hiến tạm hữu, không cần bỏ tiền. Đỗ Đồng cười nói, ta có thể giới thiệu ngươi đi Hắc Sa võ quán làm buổi luyện, mỗi giờ 300 tinh tệ, với lại nhàn rỗi lúc cũng có thể cùng học viên cùng nhau cùng giáo luyện học tập, võ quán trong truyền thụ cho Hắc Sa pháp, ngươi cũng có thể cùng theo một lúc học. Võ quán buổi luyện. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, do dự một lát sau lắc lắc đầu nói, thôi được rồi, rời cao khảo chỉ có 3 tháng, ta có thể không có thời gian cùng tinh thần và thể lực đi làm kiếm trước. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Đỗ Đồng sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Nếu như muốn đi, tùy thời tìm ta. Dứt lời, Đỗ Đồng quay người rời đi. Bồi luyện. Ha ha. Hàn Lâm nhìn Đỗ Đồng bóng lưng, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia lanh ý. Cái gọi là bồi luyện chính là chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ, cùng quyền cái bia bao cắt so ra, rất nhiều võ giả cũng thích thuê bồi luyện để luyện tập võ kỹ, loại đó quyền quyền đến thịt cảm giác có thể làm cho võ giả càng thêm nhỏ xíu cảm ngộ quyền pháp của mình. Sử dụng bồi luyện đối với võ kỹ tăng lên, so với quyền cái bia bao cắt muốn tốt rất nhiều. Nhưng đối với bồi luyện mà nói, cho dù sử dụng hộ cụ, vậy tránh không được thường xuyên bị thương, có đôi khi không cẩn thận rồi sẽ trọng thương, nằm trên giường tầm 5-3 tháng đều có khả năng. Bây giờ cách cao khảo chỉ có không đến thời gian 3 tháng, Hàn Lâm náo vào nước mới biết ở thời điểm này chạy tới võ quán làm bồi luyện. Là bởi vì cảm giác được uy hiếp sao? Hàn Lâm nhìn nỗ Đồng thân ảnh biến mất ở cửa trường học, tự nhủ, về đến nhà, Hàn Lâm chờ không nổi sử dụng Phật châu vòng tay, tiến vào cổ võ thế giới. Lần nữa hướng thủ hộ Sa di khô lâu khởi xướng khiêu chiến. Lần lượt khiêu chiến, lần lượt trọng thương, lần lượt trị liệu khôi phục. Hàn Lâm bách thú quyền, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên, cuối cùng tại một lần trọng thương sau đó, Hàn Lâm một mình luyện tập hơn một giờ, đột nhiên cảm giác bách thú quyền 108 thức giống như là cấn tại trong đầu bình thường, tùy ý nhất thức đều có thể tùy ý đánh ra, không còn cực hạn hoàn chỉnh xáo lộ. Loại trạng thái này Hàn Lâm vậy trải qua, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. bách thú quyền tinh thông. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Mở ra thuộc tính cá nhân giao diện, quả nhiên, kỹ năng một nhóm trong Bách thú quyền cảnh giới đã theo nhập môn biến thành tinh thông. Ha ha, nhìn ta lần này tới bạn ngươi." Hàn Lâm cười ha ha, nhanh chân hướng phía luyện võ tràng trung ương chạy đi. Chương 9, nhập tĩnh, chương 9, nhập tĩnh. Thủ hộ Sa di Khô lâu ngũ bộ quyền, mỗi một chiêu mỗi một thức Hàn Lâm đều đã hết sức quen thuộc, đối phương bả vai khẽ động, hay là đuổi hướng lên nước lên, Hàn Lâm đều biết nó tiếp đi xuống muốn thi triển ngũ bộ quyền cái nào một chiêu, tinh thông cảnh giới Bách thú quyền, 108 thức đã có thể tiện tay nhận ra, chiêu thức trong lúc đó thuận hoạt vô cùng, không chút do dự trệ, sẽ không còn nhường thủ hộ Sa Ji Khô lâu tìm được sơ hở. Một phen đánh nhau tiếp theo, Hàn Lâm khắp nơi chiếm trước tiên cơ, từ đầu tới cuối cũng áp chế thủ hộ Sa Di Khô Lâu, chỉ cần nó không buộc phát ra tiên tiên cảnh thực lực, sẽ rất khó tái chiến thắng Hàn Lâm. Mấy chiêu qua đi, Hàn Lâm nhìn thấy thủ hộ Sa Di Khô Lâu cánh tay vừa nhấc, trên mặt lập tức hiện hiện một vòng ý cười, chỉ thấy hắn đưa tay chống chọi thủ hộ Sa Di Khô Lâu năm đấm, cánh tay thuận thế một quấn, sử một chiêu kim ti xả nhiều hiệu tay một quất, giống trọng truy bình thường, hướng phía thủ hộ Sa Di Khô Lâu lực đập tới. Bành! Hàn Lâm tay đập trúng thủ hộ Sa Khô Lâu lực, cảm giác chính mình hình như đập vào một khối trên tấm sắt, toàn bộ cánh tay cũng cảm giác được một hồi đau nhức. Thủ hộ Sa Ji Khô lâu bị này một kích, không khỏi hướng về sau lui hai bước, ngay tại Hàn Lâm cho rằng đối phương muốn lần nữa tiến lên lúc, lại nhìn thấy thủ hộ Sa Ji Khô lâu hướng phía chính mình chắp tay trước ngực, hơi thi lễ một cái, sau đó đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau một khắc, trước đó âm thanh giản mua kia vang lên lần nữa. "Chúc mừng ngươi, chiến thắng thủ hộ Sa Ji, khiêu chiến số lần 87 lần, một lần cuối cùng chiến đấu thời gian sử dụng 7 phần 46 giây, đánh giá trung hạng." Hàn Lâm là người, theo thanh âm giản mua trong lại nghe ra vẻ cô đơn, tự hồ đối với chính mình cái này thành tích có chút bất mãn. Sau đó, Hàn Lâm liền nghe đến thanh âm mua tiếp tục nói: ban thưởng người khiêu chiến, tuyết thiềm cường thân đan một hạt. Hàn Lâm trên mặt lập tức lộ ra một vòng kinh hỉ nụ cười, không ngờ rằng khiêu chiến thành công lại còn có ban thưởng. Sau một khắc, một vệt kim quang từ trên bầu trời rủ xuống, kim quang trong một hạt trắng toát như ngọc viên đan dược chậm rãi rơi xuống, trôi giạt đến Hàn Lâm trước mặt. Tuyết thiềm cường thân đan, đây là. Hàn Lâm tiếp nhận viên này đan dược, lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người theo đan dược trong phát ra, đồng thời còn có một cỗ thấm vào ruột gan, mũi thuốc chui vào Hàn Lâm lỗ mũi. Tuyết cường thân đan, nhất giai thượng phẩm, công hiệu có thể đền bù võ giả tiên tiên không đủ, cường thân kiện thể tăng khí huyết, trắng rất cốt, là tuyết thiểm tự bí truyền đang dược. thanh âm giản mua tiếp tục nói. Hàn Lâm nhìn trong lòng bàn tay viên đan dược này, trên mặt hiện ra một vòng do dự thần sắc. viên này đan dược bề ngoài không sai, chỉ là thật có thể ăn sao? Hàn Lâm đối với thế giới này cũng không hiểu rõ, đột nhiên thu được một hạt cường thân kiện thể đang dược, trong lòng vẫn là có chỗ lo nghĩ. do dự một lát sau, Hàn Lâm đem đan dược để vào túi, chuẩn bị trở về chủ thế giới, nghĩ biện pháp lấy trước tiểu động vật tử một chút, nhìn xem có vấn đề hay không, sau lại chính mình phục dụng. Thông qua thủ hộ Sa Ji sơ cấp khảo nghiệm, có tư cách gia nhập Tuyết Tiềm Tự, biến thành một tên ngoại môn đệ tử, có nguyện ý hay không?" Thanh âm giản mùa đột nhiên tại Hàn Lâm vang lên bên tai. "Gia nhập Tuyết Tiềm Tự." Hàn Lâm kinh ngạc hướng phía bốn phía nhìn một chút, thông qua mấy ngày nay hiểu rõ, tòa này tự miếu rõ ràng đã hoang phế hồi lâu, nói cách khác, Tuyết Tiềm Tự các tăng nhân, hoặc là đã toàn bộ chết mất, hoặc là đã toàn bộ rời xa nơi này. Theo trước mắt thủ hộ Sa Ji khô lâu, vòng phòng hộ, Tuyết Tiềm cường thân đan cùng với lưu lại bộ này khảo nghiệm quy tắc đến xem, rõ ràng hắn khả năng tính lớn hơn một chút. Hàn Lâm ở trong lòng cân nhắc một chút, la lớn, "Ta vui lòng gia nhập Tuyết Tiềm Tự." biến thành Tuyết Tiềm Tự Ngoại môn đệ tử, Thiên hai, nay thu Tuyết Tiềm Tự Ngoại môn đệ tử một tên, Tuyết Tiềm Tự đạo thống bất diệt, tuyên cổ lưu truyền. Thanh âm già nua tựa hồ có chút kích động, tiếp tục hỏi, người tên là gì? Hàn Lâm lớn tiếng nói, đệ tử Hàn Lâm, nay ban thưởng Tuyết Tiềm Tự Ngoại môn đệ tử Hàn Lâm, nhất giai thượng phẩm nội công tâm pháp Tuyết Tiềm kình một bộ, nhất giai thượng phẩm hơn nữa còn là nội công tâm pháp. Hàn Lâm trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhất giai công pháp đối ứng hậu thiên cảnh, Hàn Lâm cao trung, tất cả cao 3 năm cũng liền dạy một môn cổ thú quyền cùng một môn ngũ hành quyền, này hai môn quyền pháp đều là nhất giai hạ phẩm thực chất tất cả Lam Tinh Liên Minh đối với công pháp kiểm soát cũng rất nghiêm ngặt, thật giống như súng ống bình thường. rời đi trường học về sau, dường như rất khó lại tiếp xúc đến công pháp, ngay cả trên thị trường cũng sẽ không có bất kỳ cái gì công pháp chạy ra, chỉ có những kia trên chợ đen thỉnh thoảng sẽ có công pháp bán ra, chỉ là như vậy công pháp, chẳng những giá cả sang quý, với lại hoặc nhiều hoặc ít cũng tồn tại một vài vấn đề, người bình thường cho dù có số tiền kia mua sắm, cũng không dám tu luyện. Lam Tinh Liên Minh trong mong muốn học tập công pháp, tổng cộng có bốn loại đường tắt, đơn giản nhất chính là tham gia cao khảo, thi lên đại học, bất luận là hai bản đại học thần tông hay là ba môn đạo viện đại học đều sẽ miễn phí truyền thụ công pháp, loại thứ hai chính là tiến về ra ngoại, bước vào các loại khu vực nguy hiểm, có khả năng sẽ thu hoạch thượng một thời đại để lại công pháp, loại thứ ba chính là sử dụng công hơn cùng điểm công hiến, theo liên minh công pháp trong kho thu. Hoài. Cuối cùng một loại chính là đi căn cứ khu trong xây dựng các loại võ quán, bỏ ra giá tiền rất lớn biến thành học đồ, mới có thể học tập công pháp. Nhất giai thượng phẩm, hơn nữa còn là nội công tâm pháp, này tại liên minh công pháp trong kho, chí ít giá trị hơn vạn điểm công hiến, bây giờ lại có thể miễn phí thu hồi sao? Đây thật là kiếm lợi lớn. Hàn Lâm trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh hỉ thần sắc. Làm tinh liên minh trong trí ít có mấy trăm vạn hậu thiên cảnh võ giả, nhiều như vậy hậu thiên cảnh võ giả trong, có thể có được nội công tâm pháp, không đủ 1 phần 3. Muốn trở thành võ giả, nhất định phải tu luyện công pháp, ngưng tụ khí huyết chi lực, theo khí huyết chi lực tăng cường, võ giả cảnh giới cũng sẽ tùy theo đề thăng. Nhưng lực tán mà kinh tụ, bình thường công pháp ngưng tụ là khí huyết chi lực, mà nội công tâm pháp thì là trong khi tu luyện kình. Cùng nội kinh so ra, khí huyết chi lực thật giống như vụ cát, chạm vào liền tan nát. Một tên không có tu luyện nội công tâm pháp võ giả, cùng một tên tu luyện nội công tâm pháp võ giả, cái trước cho dù vượt qua hắn mấy cảnh giới, cũng không có khả năng là hắn đối thủ, thật giống như cầm trứng gà dây vào tảng đá, bất kể trứng gà lớn đến bao nhiêu, tảng đá có nhiều nhỏ, va chạm kết quả đều chỉ có thể là trứng gà phá thoái. Hàn Lâm nhìn thấy biến thành tuyết tiềm tự ngoại môn đệ tử về sau, trực tiếp đều thu được một bộ nội công tâm pháp, hơn nữa còn là hậu thiên cảnh trung phẩm giai cao nhất thừa phẩm, trong lòng kinh hỉ có thể nghĩ, đệ tử Hàn Lâm có thể ngồi xếp bằng, thả lỏng tâm thần, tiến vào nhập tĩnh trạng thái, công pháp tuyết tiềm kình sẽ lấy quán đỉnh cách thức truyền thanh âm giản mua tại Hàn Lâm bên thay vang lên lần nữa, ngồi xếp bằng, nhập tĩnh trạng thái cái này nhập tính trạng thái không phải là ta biết cái đó nhập tính trạng thái à? Hàn Lâm lập tức có chút bối rối lên. nhập tính trạng thái, hắn mới vừa vận học tập, trước đó đã từng thử qua mấy lần, nhưng Thủy Trung không cách nào tiến vào loại đó trong đầu cái gì cũng không muốn trong vắt như không trạng thái. nếu như vì không cách nào tiến vào loại trạng thái này, dẫn đến truyền công thất bại, Hàn Lâm khẳng định phải hối hận chết. được rồi, trước ngồi xếp bằng, tận lực thu nạp lộn xộn suy nghĩ, về phần có thể đạt được bộ này nhất giai thượng phẩm công pháp đều nghe theo mệnh trời. Hàn Lâm hít sâu một hơi, quen chân ngồi ở đá xanh trên mặt đất, tận lực thu nạp vô số phức tạp suy nghĩ, thậm chí vì thu nạp suy nghĩ. Hàn Lâm dựa theo lão sư truyền thụ cho tiểu khiếu môn, bắt đầu ở trong lòng đếm thầm số lượng, đem chú ý toàn bộ đặt ở số lượng phía trên. Sau một khắc, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại Hàn Lâm, thật giống như mỗi lần Hàn Lâm trọng thương trị liệu hắn lúc đồng dạng. Cùng lúc đó, Hàn Lâm cảm giác được toàn thân chấn động, giống như một câu ngoại lực đem trong đầu lộn xộn suy nghĩ hết thảy đánh nát bình thường, tất cả trong óc trống giống, cái gì suy nghĩ đều không có, cả người cũng giống như bồng bềnh ở trong hư không, trước mắt một mảnh hắc nhưng lại cảm giác được một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua yên tĩnh cảm giác. Cảnh cáo, cảnh cáo, có không biết thông tin mong muốn cưỡng ép quan đâu, có phải che đợi. Hàn Lâm trong đầu đột nhiên vang lên trí não cảnh cáo âm thanh, thanh âm này kém chút liền để Hàn Lâm theo nhập tĩnh trong trạng thái đi ra ngoài. Che đợi, này làm sao năng lực che đợi a? Tiếp nhận, lựa chọn tiếp nhận. Hàn Lâm ngay lập tức hướng trí não truyền lại mệnh lệnh. Tiếp nhận mệnh lệnh, chuẩn bị tiếp nhận thông tin. Nhắc nhở, không biết lượng tin tức cấp khá lớn, có thể biết đối với đại nào xung kích, tạo thành mãi mãi tổn thương. Trí não tân thỉnh sử dụng một bộ phận tiềm không gian ý thức, bắt đầu báo cáo lập hồ sơ. Trí não mạng lưới hiện tại ở và họ rơi liền trạng thái, không cách nào báo cáo lập hồ sơ thứ cá nhân trí não bảo hộ dự luật cá nhân trí não sắp mở ra 10% tiềm thức tổn trữ không gian đối với cái này tạo thành tất cả hậu quả để cho cá nhân gánh chịu tiềm thức tổn trữ không gian đang mở ra chương 10 Tuyếtệ hình chương 10 T tiếtệ hình nhân loại đại não là trong thân thể thần bí nhất bộ phận tại cá nhân trí não sinh ra một khắc kia trở đi nhà khoa học liền phát hiện nhân loại đại não có thật nhiều chưa khai thác lĩnh vực trải qua hơn trăm năm nghiên cứu nhân loại may mắn còn sống sót các nhà khoa học cũng chỉ nghiên cứu ra một phần nhỏ về tiềm thức đối với ký ức tầng sâu tổn chữa nội dung làm con người đột nhiên tiếp thu được hàng loạt thông tin hay là nhận lấy mãnh liệt kích thích, đại não phản ứng không kịp, liền sẽ để người ngất đi, đồng thời đem một bộ phận ký ức rời đi đến tiềm thức tiến hành tổn chữ, tại về sau sẽ từ từ lại lần nữa thả ra ngoài. căn cứ đặc điểm này, trí não vậy có mở ra não người tiềm thức tổn chữ khu vực năng lực, chỉ là năng lực này liên quan đến cưỡng ép khai phát đại não, có nhất định tính nguy hiểm, bởi vậy bình thường là niêm phong tích trữ, thậm chí rất nhiều người cả đời cũng không biết trí não có chức năng này. làm gặp được cùng loại hàn lâm như vậy, quán đỉnh chuyển công đột phát tình hình, cần khởi động tiềm thức tổn không gian, mới có thể tránh miễn đại não bị thương tổn lúc, trí não sẽ tự chủ tiến hành phán đoán. Đồng thời chủ động thông qua trí não mạng lưới tiến hành mở ra tư cách thân thỉnh báo cáo chuẩn bị về sau, mới biết mở ra chức năng này. Lúc này Hàn Lâm đang đứng ở nhập tĩnh trạng thái, trí não tất cả động tác hắn mặc dù biết, nhưng lại không cách nào can thiệp. Rất nhanh, Hàn Lâm trong đầu đều hiện ra một bộ công pháp mới, tiểu này quán đỉnh chuyển công phương thức đây Hàn Lâm trong tưởng tượng phải ôn hòa rất nhiều, cho dù không có trí não mở ra tiềm thức tổn chữa công năng, cũng sẽ không đối với đại não tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Hào quang màu vàng kim nhạt kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian, trong đoạn thời gian này, Hàn Lâm giống như bị cưỡng chế tiến vào nhập tĩnh trạng thái bản thân cảm nhận được một lần cái gọi là trong vắt như không nhập tĩnh là cái này nhập tinh trạng thái cảm giác sao hàn lâm trong lòng kinh hỉ không ngờ rằng quán đỉnh chuyển công còn có kiểu này chỗ tốt có thể trước giờ cảm nhận được nhập tính trạng thái là dạng gì hào quang màu vàng kim nhạt tựa hồ là xác nhận hàn lâm đem chọn bộ công pháp cũng nhớ kỹ về sau mới chậm rãi thu lại cuối cùng biến mất không thấy gì nữa hàn lâm mở ra hai mắt trong đôi mắt hiện ra một vòng buồn vô cớ cảm giác mất mát loại đó nhập tĩnh lúc không linh trạng thái nhường hàn lâm rút cuộc hiểu rõ cái gọi là trong vắt như không theo hào quang màu vàng kim nhạt biến mất hàn lâm nhập tĩnh trạng thái cũng biến mất theo Chẳng qua cái loại cảm giác này, Hàn Lâm lại ghi nhớ kỹ tại trong lòng. Nhập tính trạng thái sau khi biến mất, Hàn Lâm cuối cùng đem chú ý đặt ở đạt được bộ công pháp kia bên trên. Tuyết Thiềm Kinh, quả nhiên là một bộ nội công tâm pháp. Hàn Lâm hưng phấn trái tim phanh phanh nhảy lên, dường như muốn theo trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Nếu như nói cổ thú quyền giá trị là một, như vậy nhất giai thượng phẩm công pháp giá trị chính là 10, mà nội công tâm pháp giá trị chính là 100. Dù là Hàn Lâm thông qua cao khảo, tiến vào đại học, mong muốn đạt được một bộ nội công tâm pháp đều là chuyện phi thường khó khăn tình, không nghĩ tới bây giờ lại có thể miễn phí đạt được. Tu luyện Tuyết Tiềm Kình về sau, Có thể trong người sinh ra một cỗ tuyết tiềm nội kình, có tuyết tiềm nội kình gia trì, bất kể bất kỳ cái gì công pháp, hiệu quả đều sẽ gấp đôi phóng đại, đặc biệt tuyết tiềm kình tu luyện tới hậu kỳ, nội kình trong sẽ có lệnh băng hiệu quả gia trì, đây quả thực năng lực sánh ngang thần thông cảnh công pháp. Chỉ cần có thể nắm giữ tuyết tiềm kình, có thể san bằng cùng thị trường chuyên cấp 3 những học sinh kia chỉ ở giữa trên lệnh, bằng không mà nói, thì võ trong giống ta dạng này phổ thông cao trung học sinh, căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ." Hàn Lâm hương phân nói. Hàn Lâm Châu nghi an khu đệ nhị cao trung, tất cả cấp 3 tổng cộng có hơn 200 lợy có thể nắm giữ nội công tâm pháp học sinh như phượng Mau lân Giác, Lắc đác không có mấy tại bọn họ ban hơn 40 học sinh trong hàn lâm suy đoán chỉ sợ chỉ có Tống Á nam một người có thể nắm giữ nội công tâm pháp ngay cả đỗ đồng đều không có nắm giữ có thể nghĩ một bộ nội công tâm pháp chân quý cỡ nào mà đệ lục căn cứ khu trường chuyên cấp 3 mặc dù cũng không có nội công tâm pháp trường trình học nhưng một mực có tin tức ngầm nói thị trường chuyên cấp 3 học sinh sẽ bị chuyển thụ nội công tâm pháp với lại có thể bước vào thị trường chuyên cấp 3 học sinh bất luận là thân phận hay là bối cảnh tại tất cả căn cứ khu đều là đỉnh tiệm đạt được một bộ nội công tâm pháp đối với bọn hắn mà nói không tính là gì, cho dù có một số nhỏ ra cảnh không tốt học sinh, chỉ cần thành tích không sai, Hàn Lâm tin tưởng, thị trường chuyên cấp 3 các lão sư cũng sẽ âm thầm đem nội công tâm pháp truyền thụ cho bọn hắn, thật giống như Hàn Lâm chủ nhiệm lớp Vương Hoành Quốc đem cổ thú quyền đến tiếp sau quyền pháp, bách thú quyền trong âm thầm truyền thụ cho Hàn Lâm Đồng dạng. Còn có 3 tháng, tranh thủ đem bộ này tuyết tiềm kình tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, như vậy chí ít có thể cùng thị trường chuyên cấp 3 lớp 12 đám học sinh ở vào cùng một cái nơi xuất phát bên trên. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, thân làm tuyết tiềm tự đệ tử có tiếp tục khiêu chiến thủ hộ sa di tư cách có phải tiếp tục khiêu chiến thủ hộ sa khiêu chiến thành công có thể tăng lên đệ tử đẳng cấp thu hoạch ban thưởng thanh âm giản mua tiếp tục nói tiếp tục khiêu chiến thủ hộ sa di hàn lâm hướng phía thủ hộ sa khô lâu nhìn lại thủ hộ sa khô lâu tu vi chân chính cảnh giới là tiên tiên cảnh thân là một tiên tiên tiên cảnh cường giả không thể nào sẽ chỉ một bộ ngũ bộ quyền tiếp tục khiêu chiến thủ hộ sa di sợ rằng sẽ thi triển lợi hại hơn công pháp nghĩ đến đây hàn lâm không khỏi trở nên hưng phấn lên Chủ nhiệm lớp Vương Hoành Quốc có thể quá mức cho hắn một môn Nhất giai Trung phẩm Quyền Pháp Bách Thú Quyền liền đã nhường Hàn Lâm cảm thấy ngoài ý muốn, còn muốn theo trường học Lão sư trong tay thu hoạch những công pháp khác, hiện nhiên là một chuyện không thể nào. Mong muốn tiếp tục tăng thực lực lên, nhất định phải thông qua cao khảo, tiến vào đại học mới được. Hàn Lâm đối với ngũ bộ quyền đã hiểu rõ như lòng bàn tay, mong muốn tu luyện cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem môn Quyền Pháp này tu luyện đến viên mãn. Chỉ là vì Hàn Lâm hiện tại hậu thiên cảnh lục tầng tu vi, cho dù lại tu luyện càng qua Nhất Giây Hạ phẩm công pháp, cũng sẽ không để thăng thụ tính. Bây giờ muốn đạt được đề thăng, chí ít cần Nhất Giây Trung phẩm trở lên công pháp mới được. Nếu như tiếp tục khiêu chiến thủ hộ Sa Ji Khô Lâu, có thể kiến thức đến nó thi triển càng cao cấp công pháp, đối với Hàn Lâm mà nói, tuyệt đối là một kiện đáng giá ăn mừng sự việc. Tiếp tục khiêu chiến. Hàn Lâm lớn tiếng nói. Sau một khắc, thủ hộ Sa Ji Khô Lâu lần nữa đứng dậy, bày ra một cái cổ quái thức mở đầu. Liêu Diệp thân pháp, Bách thú quyền, Long đẳng, Tướng quý. Hàn Lâm lần nữa dẫn đầu phát động công kích, thủ hộ Sa Ji Khô Lâu thân ảnh vậy trong nháy mắt trở nên linh động lên, một bộ cao minh hơn ngũ bộ quyền không biết bao nhiêu lần công pháp hiện ra ở Hàn Lâm trước mặt, trong nháy mắt đưa hắn chỉ có tinh thông cảnh giới Bách thú quyền áp chế lại. Đây là một bộ trợ pháp Hàn Lâm nhìn thủ hộ Sa Di khô lâu trên sông trường hạ tung bay, tinh diệu trưởng pháp nhường Hàn Lâm đáp ứng công xùa. Hàn Lâm trực tiếp từ bỏ tiến công, toàn lực thi triển bách thú quyền tiến hành ngăn cản, chỉ thủ không công. Như vậy cũng có thể nhiều kiên trì mới chiêu. Trí não mở ra chiến đấu chức năng quay video, ghi chép chiến đấu tất cả quá trình. Hàn Lâm ra lệnh. Đối với Hàn Lâm mà nói, trí não chiến đấu chức năng quay video sẽ thường xuyên dùng đến. Một sáng cùng giữa bạn học chung lớp luận bàn thi đấu, mỗi người đều sẽ đem chính mình quá trình chiến đấu ghi lại đến. Sau khi về đến nhà có thể lặp đi lặp lại quan sát, tiến hành phân tích. Hàn Lâm sở dĩ đem quá trình chiến đấu ghi lại đến chủ yếu là vì phân biệt thủ hộ Sa di Khô lâu sử dụng trưởng gì không pháp. Thủ lâu tất thua, hơn 30 chiêu về sau, Hàn Lâm được thủ hộ Sa di Khô lâu một trưởng vô tại ngực. Chỗ ngực truyền đến đau đớn, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Hàn Lâm cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đều bị một trưởng này cho chấn nữa, mặc dù là ngực dính trưởng, nhưng mà một trưởng này tình đạo lại truyền khắp toàn thân, ngay cả ngón tay ngón chân cũng cảm giác được một hồi như tê liệt đau đớn. Hàn Lâm ngửa mặt nằm ở nền đá trên bảng, nhịn không được hít sâu một hơi, thật sự là quá đau, toàn thân giống như bị xe lu nghiền ép lên bình thường, có một loại toàn thân cũng bị vỡ nát gây xương cảm giác sau một khắc nhất đạo màu vàng kim nhạt cổ sáng rơi xuống hàn lâm trên người đau đớn mới chậm rãi làm dịu đây là cái gì trường pháp uy lực vậy mà như thế khủng bố hàn lâm trên mặt hiện ra một vòng tim đập nhanh thần sắc tiểu này bất kể thân thể bộ vị nào trong một chiêu làm hại đều sẽ khắp toàn thân để người trong nháy mắt chết sức chiến đấu trường pháp hàn lâm không cần nói gặp qua thậm chí ngay cả nghe cũng không nghe nói qua chương 11, bồi thường chương 11, bồi thường thủ hộ sa di khô lâu lần nữa về tới tại chỗ dường như cũng biết hàn lâm chỉ có thể tiếp nhận một trưởng đang tiếp thụ trị liệu hàn lâm đột nhiên phát hiện lần này trị liệu thời gian Muốn so trước đó chấm rất nhiều, trước đó bất kể nhận thương thế nặng bao nhiêu, mấy giây có thể hoàn toàn chữa khỏi, nhưng mà lần này, đạm kim sắc quang mang bao phủ hắn mười mấy giây đồng hồ mới khiến cho hắn triệt để khôi phục. Là bởi vì trường pháp nguyên nhân, vẫn là bởi vì năng lượng không đủ. Hàn Lâm lẳng đầu nhìn lại, trong lòng không hiểu có loại mơ hồ cảm giác bất an. Về đến chủ thế giới, Hàn Lâm lấy ra trong túi trang viên thuốc kia, do dự một chút về sau, rời phòng, hướng phía lầu dưới đi đến. Lúc này chính là trạm vào tối, Hàn Lâm đi vào chỗ trong tiểu khu vườn hoa nhỏ, nơi này thường xuyên sẽ có một ít mèo hoàng cậu xuất hiện, chờ đợi hái tâm nhân sĩ Du Hàn Lâm dùng móng tay đem tuyết tiềm cường thân đan mặt ngoài cạo xuống một ít bột phấn, bôi lên tại lạp sưởng hun khói thượng. Đến, cho ngươi một thanh ngon. Hàn Lâm đem dính thuốc bột lạp sưởng hun khói hướng phía một đầu màu đen chó lang thang ném đi. Chó đen nhỏ một ngụm đem lạp sưởng hun khói nuốt vào, một bộ chỉ sợ cái khác cẩu cấp đi không kịp chờ đợi bộ dáng. Đem lạp sưởng hun khói ăn về sau, chó đen nhỏ cái đuôi dao động nhanh chóng, hai con đen bóng con mắt chầm chầm vào Hàn Lâm trong tay đang dược, há hốc mồm, lộ ra đồ lưỡi, miệng chậm rãi chảy ra nước bọt. Một bộ mong muốn Hàn Lâm đem đan dược ném cho hình dạng của nó. Hàn Lâm ngồi sồn ở chỗ nào? muốn nhìn một chút chó đen nhỏ ăn thuốc bột sau phản ứng, chăm chú nhìn chó đen nhỏ, không ngờ rằng ngay tại Hàn Lâm chầm chậm chầm vào chó đen nhỏ, muốn xem nó có gì phản ứng ngắn ngủi mấy phút, không biết từ chỗ nào, chui ra rất nhiều mèo hoang cầu, đem Hàn Lâm bao bọc vây quanh, tất cả đều vẻ mặt chờ đợi chầm chậm vào Hàn Lâm trong tay dự hoàn, trong miệng không ngừng phát ra lấy lòng tiếng nện nào. Hàn Lâm giật mình tiêu lên, hắn không ngờ rằng, chính mình sợ tại trong tiểu khu vậy mà sẽ có nhiều như vậy mèo hoang cầu, Những tiểu tử này sẽ không phải đều là bị Tuyết Tiềm cường thân đan mùi thuốc thu hút đến a. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Tuyết tiềm cường thân đan có một loại thanh đạm lại sâu sắc mùi thuốc, chỉ là nghe hai cái, Hàn Lâm cũng cảm giác được toàn thân thông thấu, nhẹ nhàng tựa như muốn phi thăng đồng dạng. Ha ha, khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy mèo hoang cầu, đan dược này quả nhiên là độ tốt. Hàn Lâm cười ha ha đem đan dược thu nhập túi, đứng dậy, quay người hướng phía nhà mình phương hướng chạy tới. Tiểu Mễ, đừng có chạy lung tung, cẩn thận chạy mất. Hàn Lâm thu hồi tuyết tiềm cường thân đan, đang chuẩn bị về nhà, trước mắt đột nhiên thoát ra một cái ảnh, hướng phía hắn túi chỗ tới. Xoáy Hàn Lâm túi bị xé nứt, một viên trắng toát như ngọc đan dược muốn rơi xuống, Hàn Lâm thân ảnh vốn léo, cổ tay phải lật một cái, đem đan dược một mực giữ tại lòng bàn tay, đại giới chính là mu bàn tay xuất hiện tam đạo vết máu. Lúc này một đầu toàn thân đen như mực, chỉ có hai con mắt chán phóng nhàn nhạt, nhạt lam sắc quang mang hắc miêu, xuất hiện tại Hàn Lâm trước mặt, hắc miêu hai mắt chăm chú nhìn Hàn Lâm bị cào nát tay phải, đôi mắt chỗ sâu hiện hiện một vòng tham lam thần sắc. Miêu. Hắc miêu phát ra một tiếng tiếng kêu chói tai, lưng có hơi chắp lên, trên lưng lông đen từng cây dựng lên, một bộ chuẩn bị tiến công bộ dáng. Hàn Lâm trong mắt hơi híp, trước đó nhiều như vậy mèo hoang cậu, cũng chỉ là vây quanh chính mình. Bất kể cỡ nào thèm nhỏ dãi trong tay mình mang dược, cũng không dám cướp đoạt, đều là bởi vì chính mình thân làm hậu thiên cảnh lục tầng võ giả khí tức chết ép. Nhưng mà trước mắt cái này hấp miêu, lại không sợ chính mình, quả quyết ra tay cướp đoạt, thậm chí còn đả thương chính mình, dường như căn bản không đem chính mình tên này hậu thiên cảnh lục tầng võ giả để ở trong mắt. Sau một khắc, Hàn Lâm thân thể hơi cong, tay phải nắm tay nằm ngang ở trước ngực, tay trái giấu tại sau lưng, bày ra bách thú quyền hộ phát trước cử chỉ. Nghe nói họ mèo động vật ánh mắt độ nhạy cực cao, phản ứng càng là hơn so với người bình thường loại mạnh hơn mấy lần. Hàn Lâm một thức này cả công lẫn thủ. Cho dù trước mắt Hắc Miêu phát động công kích, tối đa cũng chỉ có thể cho tay phải của mình tạo thành một chút làm hại, nhưng Hàn Lâm giấu tại sau lưng bàn tay trái sau đó rồi sẽ cho Hắc Miêu lôi đỉnh một kích. Ta còn có thể nhường một đầu mèo hoang khi dễ. Hàn Lâm trong lòng cười lạnh. Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, ngươi ở đâu? Rất nhanh, một cái thanh thúy thiếu nữ âm thanh từ xa mà đến gần. Hắc Miêu lộ thai có hơi giật giật, ngay lập tức từ bỏ tiến công tư thế, ngược lại thuận thế nằm sấp nằm trên mặt đất, quay đầu liếm trên người mình Hắc Miêu, một bộ bộ dáng khéo léo, nhưng con mắt của nó, nhưng Thủy Trung chầm chầm vào Hàn Lâm nắm thành quyền tay phải, vì tại Hàn Lâm trong tay phải chính cầm viên kia cường thân an. Tiểu Mễ, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Một tên mặc váy dài trắng thiếu nữ vội vã chạy tới, nhìn thấy trên mặt đất nằm sấp nằm hắt miêu, liền vội vàng tiến lên đưa nó ôm ở trong ngực. Tên này nữ hài 17-18 tuổi bộ dáng, thanh xuân tích lệ, dáng vẻ lộ ra mấy phần ngây ngô hương vị. Mỹ nữ, đây là nhà ngươi miêu." Hàn Lâm nhìn thấy hắc miêu chủ nhân, nhíu mày, thu hồi tư thế, sắp bị hắt miêu bắt máu me đầm địa tay phải rời khỏi nữ hài trước mặt. "Ngươi xem một chút, mèo nhà ngươi đem tay ta cào thành hình dáng ra sao, cũng chảy máu." Hàn Lâm phàn nàn nói, "Nhà ngươi mèo này đánh qua vắc xin không có, có chứng sao?" Ta nhìn xem bằng không nhường giữ trật tự đô thị chỗ người tới xem một chút đi. căn cứ khu đại bộ phận nhân loại sinh hoạt cũng không thoải mái, có thể nuôi nổi sủng vật người ta số lượng ít. Một mặt là tiêu xài rất lớn, mặt khác căn cứ khu thành thủ quản lý lý vô cùng nghiêm, sủng vật chứng xử lý cũng rất khó khăn, rất nhiều người ta ngại phiền phức cũng sẽ không trong nhà nuôi sủng vật. Cái này cũng tạo thành rất nhiều người nhất thời hứng khởi, giữa một ít mèo mèo chó chó, kết quả xử lý không xuống sủng vật chứng, cuối cùng chỉ có thể đem những tiểu tử này vứt bỏ. Cũng đúng thế thật vì sao trong tiểu khu có thật nhiều mèo hoang cầu nguyên nhân, mà thật sự có thể nuôi nổi sủng vật người ta, không phú thì quý. Hàn Lâm quan sát toàn thể Hạ Nữ Hải không khỏi lông mày nhướn lên, quan lại, đây là một cái trang phục xa xỉ trang sức bài. Nghe nói cái này nhãn hiệu trang phục vải vóc đều là dùng nào đó dị thú lông tóc trải qua đa trọng công nghệ biên chế mà thành. Đây tơ lụa còn muốn nhẹ nhàng mềm nhẵn, đồng thời còn có thật nhiều như là đông ấm hệ mắt kỳ dị hiệu quả. Cái này nhãn hiệu trang phục giá cả sang quý, với lại chỉ lấy điểm công hiến, Nữ Hải trên người bộ này váy dài trắng chính là cái này nhãn hiệu trang phục, không có 300 điểm công hiến là không có khả năng đưa nó mặc lên người. Trước mắt cô gái này chỉ sợ là thật có thể nuôi nổi sủng vật người ta. Trừ ra bộ này váy dài, nữ hải chỗ ngược cài lấy một viên huy hiệu, càng làm cho hàn lâm trong mắt hơi hiếp. quốc hoa cao trung, đệ lục căn cứ khu duy nhất một chỗ trưởng chuyên cấp 3. hàn lâm căng thẳng trong lòng, có thể bước vào thị trường chuyên cấp 3 đi học, hoặc là trong nhà đại phú đại quý, hoặc là bản thân thiên phú dị bẩm. theo cô gái trước mắt hóa trang đến xem, hàn lâm suy đoán hẳn là loại tình huống thứ nhất. tiểu này gia đình nữ hải tử, làm sao lại như vậy xuất hiện tại tiểu khu chúng ta? không phải nên xuất hiện ở căn cứ thị khu biệt thự sao? hàn lâm thầm nghĩ trong lòng, thật có lỗi, nhà ta tiểu mỹ bình thường rất ngoan, xưa nay sẽ không đả thương người. Nữ hài vẻ mặt lạnh nhạt, mặc dù đang nói xin lỗi, nhưng Hàn Lâm không cảm giác được nửa phần thành ý. Nữ hài quan sát toàn thể hạ Hàn Lâm, ánh mắt tại Hàn Lâm trên mu bàn tay phải mấy đạo vết máu thượng dừng lại chốc lát về sau, đều thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy Hàn Lâm không nói lời nào, nữ hài nhíu mày, tiếp tục giải thích nói: "Ngươi yên tâm đi, nhà ta tiểu mẹ cũng có tiêm vaccine, với lại ta cũng sẽ định kỳ dẫn nó đi bệnh viện thú y kiểm tra thân thể, tuyệt đối không có bệnh truyền nhiễm. Về phần sủng vật chứng, nhà ta tiểu mẹ tự nhiên là có sủng vật chứng." Nữ hài trong giọng nói mang theo vài phần cao ngạo. Kiểu này phương thức nói chuyện Hàn Lâm tựa hồ có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, dường như cùng trong lớp kia hai tên học sinh khá giỏi đỗ đồng cùng tống Á Nam giống nhau đến mấy phần. Nghèo nhà ngươi đem mu bàn tay ta chào thường, còn đem ta trang phục xé rách. Hàn Lâm bốn lèo xuống thân thể, sắp bị hắc miêu cào nát trang phục, túi lấy ra. Tao mày nói, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền? Nữ Hải lạnh lùng nói, cái gì bao nhiêu tiền? Hàn Lâm khi mắt hướng phía Nữ Hải nhìn lại, hừ, một tinh tệ đủ sao? Nữ Hải đánh giá Hàn Lâm, hơi nuốt kẹo môi lên lên, cười nói, bộ y phục của ngươi cùng trên mu bàn tay ngươi mấy đạo vết cào một ngàn tinh tệ, không giống nhau Hàn Lâm trả lời, nữ hài trực tiếp lấy ra một ngàn tinh tệ, hướng phía Hàn Lâm cơ cơ, đặt ở một bên trên bàn đá. hậu thiên tầng 6. nữ hài đang chuẩn bị quay người rời đi, tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, liếc nhìn Hàn Lâm một cái cười nói, ngươi cũng vậy năm nay học sinh cấp ba đi, nghe nói năm nay giáo dục cải cách, muốn tiến hành đại liên thảo, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội giao thủ, bất quá, vì ngươi ngay cả ta vợ con mèo cũng đánh không lại trình độ, sợ là chúng ta vậy rất khó có thể gặp gỡ ha ha. Hàn Lâm giận quá mà cười, đang chuẩn bị mở miệng, trong đầu lại tựa như một đạo thiểm điện sẽ qua. chương 12 nhập môn. Chương 12, nhập môn. Hàn Lâm là một tên hậu thiên cảnh lục tầng võ giả, khí huyết 13 giờ, vì hắn hiện tại tố chất thân thể, cho dù đao kiếm bình thường chém vào đến trên người cũng sẽ không thụ thương, nhưng lại bị một con mèo đen phá phòng, chảo thương mu bàn tay, càng đáng sợ chính là, Hàn Lâm hồi tưởng lại trước đó chính mình đứng đối, đối mặt cái này hắc miêu, lại theo bản năng thi triển ra bách thú quyền hổ phát thức, này rõ ràng đã là đem hắc miêu xem như cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Con kia hắc miêu có gì đó quái lạ, không phải phổ thông sủng vật miêu, thực lực đã có thể sánh ngang hậu thiên cảnh võ giả, sẽ không phải là. Hàn Lâm bị ý nghĩ của mình giật mình tiêu lên sẽ không phải là dị thú đi. Cái gọi là dị thú chỉ là phổ thông giá thú xảy ra biến đến dị, bất luận là tố chất thân thể hay là trí tuệ đều sẽ tăng lên trên địa rộng, nhất giai dị thú đã có thể cùng hậu thiên cảnh võ giả sánh ngang. Hàn Lâm chưa bao giờ rời khỏi căn cứ khu, bởi vậy vậy chưa bao giờ thấy qua sống dị thú, nhưng bởi vì quan hệ của cha, đối với dị thú cũng không xa lạ gì. Lại đem dị thú xem như sủng vật, cô bé này. Hàn Lâm đột nhiên ý thức được, chính mình dường như cũng không có nhìn thấu nữ hài tu vi cảnh giới, thị trường chuyên cấp ba học sinh cấp 3, với lại vì dị thú làm sủng vật. Hàn Lâm cũng không tin tưởng đối phương là một tên không có tu vi phổ thông nữ hải này chỉ có thể nói rõ tu vi của đối phương cảnh giới cao hơn tại Hà Lâm ít nhất là hậu thiên cảnh thất tầng tu vi thậm chí cao hơn hậu thiên thượng phẩm không ngờ rằng trường chuyên cấp 3 tùy tiện một tên nữ hải cũng có hậu thiên cảnh thượng phẩm tu vi đây thật là Hà Lâm lắc đầu khắp khuôn mặt là cảm thán thần sắc hồi tưởng lời của cô gái Hàn Lâm trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không chịu thua đấu trí đại liên khảo sao ta vậy rất hy vọng có thể tại cao khảo trong gặp ngươi Hà Lâm nhìn thoáng qua trên bàn đá một ngàn tinh tệ không khỏi nở nụ cười tiện tay cầm lên nhét vào trong túi. Tuyết tiềm cường thân đan là đồ tốt, theo những kêu mèo hoang cậu cùng con kia dị thú hắc miêu phản ứng có thể nhìn ra. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, hay là mau về nhà đem viên này đan dược cất bảo, xem xét cường thân kiện thể hiệu quả đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tạ Hiểu Lan ôm hắc miêu, vừa đi vừa vớt ve hắc miêu như chủ đoạn loại lông tóc, thấp giọng nói, tiểu mễ, hôm nay như thế nào như thế không ăn, có phải hay không người kia quấy rối ngươi, ngươi mới công kích hắn. Người kia tốt xấu, nếu cao khảo có thể gặp được hắn, tỷ tỷ giúp ngươi báo thủ có được hay không? Trên người nó có nhất giai thượng phẩm đan dược. Hắc miêu lại mở miệng nói chuyện, một bên dùng đầu không dừng lại liếm láp lấy máu đứt một bên thấp giọng nói nói, "Phổ thông dị thú là không biết nói chuyện, chỉ có những kia đại nào biến đến dị, có trí khôn loại biến đến dị mới có thể tại nhất giai lúc, nắm giữ ngôn ngữ nhân loại, loại dị thú này giống như phượng mao lân giác, rất nhiều người cả đời cũng gặp không được một đầu." "Cái gì? Nhất giai thượng phẩm?" "Không thể nào." Tạ Hiểu Lan ngay lập tức lắc đầu nói, "Tiểu Mễ, nhất giai thượng phẩm đan dược chân quý cỡ nào, ngươi không phải không biết, dù là bình thường nhất thuốc chữa thương, nếu như có thể đạt tới nhất giai thượng phẩm, đều có thể bán được 30 điểm công hiến, tên kia xem xét chính là tiểu tử nghèo, toàn thân trên dưới đều không đáng tam thập điểm công hiến." Hắn ở đâu ra nhất giai thượng phẩm ăn dược? Hắc Miêu không ngừng liếm láp mõm phải, tại sẽ rách hàn lầm túi lúc, mõm của nó thượng vậy cọ lên một chút thuốc bột, nghe được Tạ Hiểu Lan nói như vậy, Hắc Miêu trên mặt lại hiện ra một vòng giống nhân loại loại trào phúng nét mặt, nói khẽ, khẳng định là nhất giai thượng phẩm, hơn nữa còn không phải phàm phẩm, mà là chân phẩm. Cùng một cái đẳng cấp đan dược, cũng chia là phàm, chân, linh, thần bốn phẩm giai, mỗi một cái phẩm giai trong lúc đó, giá trị trên lệch cũng là cực lớn. Tạ Hiệu Lan nói tới nhất gia thượng phẩm thuốc chữa thương, chính là phẩm phẩm đan dược, có thể bán được tam thập điểm công hiến. Nhưng nếu như là nhất giai thượng phẩm chân phẩm đang lớn dược, 300 điểm cống hiến cũng không nhất định có thể mua được. Chân phẩm. Tạ Hiểu Lan nhíu mày, do dự một lát sau, vẫn lắc đầu một cái, dưới cái nhìn của nàng, Hàn Lâm căn bản không thể nào có nhất giai thượng phẩm đang lớn dược, chính mình cái này linh sủng dị thú, chỉ sợ cũng là nhìn lầm. Hắc Miêu phát giác được Tạ Hiểu Lan không tin tưởng lời của mình, cũng không phân phân biệt, chỉ là khép hờ hai mắt, tựa như ngủ thiếp đi bình thường, vậy mà lúc này trong lòng của nó, lại khó chịu tựa như một đám lửa tại thiếu đốt, nếu như không có thưởng thức được Tuyết Tiềm cường thân đan hương vị, Hắc miêu vậy sẽ không như thế khó chịu, nhưng đã thưởng thức được cường thân đan hương vị, thân làm một đầu dị thú hắc miêu, lại làm sao có khả năng kềm chế sao động tâm trạng, nếu như không phải. Kiêng kỵ nơi này là xã hội loài người, cái này dị thú hắc miêu chỉ sợ sớm đã đại khai sát giới. Theo Hàn Lâm trong tay đem viên kia đan dược đưa tới. Hàn Lâm về đến trong nhà, chờ không nổi đem Tuyết thiểm cường thân đan nhét vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, giống một đoàn nước đá, theo cổ họng chảy vào đến trong dạ dày, Hàn Lâm cảm giác tựa như nuốt một khối hàn băng bình thường, theo khoang miệng một mực rét lạnh đến trong dạ dày. Nhưng mà cũng không lâu lắm, nguyên bản không ngừng tản ra hàn ý trong dạ dày, rất nhanh nóng rực lên. Hàn băng tựa như biến thành một đám lửa, bắt đầu theo trong dạ dày bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra, thẳng tới Hàn Lâm toàn thân. Không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm cả người cũng bắt đầu bước lên khai nhiệt khí, gò má đỏ bừng, làn da cũng giống như đun sôi tôn bự đồng dạng. Cái này dược hiệu có phải hay không có chút quá mạnh mẽ? Hàn Lâm trở mình xuống giường, chỉ cảm thấy toàn thân tinh lực dồi dào, khí huyết chi lực tràn đầy sắp theo trong lỗ chân lông tán giật hiện ra. Ngay cả trong xương cũng bắt đầu có một loại hơi cảm rất đột. Tuyết kình. Vừa vặn thừa cơ hội này tu luyện tuyết thiềm kình. Hàn Lâm trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, ngay lập tức nằm trên đất, dựa theo tuyết tiềm cảnh trong miêu tả như thế, bắt đầu vì một loại đặc thù tần suất hô hấp, tại đây một hít một thở trong, giữa ngực bụng dường như vậy xuất hiện một đoàn nhỏ khí tức, theo cổ họng đến đan điền, bắt đầu thượng hạ du động. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Hàn Lâm duy trì ngồi xếp bằng trạng thái kéo dài một đêm. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên theo cửa sổ chiếu vào lúc, Hàn Lâm chậm rãi mở ra hai mắt, một vòng tình quang theo trong đôi mắt tỏa ra. Hàn Lâm xuống giường, duỗi lưng một cái, đùng đùng, không dứt, toàn thân xương cốt phát ra một hồi ròn vang, Hàn Lâm đột nhiên phát hiện, chính mình cái đầu dường như dài một chút túi đầu xem xét, nguyên bản có thể che lại mu bàn chân quần, lúc này đã co lại đến mắt cá chân, cái đầu sắc thực cao lớn không ít. Cùng lúc đó, Hàn Lâm phát hiện mình trong đan điền có một đoàn khí tức xoay quanh, Tuyết Thiềm Kình trong vòng một đêm giường như vậy nhập môn. Hàn Lâm trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh hỉ nụ cười, khẽ trọc huyệt Thái Dương, thuộc tính cá nhân giao diện nhảy ra ngoài. Tính danh: Hàn Lâm, tuổi tác: 18 tuổi, cảnh giới: hậu thiên tầng 6. thuộc tính: căn cốt 9 khí huyết 15 tinh thần 12 nội công tâm pháp: Tuyết Thiềm Kình, nhập môn, kỹ năng: Bách Thu Quyền, tinh thông: Liếu Diệp thân pháp. Viên mãn, ngũ hành quyền, tiểu thành. Quả nhiên, nội công tâm pháp tuyết tiềm kình nhập môn với lại căn cốt tăng lên một điểm, khí huyết tăng lên 2 giờ, này tuyết tiềm cường thân đan dược hiệu không khỏi cũng quá mạnh mẽ. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, tuyết tiềm cường thân đan lại là có thể để thăng tiên thiên căn cốt đan dược, cái này đan dược chỉ có điểm công hiến mới có thể mua sắm, tinh tệ bất kể bao nhiêu đều là rất khó mua được cái này đan dược. Không cần nói, Hàn Lâm dạng này người bình thường liền xem như bên trong căn cứ thị phú hào bình thường muốn mua cái này đan dược cũng rất khó khăn, không ngờ rằng Hàn Lâm lại có cơ hội nuốt một quả Đây quả thực thật giống như bánh từ trên trời rơi xuống bình thường, nhường Hàn Lâm. Trong lòng mừng rỡ không thôi. Chương 13, Ngũ Hành Quyền, chương 13, Ngũ Hành Quyền. Tuyết Tiềm Kình sau khi nhập môn, trong đan điền cỗ này, Tuyết Tiềm Kình khí chẳng những có thể tùy thời tùy chỗ tầm bổ thân thể, đề thăng tố chất thân thể, với lại lúc chiến đấu cũng có thể điều động Tuyết Tiềm nội kình, để thăng công pháp ý lực, cùng phổ thông khí huyết chi lực so ra, Tuyết Tiềm nội kình càng thêm tinh luyện ngưng tụ, chiêu thức giống nhau, khí huyết chi lực căn bản không thể nào là nội kình đối thủ. nắm giữ nội công tâm pháp hậu thiên cảnh võ giả, cũng chỉ có thể sử dụng khí huyết chi lực hậu thiên cảnh võ giả, có thể nói Hoàn toàn chính là hai loại khác biệt tính chất võ giả, hắn căn bản không có cách nào cùng cái trước đánh động. Hiện tại Hàn Lâm đã đứng ở cùng thị trường chuyên cấp 3 học sinh cấp 3 cùng một nơi xuất phát bên trên, giữa nhau cho dù có chút ít chính lệnh, cũng không giống trước đó như thế, giống dánh sâu đồng dạng. Đơn giản rửa mặt, Hàn Lâm chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thấy trên bàn cơm làm tốt đồ ăn, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Mẫu thân công tác bề buộn nhiều việc, nhưng chỉ cần không phải suốt đêm tăng ca, bất kể công tác đến bao nhiêu muộn, sáng ngày thứ hai đều sẽ sáng sớm cho Hàn Lâm làm dừng lại bữa sáng. Lúc này trên bàn cơm để đó hai đĩa thức nhắm Một bát hạt kê bát cháo cùng hai cái màn đầu, đồng thời còn lưu lại một tờ giấy. Lâm Lâm, cha ngươi ngày mai sẽ phải quay về, chờ hắn quay về, nhường hắn mang hai mẹ con chúng ta ra ngoài ăn tiệc. Hàn Lâm khỏe miệng nổi lên mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, phụ thân muốn trở về rồi sao, không biết hắn quay về, nhìn thấy ta cảnh giới đã hậu thiên cảnh lục tầng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hậu thiên cảnh lục tầng, khoảng cách hậu thiên cảnh thượng phẩm cũng chỉ có cách xa một bước, Hàn Lâm phụ thân cũng chỉ là hậu thiên tầng 8 mà thôi. Phụ thân quay về, nếu không để ta muốn đem Tuyết Thiểm Kình truyền thụ cho hắn. Mặc dù đi săn đội cũng sẽ chỉ ở căn cứ thị trùng quanh 30 km trong phạm vi an toàn đi săn, nhưng chỉ cần cùng dị thú chiến đấu, liền không có không nguy hiểm, phụ thân nếu như học hội tuyết tiềm kinh, tối thiểu nhất sinh tồn năng lực sẽ tăng lên không ít." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Cầm nước xong xuôi, Hàn Lâm quăng lên túi xách thừa ngồi xe buýt hướng phía trường học đi đến, Hàn Lâm không biết là, ngay tại hắn rời khỏi cư xá lúc, một con mèo đen trốn ở trên đại thụ, mắt không chấp theo dõi hắn, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, miêu trên mặt lộ ra một vòng tiếc nuối thân sắc, chầm chậm vào Hàn Lâm bóng lưng, cho đến biến mất, nó mới không cam lòng quay người rời đi. Đi tới trường học Hôm nay công pháp môn học vừa vặn đến phiên giáo sư ngũ hành quyền lao sư đến lên lớp. Giáo ngũ hành quyền lao sư là một tên nữ lao sư, họ Đàm, gọi Đàm Tân Nguyệt. Nhìn lên tới hơn 40 tuổi, hậu thiên cảnh cửu tầng tu vi, khoảng cách tiên thiên cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng này cách xa một bước, liền đã buồn ngủ nàng 10 năm lâu. Hậu thiên cảnh mong muốn đột phá tiên thiên, đồng thời chuyện không phải dễ dàng như vậy, nếu như muốn bằng vào tự thân tu vi cưỡng ép đột phá, xác suất thành công không đủ một phần vạn, bởi vậy cần đan dược phụ trợ. Hộ mệnh đan, khí huyết đan, thiên thiên đan, này ba loại đan dược, tại tấn thăng thiên, thiên lúc phục dụng có thể để thăng tấn thăng tỷ lệ chỉ cần võ giả thi vào đại học, bất luận là một quyển tiên môn hay là ba quyển đạo viện, cũng có một lần tấn thăng tiên thiên cơ hội, đồng thời cũng sẽ miễn phí đạt được một hạt tiên thiên đan, nhưng hộ mạch đan và khí huyết đan thì cần muốn võ giả chính mình mua sắm. Hộ mạch đan, khí huyết đan, trên thị trường dường như sẽ không xuất hiện hai loại đan dược, chỉ có thể hướng Lam tinh liên minh tư nguyên bộ thân thỉnh mua sắm. Lam tinh liên minh trong, chỉ cần tham gia công tác, đồng thời giao nạp 30 năm xác bảo, đều có tư cách theo tư nguyên bộ thân thỉnh mua sắm này hai hạt đan dược, đàm lão sư đã công tác hơn 20 năm, khoảng cách 30 năm hạn chế, cũng không có mấy năm. Ngũ hành quyền là nhất giai hạ phẩm cơ sở quyền pháp, uy lực có hạn, nhưng tu luyện cái kia quyền pháp có thể rèn luyện nội phủ ngũ tạng, thời gian dài tu luyện có thể thay nên khí huyết chi lực, đồng thời giống như cổ thu quyền, đồng dạng có tiến giai quyền pháp, ngũ hành quyền tiến giai quyền pháp là nhất giai trung phẩm hình ý quyền, hình ý quyền tiến giai quyền pháp thì là nhất giai thượng phẩm thất sắc quyền. Chỉ tiếc lam tinh đại tai nạn về sau, nhân loại dường như diệt tuyệt, rất nhiều quyền pháp đều đã thất truyền, hoàn chỉnh hình ý quyền nghe nói tổng cộng có ngũ hành thập nhị thức, nhưng bây giờ ngũ hành hoàn chỉnh giữ lại chính là đàm lao sư giáo sư ngũ hành quyền, nhưng thập nhị thức lại chỉ còn lại hai thức. Về phần thất sắc quyền, càng là hơn chỉ có một tên, ngay cả có bao nhiêu chiêu bao nhiêu thức cũng không biết, luyện pháp càng là hơn không thể nào nói đến. Cũng chính bởi vì vậy, Đàm lão sư giáo sư Ngũ Hành quyền lúc, bạn cùng lớp phần lớn cũng không đem bộ quyền pháp này để ở trong lòng, một mặt là vì uy lực có hạn, mà khác thì là vì Ngũ Hành quyền không có đến tiếp sau, cho dù luyện cho dù tốt, vậy chẳng qua là một bộ nhất giai hạ phẩm dưỡng sinh quyền mà thôi. Hàn Lâm đối với Ngũ Hành quyền ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, hắn mơ hồ cảm thấy, Ngũ Hành quyền pháp quyền, toàn quyền, ban quyền, phá quyền, hồi quyền, cũng không phải là uy lực không lớn, lúc luyện tập mỗi một chiêu mỗi một thức cũng cực kỳ hùng hãn mãnh lệ. Căn bản không phải cái gì dưỡng sinh quyền, ngược lại càng giống là một chiêu có thể định sinh tử chém rất kỹ, chỉ là bởi vì thiếu thôn thứ gì, dẫn đến bộ quyền pháp này không cách nào dùng khí huyết chi lực thi triển đi ra. Bởi vậy uy lực không hiện, chỉ có thể dùng để rèn luyện một chút nội phủ ngũ tạng. Bởi vậy tất cả ban, thậm chí là tất cả các 3, có thể đem ngũ hành quyền tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, chỉ có chút ít mấy người, Hàn Lâm chính là một cái trong số đó. Một tiết khóa tiếp theo, Hàn Lâm tự giác đối với ngũ hành quyền lý giải lại sâu hơn một ít. Sau khi tan học, Hàn Lâm cũng giống trước đó như thế, cũng không có tiến về tu luyện cao cấp, mà là đi theo đảm lão sư chui vào phòng làm việc của nàng, đồng dạng lấy cớ nói là phụ mẫu vì cao khảo cho mình mời thầy giáo dạy kèm tại gia, nhưng mà gia giáo thi triển một bộ quyền pháp, chính mình không hiểu rõ, mong muốn nhường Lão sư nhìn một chút đến tuột cùng là quyền pháp gì, có không có nhược điểm gì sơ hở, có thể hay không có công pháp có thể khắc chế nó. Đàm Lão sư đối với mấy cái đem ngũ hành quyền tu luyện đến cảnh giới tiểu thành học sinh rất có hảo cảm, nghe được Hàn Lâm nói như vậy, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Hàn Lâm, ngươi văn hóa môn học thành tích rất là ưu tú, võ kỹ môn học lời nói cảnh giới cũng đạt tới hậu thiên cảnh lục tầng, 3 tháng này lại liều mạng là có cơ hội ghi danh một quyển đại học tiên môn. Đàm Lão sư cười nói, nếu là có cơ hội thi vào đại học tiên môn, đều nhất định liều chết cũng muốn thi được đi. Một quyển đại học tiên môn có thể đạt được tài nguyên, tuyệt đối không phải hai bản thần tông, ba quyển đạo viện có thể sánh ngang. Vì tư chất của ngươi, nếu như có thể thi vào bốn chỗ đại học tiên môn bên trong tùy ý một chỗ, trong vòng 10 năm tuyệt đối có cơ hội biến thành một tên tiên tiên võ giả. Đàm Lão sư vẻ mặt thành thật nói, đúng, lão sư, ta hiểu rồi. Hàn Lâm gật đầu nói, tốt, đem ngươi ra giáo thi triển bộ kia quyển pháp học một lần đi, ta xem một chút là quyển pháp gì. Đàm Lão sư cười nói. Hàn Lâm trong bầu vẻ giáo, đem thủ hộ Sa di Khô lâu thi triển bộ kia quyền pháp diễn luyện một lần, chỉ có 10 cái chiêu thức, rất nhanh Hàn Lâm đều diễn luyện xong. Những chiêu thức này làm sao nhìn có chút lạ lẫm. Đàm lao sư như mày, cẩn thận suy tư một hồi, lát đầu, một lát sau lại đặt cái nhân trí nào đánh bắt, bắt đầu tại Liên Minh thư viện võ kỹ trong kho lục lội lên. Chương 14, hung thú, chương 14, hung thú. Lam Tinh Liên Minh thư viện võ kỹ trong kho, thu nhận sử dụng tất cả Lam Tinh tất cả công pháp, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều là đại tai nạn về sau, nhân loại văn minh trùng tiến, tại cùng dị thú vật lộ trong, sáng tạo cái mới ra mới quyền pháp. Đại tai nạn trước võ kỹ công pháp bảo đảm lưu lại rất ít, đại đa số đều là tàn huyết, chỉ có thể đưa đến một cái tham khảo hiệu quả. Người đây cũng là cổ võ kỹ. Đàm lão sư tìm tòi hồi lâu, cũng không có tra được liên quan đến bộ quyền pháp này tài liệu, lắc đầu nói với Hàn Lâm, bộ quyền pháp này có cái gì đặc điểm sao? Đặc điểm? Hàn Lâm suy nghĩ một chút, nói ra, chính là bị một quyền, rõ ràng chỉ là ngực dính trưởng, nhưng mà toàn thân xương cốt đều đau, giống như toàn thân xương cốt đứt từng khúc bình thường, đau đớn khó nhịn. Khuyết tán hiệu quả. Đàm lão sư nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ nhàng gõ đưa thư bản, nói ra đây ít nhất là một bộ nhất giai trung phẩm thậm chí là thượng phẩm quyền pháp có cùng loại hiệu quả công pháp không ít như là toái ngọc trường phá sơn quyền loại hình thật giống như như vậy Dứt lời đàm lão sư đưa ngón trỏ ra hướng phía bàn đọc sách mặt bàn đâm tới cách một tiếng bàn đọc sách mặt bàn bị đâm ra một cái hố nhỏ ngay tại hố nhỏ xuất hiện một khắc này khoảng cách hố nhỏ xa nhất một cái góc bàn đột nhiên nổ bể ra đến dọa Hàn Lâm giật mình lão sư là cái này quyết tán hiệu quả sao Hàn Lâm kinh ngạc nói đây chỉ là một trung loại dường như hiệu quả chuẩn đàm lão sư cười nói khuyết tán lời nói, muốn càng cao cấp một ít, nếu như là chân chính khuyết tán hiệu quả, cả tờ bản đọc sách cũng nên vỡ vụn mới đúng. Sau đó Đàm lão sư lại nhíu mày nói ra, loại công pháp này không phải ngươi bây giờ nên nắm giữ, tu luyện quá mức nguy hiểm, không cẩn thận ngược lại sẽ để cho mình bị thương. Tối thiểu muốn tới trong đại học mới biết tiếp xúc. Có lẽ là nhà của ngươi giáo mong muốn để ngươi trước giờ tiếp xúc một ít đại học tri thức. Đàm lão sư nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói, ngươi bây giờ không nên đem tinh thần và thể lực đặt ở những thứ này quyền pháp phía trên, khoảng cách cao khảo chỉ còn lại 3 tháng trong 3 tháng này, ngươi chỉ cần có thể đem bách thú quyền cùng quan tượng pháp nắm giữ cũng rất không tệ, phân tâm tại cái khác quyền pháp bên trên, lợi bất cập hại. Hàn Lâm theo đàm lão sư văn phòng rời khỏi, không có tính nhắm vào võ kỹ, hắn đều không có cách nào chiến thắng hiện tại thủ hộ Sa Di khô lâu, cũng liền không cách nào đạt được ban thưởng, bởi vậy trong lòng có chút thất vọng. rời phòng làm việc về sau, Hàn Lâm cũng không có đi tu luyện ốc, mà là hướng thẳng đến trạm xe buýt đi đến. mặc dù không có theo đàm lão sư chỗ nào đạt được thủ hộ Sa Di khô lâu thi triển chính là quyền pháp gì, Hàn Lâm có chút tiếc nuối, nhưng cùng phòng tu luyện so ra. Hàn Lâm vẫn là hy vọng nhiều cùng thủ hộ Sa Di Khô Lâu lột bản, như vậy tăng lên mới càng nhanh một ít. Chống chi vì Tuyết Tiềm cường thân Dan Nguyên Nhân, Hàn Lâm đã đem Tuyết Tiềm tinh nhập môn, có Tuyết Tiềm tinh khí gia trì, Bách Thú Quyền chưa hẳn cũng không bằng thủ hộ Sa Di Khô Lâu thi triển bộ kia quyền pháp. Hàn Lâm về đến nhà, lần nữa bước vào cổ võ thế giới. Vừa mới đi vào, Hàn Lâm bước qua tự miếu cửa lớn lúc, bên hai đột nhiên truyền đến một hồi thê lương sói chu. Hàn Lâm trong lòng giật mình, theo âm thanh nhìn lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là mơ hồ cảm giác là từ Tuyết Tiềm tự trốn núi rừng phụ cận truyền tới. Tuyết này Tiềm tự trung quanh cũng không phải an toàn. Hẳn là thế giới này cũng có dị thú tồn tại." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời mơ hồ xuất hiện một vòng màu lam nhạt, thật giống như lòng phòng ngự sau khi bị phát động bộ dáng. Hàn Lâm trong lòng không khỏi chầm xuống. Tất cả Tuyết Thiểm tự sở dĩ có thể tồn tại đến nay, may mắn mà có cái này lòng phòng ngự, Hàn Lâm suy đoán đây là một loại trận pháp, Lam Tinh Liên Minh trong cũng là có trận pháp sư tồn tại, chỉ là số lượng cực kỳ thưa thớt, rất nhiều người thậm chí cũng không nghe nói qua. Hàn Lâm suy đoán Tuyết Thiểm tự trận pháp này, trừ ra có phòng ngự hiệu quả ngoại, nên còn có ẩn nấp hiệu quả, bằng không mà nói, cũng không có khả năng tồn tại thời gian dài như vậy. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên phát hiện, tuyết thiềm tự chỗ núi nhỏ dưới chân, xuất hiện một đầu trưởng hai cái đầu, độ dài thân thể vượt qua 3 mét song đầu cự lang, cái này song đầu cự lang chừng cao hơn nửa người, nhìn qua cùng trưởng thành sư hổ vậy không kém là bao nhiêu, Hàn Lâm chỉ là nhìn thoáng qua, đáy lòng đều hiện ra một cố ý sợ hãi, đây là tới từ cấp độ gen áp chế, thật giống như nhân loại bình thường đối mặt trưởng thành sư hổ đồng dạng. Hàn Lâm đã là hậu thiên cảnh lục tầng võ giả, tố chất thân thể vượt xa phổ thông nam tử trưởng thành, thực lực tương đại, trong lòng dũng khí tự nhiên cũng sẽ tùy theo biến lớn. Phổ thông giả thú cho dù là trưởng thành sư hổ đều đã không bị Hàn Lâm để ở trong mắt, có thể làm cho hắn như thế sợ hãi, chỉ có hung thú, cái này song đầu lang là một đầu hung thú. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, dị thú tương đương với nhất giai hậu thiên cảnh võ giả, mà hung thú thì tương đương với nhị giai tiên thiên cảnh võ giả, thật giống như thủ hộ Sa Di khô lâu phát huy toàn bộ thực lực, Hàn Lâm căn bản không hề có lực hoàn thủ, liền đối phương một trưởng cũng không tiếp nổi. Hàn Lâm nhìn thấy xa xa núi rừng bên trong cái này song đầu cự lang, trong lòng không hiểu siết chặt. Cái này xong đầu cự lang cũng không có lên núi, chỉ là theo dưới chân núi đi ngang qua. Xem ra Tuyết Tiềm tự phòng ngự trận pháp sát thực có ẩn nấp hiệu quả, bằng không mà nói, có sánh ngang nhân loại trí tuệ hung thú, là không, có khả năng như vậy làm như không thấy. Hàn Lâm tâm trạng thoáng có chút nặng nề, do dự một lát sau hay là tiến vào Tuyết Tiềm tự. Bất luận là chủ thế giới hay là cự vọ thế giới, mong muốn đạt tới mục đích, không nhận dị thú hung thú uy hiếp, biện pháp duy nhất liền là mau chóng để thăng thực lực mình. Hàn Lâm đi đến thủ hộ Sa di Khô Lâu trước mặt, hai tay chắp tay hơi cúc không lời, nói khẽ: "Xin chỉ giáo." Đợi đến thủ hộ Sa Ji Khô Lâu thức tỉnh, đứng dậy, Hàn Lâm chủ động hướng phía thủ hộ Sa Ji Khô Lâu phát động công kích, theo bách Thu quyền thi triển ra. Hàn Lâm thể nội tuyết tiềm kinh khí cũng theo đó điều động, trong lúc nhất thời lại cùng thủ hộ Sa Di khô lâu liều mạng cái lực lượng ngang nhau, mấy chục chiêu về sau, tuyết tiềm kinh khí tiêu hao hầu như không còn, Hàn Lâm lập tức rơi vào hạ phòng, tuyết tiềm kinh rốt cuộc chỉ là vừa nhập môn, căn bản không chống đỡ nổi một hồi hoàn chỉnh chiến đấu, Hàn Lâm lại ngăn cản mười mấy chiêu, cuối cùng vẫn là bị một trường đánh bay, lần nữa cảm thụ toàn thân xương cốt đứt từng khúc sảng khoái cảm giác. T, Hàn Lâm toàn thân có hơi co gấp, nhịn không được hít sâu một hơi, thầm nghị trong lòng, thủ hộ Sa khô lâu hiện tại ra tay dường như nhẹ một ít trước đó mỗi lần đều sẽ đem ta đánh cái gần chết, đoạn hơn mấy cục xương. nhưng mà hiện tại mặc dù đây trước kia càng đau, nhưng bị thương ngược lại càng nhẹ, xương cốt càng là hơn một lần cũng không từng đứt đoạn. lẽ nào là bởi vì thân phận của ta xảy ra thay đổi, trước kia chỉ là một cái bình thường người khiêu chiến, nhưng mà hiện tại thì là tuyết tiềm tự ngoại môn đệ tử, tính là người một nhà, bởi vậy mới biết thủ hạ lưu tình. Hàn Lâm trong lòng suy đoán nói. sau một khắc, nhất đạo đạm kim sắc quang mang lần nữa rơi xuống, bắt đầu trị liệu Hàn Lâm thương thế. rõ ràng hiện tại bị thương muốn so trước đó nhẹ rất nhiều, nhưng trị liệu thời gian so với trước đó chậm mấy lần. Lần này hào quang màu vàng kim nhạt trọn vẹn chiếu xạ nửa phút, mới biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ lấy trước sau trị liệu phương diện tốc độ khác biệt, Hàn Lâm trong lòng trầm xuống, quả nhiên mỗi lần trị liệu đều sẽ tiêu hao tất cả trận pháp năng lượng, một sáng trận pháp năng lượng hao hết, chính mình còn có thể có như thế an toàn môi trường tăng thực lực lên sao? Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi cảm giác được mấy phần căng thẳng. Năng lực không bị thường, hay là tận lực không muốn bị thường, có thể thủ hộ xa di khô lâu mặc dù đã thủ hạ lưu tình, nhưng lực chiến đấu của nó hay là quá mạnh, chỉ cần cùng với nó giao thủ, đều khẳng định sẽ bị thương, phải làm sao mới ở đây? Hàn Lâm không khỏi nhíu mày. Hàn Lâm ngồi xuống, cũng không có đứng dậy, mà là nằm rạp trên mặt đất, tựa như một con cóc bình thường, bắt đầu vận chuyển Tuyết thiềm Kình chậm rãi khôi phục nội tình, theo trong miệng khẽ hấp nổ, Hàn Lâm ngực bụng cũng tại không dừng lại rung động, trong cổ không hiểu phun trào, đột nhiên. Chương 15, Quan tường pháp, chương 15, Quan tường pháp. Hoa. Một tiếng thanh thủy thiềm minh, theo Hàn Lâm trong miệng vang lên, theo này thanh thủy minh, một vòng sen lẫn nhàn nhạt màu xám tạp chất hàn khí theo trong miệng thoát ra, Tuyết thiềm lại giữa bất chi bất giác theo nhập môn đột phá đến tinh thông cảnh giới. Tinh thông cảnh giới Tuyết Tiềm Kình Nội tinh đây nhập môn cảnh tăng lên gấp đôi có thừa, đủ sức cầm cự Hàn Lâm chiến đấu thời gian dài hơn. Cùng lúc đó, Hàn Lâm làn ra cũng biến thành trắng nó lên, toàn thân xương cốt mơ hồ truyền đến một hồi phát cảm rất nhột, nhưng rất nhanh loại cảm giác này đều biến mất. Hàn Lâm nhìn chính mình bàn tay trắng loáng cùng cánh tay, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, không ngờ rằng này nội công tâm pháp Tuyết Tiềm Kình lại còn có mỹ phẩm công hiệu dưỡng nhan, nếu để cho chủ thế giới những tiên nữ tính võ giả hiểu rõ, sợ rằng sẽ dứt khoát mong muốn đạt được bộ này nội công tâm pháp. Tuyết Tiềm Kình đột phá có thể Hàn Lâm toàn thân xương cốt, gân mạch cũng trở nên cứng cỏi rất nhiều, dường như có thể tiếp nhận tổn thương lớn hơn. Cùng lúc đó, một vòng mát lạnh khí tức theo đan điền bay thẳng cánh. Hàn Lâm lập tức cảm giác ý nghĩ cũng biến thành rõ ràng rất nhiều, tư duy tựa hồ cũng càng biến đổi thêm linh động. Hàn Lâm trong lòng hơi động, điều ra thuộc tính cá nhân giao diện xem xét lên, quả nhiên, theo nội công tâm pháp Tuyết Thiềm Kình tăng lên, tinh thần của mình thuộc tính lại vậy tăng lên một điểm. Phổ thông công pháp chỉ có tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, mới có thuộc tính bên trên tăng thêm, với lại tuyệt đại đa số đều là tăng lên khí huyết thuộc tính, không ngờ rằng, Tuyết Thiềm Kình chỉ là đạt tới tinh thông cảnh giới, đều có biến hóa lớn như vậy tinh thần thuộc tính tăng lên, có thể nói là gần với căn cốt, Hàn Lâm trước đó tiếp xúc đến tất cả võ kỹ, đều chỉ năng lực để thăng phí huyết, nguyên bản 12 giờ tinh thần thuộc tính, là Hàn Lâm theo trong bụng mẹ mang ra, cũng không phải hậu thiên tu luyện được. Từ Hàn Lâm bước vào cái này cổ võ thế giới, cho đến bây giờ, không chỉ căn cốt tăng lên một điểm, ngay cả tinh thần lực cũng đều tăng lên một điểm, cái này khiến Hàn Lâm ngạc nhiên đồng thời, không khỏi đối với tương lai càng thêm tràn đầy lòng tin. Nghe nói tinh thần lực có trợ giúp đột phá hậu thiên cảnh giới, tinh thần lực càng mạnh, đột phá tỷ lệ thành công lại càng lớn, nguyên bản vì cao khảo, ta chỉ chú ý căn cốt thuộc tính. Chưa bao giờ nghĩ tới để thăng tinh thần lực của mình, hiện tại Tuyết Thiểm Kình lại có thể để thăng tinh thần lực, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù Tuyết Thiểm Kình tăng lên tới tinh thông cảnh, nhưng cùng thủ hộ Sa Di khô lâu so ra, tối đa cũng đều nhiều kiên trì một quãng thời gian, kết quả cuối cùng còn là sẽ bị thương bị thua. Hiện tại Hàn Lâm đã cảm giác được tự miếu phòng ngự trận pháp thiếu thốn năng lượng, tự nhiên cũng sẽ không giống trước đó như thế tiêu xài. Mặc dù như thế tu luyện đối với thực lực bản thân để thăng rất nhanh, nhưng Hàn Lâm hiện tại hàng đầu vấn đề là sinh tồn, nếu như không có tự miếu phòng ngự trận pháp, vì Hàn Lâm thực lực bây giờ chỉ sợ rất khó lại thế giới này sinh tồn được liên tiếp mấy ngày, Hàn Lâm đều là buổi sáng ở trường học học tập, sau đó sử dụng trường học phòng tu luyện tu luyện bách thu quyền. buổi chiều thì là tiến vào cổ võ thế giới. Hàn Lâm cảm giác cái này cổ võ thế giới linh khí dường như muốn so chủ thế giới rồi rào rất nhiều. ở chỗ này bất luận là tu luyện tuyết thiểm kình còn là tu luyện bách thu quyền hiệu quả đều muốn đây chủ thế giới tốt hơn quá nhiều. quan trọng nhất chính là tại cổ võ thế giới mong muốn đạt tới nhập tình trạng, Thái cũng muốn đây chủ thế giới càng dễ dàng một chút. trước đó tuyết thiềm tịnh quán đỉnh chuyên công, nhưng Hàn Lâm bị động cảm thụ một lần cái gì là nhập tính trạng Thái sau đó, Hàn Lâm một chút liền mở ra khiếu. Chủ thế giới chỉ cần tĩnh tỏa một khắc đồng hồ có thể tiến vào nhập tĩnh trạng thái. Tại cổ võ thế giới lúc này sẽ ngắn hơn, lại càng dễ tiến vào nhập tĩnh trạng thái. đảo mắt một tuần lễ quá khứ, ngày này chủ nhiệm lớp Vương Lão sư cuối cùng nâng lấy một trường quyển trục đi tới phòng học. Nhìn thấy Vương Hoành Quốc Lão sư trong tay quyển trụ, lớp học tất cả đồng học không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, ngay cả hô hấp đều muốn nặng mấy phần. Các bạn học, mọi người học tập quan tưởng pháp cũng có một tuần lễ. Hôm nay liền để các bạn học nhìn một chút, cái gì là quan tưởng pháp? Chủ nhiệm lớp lời, cầm trong tay quyển trụ triển khai treo ở trên bảng đen. Đây là một tấm hai thước rộng, dài hơn một mét bức tranh là một tấm thủy mặc phong cách quốc họa, nội dung thì là nằm sấp nằm tại trên một tảng đá xanh lớn và hồ. Bức tranh này nhìn lên tới đơn giản, nhưng nội dung lại sinh động như thật, đặc biệt bên trong con kia hồ, mỗi một cọng lông tóc cũng giống như lúc, Hàn Lâm chầm chằm vào bức tranh này, một lát sau, lại có một loại trong bức họa lão hổ phảng phất là sống, chính rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng chỉ cần mình phát ra một điểm động tĩnh, liền sẽ bị bừng tỉnh, mở ra hai mắt, hướng chính mình nào tới. Là cái này thanh thạch họa hồ đồ. Chủ nhiệm lớp nói ra, dựa theo vào tuần lễ trước phương pháp, mọi người chỉ cần quan sát kỹ bản vẽ này có thể tại nhập tính trong trạng thái, đem bản vẽ này nội dung một kia không kém ấn khắc trong đầu, đồng thời bên thai có thể nghe được một tiếng hổ khiếu, này tấm thanh thạch họa hổ đồ quan tự pháp, liền xem như tu luyện nhập môn. Nghe chủ nhiệm lớp lời nói, tất cả mọi người mắt không chấp hướng phía trước tấm bảng đèn treo lấy này tấm tranh thủy mặc nhìn lại. Hiện giai đoạn trong lớp đại đa số người, liên nhập tính trạng thái cũng không tiến vào được, chớ nói chi là trực tiếp quan tưởng, nhưng nhìn thấy quan tượng đồ, mọi người hay là vô cùng hưng phấn. Tu luyện quan tượng pháp phải dùng nguyên bản, sử dụng trí não ghi chép cả phúc đồ, sau đó dùng trí não ghi chép đồ tiến hành quan tưởng là không có hiệu quả, không cần nói chí não sao chép, cho dù là dùng bút mực chiếu vào vẽ, sử dụng vẽ đồ tiến hành quan tưởng, cũng giống vậy không có hiệu quả. Những thứ này lúc trước quan tưởng trên lớp cũng có nói qua, bởi vậy cũng sẽ không có đồng học làm tiểu này mưu lợi sự việc. Sau 10 phút, ngồi ở hàng trước nhất một tên nam đồng học đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy đầu nặng nghề túi tại trên bàn sách, xa vào đến trạng thái hôn mê. Chủ nhiệm lớp Vương Hoành Quốc sắc mặt biến hóa, ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở tất cả mọi người chú ý, nếu như chầm chậm vào quan tượng pháp thời gian quá lâu, cảm giác được chóng mặt, tâm phiền muốn nói, tuyệt đối không nên kiên trì, nhất định phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi nếu không sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, thậm chí có thể tạo thành chết não. Dứt lời, Vương Hành Quốc ôm lấy hàng phía trước tên kia ngất đi học sinh, vội vã hướng phía phòng điều trị chạy tới. Trên bàn sách một màn kia đỏ thắm, nhìn lên tới cực kỳ trớn mắt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người sắc mặt biến hóa, lại nhìn về phía quan tưởng đối lúc, trong đôi mắt cũng nổi lên một vòng e ngại. Hàn Lâm trong lòng giật mình, không ngờ rằng tu luyện quan tưởng pháp vậy mà như thế nguy hiểm, vậy mà sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Vương Hành Quốc sau khi rời đi, lại rất mau trở lại đến, hiện nhiên là không yên lòng trong lớp những học sinh khác. Không chỉ trong chốc lát lại có mấy tên đồng học sắc mặt trắng bệnh ghé vào trên bàn sách chỉ là không có tượng hạng nhất đồng học như thế thổ huyết mà là híp mắt nằm sấp ở trên bàn sách nghỉ ngơi vương hoành quốc nhìn những người kia một chút xác nhận không có việc gì sau mới thu hồi ánh mắt hàn lâm tượng những người khác một dạng chăm chăm vào trước tấm bảng đen bản vẽ này dùng hết toàn lực đem chọn phúc đồ nội dung cũng ghi tạc trong đầu sau 20 phút hàn lâm trước mắt đột nhiên nhói một cái qua tượng pháp bên trong lão hổ dường như một chút xuống lại giữa ngực bụng có hơi phập phồng tựa như hô hấp bình thường ngay cả lão hổ dưới thân khối kia tảng đá xanh cũng giống như đặt ở bộ ngực mình chiếu nặng nhường hàn lâm có một loại thở không ra hơi cảm giác Hàn Lâm đã cảm giác được thân thể khó chịu, giữa ngực bụng có nước chua không ngừng dâng lên, đều cùng say xe một dạng, xung quanh cái bàn vậy bắt đầu không ngừng run run, ngay cả tất cả phòng học tựa hồ cũng đang không ngừng xoay tròn. Không thể lại tiếp tục nhìn, lại nhìn tiếp, ta sợ rằng sẽ cùng tên kia học sinh nam một dạng, thổ huyết mất đi. Chương 16, nửa bức quan tường đồ, chương 16, nửa bức quan tường đồ. Hàn Lâm hít sâu một hơi, nhắm chặt hai mắt, mong muốn đè xuống phiền não trong lòng, có lẽ là bởi vì chằm chằm vào quan tường đồ thời gian quá lâu, cho dù hai mắt nhắm lại, bộ kia thanh thạch ngọa hồ đồ vẫn như cũ xuất hiện tại trong óc. Hàn Lâm phiền não trong lòng cũng không có giảm xuống, ngược lại càng thêm mánh liệt. Trăm trăm thời gian quá lâu, sinh ra phản vệ, tiếp tục chằm chằm xuống dưới, sợ rằng sẽ đối với ta tinh thần tạo thành mãi mãi làm hại. Hàn Lâm trong lòng buồn bực nói, này quan tưởng đồ thực sự là lợi hại, tinh thần lực của ta đều đã đạt tới 13 giờ, còn sẽ có mãnh liệt như thế phản ứng, nhưng kia tinh thần lực chỉ có 5-6 giờ đồng học, không biết. Đúng lúc này, Hàn Lâm bên thai không ngừng chuyển đến dên thống khổ không còn nghi ngờ gì nữa đã có đồng học không chịu nổi quan tưởng pháp phản vệ bị trọng thương nếu như Hàn Lâm lúc này mở mắt ra đều có thể phát hiện hắn những bạn học kia chẳng những tinh thần bị thương ngay cả thân thể cũng có chút không chịu nổi rất nhiều người khoe mắt khỏe miệng cũng chảy ra máu tươi sắc mặt trắng bệnh ánh mắt cũng trở nên ngây dại ra mấy phút đồng hồ sau Hàn Lâm bên tai rên dị càng ngày càng ít tất cả phòng học tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh quan tưởng pháp nhất định phải nắm giữ đây chính là quan hệ đến ta có thể hay không thi vào một quyển đại học tiên môn chốt Hàn Lâm hít sâu một hơi khí huyết chi lực tại giữa ngực bụng không ngừng phun trào bình phục bực đội tâm tình rất nhanh Hàn Lâm lần nữa mở ra hai mắt, hướng phía Quan tưởng Đồ nhìn lại. Lúc này còn lưu trong phòng học đồng học lắc đắc không có mấy, trừ ra Đỗ Đồng cùng Tống Á Nam ngoại, chỉ còn lại hắn cùng hai tên bạn học khác, với lại cũng chỉ có Đỗ Đồng cùng Tống Á nam hai người chầm chậm vào Quan tưởng Đồ, cái khác hai tên đồng học đều là nhắm chặt hai mắt, sắc mặt khó coi lợi hại, mặc dù không có rời khỏi phòng học, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa cũng là không có cách nào tiếp tục nữa. Hàn Lâm chầm chậm vào Quan tưởng Đồ một lát sau, trước đó cảm giác buồn bực cảm giác lần nữa sông lên đầu, trừ phi nhắm mắt lại, bằng không mà nói, khí huyết chi lực cũng vô pháp bình phục loại cảm giác này. không thể tiếp tục nữa, bằng không mà nói Tự chân sẽ bị thương nặng. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị bỏ cuộc lúc, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì, trong đan điển chiếm cứ tuyết tiềm nội kình bắt đầu dọc theo kinh mạch hướng về sau nao dung mánh lao tới. Trong chốc lát, mắt lạnh tuyết tiềm nội kình giống tiên nước nhỏ, làm dịu Hàn Lâm đại não. Không chỉ trong chốc lát, loại đó trong mặt cảm giác đều biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả giữa ngực bụng bực bội muốn nói cảm giác vậy giảm nhẹ đi nhiều. Làm Hàn Lâm lần nữa mở ra hai mắt, một vòng tinh quang theo đôi mắt chỗ sâu nở rộ, hướng phía thanh thạch ngọa hồ đồ nhìn lại lúc, cả bức họa lại mảy may tất hiện xuất hiện ở trong mắt chính mình. Đồng thời tại trong óc của mình, dường như có một đầu vô hình bút lông tại nhất bút nhất họa phát họa lấy cả bức quan tưởng đồ. Nội kinh lại còn có như thế công hiệu, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản định bỏ cuộc Hàn Lâm, chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ điều động thể nội tuyết tiềm nội kinh, không ngờ rằng lại thật sự hữu hiệu. Lúc này Hàn Lâm đã tiến vào nhập tinh trạng thái, mặc dù thân ở phòng học, nhưng ở trong mắt Hàn Lâm, trừ ra trên bảng đèn bộ kia quan tưởng đồ ngoại, trong mắt không còn có những vật khác, chăm chăm vào quan tường đồ, Hàn Lâm do dự một chút về sau, lựa chọn theo ngọa hổ dưới thân khối kia tảng đá xanh vẽ lên, không chỉ trong chốc lát, trong đầu đều xuất hiện một tảng đá xanh lớn bộ dáng, cùng quan tường đồ bên trên giường như giống nhau như lúc Lang tảng đá xanh xuất hiện tại Hàn Lâm trong đầu một máy mắt, Hàn Lâm lập tức cảm giác được thân thể đột nhiên chầm xuống, tựa như toàn thân đè ép một khối đá lớn, có loại phụ trọng luyện tập cảm giác, nhưng là cùng phụ trọng luyện tập khác nhau chính là, Hàn Lâm tiểu này phụ trọng là toàn bộ thân thể, toàn diện phụ trọng, mỗi một viên cơ thể, mỗi một viên xương cốt, thậm chí là thể nội lưu động mỗi một giọt máu, nội phủ mỗi một cái khí quan, đều đều gánh vác lấy tiểu này phụ trọng. Thần kỳ nhất chính là, Hàn Lâm lại có thể tùy ý điều chỉnh phụ trọng trọng lượng, dùng cái này đạt tới vấn luyện hiệu quả. Thực sự là thần kỳ, không ngờ rằng quan tưởng pháp lại còn có loại hiệu quả này. Hàn Lâm trong lòng kinh hỉ nói vừa vặn một tiếng chống tăng khí thế đem trên tảng đá ngọa hổ vậy miêu tả hoàn tất ngọa hổ không còn nghi ngờ gì nữa muốn so đá xanh phức tạp quá nhiều Hàn Lâm chỉ miêu tả gần phân nửa lá hổ đầu thể nội tuyết tiềm nội kình đều tiêu hao hầu như không còn không có tuyết tiềm nội kình ủng hộ Hàn Lâm lần nữa đầu váng mắt hoa lên Mẹ, không được không thể tiếp tục nhất định phải đình chỉ mới được không có tuyết tiềm nội kình trèo trống quan tưởng pháp phản phệ quá lợi hại Hàn Lâm trong lòng mơ hồ có loại hiểu ra nếu như tại không có tuyết tiềm nội kình duy trì dưới chính mình còn mạnh hơn được tiếp tục quan tưởng như vậy đợi chờ mình nhất định là thân thể tinh thần nhận song trọng làm hại. Hàn Lâm lắc đầu, từ bỏ tiếp tục quan tưởng, ngược lại bắt đầu vận chuyển nội công tâm pháp, khôi phục tiêu hao tuyết thiềm nội kình. Không còn tiếp tục quan tưởng về sau, Hàn Lâm trong đầu vừa mới miêu tả gần phân nửa loại hồ đầu, vậy bắt đầu chậm rãi biến mất, cuối cùng trong đầu chỉ có một tảng đá xanh lớn vẫn như cũ tồn tại. Lúc này tất cả lớp chỉ còn lại đỗ Đồng cùng Tống Á Nam hai người đang ngó chừng quan tưởng đồ, còn lại ba người bao gồm Hàn Lâm ở bên trong cũng từ bỏ tiếp tục quan tưởng. Không chỉ trong chốc lát, chủ nhiệm lớp lần nữa đi đến, nhìn lướt qua lớp tình huống, ở trong lòng nhịn không được thở dài, bọn hắn ban còn tốt, chí ít còn có 5 tên học sinh lưu tại phòng học, cấp ba cái khác bốn ban. Dường như toàn quân bị diện, tất cả lớp học sinh đều bị đưa đến phòng điều trị. Quả nhiên, phổ thông cao trung học sinh mong muốn tu luyện quan tưởng pháp hay là quá mức miễn cưỡng. Vương Hoành Quốc ở trong lòng thở dài. "Tốt, mọi người ngừng một chút, quan tưởng kết thúc. Ngày mai là thứ bảy, mọi người thật tốt nghỉ ngơi, hôm nay đều trước giờ ra về." Chủ nhiệm lớp Vương Hoành Quốc lớn tiếng nói, "Thứ hai bắt đầu, mỗi ngày sớm tự học đội thành quan tưởng môn học, mọi người có thể đi phòng tu luyện lầu 2201 thất tiến hành quan tưởng, nếu như cảm giác thực lực không đủ, bỏ cuộc quan tưởng, đều trong phòng học, vẫn như cũng là sớm lớp tự học." Dứt lời, Vương Hành Quốc trực tiếp đem trên bảng đèn treo thanh thạch ngọa hồ đồ thu vào, quay người rời đi phòng học. Vương Hành Quốc sau khi đi, Đỗ Đồng cùng Tống Á Nam đồng thời thở dài một hơi, xem ra tu luyện quan tượng pháp đối bọn họ mà nói áp lực cũng là rất lớn, nhưng Hàn Lâm luôn cảm giác, hai người này dường như trước giờ tu luyện quan tượng pháp, vàng không không có như thế xe nhẹ đường quen cảm giác. Tinh thần lực của ta đã 13 giờ, chỉ sợ vẫn là không có đạt tới tu luyện quan tượng pháp kịp cách tuyến, nếu như không phải tu luyện nội công tâm pháp, cũng sẽ cùng những bạn học khác một dạng, đi phòng điều trị. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, của ta tuyết tiềm tình chỉ là tinh thông còn chưa đủ vì chảo chống ta đem chọn chỉ ngọa hồ miêu tả ra đây, chẳng lẽ nói ba tháng này ta cũng chỉ có thể quan tưởng khối kia tảng đã sanh tiến hành tu luyện, này không khỏi cũng quá. thanh thạch ngọa hồ đồ, Hàn Lâm chỉ xem suy nghĩ gần một nửa, mặc dù có điểm hiệu quả, nhưng lại không cách nào nhập môn, chớ nói chi là để thăng căn cốt thủ tính. mong muốn để thăng căn cốt, nhất định phải đem chọn bức quan tưởng pháp toàn bộ lạc ấn vào trong ốc, đồng thời đem quan tưởng pháp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành mới có thể để thăng căn cốt thủ tính. Hàn Lâm hiện tại kém đến quá xa. rời đi trường học, Hàn Lâm hướng phía nhà ga đi đến, hắn hiện tại trạng thái rất kém cỏi, mặt mũi tràn đầy hôi bại thần sắc. Thật giống như nhịn 5 ngày 5 đêm không có ngủ đồng dạng. Lúc này Hàn Lâm, chỉ cần trong đầu không nghĩ sự việc, một cách tự nhiên rồi sẽ hiện ra một tảng đá xanh lớn, hắn lúc này còn không cách nào hoàn toàn khống chế trong đầu miêu tả một nửa quan tường đồ, chỉ có thể chậm rãi thích trứng, chậm rãi điều động tinh thần lực tiến hành điều khiển Chỉ cần trong đầu tảng đá xanh xuất hiện, Hàn Lâm rồi sẽ cảm giác được toàn thân mỗi một cái tế bào dường như đều hứng chịu tới trọng áp kể từ đó, Hàn Lâm có thể nói là ngồi nằm hành cậu, một thiên 24 giờ cũng tại rèn luyện cơ thể, chỉ cần kiên trì một quãng thời gian, dù là không có tăng lên căn cốt thổ tính, tập thể hình hiệu quả cũng sẽ rất rõ ràng với lại Hàn Lâm phát hiện, tại tảng đá xanh quan tưởng đồ toàn thân trọng áp dưới, ngay cả vận chuyển tuyết thiềm tình cũng trở nên có chút khó khăn, phảng phất có một cố lực cản đang ngăn trở nội công tâm pháp tuyết thiềm tình trong người trong kinh mạch vận hành. Mặc dù tuyết thiềm tình vận chuyển một tuần ngày dài ra rất nhiều, nhưng tu luyện hiệu quả lại là tăng lên trên diện rộng. Nay quan tưởng pháp quả nhiên thần kỳ, chỉ là một phần nhỏ, có thể đưa đến như thế cường hãn hiệu quả. Nếu như có thể đem chọn phúc đồ cũng là cớn trong ngóc, thời khắc tu luyện, chỉ sợ không được bao lâu. Tu vi của ta có thể lần nữa để thăng. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Chương 17 dung linh thuật. Chương 17 dung linh thuật. Hàn Lâm về đến trong nhà, chính mình đơn giản làm ngừng cơm trưa đều chờ không nổi tiếng vào cổ võ thế giới. Hàn Lâm đứng ở tuyết thiểm tự luyện võ trạng, cũng không có tiến đến khiêu chiến thủ hộ sa di khô lâu, để thằng kinh nghiệm thực chiến, mà là bắt đầu một mình tu luyện. Đầu tiên là tu luyện 2 giờ tuyết thiểm kình, sau đó bắt đầu tu luyện bách thú quyền cùng ngũ hành quyền. Này hai môn quyền pháp còn có tăng lên rất nhiều không gian. Hàn Lâm dự định tại trước cao khảo, chí ít đem bên trong một môn công pháp tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Ngay tại Hàn Lâm bước vào cổ võ thế giới lúc tu luyện. Cách nhà hắn chỉ cách xa ba tòa nhà phòng một tòa nhà dân tầng cao nhất sân thượng, một tên tóc trắng xóa lão giả ngồi ở trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhã phơi nắng, tại ghế đu bên cạnh, nằm sắc nằm lấy một đầu đại hắc cẩu, cái này đại hắc cẩu nhìn qua rất là hung hãn, tại màu đen da lông dưới, từng khối cơ thể có hơi hở ra, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, có thể tưởng tượng, một sáng, cái này đại hắc cẩu khởi xướng tính, đến, hai ba người trưởng thành chỉ sợ đều kéo không ở nó. Tại trước mặt lão giả, một thiếu nữ cùng một con mèo đen ngồi đối diện nhau, trên mặt thiếu nữ tràn đầy đau khổ thân sắc, cùng lúc đó, ngồi ở trước mặt nàng con kia hắc trên mặt lại hiện ra cùng nàng giống nhau như lúc đau khổ thân sắc. Một lát sau, nữ hài đột nhiên mở ra hai mắt, mồ hôi trên trán lập tức nhỏ giọt xuống, hai tay chống mà, thở hổn hển. Hồ. Đối diện nàng con kia hất miêu, cũng là suy yếu kêu một tiếng về sau, thân thể mềm mềm nằm xuống, nếu như không phải vẫn như cũ trợn tròn mắt, giữa ngực bụng có hơi phập phồng, cho dù ai nhìn thấy, đều sẽ tưởng rằng đây là một đầu mèo chết. Nữ hài nghỉ ngơi hồi lâu, mới dây dũa lấy lại lần nữa ngồi xếp bằng, trên mặt hiện ra một vòng làm khó thân sắc, thấp giọng nói: "Lang sư, này dung linh thuật không khỏi cũng quá khó khăn, căn bản không có cách nào làm được mà." "Ha ha, ngươi là người" Nó là Miêu, mong muốn tinh thần cùng nhiều lần, hợp hai làm một, há lại sự tình đơn giản như vậy. Lão giả con mắt khẽ nết, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, tiếp tục nói, ngươi muốn trở thành một tên nghiệp lực võ giả, muốn làm bữa ăn ngon đáng chuẩn bị tâm lý, bằng không mà nói, tốt nhất là ngoan ngoãn đi làm khí huyết võ giả đi. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một vòng kiên nghị thần sắc, lớn tiếng nói, lão sư, ta không sợ chịu khổ, đây là. Dứt lời, thiếu nữ hướng phía nằm dưới đất Hắc Miêu nhìn lại, trên mặt hiện ra một vòng không đành lòng thần sắc, thấp giọng nói, ta sợ tiểu Mễ nó. Cái này Hắc Miêu chính là trước đó vì Tuyết Thiểm cường thân đan, công kích Hàn Lâm con kia Hắc Miêu. Mà thiếu nữ cũng chính là Hắc Miêu chủ nhân, một tên thị trưởng chuyên cấp 3 cấp 3 học sinh. "Lão sư, có cái gì quyết kiêu à, Khoảng cách cao khảo chỉ còn lại đã hơn 2 tháng, mong muốn thi đậu một quyển, không có một hai chiêu áp đáy hỏm tuyệt chiêu là căn bản không thể nào." Nữ Hải Phàn nàn nói, vốn là muốn đem Dung Linh thuật xem như đòn sát thủ, hiện tại xem ra căn bản không thể nào làm được mà. "Ha ha, Dung Linh thuật một loại chỉ có thể cùng phổ thông gia thu tiến hành Dung Linh, phổ thông gia thu thực lực yếu kém, Dung Linh sau sẽ vì chủ nhân ý thức làm chủ thể." Lão giả cười híp mắt nói ra, ngươi cái này sủng vật thế nhưng dị thú, thực lực đồng thời không kém ngươi hai cái tương đối khá mạnh ý thức mong muốn dung hợp độ khó khăn tự nhiên tăng lên mấy lần không cần gấp luyện nhiều một chút là được đúng còn nhớ cho thêm sủng vật của ngươi bồi bổ bằng không mà nói có thể biết đối với tinh thần của nó tạo thành mãi mãi tổn thương chỉ để chết tiềm lực trưởng thành lão giả nhìn thoáng qua hắc thân nhẹ tay khẽ vuốt vuốt ghế nằm bên cạnh con kia đại hắc cầu lúc này đại hắc cầu chính mắt lom lom nhìn chằm chằm con kia hắc ánh mắt bên trong giường như hiện ra một vòng khinh mệt thần sắc hà lâm ở cổ võ thế giới tu luyện đến chưa bách thú Quyển cùng ngũ hành Quyển, lập tức cảm giác tăng lên không ít vì trong đầu đá xanh quan tường đồ Hàn Lâm thời khắc thân ở toàn diện phụ trọng trạng thái bất kể tu luyện cái gì, hiệu quả đều sẽ tăng lên trên diện rộng, cho dù cái gì vậy không làm, kiểu này toàn diện phụ trọng trạng thái cũng có thể nhường thân thể tố chất của hắn chậm chạp để thăng, tương đương với một thiên 24 giờ cũng ở vào rèn luyện trong. Ta vừa mới tiếp xúc quan tường pháp, đều có rõ ràng như thế hiệu quả, nghe nói thị trường chuyên cấp 3 những học sinh kia, theo lớp 10 đều bắt đầu học tập quan tường pháp, so với ta trước thời hạn 3 năm, bọn hắn thực lực hiện tại không biết cao biết bao nhiêu. Hàn Lâm vừa nghĩ tới cao khảo lúc, muốn cùng thị trường chuyên cấp 3 thí sinh cạnh tranh, cũng cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Nhưng mà Hàn Lâm không biết là mong muốn nắm giữ quan tường pháp, dù là chỉ là nhất giai hạ phẩm quan tường pháp, nhập môn cánh cửa chính là tinh thần lực đạt tới 15 điểm trở lên, bằng không tu luyện quan tường pháp lúc sẽ xuất hiện phản phệ, nếu như tu luyện nội công tâm pháp, ngưỡng cửa này sẽ thích hợp giảm xuống, điều kiện như vậy, cho dù là thị trường chuyên cấp 3 những học sinh kia, năng lực thỏa mãn vậy không có mấy cái. Nội công tâm pháp đối với phổ thông cao trung học sinh mà nói rất khó tiếp xúc đến, nhưng đối với căn cứ khu trường chuyên cấp 3 học sinh mà nói, đồng thời không tính là gì, có ít người thậm chí từ bắt đầu luyện võ liền đã theo trong gia tộc thu được nội công tâm pháp, đều đã tu luyện vài chục năm, đã sớm đem phổ thông gia tộc Hải tử bỏ lại đằng sau. Nhưng mà tinh thần lực tăng lên, cho dù đối với căn cứ khu trường chuyên cấp 3 học sinh mà nói, vậy mười phần khó khăn. Mong muốn để thăng tinh thần lực, hoặc là tu luyện có thể để thăng tinh thần lực thuộc tính công pháp, hoặc là trường kỳ dùng ăn đặc biệt dị thú thịt hay là giã ngoại ngẫu nhiên xuất hiện, có thể để thăng tinh thần lực thuộc tính linh thực bảo dược, Nhưng mà này ba loại tình huống, bất luận là loại kia, đều không phải là đơn giản như vậy. Có thể để thăng tinh thần lực thuộc tính công pháp, cho dù là làm tinh liên minh công pháp trong kho vậy lác đác không có mấy, mỗi một bản đều phải sử dụng điểm công lao trao đổi, đồng thời cấm chỉ ngoại chuyện Hàn Lâm cũng chưa từng tiếp xúc qua những thứ này cũng không biết có thể đề thăng tinh thần lực thuộc tính công pháp chân quý cỡ nào, nếu như hắn vui lòng bán ra đạt được tuyết thiểm tình chí ít có thể bán được 10 vạn điểm trở lên điểm công lao. Về phần năng lực đề thăng tinh thần lực thuộc tính dị thú thịt cùng dã ngoại linh thực bảo dược, bảo vật như vậy đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, trên thị trường ngẫu nhiên xuất hiện một chút cũng sẽ phong thượng, chính mình cũng không đủ dùng, như thế nào lại dùng để bồi dưỡng trong gia tộc hậu bối con cháu. Hàn Lâm lắc đầu, đem một ít lung ta lung tung tạp niệm ném sâu toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Kết thúc hết một thiên tu luyện, Hàn Lâm rời khỏi cổ võ thế giới, về tới chủ thế giới. Hôm nay Hàn Lâm phụ thân muốn theo giã ngoại trở về, Mẫu thân cũng sẽ trước giờ tan tầm, làm tốt một bản thức ăn ngon chờ đợi Hàn Lâm phụ thân, bởi vậy Hàn Lâm không thể tưởng tượng ngày như thế tu luyện quá muộn. Hàn Lâm về đến chủ thế giới, cũng không lâu lắm, Mẫu thân đều để đề một đám túi thái quay về, nhìn thấy Hàn Lâm, Mẫu thân cưng chiều vớt vuốt Hàn Lâm đầu, cười nói, nhà ta Lâm Lâm đều thành đại tiểu hỏa, cái đầu đây mụ mụ còn cao, hiện tại Sở Lâm Lâm đầu đều có chút phí sức. Lão mẹ, gần đây nhà máy đơn đặt hàng vẫn là rất nhiều sao? Hàn Lâm tiếp nhận trong tay Mẫu thân thái, khẽ hỏi. Mẫu thân trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng, gật đầu nói, thật nhiều Cũng xếp tới 6 tháng cuối năm, tháng này tiền thưởng sẽ thêm không ít. Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng lo lắng thần sắc, mặc dù trong nhà xưởng sống càng nhiều, kiếm cũng càng nhiều, nhưng nhìn mẫu thân như thế vất vả. Hàn Lâm trong lòng vẫn còn có chút đau lòng, nhưng hắn hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Lão mẹ, chủ nhiệm lớp nói vì thành tích của ta, năm nay có cơ hội thi đậu một quyển. Hàn Lâm đột nhiên nói ra, nếu là thật có thể thi đậu một quyển, trường học nói không chừng sẽ cho học đồng, đến lúc đó ta cho hết ngươi. Một quyển bộ giật chân trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc tất cả lam tinh liên minh cũng chỉ có bốn chỗ một quyển đại học hàn lâm nếu quả như thật có thể thi đậu một quyển không khác nào một bước lên trời tiền đồ vô lượng thật hay giả ngươi cũng đừng lừa gạt mụ mụ a bộ giật chân có chút không dám tin tưởng đúng lúc này lối thoát hiểm vang lên một hồi chìa khóa chuyển động âm thanh một cái cởi mở âm thanh vang lên chương 18, tình thương của cha như núi chương 18, tình thương của cha như núi cái gì một quyển lâm lâm muốn kiểm tra một quyển sao thật là chí khí ba ngươi quay về hàn lâm quay đầu hướng phía cửa lớn nhìn lại chỉ thấy một tên mặc trên người phòng đâm phục, vẻ mặt tinh anh nam tử đi đến. Nam tử này trong tay mang theo một cái túi vải, túi vải mặt ngoài đã bị máu tươi thấm đẫm, mơ hồ tỏa ra một hồi nhàn nhạt, nhạt dị hương. "Này, đây là thiết zắc zác thịt bò, trước phóng tới trong tủ lạnh." Hàn Gia Khuê cầm trong tay ước chừng 10 cân tả hữu thịt bò đưa cho Hà Lâm. Thiết zắc zác như là nhất giai thượng phẩm dị thú, một đầu trưởng thành thiết zắc zác như thể trọng vượt qua một tấn, toàn thân trên dưới cũng khoác lên dày cộp lân giáp, lại thêm cái chán trưởng một cái dài nửa mét thịt một sáng bắt đầu chạy, có thể tùy tiện đem một cỗ xe tăng hạng nặng là tung." Hàn Gia Khuê cho đi săn đội ngũ chỉ có 5 người, tất cả đều là hậu thiên thượng phẩm cảnh giới, nhưng cho dù là 5 người liên thủ, vậy tuy tiện không dám trêu chọc một đầu trưởng thành Thiết giác Giáp Nưu, quan trọng nhất chính là, Thiết Zắc Giáp trên thân châu đáng giá nhất chính là cái chán sừng thú cùng toàn thân lân giáp, một sáng xảy ra chiến đấu, hai thứ này thường thường là hư hao nghiêm trọng nhất, một chi hậu thiên cảnh 5 người tiểu đội, cho dù có thể vây giết một đầu thành niên. Thiết Zắc Giáp Nưu dị thú, kết quả cuối cùng vậy rất có thể là lợi bất cập hại. Thiết Zắc Giáp như. nhất giai thượng phẩm thú, các ngươi lần này vận khí không tệ a. Hàn Lâm kinh ngạc nói thiết zắc giáp nưu một sáng tử vong, trừ ra trên lưng hẹp hẹp một cái cơ thể ngoại, toàn bộ thân thể đều sẽ cứng ngắc, giống tảng đá bình thường, không cách nào dùng ăn. Hàn Lâm ước lượng trong tay hơn 10 cân thịt bò, cười nói: "Phụ thân, ngươi đây là đem nguyên một chỉ thiết zắc giáp nưu dị thú trên người duy nhất có thể ăn bộ vị toàn bộ cầm về." Vẫn khí không tệ, gặp được một đầu bị thương thiết zắc giáp nưu. Hàn Gia khwhe mỉm cười nói: "Những người khác hiểu rõ ngươi năm nay muốn thi đại học, bởi vậy đem thịt bò tất cả đều nhường cho ta, chẳng qua lân giáp phiến cùng thiết zắc đều không có ta phần." Đúng rồi, các ngươi mới vừa nói cái gì thượng một quyển? Là Lâm Lâm mong muốn thi một quyển đại học tiên môn sao? Hàn Gia Khuê cùng mấy cái ông bạn ra tạo thành một cái đi săn đội, tất cả mọi người là vài chục năm giao tỉnh, mỗi lần ra ngoài đi săn cũng có không ít thu hoạch, một bộ phận bán ra, một phần khác dị thú thịt thì là người nhà mình ăn. "Phụ thân, người còn không biết đi, năm nay giáo dục cải cách, phổ thông cao trung cũng có thể ghi danh một quyển đại học tiên môn." Hàn Lâm nói ra, "Với lại chúng ta bây giờ vậy bắt đầu truyền thụ quan tử pháp, chỉ cần ta có thể nắm giữ quan tử pháp, đem căn cốt thuộc tính tăng lên tới 10 giờ trở lên, đều có tư cách ghi danh nhất buồn. "Quan tử pháp?" Hàn Gia Khuê như mày, quan tưởng pháp cũng không phải cái gì người đều năng lực nắm giữ, Hàn Gia Khuê trước đó cũng từng có cơ hội tu luyện quan tưởng pháp, nhưng từ đầu đến cuối không có luyện thành, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bởi vậy Hàn Gia Khuê ấy là biết đạo tu luyện quan tưởng pháp nguy hiểm cỡ nào. Nghe được Nhi Tử muốn tu luyện quan tưởng pháp, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lam Tinh Liên Minh trước đó sở dĩ không cho phép phổ thông cao trung học sinh tiếp xúc quan tưởng pháp, cũng không phải là chỉ là đơn giản công pháp lúng đoạn, mà là vì phổ thông cao trung tuyệt đại đa số học sinh cũng không có học tập quan tưởng pháp tư cách, chỉ có những kia có thể thi đậu thị trường chuyên cấp 3 thiên tư tiềm lực đều là nhân tuyển tốt nhất học sinh mới có thể học hội quan tưởng pháp với lại cho dù là thị trường chuyên cấp ba học sinh, trong đó hơn phân nửa cũng vô pháp học tập quan thượng pháp, chúng chi những tiêu tư chất phổ biến thấp một bậc thậm chí nhiều hơn phổ thông học sinh cấp ba. bởi vậy năm nay giáo dục cải cách, lam tinh liên minh cao tầng cũng là hạ quyết tâm rất lớn cùng dũng khí. học tập quan thượng pháp muốn hết sức nỗ lực ngàn vạn không thể miễn cưỡng. hàn gia khuê nghiêm mà nói, không thể vì thi đậu một quyển liền để chính mình xa vào đến trong nguy hiểm. lúc này mẫu thân bùa giận chân vậy phản ứng, một mặt lo nghi nói, lâm lâm, ngươi có thể ngàn vạn phải nghe ba ba lời nói, quan thượng pháp năng lực học hội tự nhiên là tốt, nếu như học không được cũng không thể miết cưỡng. cha, mẹ. Ta biết, sẽ không miễn cưỡng." Hàn Lâm gật đầu nói, "Tốt, ngươi bây giờ đã lớn, có chủ ý của mình, ngã tướng tin ngươi có thể nắm chắc ở." Hàn Gia Khuê vô vỗ Hàn Lâm bả vai cười nói, "Mong muốn thi đậu một quyền, vì ngươi cảnh giới bây giờ chỉ sợ còn kém rất xa a. thú quyền cùng Liễu Diệp thân pháp luyện thế nào? Có tiến bộ hay không?" Hàn Lâm cười dưới, trực tiếp đem cá nhân trí não mở ra, đồng thời lựa chọn nhiều người cộng hưởng. Hoặc, hậu thiên tầng 6, không tệ." Hàn Gia Khuê nhìn thấy nhi tử cảnh giới tăng lên tới hậu thiên cảnh lục tầng, nụ cười trên mặt không khỏi thịnh. Căn cốt 9, khí huyết 15, tinh thần 13, nhi tử" Ngươi đây là an linh đan diệu rực gì, như thế nào tăng lên nhiều như vậy?" Hàn Gia Khuê vẻ mặt kinh ngạc nói. "Hắc hắc, ngươi tiếp tục nhìn xuống. Bách thú quyền, tinh thông, Liễu Diệp thân pháp, viên mãn, nội công tâm pháp. A, ngươi trường nào thì luyện môn nội công tâm pháp?" Hàn Gia Khuê trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Bách thú quyền tinh thông, Liễu Diệp thân pháp viên mãn, Hàn Gia Khuê còn có thể tiếp nhận, rốt cuộc cổ thú quyền tiến giai quyền pháp là bách thú quyền, một sáng cổ thú quyền đạt tới viên mãn cảnh, lão sư trong trường, một cách tự nhiên rồi sẽ đem Bách thú quyền dạy cho Hàn Lâm, về phần Liễu Diệp thân pháp đạt tới viên mãn cảnh, Hàn Gia Khuê cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, nhưng mà Nội công Tâm pháp, Hàn Gia Khuê cũng không tin tưởng, phổ thông cao trung lão sư sẽ truyền thụ con trai mình Nội công Tâm pháp. Nội công Tâm pháp muốn so phổ thông công pháp chân quý cấp 10, đại đa số võ giả hoặc là tại trong đại học dùng qua môn mua sắm Nội công Tâm pháp, hoặc là tại sau khi tốt nghiệp, vì không có đạt tới tiên thiên cảnh, bị Lam Tinh Liên Minh chiêu mộ, tham gia khai thác chiến tranh, đạt được điểm công lao về sau, theo quốc gia thư viện công pháp trong kho mua sắm. Hàn Gia Khuê đang tu luyện Nội công Tâm pháp, cũng không phải theo công pháp trong kho mua sắm, mà là bọn hắn chỗ đi săn tiểu đội tại dã ngoại đi săn lúc, tại một cái vứt bỏ di tích Hàn Gia Khuê trong lúc vô tình phát hiện một chỗ mật thất, theo trong mật thất thu được một quyển nhất giai trung phẩm nội công tâm pháp, bởi vì là tư nhân thu hoạch, căn cứ quy tắc, quyển công pháp này chỉ thuộc về Hàn Gia Khuê một người. Bộ công pháp kia học tập yêu cầu khá cao, cần khí huyết đạt tới 15 điểm trở lên mới có thể tu luyện, bởi vậy tại Hàn Lâm khí huyết không có đạt tới 15 điểm trước, Hàn Gia Khuê cũng không tính truyền cho hắn. Hắc hắc, quay sách cũ thượng nhặt nhạnh chỗ tốt, vốn cho là làm một quyển cuốn sách truyện, không ngờ rằng bên trong lại cất giấu một bộ nội công tâm pháp. Hàn Lâm cười nói, đúng rồi, bộ này nội công tâm pháp ta tu luyện tới tinh thông cảnh, tinh thần lực đều tăng lên một điểm, phụ thân Ngươi có muốn hay không vậy học một chút, có thể để thăng tinh thần lực." Hàn Gia Khuê trên mặt lộ ra một vòng dị sắc, hung hăng vô vô Hàn Lâm bả vai nói, "Tiểu tử ngươi số phận thật tốt." Dứt lời, Hàn Gia Khuê do dự một lát sau, lắc lắc đầu nói, "Ngươi này nội công tâm pháp, nghe tên nên thuộc về Hàn tộc tính, cùng ta hiện tại tu luyện huyết diễm công thuộc tính tương xung." "Đúng, tu luyện môn nội công này tâm pháp, có yêu cầu gì không?" Hàn Lâm lắc lắc đầu nói, hình như không có yêu cầu gì, có thể trực tiếp tu luyện. Hàn Gia Khuê gật đầu nói, "Kia để mụ ngươi luyện một chút." Dứt lời, Hàn Gia Khuê trên mặt lộ ra một vòng ngũ oán thần sắc, thở dài nói, Vốn là mong muốn chờ ngươi khí huyết đạt tới 15 điểm về sau, dạy ngươi huyết diễm công. Không ngờ rằng ngươi khí huyết đạt tới yêu cầu, chính mình ngược lại là một quyển tốt hơn nội công tâm pháp. Đúng rồi, phụ thân, lần này trở về năng lực nghỉ ngơi mấy ngày. Hàn Lâm đột nhiên hỏi, nếu thời gian dài lời nói, liền bồi ta luyện nhiều một chút, rồi cao khảo cũng không có bao lâu. Nếu như ta võ kỹ năng lực lại để thăng một cảnh giới, cao khảo nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Dĩ vãng Hàn Gia Khuê chỉ cần nghỉ ngơi, mỗi ngày đều sẽ cùng Hàn Lâm luyện tập, có buổi luyện cùng không có buổi luyện, kỹ tăng lên hiệu suất hoàn toàn không giống. Được. Hàn Gia khuê gật đầu nói, hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Bồi bồi mẹ ngươi, ngày mai bắt đầu, ta để ngươi cảm thụ một chút cái gọi là tình thương của cha như núi. Chương 19, câu lạc bộ, chương 19, câu lạc bộ. Câu lạc bộ Bắc Kích Thế Hán. Hàn Lâm nhìn qua hẻm nhỏ cuối cùng khối này cũ nát chưa bài, lại nhìn thoáng qua cũ nát cửa lớn cùng với bốn phía mở tối môi trường, trong lòng nhịn không được thầm ý, tiểu này câu lạc bộ, thật sự sẽ có người vui lòng dùng tiền tới nơi này rèn luyện. Lăng cái gì, đi thôi, vào xem. Hàn Gia Khuê vỗ vỗ Nhi Tử bả vai nói ra, ta nhớ được hồi nhỏ mang ngươi tới qua một lần, kết quả vừa tới mấy phút sau ngươi liền bị trên lôi đài tự do vật lộn hai người sợ quá khóc hơn nữa còn tiểu trong quần từ đó về sau ngươi giống như liền rốt cuộc không có tới qua nơi này phụ thân ngươi nói những thứ này ta như thế nào một chút cũng không nhớ gì cả hàn lâm lắc đầu nói sợ vẽ ra quần chuyện này là kiên quyết không thể thừa nhận với lại lúc tiêu cố thân thể này chỉ có 6 tuổi hay là hàn lâm không có xuyên qua đến thế giới này lúc tiền thân gia xỉu, mình cũng không muốn có nổi ha ha vào xem một chút đi ngươi bây giờ cũng là hậu thiên cảnh võ giả lần này cũng đừng lại bị dọa gần khóc hàn gia khuê cười ha ha hàn lâm đi theo phụ thân sau lưng đẩy cửa đi vào câu lạc bộ Tại địa lục căn cứ khu, tổng cộng có hơn 300 nhà võ quán, câu lạc bộ Bắc Kích thiết hán tại tính chất thượng cùng võ quán không khác, tất cả câu lạc bộ chiếm diện tích hơn 300 mét vuông, trừ ra trung ương thiết trí một chỗ trưởng 15 mét rộng 10 mét lôi đài, cùng địa phương khác cũng bày đầy máy tập thể hình, trong câu lạc bộ chỉ có 8-9 người tại rèn luyện, bởi vậy có vẻ hơi trống trải. Nơi này là tư nhân câu lạc bộ, không đối ngoại. Hàn Gia Khuê nhẹ nói. Hàn Lâm nhịn cười không được một chút, loại địa phương này, đoán chừng nghĩ đối ngoại, vậy sẽ không có ai tới. Nhà Khuê đến rồi. Một tên khôi ngô trắng hán đang sử dụng tạ rèn luyện lực cánh tay, nhìn thấy Hàn Gia Khuê lập tức nhãn tỉnh sáng lên phóng tạng hướng phía Hàn Gia Khuê lên tiếng chào hỏi đầu nhi Hàn Gia Khuê đáp lại nói lôi kéo Hàn Lâm đi tới đầu nhi đây là con ta Hàn Gia Khuê giới thiệu nói ha ha là Hàn Lâm đi lần đầu tiên gặp lúc mới hơi lớn như vậy chỉ chớp mắt cũng đã lớn thành đại tiểu hỏa Lương Vạn Sơn tại đầu gối mình xây vị trí khoa tay một chút cười hiếp mắt nói Lương thúc Hàn Lâm chào hỏi cánh rừng năm nay muốn thi đại học đi đây là mang tới chuẩn bị tập huấn Lương Vạn Sơn cười nói mặc dù Hàn Lâm rất ít tới nơi này nhưng Lương Vạn Sơn đối với đồng đội gia đình tình huống Hay là có hiểu biết, đối với Hàn Gia Khuê còn độc nhất, tự nhiên vậy không xa lạ gì. Đúng vậy à, không có mấy ngày, vừa vận thừa dịp ta nghỉ ngơi, cho hắn tăng cường một chút thực chiến, tranh thủ cao khảo lúc năng lực thi tốt thành tích. Hàn Gia Khuê gật đầu nói, gia tăng kinh nghiệm thực chiến sao? Lương Vạn Sơn như mày, đều là mấy chục năm ông bạn già, lẫn nhau phối hợp trên trăm cuộc chiến đấu, Lương Vạn Sơn đối với Hàn Gia Khuê phong cách chiến đấu tự nhiên mười phần hiểu rõ, với lại tượng bọn hắn dạng này đi săn đội ngũ, tại giáng ngoại chiến đấu, bất luận là dị thú hay là cái khác thợ săn, một sáng động thủ, đều tuyệt đối sẽ không lưu thủ chiêu chiêu trí mạng, nhường Hàn Gia khuê cùng Hàn Lâm luận bản, lỡ như thất thủ, đem Hàn Lâm đánh thành trọng thương, ngược lại lợi bất cập hại. Chí Nghĩa, tới đây một chút. Lương Vạn Sơn hướng phía đang rèn luyện một tên nam tử là lớn. Tên nam tử kia nghiêng đầu lại, hướng phía bên này nhìn thoáng qua. Hàn Lâm phát hiện, tên này nam tử trẻ tuổi hình dạng bên trên, cùng Lương Vạn Sơn giống nhau đến bảy tám phần. Là hắn. Hàn Lâm là người, người này hắn cũng không lạ lắm. Tên này nam tử trẻ tuổi gọi Lương Chí Nghĩa, là Lương Vạn Sơn tiểu nhi tử. Lương Vạn Sơn tổng cộng có hai đứa con trai. Con lớn nhất gọi Lương Chí Siêu, đã tốt nghiệp đại học, vì không có tấn thăng tiên thiên, bởi vậy hiện tại đang làm tinh liên minh trong quân phục dịch, tùy thời chuẩn bị tham gia trận tiếp theo khai thác chiến tranh, trước mắt đây là Lương Vạn Sơn tiểu nhi tử, đang lên đại học, với lại bên trên hay là đệ lục căn cứ khu duy nhất một chỗ hai bản đại học thần tông. Đệ lục căn cứ khu tổng cộng có 3 chỗ đại học, một chỗ hai bản đại học thần tông, hai chỗ 3 quyển đạo viện đại học. Duy nhất một chỗ hai bản đại học thần tông tên là Lai Võ đại học, tại Lam Tinh Liên Minh 36 chỗ hai bản đại học thần tông trong xếp hạng thứ 9, coi như là khá cao, bởi vậy đệ lục căn cứ khu người cũng vì có thể thi đậu lây võ đại học làm nào lương trí nghĩa là lây võ đại học sinh viên năm ba còn có một năm tốt nghiệp hiện tại là hậu thiên cảnh bắt tầng nếu như trong tương lai trong một năm không có tấn thăng tiên thiên cảnh võ giả như vậy hắn cũng đem cùng ca ca của mình mở dạng triệu tập nhập ngũ phục dịch 10 năm phụ thân chuyện gì lương trí nghĩa vẫn muốn tại trước khi tốt nghiệp tấn thăng tiên thiên bởi vậy cuối tuần đều sẽ tới phụ thân vật lộn câu lạc bộ rèn luyện hắn mơ hồ có loại cảm giác chính mình khoảng cách sau khi đột phá thiên cảnh bắt tầng đã không xa hiện tại đột nhiên bị đánh gây rèn luyện mặc dù trên mặt không có biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng đã có chút bất mãn Đây là ngươi Hàn thúc cùng con của hắn Hàn Lâm, Hàn Lâm năm nay muốn tham gia cao khảo, ngươi cùng hắn luận bàn hai trận, để thăng một chút Hàn Lâm kinh nghiệm thực chiến. Lương Vạn Sơn dặn dò, thu điểm kình, đừng đem Hàn Lâm đả thương, nếu làm trễ loại cao khảo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lương Chí Nghĩa nghe được muốn để tự mình làm buổi luyện, bất mãn trong lòng càng thịnh. Cao mày nói ra, phụ thân, ta cảm giác chính mình sắp đột phá bắt tầng, đối với lực lượng rất khó khống chế như vậy tinh chuẩn. Hậu thiên cảnh mỗi đột phá một tầng, lực lượng cũng sẽ tăng thêm rất nhiều, đặc biệt sắp đột phá cơ quan, thật giống như nước sông sắp không có qua con đê, ai cũng không biết sau một khát sẽ phát sinh cái gì, lúc này võ giả đại bộ phận đều là làm từng bước rèn luyện, thuận theo tự nhiên, đợi đến sau khi đột phá thích tướng bạo tăng lực lượng về sau mới thích hợp cùng người luận bản. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Lương Vạn Sơn trợn mắt nói, để ngươi lên ngươi liền lên, còn đột phá, ngươi năng lực tại trước khi tốt nghiệp đột phá đến hậu thiên cảnh cửu tầng, ta đều cảm ơn trời đất. Hậu thiên cảnh cửu tầng liền xem như tham gia khai thác chiến tranh, bảo mệnh tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút, rốt cuộc liền xem như một quyển tiên môn đại học sinh viên, cũng không dám hứa chắc chính mình trước khi tốt nghiệp có thể tấn thăng tiên tiên, huống chi Lương Chí Nghĩa. Tiên nói tốt, đều đánh một trận a. Lương Chí Nghĩa nhìn thấy phụ thân chứng mắt, trong lòng cũng rụt rè vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, nếu không thôi được rồi, đừng chậm trễ trí nghĩa lột phá. Hàn gia khuyên ngượng buồn nói, để ngươi cùng nhà ta đại chất tử luận bàn, ta càng không yên lòng. Lương Vạn Sơn hử lạnh nói, đa tạ trí nghĩa ca. Hàn Lâm cười híp mắt hướng phía Lương Chí Nghĩa, chắp tay nói cảm ơn. đều một hồi, Lương Chí Nghĩa sắc mặt nhìn không tốt, quật miệng nói, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Hậu Thiên Cảnh Lục Tầng. được. Lương Chí Nghĩa nghe được Hàn Lâm chỉ có Hậu Thiên Cảnh Lục Tầng, trong lòng buông lòng nói ra, ngươi đều đem hết toàn lực công kích, phát huy ngươi toàn bộ thực lực, chẳng qua đầu tiên nói trước, vạn không cẩn thận làm bị thương ngươi, cũng đừng trách ta. "Sẽ không." Hàn Lâm cười nói. Rất nhanh, hai người cũng đứng ở trên lôi đài, nhìn thấy có náo nhiệt nhìn xem, cái khác đang rèn luyện mấy người, cũng đều sôi nổi với quanh. Chương 20, luật bản, chương 20, luật bản. Câu lạc bộ bác Kích Thiết Hán là đi săn tiểu đội trưởng Lương Vạn Sơn Khai, thuộc về tư nhân câu lạc bộ, không mở ra cho người ngoài có thể bước vào câu lạc bộ, không phải đi săn đội đội viên, chính là bọn hắn thu đồ đệ hay là gia tộc tử đệ, không có người ngoài. Chí nghĩa Ca ra sân, cùng hắn luận bàn người kia là ai, nhìn xem là mặt. Hàn Túc Như Tử, Hàn Lâm, lớp 12, chuẩn bị cao khảo, đoán chừng là đến đột kích một chút. Thực lực làm sao? Có thể cùng chí nghĩa ca luật bàn, thân thủ nhất định rất tốt. Này ai mà biết được? Chẳng qua nhìn xem Tu Vi, nên còn chưa tới hậu thiên thượng phẩm. Vây quanh lôi đài mấy người khe khẽ bàn luận, đối với sắp đến chiến đấu tràn ngập chờ mong, kiểu này khoảng cách gần quan sát chiến đấu cơ hội cũng không nhiều, đặc biệt hậu thiên thượng phẩm võ giả ở giữa luật bàn, cũng có thể để bọn hắn học được rất nhiều việc. Trước chờ một hồi, Hàn Gia Khuê đột nhiên la lớn, Hàn Lâm đem hộ cụ đội lên. Hàn Lâm cùng Lương Chí Nghĩa cũng không có mặc hộ cụ, thậm chí liền găng tay đều không có mang, đối với võ giả mà nói, đây đều là vướng hữu, ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình phát huy hộ cụ, hàn lâm trong đầu linh quang nói lên, dường như nghĩ tới điều gì, a, hàn lâm có chút kích động, hướng phía lương trí nghĩa lộ ra một cái áy náy mỉm cười, quay người xuống đài, bắt đầu mặc dậy rồi hộ cụ, nguyên một bộ hộ cụ tiếp theo, hàn lâm bao vây cái chặt chẽ, trên lôi đài, lương trí nghĩa đã trở có chút phập phồng không yên, có thể bắt đầu đi, lương trí nghĩa nhìn đứng ở trên lôi đài hàn lâm, hơi không kiên nhẫn mà hỏi, đối với hắn mà nói, cùng một cái hậu thiên cảnh lục tầng võ giả chiến đấu, chỉ là lãng phí thời gian. được rồi, hàn lâm thích ứng một chút hộ cụ trọng lượng, gật đầu nói, sau một khắc. Lương Chí Nghĩa rơi chân đạp một cái, cả người giống một đầu mánh hổ, hướng phía Hàn Lâm lao đến, hơn 10 mét khoảng cách chớp mắt là tới. Thật phong hổ khiếu quyền. Đây là Bách thú quyền tiến giai quyền pháp, nhất giai thực phẩm. Thực chất, bất kể là cổ thú quyền hay là bách thú quyền, cũng chỉ là cơ sở quyền pháp, đem này hai môn quyền pháp tu luyện đến đại thành về sau, mới có tư cách tu luyện đến tiếp sau quyền pháp. Bách thú quyền đến tiếp sau quyền pháp tổng cộng có hơn 100 bộ, đem bách thú quyền trong mỗi một thức cũng tiến hành tăng thêm, mở rộng là mấy thức thậm chí là mười mấy thức, căn cứ mỗi người đặc điểm, lại sở trường tu luyện trong đó một bộ, đem uy lực của chiêu thức phát huy đến cực hạn. Tật phong hổ khiếu quyền chính là bách thú quyền trong hổ phát một thức này diễn luyện ra tiến giai quyền pháp, gồm cả tốc độ cùng lực lượng. Một sáng thi triển, như hổ đói săn thức ăn, thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu võ giả đối mặt một kích này, phần lớn cũng phản ứng không kịp, bị trực tiếp mổ sát. Lương Chí Nghĩa thi triển một chiêu này, rõ ràng là dự định nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không muốn đồi tiếp Hàn Lâm luận bản. Lương Vạn Sơn nhìn thấy Nhi Tử thi triển ra một chiêu này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn nhường Lương Chí Nghĩa cùng Hàn Lâm luận bản, là vì nhường Lương Chí Nghĩa cho Hàn Lâm nhận chiêu, mà không phải nhường Lương Chí Nghĩa đánh bại Hàn Lâm. Nếu như Hàn Lâm không tiếp nổi chiêu này, một chiêu bị thua, cũng liền mất đi trận này luận bản ý nghĩa. Tiểu tử thối, nhìn xem người tiếp theo ta như thế nào thu thập người. Lương Vạn Sơn ở trong lòng hung tận thì thầm. Hàn Gia Khê nhìn thấy Lương Chí Nghĩa thi triển Tật Phong Hổ Kiêu Quyển, cũng không khỏi như mày, nhưng lại chẳng hề làm gì, chỉ là lặng lặng đứng sau Hàn Lâm Phương dưới lôi đài, chuẩn bị tùy thời tiếp theo từ trên lôi đài rơi xuống Hàn Lâm. Ngay cả hắn vậy không cho rằng chỉ có hậu thiên cảnh lục tầng Hàn Lâm có thể tiếp được Lương Chí Nghĩa một chiêu này. Trên lôi đài, Hàn Lâm nhìn thấy Lương Chí Nghĩa trong nháy mắt lao đến, cũng là trong lòng giận mình, 10 mét khoảng cách thoáng qua liền mất, Lương Chí Nghĩa đã đem bộ Quyển Pháp này uy lực phát huy đến cực hạn, Hàn Lâm không còn kịp suy tư nữa, thân thể bản năng phản ứng. Vô thức thi triển ra bách thú quyền bên trong phượng lãm thủ hướng phía lương trí nghĩa cổ tay cắt tới, bước đến lương trí nghĩa đành phải tạm thời biến chiêu. Nguyên bản công hướng Hàn Lâm lược một quyền, chỉ có thể hướng phía Hàn Lâm bàn tay đập tới, tách, quyền trưởng va chạm, phát ra một tiếng tiếng va chạm ròn rã. Hàn Lâm ngăn cản xuống lương trí nghĩa một chiêu này về sau, thuận thế hóa thành hạ kích hướng phía lương trí nghĩa mi tâm một đi. A, lương trí nghĩa ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Hàn Lâm lại thật sự có thể ngăn cản xuống một kích này, hơn nữa còn năng lực phản kích. Trong điện quang hỏa thạch, lương trí nghĩa nửa người trên hướng về sau nửa đi, đùi phải lại đột nhiên hướng phía Hàn Lâm bụng dưới đá tới. Một chiêu này là tật phong hổ khiếu quyền bên trong hổ vĩ tiên vốn là đá hướng địch nhân hạ âm yếu hại, nhưng lương trí nghĩa cũng biết đây là lỗ bàn, không dám hạ tử thủ, bởi vậy đã lần này nâng lên ba tấc. Hàn lâm không lùi mà tiến tới, hướng phía trước đột nhiên vừa va một cái, đùi phải hướng ra phía ngoài một khung. Đỡ được lương trí nghĩa chiêu này hổ vĩ tiên cùng lúc đó, nguyên bản hạ kích vậy thuận thế hóa thành hùng phách một trưởng hướng phía lương trí nghĩa mặt vỗ tới. Một chiêu này nếu như đánh chúng, lương trí nghĩa cả khuôn mặt đều sẽ bị chụp nát như. Lương trí nghĩa trên mặt lộ ra một vòng kinh sợ, vội vàng thu chiêu, hai tay giao thoa, tựa như tấm chắn một loại chắn chính mình mặt trước. Hàn Lâm một trưởng vô đến Lương Chí Nghĩa trên hai tay, lập tức một cỗ đại lực truyền đến, Lương Chí Nghĩa đã ra đuổi phải vội vàng thu hồi lại, đang đang đang liên tiếp lui lại năm, sáu bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Nếu như không phải Lương Chí Nghĩa phản ứng nhanh, Hàn Lâm một kích này có thể đưa hắn đập ngã trên mặt đất, luận bàn chiến điểm đến là dừng, Lương Chí Nghĩa cho dù không có nhận bất cứ thương tổn gì, cũng coi là thua một chiêu. Hai người này mấy chiêu tốc độ cực nhanh, động tác máu lẹ, ở trong mắt những người khác tựa như vừa mới tiếp xúc đều ngay lập tức tách ra, nhưng chỉ có Lương Vạn Sơn cùng Hàn Gia khuê mấy người hiểu rõ, này nắn mũi một mấy mắt, Hàn Lâm cùng Lương Chí Nghĩa liền đã qua lại qua mấy chiêu với lại theo mặt ngoài đến xem, lương trí nghĩa dường như còn ăn một chút thiệt tồi nhỏ. nhà Khuê, ta này đại chất tử thực lực không yếu a? lương vạn sơn nhìn trên lôi đài hai người, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. lương trí nghĩa lên đại học về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiện tại đã là hậu thiên cảnh bắt tầng. Liên xem như hàn gia Khuê hiện tại cũng chỉ là hậu thiên cảnh bắt tầng, mặc dù hai người kinh nghiệm thực chiến còn có chênh lệnh, nhưng chỉ từ cảnh giới thượng nhìn xem, lương trí nghĩa đã không kém gì hàn gia khuê cũng chính là nguyên nhân này, có thể lương trí nghĩa có chút tâm cao khí ngạo. Đối với hắn phụ thân đi săn trong đội mấy cái lao huynh đệ đều có chút không để vào mắt, tự nhận có tiên thiên chi tư, trước khi tốt nghiệp nhất định có thể trở thành một tên tiên thiên võ giả. Lương Vạn Sơn vốn là muốn cho Lương Chí Nghĩa giao hảo Hàn Lâm, đồng thời cho Hàn gia khuê bán một cái nhân tình, nhưng mà hiện tại xem ra, đến tột cùng là ai lĩnh người đó tình còn chưa nhất định đấy. Lương Chí Nghĩa bị Hàn Lâm một chiêu đánh lui, trên mặt lập tức có chút nhịn không được rồi, trong đầu hồi tưởng lại trước đó kia mấy chiêu, dường như nghĩ tới điều gì, nhịn không được kinh ngạc nói, "Ngươi bạch thú quyền đại thành?" Hà Lâm lắc lắc đầu nói, "Không có, chỉ là tinh thông." Lương Chí Nghĩa sắc mặt càng có xem Trước đó chính mình mặc dù có chút chủ quan, nhưng mình tật phong hổ khiếu quyền đã tiểu thành, không cần nói, tinh thông cảnh bách thu quyền, liền xem như đại thành cảnh bách thu quyền, đều khó có khả năng là chính mình tật phong hổ khiếu quyền đối thủ. Cẩn thận một chút, ta muốn nghiêm túc. Lương Trí Nghĩa hít sâu một hơi, sau một khắc, một vòng màu xanh khí tức theo gò má nâng lên. Chương 21, cơ hội, chương 21, cơ hội. Lương Vạn Sơn sắc mặt đại biến, hừ lạnh một tiếng, muốn xông lên lôi đải ngăn cản hai người, lại bị Hàn Gia Khuê kéo lại. Đầu nhi, ngươi làm cái gì vậy? Hàn Gia Khuê thấp giọng nói. Khốn nạn. Lương Vạn Sơn khó thở chỉ vào lương trí nghĩa kêu lên chỉ là luận bàn mà thôi tên tiểu tử thúi này lại sử dụng nội kình rõ ràng cảnh giới cao hơn hàn lâm gia hai tầng luận bàn hoàn thi dương nội kình cho dù thắng cũng không vẻ vang lương vạn sơn tại khai thác trong chiến tranh lập qua công dụng công huân điểm đổi một quyển tên là bách diệp thanh một công một thuật tính nội công tâm pháp mặc dù bộ công pháp kia thuật tính cùng lương trí nghĩa tật phong hổ khiếu quyền cũng không tương xứng nhưng có nội công gia chỉ tật phong hổ khiếu quyền uy lực cũng có thể để thăng một cái cấp bậc không sao hàn lâm vậy tu luyện nội công hàn gia lạnh nhạt nói cái gì ngươi đem huyết diễm công dạy cho hắn lương vạn sơn trong lòng giật mình Hàn gia khuê huyết diễm công một sáng toàn lực thi triển, toàn bộ thân thể huyết dịch đều rất giống sôi trào lên, trung quanh thân thể sẽ hình thành nhàn nhạt màu đỏ kinh khí, giống hỏa diễm thiêu đốt bình thường. Trạng thái này ở dưới Hàn gia khuê sức chiến đấu sẽ tăng lên một mảng lớn, nhưng cả người cũng sẽ xa vào đến nào đó điên cuồng trạng thái, hắn cùng con người cuối cùng chỉ có thể có một cái sống sót. Lương Vạn Sơn vẫn cảm thấy Hàn gia khuê nội công tâm pháp có chỗ thiếu hụt, có thể biết ảnh hưởng tâm trí, nhưng huyết diễm công uy lực sát thực không tầm thường, cho dù là hắn cũng không nguyện ý cùng đem huyết diễm công toàn lực thi triển Hàn gia khuê chiến đấu vừa nghĩ tới Hàn Lâm thi triển huyết diễm công tiến vào điên cuồng trạng thái, Lương Vạn Sơn trong lòng không khỏi bắt đầu lo lắng lên con của mình. "Yên tâm, không phải huyết diễm công." Hàn Gia Khuê cười nói, "là chính hắn kỳ ngộ." Lương Chí Nghĩa thi triển nội công về sau, bất luận là tốc độ cùng lực lượng cũng tăng lên rất nhiều, nguyên bản Lương Chí Nghĩa cảnh giới đều còn cao hơn Hàn Lâm gia hai cái tầng thứ, lại thêm nội tình phụ trợ, thực lực vượt xa lúc này Hàn Lâm, trong lúc nhất thời Hàn Lâm vậy bắt đầu liên tục bại lui, rơi vào hạ phòng, bị Lương Chí Nghĩa nghiên ép, không hề có lực phản thủ, nếu như không phải mặc trên người hộ cụ, chỉ sợ hiện tại đã bị thương. "Hô, tốc độ quá nhanh." liền đối thủ gia chiêu cũng thấy không rõ, thế thì còn đánh như thế nào? chẳng qua gia hỏa này nội kình cùng công pháp có chút không đáp à? gia chiêu còn không có trước đó trốn chạy, chiêu thức dính liền vậy xuất hiện một tia trì trệ. nếu như không phải vận chuyển nội kình, đưa hắn thực lực cất cao một mảng lớn, vì tính áp đảo tốc độ cùng lực lượng che đậy những khuyết điểm này, loại chiêu thức này dính liền thượng vấn đề xuất hiện, đủ để chí mạng. hàn lâm thẩm nghĩ trong lòng là cái này cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc dù hàn lâm nhìn ra lương trí nghĩa chiêu thức ở giữa sơ hở, nhưng lại vì giữa nhau thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không có cách nào bắt lấy kiểu này hơi chút tức thì sơ hở tiến hành phản kích. Thiên hạ vô công, vô kiến bất phá, duy khoái bất phá. Làm tốc độ đạt tới trình độ nhất định, đủ để đền bù một ít chiêu thức bên trên thiếu hụt. Tuyết thiềm Kình. Hàn Lâm phát ra quát khẽ một tiếng, trong chốc lát, trong đan điền Tuyết thiềm Kình khí điều động, ra chiêu tốc độ cùng lực lượng lập tức tăng lên rất nhiều, không riêng như thế, một cố mát lạnh kình khí theo kinh mạch tràn vào cái óc, Hàn Lâm lập tức cảm giác trong óc một mảnh thanh linh, chính mình dường như tiến vào tu luyện quan tượng pháp lúc nhập tinh trạng thái, thật giống như biến thành phe thứ ba, vì góc nhìn của thượng đế đến quan sát đến hắn cùng lương trí nghĩa ở giữa chiến đấu. Có Tuyết Tiềm nội kình gia trì, Hàn Lâm ngũ giác vậy lập tức trở nên linh động lên, nguyên bản lương trí nghĩa nhanh đến dường như không cách nào bắt giữ động tác, ở trong mắt Hàn Lâm vậy dần dần trở nên có thể thấy rõ ràng. Ba ba ba Hàn Lâm cùng lương trí nghĩa hai người vì nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu, hai người nội công tâm pháp cũng vận chuyển tới cực hạn, ở trong mắt những người khác, trên lôi đài đã không nhìn thấy bóng người, chỉ thấy thanh bạch hai tia chớp đang không ngừng đụng nhau, đồng thời phát ra đình thai nhức óc tiếng vang mình. Hiện tại học sinh cấp 3, cũng lợi hại như vậy sao? Dưới lôi đài, một tên hơn 20 tuổi thiếu niên trợn mắt hốc mồm nhìn lôi đài, thấp giọng tự nói: "Trí nghĩa ca thế, nhưng hậu thiên cảnh bắt đẳng." Hàn Lâm mới lục tầng, hai người lại đánh khó hòa giải, này không khỏi vậy quá khoa trương đi. Dưới lôi đài mấy người, tất cả đều mở to hai mắt chằm chằm vào lôi đài. Mặc dù vì bọn hắn thực lực rất khó nhìn rõ giữa hai người cụ thể chiêu thức, nhưng bọn hắn lại không nơ chớm mắt, từng cái há to mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Lúc này lương trí nghĩa có chút cơi hổ khó xuống, vốn cho là thi triển nội công tâm pháp có thể đặt vương thắng cục, dơ lên đem Hàn Lâm đánh tan, không ngờ rằng đối phương lại vậy học xong nội công tâm pháp, với lại hai người mỗi một lần đụng nhau. Lương Chí Nghĩa luôn có thể cảm giác từ đối phương quyền cước thượng chuyển tới một hơi khí lạnh, vừa mới bắt đầu vẫn không cảm giác được được có vấn đề gì, nhưng một lúc sau, Lương Chí Nghĩa lại phát hiện nội công của mình tâm pháp trong người vận chuyển càng thêm khó khăn, liền tựa như bị đóng băng đồng dạng. Nội công của hắn tâm pháp có gì đó quái lạ. Lương Chí Nghĩa thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Lương Chí Nghĩa thể nội đầu phụ lá thanh một khí nguyên bản hướng phía cánh tay phải tốc độ lưu chuyển đột nhiên trì trệ, có thể cánh tay phải của hắn không tự chủ được hướng xuống rời ba tấc, lập tức đem ngực lộ ra một chỗ khương môn. Hắn lâm nhãn tỉnh sáng lên, nắm lấy cơ hội, vô thức thi triển ra ngũ hành quyền bên trong trực bộ xung quyền. Theo trong đan điển tuyết tiềm kình khí theo kinh mạch hướng Hữu Quyền Dũng mãnh lao tới, Hàn Lâm đột nhiên phát hiện, một cố quái dị khí huyết mạnh lại do đi lên, theo kinh mạch, đây tuyết tiềm kình khí còn muốn trước một bước tràn vào Hữu Quyền. Bành! Hàn Lâm một quyền này thế như trẻ che, vì thế xét đánh không kịp bưng thai đánh vào lương trí nghĩa lực. Trong quyền như truy, không gì không phá, lương trí nghĩa hơn 100 cân thân thể, lại bị Hàn Lâm một quyền này đánh bay ra ngoài, trực tiếp lướt qua lôi đài ngã ở khoảng cách lôi đài xa 7, 8 mét trên sàn nhà. Một kích này nhường vây xem mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn vẻ mặt khó có thể tin ánh mắt trên lôi đài Hàn Lâm cùng bay ra lôi đài Lương Chí nghĩa trên thân hai người qua lại đảo cảnh như thế nào vậy không thể tin được trước đó kia một màn kinh người một tên thiếu niên thậm chí dùng sức rủi rủi con mắt hoài nghi mình xuất hiện ảo giác Hàn Lâm vậy vẻ mặt sững sở, nhìn hữu quyền của mình cô kia quỷ dị khí huyết mạnh mặc dù bắt đầu biến mất nhưng Hàn Lâm vẫn đang có thể cảm nhận được nó trong người trong kinh mạch lưu lại dư vị sau một khắc Hàn Lâm lại tự mình trên lôi đài thi triển lên ngũ hành quyền ngũ hành quyền kinh viết phách quyền song chui khí tướng ngay cả chân đạp thủ bộ nhất khí truyền toàn quyền hô hấp hợp đan Tả Hưu giống nhau tùy ý biến, băng quyền thuộc một tật giường như tiễn, phát động toàn bằng một tấc pháo quyền đi trước hổ khiêu giảng, lượng đánh xuống khỏa như lục xoan núi, hoành quyền ra tay như sắt lương, hoành trong có thẳng hoành trung tạng, bổ, chui, băng, pháo, hoành. Trước đó Hàn Lâm thi triển trực bộ xương quyền, thuộc về ngũ hoành quyền bên trong băng quyền, nhanh, chuẩn, hung ác, chú ý một tiếng chống tăng khí thế, dũng cảm tiến tới. Chẳng qua trước đó một quyền kia, Hàn Lâm hay là thu lực, bằng không một quyền kia thực sự không phải đem lương trí nghĩa đánh bay ra ngoài, mà là trực tiếp đem lương trí nghĩa đánh xương cốt đứt gãy, cho dù không chết cũng muốn nằm trên giường hơn nửa năm. Hàn Lâm trước đó luyện tập ngũ hành quyền, chưa bao giờ có khí huyết mạnh do đi lên, xuyên qua toàn thân cảm giác. Nhưng lần này, rõ ràng như thế khí huyết mạnh, nhường Hàn Lâm đột nhiên ý thức được, chính mình dường như trong lúc vô tình tìm được rồi ngũ hành quyền chân chính luyện pháp. Hàn Lâm lại đánh một độ ngũ hành quyền, mặc dù đã vô cùng thuần tụ, nhưng không có may may trước đó loại đó khí huyết mạnh xuyên qua toàn thân cảm giác, Hàn Lâm lập tức ngừng lại, tao mày đứng trên lôi đài cẩn thận hồi ức vừa nay một quyển kia là thế nào đánh đi ra. Chương 22, Hộ cụ. Chương 22, Hộ cụ. Hàn Lâm một thân một mình trên lôi đài khoa tay, nhũ mày nhìn qua tựa như đang tự hỏi cái gì trước đó tựa hồ là vì tuyết tiềm tình kéo theo một quyền này mới đưa tới khí huyết mạnh do mà mà sinh. Hàn Lâm tự đủ, lại bắt đầu điều động tuyết tiềm tình thi triển ngũ hành quyền. lần này ngũ hành quyền hô hô tắt phòng, trong không khí cũng tràn ngập một luồng hơi lạnh, uy lực không còn nghi ngờ gì nữa so trước đó tăng lên rất nhiều. không đúng, không đúng, không phải như vậy. Hàn Lâm đánh tới một nửa đều ngừng lại, ngơ ngác đứng trên lôi đài, những mày. lúc này lương vạn sơn cùng Hàn Gia Khuê đã đem lương Chí Nghĩa nâng dậy. Chí Nghĩa, không có sao chứ, có bị thương hay không? Hàn Gia Khuê một mặt lo nghĩ nói, theo dài mười mét trên lôi đài bị một quyền đánh hạ. Dù là hai người đứng ở giữa lôi đài, Hàn Lâm một quyền này cũng đem lương chí nghĩa đánh bay xa 7, 8 mét, Hàn gia khuyên căn cứ kinh nghiệm phán đoán, lương chí nghĩa lần này xương ngực chỉ sợ đều muốn vỡ nát mấy cây, nói không chừng còn có nội thương, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Ta hình như, lương chí nghĩa sắc mặt cổ quái, đứng dậy sau hai cánh tay không ngừng sờ lấy ngực, một kích này đem hắn dọa sợ, một quyền này hắn hình như hài đồng bình thường, không hề sức chống cự, bay ra xa 7, 8 mét, lương chí nghĩa kém chút cho là mình đều muốn bị Hàn Lâm đánh chết, kết quả hiện tại trừ ra ngực có chút hơi đau ngoại, dường như cũng không có đả thương được xương cốt, chớ nói chi là nội thương thật sự không có chuyện gì sao? nếu không phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, lương vạn sơn cũng là một mặt lo nghĩ, đưa tay cởi ra lương trí nghĩa trang phục, lộ ra ngực bị đánh trúng vị trí. quả nhiên, lương trí nghĩa ngực, trừ ra hửng đỏ ngoại, ngay cả bì cũng không cọp phá một điểm, xương cốt sở lấy cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại. lương vạn sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. nhà khuê, tiểu lâm thi triển đây là quyền pháp gì? như thế nào lợi hại như thế? lương vạn sơn không khỏi hướng phía lôi đài nhìn lại, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc nét mặt. vì lương vạn sơn thực lực cũng có thể đem lương trí nghĩa đánh xuống lôi đài, nhưng một quyền đem lương trí nghĩa đánh bay xa bảy tám hơn nữa còn sẽ không cho đối phương tạo thành bất cứ thương tuần gì. Điểm này, cho dù là lương vạn sơn cũng làm không được, trong lòng không khỏi đối với hàn lâm dậy rồi lòng hiếu kỳ. Ta cũng không biết ta. hàn lâm vẻ mặt cười khổ, hắn là thực sự không biết, chính mình chẳng qua mới rời nhà nửa cái tháng sau, nhi tử lại biến hóa như thế lớn. hàn lâm đây là thế nào? cử chỉ điên rồ. lương trí nghĩa nhìn trên lôi đài ánh mắt ngốc trệ, hai tay không đứng ở trước ngực lung tung vung với hàn lâm, trong lòng ngạc như nói, đừng nói lung tung. lương vạn sơn trường nhi tử một chút, lập tức dường như là nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, nhà khoe. Nhà ngươi Hàn Lâm đây có phải hay không là tại đốn nộ? Đốn nộ? Mọi người nghe xong, trong lòng đều là giờ mình, nhịn không được hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Chỉ thấy Hàn Lâm lại bắt đầu trên lôi đài bắt đầu luyện Ngũ Hành Quyền, một bộ quyền đánh xong, Hàn Lâm đột nhiên cười lên ha ha, mừng như điên nói, ta hiểu được, ta hiểu được, ha ha ha. Hàn Lâm trên lôi đài thi triển Ngũ Hành này quyền, lần này quyền phong của hắn đại biến, chọn bộ quyền pháp tốc độ dường như hàng một ít, nhưng ở ra chiêu lúc lại nhanh như tia điện, khẽ động một chậm ở giữa có một loại đặc thù vật luật. Quan trọng nhất chính là, Hàn Lâm mỗi một quyền, mỗi một chân cũng tràn ngập khí huyết chi lực cho người ta một loại sung mãn không thể chống đỡ hùng hậu cảm giác. Hàn Lâm Lục loại hồi lâu, rốt cuộc hiểu rõ ngũ hành quyền bí mật, cũng biết nên như thế nào để thằng ngũ hành quyền cảnh giới, tiếp tục tu luyện xung dưới. Mong muốn luyện tốt ngũ hành quyền, đầu tiên nhất định phải nắm giữ một môn nội công tâm pháp, đang luyện quyền đồng thời, nội công tâm pháp cũng muốn thi triển, nhưng lại không thể đem kinh khí vận dụng tại quyền pháp bên trên, nhất định phải đem kinh khí xem như kết nổ, đem tịnh khí ở vào một loại muốn phát không phát trạng thái, như vậy mới có thể điều động khí huyết mạnh, làm được lực do mà lên, tinh tâm sinh. Chỉ có tại khí huyết mạnh ra chỉ dưới Ngũ hành quyền mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mới có thể tiếp tục tu luyện. Nếu như chờ trước sân khấu ta có thể nắm giữ ngũ hành quyền khí huyết mạnh phương pháp vận dụng, lương trí nghĩa căn bản không phải của ta tam hợp chi địch. Hàn Lâm hưng phấn trong lòng nói. Hàn Lâm trên lôi đài từng lần một thi triển ngũ hành quyền, toàn thân khí huyết chẳng những không có tiêu hao, ngược lại càng thêm nồng nặc lên, Hàn Lâm lúc này mới đã hiểu, ngũ hành quyền chẳng những là một bộ uy lực cực lớn chém giết hơn nữa còn là một bộ đề thăng khí huyết cường công, đây tuyệt đối không phải phổ thông nhất giai hạ phẩm quyền pháp có thể đạt tới hiệu quả. Hàn Lâm cứ như vậy trên lôi đài một người trọn vẹn luyện tập nửa giờ, toàn thân chấn động mạnh, lại có một loại toàn thân thông thấu sáng khoái cảm giác, nhìn không được phát ra hết dài một tiếng. Nếu như Hàn Lâm hiện tại điều ra thuộc tính cá nhân giao diện, nhất định có thể nhìn thấy. Lúc này hắn ngũ hành quyền đã theo tiểu thành cảnh giới tăng lên tới đại thành cảnh giới. Phải biết, Hàn Lâm theo lớp mới bắt đầu tu luyện ngũ hành quyền, một mực luyện ba năm, chỉ có thể đem quyền pháp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Ba năm ở giữa cũng không hề tiến thêm. Hiện tại cuối cùng sờ đến muôn đạo, trong lòng tự nhiên cũng là hết sức kích động. T, tiểu tử này, thực lực đại tiến, năm nay cao khảo khẳng định ổn. Lương Vạn Sơn khắp khuôn mặt là tán thưởng thần sắc, nhịn không được nói: "Ha ha, vận khí tốt mà thôi, cái này cũng phải may mắn mà có trí nghĩa, nếu như không phải cùng trí nghĩa lựa bản, tên tiểu tử thúi này cũng sẽ không có rõ ràng cảm ngộ." Hàn Gia Khuê trên mặt lộ ra chất phác nụ cười, lớn tiếng nói: "Lương Vạn Sơn nụ cười trên mặt thu lại, xanh mặt liếc đứng ở một bên Lương Chí Nghĩa một chút, hừ lạnh một tiếng, trong lòng đối với Lương Chí Nghĩa rất là bất mãn." Lương Chí Nghĩa nhìn trên lôi đài Hàn Lâm, cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc, nếu như sớm biết Hàn Lâm thực lực mạnh như vậy, hắn nói là cái gì cũng không biết, lên đài cùng hắn lựa Bây giờ thấy Hàn Lâm lại trong chiến đấu có cảm giác rất độ, thực lực tăng nhiều, lương chí nghĩa trong lòng không khỏi dâng lên một vòng ghen ghét thần sắc. Hàn Lâm trở mình xuống lôi đài, vẻ mặt vui mừng lại gần Hàn Gia Khuê, lúc này Hàn Lâm nhịp chân trầm ổn, đứng Hàn Gia Khuê bên cạnh, đều cho người ta một loại dưới chân mọc dễ bình thường cảm giác. Hàn Gia Khuê không nói gì, nhưng nụ cười trên mặt làm thế nào vậy để nén không được. Lương Thúc, bộ này hộ cụ còn có dư thừa sao? Ta muốn mua một bộ. Hàn Lâm đột nhiên nói với Lương Vạn Sơn. Hộ cụ? Ngươi muốn hộ cụ làm cái gì? Lương Vạn Sơn kinh ngạc nói, sau đó liếc nhìn Hàn Gia Khuê một cái, dường như đã hiểu cái gì. Khoát tay một cái nói, mua cái gì mua, ngươi cần lấy đi là được, chỉ là một bộ hai tay hộ cụ mà thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền. Thực chất như vậy một bộ hộ cụ, nếu như là mới, chỉ ít tại một vạn tinh tệ trở lên, liền xem như Hàn Lâm mặc trên người bộ này hai tay, cũng tại ba bốn ngàn tinh tệ tà hữu, dù sao cũng là có thể ngăn cản hậu tiên võ giả hộ cụ, giá cả không ít. Hàn Lâm sở dĩ mong muốn một bộ như vậy hộ cụ, cũng là tại cùng lương trí nghĩa luận bàn lúc, làm lương trí nghĩa bật hết hỏa lực, mong muốn bằng vào cảnh giới nghiền ép Hàn Lâm lúc. Hàn Lâm chính là dựa vào bộ này hộ cụ mới có thể tại đối phương gió táp mưa rào loại trong công kích kiên trì nổi, bằng không mà nói, làm lúc Hàn Lâm muốn thua với Lương Chí Nghĩa, cũng không có sau đó đốn ngộ Ngũ Hành Quyền khí huyết mạnh sự tỉnh. Có bộ này hộ cụ, lại đi cùng thủ hộ Sa di khô lâu là bàn, khẳng định sẽ trở nên dễ rất nhiều, lại thêm ta mới lĩnh ngộ Ngũ Hành Quyền, lần này nói không chừng còn có thể lại bại nó một lần. Hàn Lâm nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Chương 23, Tuyết Tiệm Lương Thần Đan, chương 23, Tuyết Tiệm Thần đan. Hai người về đến trong nhà, Hàn Lâm phát hiện Mẫu Thân đã đi làm việc, Hàn Gia Khuê thì muốn cùng mấy cái lão bằng hưu hợp gặp. Dặn do Hàn Lâm vài câu sau rời khỏi, Hàn Lâm mặc tốt hộ cụ, chờ không nổi tiến vào Cổ Võ Thế Giới. Bước vào Cổ Võ Thế Giới, Hàn Lâm tiện tay đem thuộc tính cá nhân giao diện điều ra đây. Tính danh: Hàn Lâm. Tuổi tác: 18 tuổi. Cảnh giới: Hậu Thiên tầng 6. Thuộc tính: Căn cốt 9, khí huyết 18, tinh thần 13. Nội công tâm pháp: Tuyết thiềm Kình, Thanh Thông. Kỹ năng: bách thú quyền, tinh thông, Liễu Diệp thân pháp, viên mãn, Ngũ hành quyền, đại thành. Ngũ hành quyền đại thành, lại nhường khí huyết theo 15 điểm, trực tiếp tăng lên tới thập bát điểm, chọn vẹn tăng lên bao giờ? lúc này mới tiểu thành tăng lên tới đại thành, đều trọn vẹn tăng lên 3 giờ khí huyết, đây tuyệt đối không phải nhất giai hạ phẩm quyền pháp có thể tăng lên, ngũ hành quyền phẩm giai bị bình thấp. chẳng qua Hàn Lâm nghĩ lại, không có lĩnh ngộ khí huyết kình ngũ hành quyền, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, với lại uy lực bình thường, chỉ có thể xem như rèn luyện nội phụ ngũ tạng dưỡng sinh quyền đến luyện, được bầu thành nhất giai hạ phẩm cũng không quá đáng. không biết Đàm Lão sư có phải lĩnh ngộ ra khí huyết đỉnh, ngũ hành quyền có phải tăng lên tới đại thành, thậm chí là viên mãn cảnh. Hàn Lâm nhịn không được thẩm nghĩ trong lòng, bình thường Đàm Lão sư diễn luyện ngũ hành bấy lúc cũng không có hiển lộ ra khí huyết đỉnh, không biết là cố ý ẩn tàng hay là chính nàng liền không có lĩnh ngộ được. đó lại thuộc tính cá nhân giao diện về sau. mặc hộ cụ Hàn Lâm, xài bước hướng phía thủ hộ Sa Di Khô Lâu chạy đi, đợi đến thủ hộ Sa Di Khô Lâu đứng dậy, Hàn Lâm hướng phía thủ hộ Sa Di Khô Lâu chắp tay hành lễ. sau một khắc, Hàn Lâm ra quyền như truy, vừa nhanh vừa mạnh, đột nhiên hướng phía thủ hộ Sa Di Khô Lâu đập tới. ầm! thủ hộ Sa Di Khô Lâu hai tay một hùng, hình thành đón đỡ chi thế, một cỗ đại lực truyền đến, Hàn Lâm một quyền này, lại nhường thủ hộ Sa Khô Lâu có một loại khó mà chống đỡ, thân thể đều muốn bị đánh bay cảm giác giang giác, giang giác. đúng lúc này, thủ hộ sa di khô lâu toàn thân đột nhiên quỷ dị uốn éo, xương cốt ma sát xuống phát ra một hồi làm người ta sợ hãi tiếng vang. Hàn lâm một quyền này lực đạo, lại bị thủ hộ sa di khô lâu quỷ dị hóa giải. a, có chút gì đó. Hàn lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Thủ hộ sa di khô lâu thực lực sâu không thấy đáy, cho dù đem tu vi cảnh giới áp chế đến giống như Hàn lâm, vẫn cho Hàn lâm một loại cảm giác thâm bất khả chắc. thật giống như hiện tại, nguyên bản Hàn lâm cho rằng có thể ỷ vào mới lĩnh ngộ ngũ hành quyền, cho thủ hộ sa khô lâu một niềm vui bất ngờ, không ngờ rằng đối với mình mưu đồ đã lâu một quyền này thủ hộ sa di khô lâu tùy tiện đều chống đỡ cả lại sau một khắc hàn lâm vần eo vặn một cái một cỗ hùng hậu khí huyết kình theo thể nội thốt nhiên mà phát tiếp lấy bắn vọt quán tính hàn lâm tiếp tục một quyền hướng phía thủ hộ sa di khô lâu đầu đập tới ngũ hành quyền pháo quyền quyền như pháo pháo như quyền một quyền tức ra như thiên băng địa liệt nhanh chuẩn hung ác lại thêm khí huyết kình gia trì lại cho người ta một loại hung hãn chém giết bỏ mạng cảm giác ầm lần nữa trong kích thủ hộ sa khô lâu đang đang đang lập tức liền lùi lại mấy bước mới rốt cuộc ổn định thân hình Hàn Lâm tinh thần chấn động, đây là đang thủ hộ Sa Di Khô Lâu thi triển ra mới quyền pháp về sau, chính mình lần đầu đem nó đánh lui, không khỏi lòng tin tăng nhiều. Bách Thu Quyền, ba ba ba cách. Một hồi hoa mắt giao thủ, Hàn Lâm bị vào mặc trên người hộ cụ, gắng gượng tiếp nhận thủ hộ Sa Di Khô Lâu mười mấy trường, cuối cùng cấp tiên cơ, đột nhiên huy trưởng hướng phía thủ hộ Sa Di Khô Lâu công tới, nhưng mà một cách này lại bị thủ hộ Sa Di Khô Lâu tùy tiện tránh thoát, Hàn Lâm khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười ma quái, tựa hồ là nhìn thấy con ngồi rơi vào chính mình sớm đã bệ lưỡi võng, đợi đến trưởng thế một sụt, thủ hộ Sa Khô Lâu đang muốn phản kích lại nhìn thấy Hàn Lâm bản tay bốn ngón tay một quất, nguyên bản đã đến cực hạn một trường, hơi trở về kéo một cái, tiếp lấy lại vì mãnh liệt hơn tốc độ hướng phía Thủ Hộ Sa Di khô lâu công tới, nửa bước băng quyền, tách Hàn Lâm một kích thành công, lập tức nhường Thủ Hộ Sa Di khô lâu ngực cửa mở ra, chỉ thấy Hàn Lâm ngay lập tức nhào thân mà lên, song quyền nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt một bộ tiếp thân đoạn đã đập vào Thủ Hộ Sa Di khô lâu trên người, một nháy mắt đều vô ra mười mấy quyền, hai cái cánh tay lại vung ra một mảnh tàn ảnh, đột đột Hàn Lâm phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình xuống. Vai phải nặng nề đụng vào thủ hộ sa di khô lâu trên người, một kích này giống xe tải nặng đâm vào thủ hộ sa di khô lâu trên thân, thủ hộ sa di khô lâu giống một cái chỗ thủng túi loại, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Thông khoái, hàn lâm trên mặt lộ ra sảng khoái thần sắc, một cái kéo treo ở trên người tổn hại hộ cụ, nhìn không được cười lên ha ha. Bách thú quyền chiêu thức phức tạp, thi triển ra để người hoa mắt, mệt mỏi ứng đối, ngũ hành quyền nhìn như đơn giản, nhưng nhất quyền nhất cước tại khí huyết kinh khủng bố tăng thêm dưới, uy lực lớn, thường thường có thể đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả, lại thêm vào hộ cụ, không sợ thủ hộ sa di khô lâu loại đó chỉ cần đánh vào người đều đau thấu tim gan trường pháp, lúc này mới rơi lên đặt vững thắng cục. Hàn Lâm cũng không có nghĩ đến, bách thú quyền cùng ngũ hành quyền, một phun một giảng, giao thoa sử dụng, lại có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Thủ hộ Sa Di khô lâu nếu như không lấy tiên thiên cảnh nghiền ép Hàn Lâm, chỉ về sau thiên cảnh cùng Hàn Lâm luận bản, chỉ sợ sẽ không còn chiếm được chỗ tốt gì. Cho dù là đánh một lần, mười lần, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cuối cùng lần nữa đánh bại nó. Hàn Lâm thể nội khí huyết cuộn quẩn, kịch liệt phập phồng, nhưng trên mặt lại không ở hương phấn thần sắc. Nhất đạo đạm kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, đem thủ hộ Sa di khô lâu ba phủ, lần này kéo dài đến 3 phút, thủ hộ Sa di khô lâu mới chậm rãi đứng dậy, đi đến Hàn Lâm trước mặt, chắp tay hướng phía Hàn Lâm thi lễ một cái về sau, lần nữa đứng tại chỗ bất động. Tuyết Tiềm từ ngoại môn đệ tử Hàn Lâm, luận bàn trong đánh bại thủ hộ Sa di, đạt được ban thưởng, Tuyết Tiềm lương thần đan một viên, ngoại môn đệ tử Hàn Lâm, đem Tuyết Tiềm tính để đế thăng đến cảnh giới đại thành, cảnh giới tăng lên tới tiên thiên cảnh, có thể nhập Tuyết Tiềm tự nội môn, biến thành nội môn đệ tử, nội môn đệ tử có thể tu luyện thiên thủ quan âm bạch cốt quan pháp. Sau một khắc, một viên xanh lá đan dược từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống, phiêu phủ ở Hàn Lâm trước mặt, Hàn Lâm toàn thân chấn động, liền tranh thủ viên này đan dược thu vào trong đầu như cũ tại quanh quẩn trước đó thanh âm giả mua nội dung, thiên thủ quan âm bạch cốt quan tường pháp, quan tường pháp lại là quan tường pháp, Hàn Lâm toàn thân kích động, không ngờ rằng tại cái này cổ võ thế giới, chính mình lại cũng có thể tiếp xúc đến quan tường pháp, với lại nghe tên liền biết, này thiên thủ quan âm bạch cốt quan tường pháp phẩm giai nhất định phải đây hiện tại trường học giáo thanh thạch ngọa hộ quan tường pháp cao cấp hơn rất nhiều, cần tuyết tiềm kinh đến đại thành, cảnh giới tăng lên tới tiên cảnh, chẳng lẽ nói, này quan tường pháp là nhị giai phẩm chất? Hàn Lâm trong đầu linh quang lóe lên. Nhịn không được kích động nói. Chương 24, 10 giờ căn cốt, chương 24, 10 giờ căn cốt. Nhị giai phẩm chất quan tường pháp, cho dù là tại hai bản đại học thần tông trong, đều là sẽ không truyền thụ cho, chỉ có thể chính Hàn Lâm đạt tới tiên tiên cảnh về sau, tiến về ra ngoại trong di tích thăm dò tìm kiếm, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm thấy, nếu như vận khí không tốt, có lẽ cả đời đều khó có khả năng nắm giữ nhị giai phẩm chất quan tường pháp. Hô, tiên tiên cảnh rời ta còn có một chút xa, ngược lại là này Mai Tuyết Tiềm lương thần an, không biết hiệu quả làm sao. Hàn Lâm nắm trong tay viên này xanh lá đang dược, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Đối với Tuyết thiềm Tự, Hàn Lâm đã có sơ bộ tín nhiệm, đem viên này đan dược đặt ở chốc mũi hít hà, liền trực tiếp ném vào trong miệng, sau một khắc, một cỗ cay độc hương vị theo khoang miệng trong chuyển đến, đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành một đạo dòng nước gấm bị Hàn Lâm nuốt xuống. Thật cay. Hàn Lâm lẹ lưỡi, đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán vậy mơ hồ xuất hiện mồ hôi dấu vết, một lát sau, trong bụng một dòng nước nóng, giống một cái dây nhỏ, theo xương sống bay thẳng cái hốt. Hàn Lâm trong óc chấn động mạnh, một cỗ mát lạnh tại trong óc quay quanh, thật lâu không tiêu tan, Hàn Lâm trong đầu trống rỗng một mảnh, không nghĩ không nghĩ giống trong nháy mắt tiến vào nhập tĩnh trạng thái, nhưng ý thức nhưng lại vô cùng thanh tỉnh loại cảm giác này, nhường Hàn Lâm chầm bê, không biết đã qua bao lâu, cỗ kia khí lạnh leo tức trầm rãi tiêu tán, Hàn Lâm mở to mắt, trên mặt lộ ra một vòng thất vọng mất mát thần sắc, tuyết thiềm hương thần đan, lại là có thể để thăng tinh thần lực thần dưỡng, quả thực là, Hàn Lâm cảm thán nói, phải biết có thể để thăng tinh thần lực bảo vật giá trị gần với có thể để thăng tiên thiên căn cuốt, bất luận là công pháp, hay là linh đan, hay là thiên tài địa bảo, đều là cực kỳ chân quý tồn tại, không cần nói, Hàn Lâm một cái căn cứ thị gia đình bình thường hải tử, liền xem như những kia con em của đại gia tộc, cũng rất khó đạt được. Mở ra thuộc tính cá nhân giao diện, quả nhiên, thanh thuộc tính trong chỉ số tinh thần phía sau số lượng, đã do trước đó 13 điểm, tăng lên tới 15 điểm, tinh thần thuộc tính tăng lên, chẳng những sẽ để cao hàn lâm lực phản ứng, trí nhớ cùng nhiều phương diện năng lực, ngay cả hậu thiên tấn thăng tiên thiên, tinh thần thuộc tính đều sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, lần này hàn lâm tinh thần thuộc tính thoáng cái để thăng lên 2 giờ, có thể nói là bánh từ trên trời rất xuống loại niềm vui. Ngoài ý muốn, trừ ra tinh thần thuộc tính tăng lên, hàn lâm tiên tiên căn cốt thuộc tính, vậy theo trước đó 9 giờ tăng lên tới 10 giờ, cái này hạ tuyết tiềm năng thần đan, cái để thăng lên hàn lâm 3 giờ thuộc tính hơn nữa còn đều là cực kỳ khó mà tăng lên tinh thần cùng căn cốt thuộc tính nếu như viên này đan dược xuất hiện tại chủ thế giới tuyệt đối sẽ dẫn tới võ giả phong thưởng tất cả võ giả cho dù là táng gia bại sản cũng muốn đem viên này đan dược thu vào trong túi tiên thiên căn cốt thuộc tính đạt tới 10 giờ ta đã thỏa mãn ghi danh một quyển đại học tiên môn điều kiện chỉ cần thi văn thành tích đạt tới phân số đều có tư cách ghi danh một quyển đại học tiên môn hàn lâm trong lòng kinh hỉ nói cùng lúc đó hàn lâm phát hiện trong đầu của mình khối kia tảng đá xanh dường như cũng biến thành càng thêm trở nên nặng nề nguyên bản chính mình đều tiết tảng đá xanh trọng lượng phạm vì ước chừng là linh đến tam cân Nhưng mà hiện tại tảng đá xanh trọng lượng hạn mức cao nhất, dường như năng lực theo tam thập cân điều chỉnh đến 50 cân. Trong đầu khối kia tảng đá xanh quan tượng pháp trọng lượng hạn mức cao nhất có thể điều chỉnh càng cao, thuyết minh quan tượng pháp tiềm lực càng lớn, hiện tại Hàn Lâm phạm vi có thể chịu đựng được ước chừng chỉ có 10 cân tà hưu, rốt cuộc tiểu này trọng lượng chèn ép là toàn thân mỗi một chỗ tế bào đều sẽ bị trọng, thùng nước có thể tiếp nhận bao nhiêu thủy? Nhìn xem không phải dài nhất khối kia tầm ván gỗ, mà là ngắn nhất khối kia tầm ván gỗ, hiện tại Hàn Lâm toàn thân trên dưới, yếu đất. Nhất địa phương, có thể tiếp nhận trọng lượng chèn ép tối cao cũng là 10 cân tạ hữu, lại cao hơn lời nói rồi sẽ đối với thân thể có chút bộ vị tạo thành làm hại. Tiểu này thời thời khắc khắc thay đổi một cách vô chi vô giác rèn luyện. Đối với Hàn Lâm thực lực để thăng là toàn diện, mặc dù bây giờ còn nhìn không ra cái gì, nhưng tương lai Hàn Lâm toàn thân trên dưới sẽ không còn một chỗ nhược điểm, căn bản sẽ không có cái gọi là mệnh môn hay là sơ hở loại hình tồn tại. Hàn Lâm cảm thụ lấy thực lực mình lần nữa để thăng, ánh mắt hướng phía thủ hộ Sa Ji khô lâu nhìn lại. Quyền pháp chỉ có trong thực chiến mới có thể tăng lên càng nhanh. Cùng thủ hộ Sa Ji khô lâu luận bàn, đã là tiếp cận nhất thực chiến huấn luyện. Lúc này thời gian còn vô cùng dư dả. Hàn Lâm lần nữa đứng ở thủ hộ Sa di Khô Lâu trước mặt, chắp tay hành lễ, mong muốn lần nữa cùng thủ hộ Sa di Khô Lâu luận bàn. Lần này thủ hộ Sa di Khô Lâu thực lực sẽ tăng lên tới trình độ nào? Hàn Lâm trong lòng suy đoán nói, chỉ cần không phải tăng lên tới tiên thiên cảnh giới, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng có sức liều mạng. Nhưng mà Hàn Lâm đợi đã lâu, thủ hộ Sa di Khô Lâu cũng không đứng lên, cái này khiến Hàn Lâm trong lòng không khỏi chầm xuống. Chẳng lẽ nói chiến thắng nó sau đó, nó liền không lại tiếp nhận khiêu chiến? Sớm biết như vậy, ta trước đó đều thu điểm kình, không đem nó đánh bại. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng đánh bại thủ hộ Sa Ji khô lâu sẽ đạt được ban thưởng. Cái này khiến Hàn Lâm mỗi lần cùng thủ hộ Sa Ji khô lâu luận bàn cũng dùng hết toàn lực. Kết quả hiện tại lần nữa chiến thắng nó sau đó đều không cách nào cùng nó so tài. Chẳng lẽ nói chỉ có cảnh giới của ta tăng lên tới tiên thiên về sau mới có thể lần nữa cùng với nó luận bàn. Hàn Lâm hồi tưởng lại trước đó đạo kia thanh em rán mua trong lòng không nhịn được nghĩ nói. Lại thử mấy lần về sau thủ hộ Sa Ji khô lâu vẫn luôn cũng không hồi phục. Hàn Lâm cuối cùng hết hy vọng trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Cho dù không cách nào thực chiến luận bàn, cổ võ thế giới linh khí cũng muốn đây chủ thế giới rò rào quá nhiều. Ở chỗ này tu luyện hiệu suất muốn so chủ thế giới cao hơn quá nhiều. Tuyết Tiềm Kình. Hàn Lâm trở mình nằm xuống, tứ chi chạm đất, ngực bụng vậy dính sát mặt đất, bắt đầu tu luyện Tuyết Tiềm Kình. Theo Tuyết Tiềm Kình công pháp hô hấp, Hàn Lâm giữa ngực bụng vậy bắt đầu khẽ co khẽ rút, co vào ở giữa kéo theo toàn bộ thân thể cũng tại rất nhỏ rung động, xa xa nhìn lại, lúc này Hàn Lâm thật giống như một đầu con cóc lớn nằm dạm trên mặt đất. Sau 2 giờ, Hàn Lâm trong miệng vô ý thức phát ra một tiếng thanh thủy thiền gọi. Hoa. Theo tiếng kêu vang lên, một ngụm tựa như xương mù loại cho khí, theo Hàn Lâm trong miệng phun ra ngoài. Đây là Tuyết Tiềm Kình tiêu chuẩn phương thức tu luyện, vì loại phương thức này tu luyện Hiệu quả sẽ cao hơn, với lại Tuyết Tiềm Kinh vận chuyển một chu thiên về sau, còn có thể tầm bổ thân thể, theo kia một ngụm chọt khí phun ra, còn có thể bài xuất thể nội trầm tích có hại độc tố, cũng đúng thế thật Hàn Lâm làn ra càng thêm trắng non nguyên nhân. Đương nhiên, Tuyết Tiềm Kinh bộ này nội công tâm pháp cũng có thể cùng cái khác nội công tâm pháp như thế, vì ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên phương thức tiến hành vận chuyển nội tức, chẳng qua như vậy tu luyện, hiệu suất không cao, với lại cũng sẽ không bài xuất thể nội trầm tích có hại độc tố, tiến triển chậm chạp, bởi vậy chỉ cần điều kiện cho phép, Hàn Lâm đều là vì Tuyết Tiềm tiêu chuẩn tư thế tu luyện, tu luyện xong Tuyết Tiềm Kinh về sau, Hàn Lâm nhảy lên một cái. Bắt đầu tu luyện Bách thú quyền cùng Ngũ hành quyền, đây là Hàn Lâm duy Nhị nắm giữ chiến kỹ, với lại cũng không tu luyện đến cảnh giới viên mãn, còn có tăng thêm một bước không gian, nếu như cao khảo lúc Hàn Lâm, có thể đem này hai môn chiến kỹ tất cả đều tăng lên tới viên mãn cảnh, thi đậu một quyển đại học tiên môn cơ hội đều sẽ lớn hơn một chút. Hàn Lâm tại cổ võ thế giới tu luyện, phụ thân của hắn Hàn Gia Khuê lúc này đang một quán rượu nhỏ cùng bốn nam tử trung niên uống rượu, đây đều là bọn hắn đi săn tiểu đội đội viên, trừ ra Hàn Gia Khuê cùng với đội trưởng Lương Vạn Sơn ngoại, còn có ba người theo thứ tự là Kim Đại Xuyên, Sai Thừa Tuấn cùng Mạc Trấn. Ba người này giống như Hàn Gia Khuê đều là hậu thiên cảnh bắt tầng võ giả, lần này ra ngoài đi săn thu hoạch tương đối khá, mấy người cũng rất hài lòng, lúc này uống là đỏ bừng cả khuôn mặt, làm liều làm cản, thanh âm nói chuyện đều so bình thường lớn 3 phần. Chương 25, tu luyện, chương 25, tu luyện. Bên trong căn cứ thị một gian quán rượu nhỏ, mấy tên tráng hán tại bên trong phòng đã uống đỏ bừng cả khuôn mặt, lưỡi đau cả đầu lên. Khu khu, mấy người các ngươi còn không biết đi, Hàn gia khoe thế nhưng sinh ra một đứa con trai tốt. Lương Vạn Sơn vẻ mặt men say nói, mặc dù chỉ có hậu thiên cảnh lục tầng, nhưng sức chiến đấu lại năng lực sánh ngang hậu thiên thượng phẩm võ giả, càng là hơn đang luận bàn trong lâm trận cảnh thực lực tăng nhiều, các ngươi nói lợi hại hay không? Ha ha, nhà khuê, ngươi giấu giếm vô cùng nghiêm a. Trên gương mặt có một vết sẹo, khâu lại sau giống một cái nô công ghé vào trên mặt kim đại xuyên dùng sức vô vô hạn ra khuê, lớn tiếng nói, có người kế tục, nhà khuê, ngươi là có người kế nghiệp a. Đầu nhi, ngươi cũng không phải là muốn bồi dưỡng người nối nghiệp đi. Một bên xài thừa tuấn đột nhiên cười nói, hiện tại có phải hay không sớm điểm? Năm người đều là ba 40 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh, thực lực ở vào trạng thái đỉnh phong, mặc dù cũng có hậu bối đệ tử, thậm chí có người còn thu đồ đệ nhưng muốn nói cho đi săn đội bồi dưỡng người nối nghiệp hiện tại khó tránh khỏi có chút quá sớm các ngươi còn nhớ lần trước nữa chúng ta gặp phải chỗ kia gì tích sao lương vạn sơn đột nhiên nói ra cái đó mục nhân khôi lỗi nhiều nhất cho phép bảy người vây công chúng ta chỉ có 5 người lần trước tiếp bại không có thu hoạch ban thưởng ta dự định lần sau mang lên lương trí nghĩa cùng hà lâm lần nữa khiêu chiến mục nhân khôi lỗi lương vạn sơn sau khi nói xong trên bàn rượu lập tức lâm vào trầm mặc mấy người khác ánh mắt cũng hướng phía hàn gia khuê nhìn lại lương vạn sơn tự nhiên có thể làm được lương trí nghĩa chủ chỉ là không biết hàn gia khuê có bỏ được hay không nhường hà lâm mạo hiểm Hàn Gia Khuê cho mày, Lương Vạn Sơn nói tới chỗ kia di tích, sớm đã vượt ra khỏi căn cứ khu trung quanh 300 dặm an toàn phạm vi, chung quanh lúc nào cũng có thể xuất hiện tiên thiên cảnh hung thú, lại thêm bên trong di tích nguy hiểm nặng nghề, không cẩn thận rồi sẽ mất mạng. Chúng Chi Hàn Lâm lập tức liền muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học, lúc này nhường hắn đi ra ngoại, rõ ràng là một loại không chịu trách nhiệm cách làm. Đầu nhi, Hàn Lâm lập tức liền muốn thi đại học, lúc này nhường hắn cùng chúng ta đi ra ngoại, quá mức mạo hiểm. Hàn Gia Khuê do dự hồi lâu, hay là huyện chuyển cự tuyệt nói. Không sao, không sao, di tích liền tại nơi đó, thời gian dư dả vô cùng. Lương Vạn Sơn vội vàng bưng chén rượu lên, cùng Hàn Gia Khuê đụng một cái nói ra, cao khảo là đại sự, di tích khi nào đi đều được, uống rượu uống rượu. Nghe được Lương Vạn Sơn nói như vậy, mấy người khác ngay lập tức giơ ly rượu lên lớn tiếng tỏ vẻ đồng ý, trên bàn rượu lần nữa náo nhiệt lên. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, Hàn Lâm mỗi ngày đi trường học đều sẽ tu luyện quan tượng pháp, lúc này có thể kiên trì tu luyện quan tượng pháp học sinh, tất cả lớp 125 cũng chỉ còn lại có Đỗ Đồng, Tống Á Nam cùng Hàn Lâm ba người, mỗi ngày sớm tự học, ba người đều sẽ tới đến tu luyện cao ốc tầng 2, cùng lớp 12 cái khác mấy cái ban mong muốn tu luyện quan tượng pháp học sinh cùng nhau học tập. Có chí tại tu luyện quan tưởng pháp học sinh số lượng rất ít, vừa mới bắt đầu tất cả cấp 3 cũng chỉ có 19 người, đây đều là mong muốn ghi danh một quyển đại học tiên môn học sinh. Theo thời gian trôi qua, tới trước quan tưởng học sinh số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng tất cả quan tượng phòng học đều chỉ có chút ít mấy người còn đang ở kiên trì. Luyện tập quan tưởng pháp, nếu như không thể duy nhất một lần đem tặng đá xanh hay là ngọa hổ tất cả ấn khắc miêu tả tại trong ngọc, đều là tại làm chuyện vô ích, rất nhiều đồng học tại vô số lần nếm thử về sau, cuối cùng nản lòng thoái chí từ bỏ, rốt cuộc tu luyện quan tượng pháp cũng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, làm không cẩn thận còn sẽ đem mình làm thành trọng thương, ngược lại chậm trễ cao khảo lợi bất cập hại. Hàn Lâm phát hiện, tại chính mình tinh thần thuộc tính tăng lên tới 15 điểm về sau, học tập quan tưởng pháp một chút trở nên đơn giản, đầu váng mắt hoa, tâm phiền muốn nói cảm giác giảm nhẹ đi nhiều, mỗi ngày đều có thể kiên trì đến chương trình học kết thúc, tại Tuyết Tiềm tình phụ trợ dưới, Hàn Lâm chỉ tốn hơn nửa tháng, liền đem cả bức thanh thạch ngọa hồ đồ toàn bộ miêu tả vào trong ngóc, coi như là quan tưởng nhẩm môn. Theo bên thai truyền đến một tiếng hô khiếu, Hàn Lâm thuộc tính cá nhân bảng cũng tại lặng yên phát sinh sửa đổi. Tên danh: Hàn Lâm. Tuổi tác: 18 tuổi. Cảnh giới: Hậu Thiên tầng 6. Thuộc tính: căn cốt 10, khí huyết 18, tinh thần 15. Nội công tâm pháp, tuyết thiềm kình, tinh thông. Quan tưởng pháp, thanh thạch ngọa hổ đồ, nhập môn. Kỹ năng, bách thu quyền, tinh thông, liếu diệp thân pháp, viên mãn, ngũ hành quyền, đại thành. Quan tưởng pháp sau khi nhập môn, mỗi lần tu luyện chỉ cần tại nhập tĩnh trạng thái dưới quan tưởng trong đầu bộ kia đồ là được, đã không cần thời khắc chầm chậm vào quan tưởng đồ Mỗi lần quan tưởng, Hàn Lâm cũng có thể cảm giác được toàn bộ thân thể đều rất giống bị một tảng đá xanh lớn đè ép. Cùng lúc đó, toàn thân mỗi một viên xương cốt cơ thể, tựa hồ cũng tại có hơi rung động. Nằm trong loại trạng thái này, Hàn Lâm chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ đều lại cũng không chịu nổi áp lực. Tại một lần quan tưởng lúc, Hàn Lâm tâm thần thư giãn dưới, thân thể không tự chủ được mềm mềm nằm xuống, đợi đến Hàn Lâm phản ứng, mới phát hiện mình đã theo bản năng học dậy rồi quan tưởng pháp bên trong con thiên ngọa hổ tư thế. Tại cái tư thế này dưới, Hàn Lâm lập tức cảm giác toàn thân thoải mái, mặc dù xương cốt cơ thể vẫn đang tại rung động, tu luyện hiệu quả không giảm trái lại còn tăng, hơn nữa còn có thể kiên trì càng lâu, trong lòng không khỏi kinh hỉ lên. Nguyên lai like đây mới là tu luyện quan tưởng pháp chính xác tư thế, Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, tuyết tiềm kinh như thế, thanh thạch họa hồ quan tưởng pháp cũng là như thế, Hàn Lâm tự đối với tu luyện có càng sâu lý giải, cổ võ thế giới. Hàn Lâm tựa như một con cóc bình thường, nằm sấp nằm tại nền đá trên bảng, nhìn từ đằng xa, tựa như một khối đá không chút đích, nhưng đến gần quan sát mới biết phát hiện, Hàn Lâm toàn bộ thân hình cũng tại run nhẹ nhẹ, dưới làn da như có kình khí cọ rửa bình thường, không ngừng phập phồng, làn da cũng biến thành càng thêm trắng nó lên, tỏa ra nhàn nhạt ngọc chất sáng bóng. Hoa, một tiếng thanh thúy thiểm minh theo Hàn Lâm trong miệng vang lên, tiếp lấy một cỗ màu xám trắng trọc khí theo thiểm minh từ trong miệng phun ra, giống khí kiếm loại bắn ra cách xa hơn 3 thước. Hàn Lâm trở mình đứng lên, cảm giác thể nội tuyết thiểm kính, dường như lại lớn mạnh một tia. Hơn một tháng kiên trì tu luyện, lại thêm cổ võ thế giới linh khí là chủ thế giới mấy lần, Hàn Lâm cảm giác Tuyết Tiềm Kình Dường như khoảng cách đột phá cũng không có bao xa. Nếu như Tuyết Tiềm Kình lần nữa đột phá, có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ có một lần để Thăng Tiên Thiên căn cốt cơ hội. Hàn Lâm Tiên tiên căn cốt đã tăng lên tới 10 giờ, thỏa mãn ghi danh một quyển đại học tiên môn yêu cầu thấp nhất. Nhưng Tiên tiên căn cốt thuộc tính, tự nhiên là càng cao càng tốt. Căn cốt thuộc tính cao, Thuyết Minh luyện võ Phú cường hãn, tiềm lực đại, sẽ lại càng dễ bị một quyển đại học trúng tuyển. Tu luyện xong nội công tâm pháp, Hàn Lâm bắt đầu tại trên luyện võ tràng luyện tập bách thu quyền. Đây là mải nước công phu, tại từng lần một trong luyện tập, cảm ngộ quyền pháp chân ý cùng tình túy, Về phần có thể hay không đột phá cảnh giới, thì phải nhìn xem cá nhân tạo hóa cùng cơ duyên. Luyện qua bách thu quyền về sau, Hàn Lâm lần nữa nằm sấp nằm tại nền đá trên bảng. Chẳng qua lần này tư thế cùng tuyết thiểm kính khác nhau, nhìn qua thật giống như một con hổ mở ra tứ chi, nằm sấp nằm trên mặt đất một loại. Cùng lúc đó, Hàn Lâm trong đầu vậy xuất hiện một bộ thanh thạch vọa hổ đổ. toàn thân trên dưới mỗi một chỗ tế bào cũng thừa nhận một cô áp lực. cùng lúc đó. Lại có một cố không hiểu lực lượng tại củng cố này áp lực đối kháng, Hàn Lâm bất luận là tinh thần hay là thân thể, cũng tại loại này đối kháng trong đạt được rèn luyện. Chương 26, dị thú thịt, chương 26, dị thú thịt. Mỗi một lần tu luyện quan tượng pháp lúc, Hàn Lâm đều sẽ cảm giác được thể xác tinh thần mọi mệt, cùng lúc đó còn sẽ có một loại phong tích loại khoái cảm, thật giống như lao động qua đi mồ hôi rầm rề cảm giác, trong lúc vô tình, thân thể cùng tinh thần đều sẽ đạt được đề thăng. Là cái này quan tượng pháp huyền ảo chỗ có thể đồng thời để thăng tố chất thân thể cùng tinh thần lực, mặc dù Hàn Lâm tu luyện quan tưởng pháp thời gian hơi ngắn, nhưng cũng có thể cảm nhận được tiểu này gấp đôi để thăng mang tới gấp đôi vui vẻ. Quan tưởng pháp tu luyện xong về sau, Hàn Lâm lần nữa đứng dậy, bắt đầu tu luyện ngũ hành quyền, theo nhất quyền nhất cước, đại khai đại hợp thi triển ra, Hàn Lâm thể nội khí huyết mạnh càng thêm nồng đậm trầm trọng, khí huyết sôi trào dưới, Hàn Lâm mỗi thi triển một chiều, trong không khí cũng mơ hồ vang lên một tiếng trầm muộn lôi âm, lắng nghe phía dưới, này lôi âm lại là theo Hàn Lâm thể nội phát ra. Một phen tu luyện tiếp theo, ba giờ liền đi qua, Hàn Lâm nhìn thuộc tính cá nhân giao diện thượng không có bất kỳ biến hóa nào dữ liệu nhìn không được thở dài. Đây mới là tu luyện nên có bộ giang a, tích lũy tháng ngày, hậu tích bạc phát mới có đột phá. Hàn Lâm thở dài, mặc dù mỗi ngày cũng có thể cảm giác được thực lực bản thân đang mạnh lên, nhưng cái này cũng chỉ là lựa biến, còn chưa tích lũy đến chất biến trình độ. Khoảng cách cao khảo còn có hơn một tháng, nếu như có thể tại trước cao khảo, lại đề thăng một cái cấp độ, thi vào một quyển cơ hội khẳng định sẽ lớn hơn một chút. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trước đó đã từng nói, Hàn Lâm một tháng trước sở dĩ đề thăng nhanh như vậy, phần lớn là bởi vì lúc trước tích lũy đầy đủ. Hậu tích bắc phát, lại thêm tại cổ võ thế giới đạt được cơ duyên, mới có thực lực bây giờ, nhưng bây giờ Hàn Lâm đã tiến vào nhẹ nhàng để thăng kỳ, rất khó xuất hiện bất luận là tu vi cảnh giới hay là công pháp cảnh giới cũng liên tiếp đột phá tình hình, đối với tại trước cao khảo lại để thăng một cái cấp độ, Hàn Lâm trong lòng nắm chắc cũng không lớn. Nếu có thể lại nhiều một ít Tuyết thiểm Cường Thân Đan cùng Tuyết thiểm Ngưng Thần Đan dạng này tu luyện đan dược liền tốt. Hàn Lâm nhịn không được cảm thán nói, làm tinh liên minh trong có một ít xương thuốc, có thể luyện chế dược tề, nhưng luyện chế dược tề phần lớn đều chỉ có trị liệu tật bệnh hay là giải độc loại hình hiệu quả, phụ trợ công pháp tu luyện đan dược cũng không phải là không có chỉ là số lượng cực ít, với lại phần lớn cũng tại tư nhân trong tay. Rốt cuộc phụ trợ tu luyện đan dược rất khó luyện chế, mỗi một môn công pháp cần phụ trợ dược tề cũng không giống nhau, rất khó phạm vi lớn phát triển ra, nói chân quý cũng là thật sự chân quý, nhưng giá trị tuyệt đối không có cách nào cùng một hộp có thể trị liệu cảm bạo dược tề sẽ ngang, rốt cuộc ở chỗ nào có chút lớn sưởng thuốc trong tay, một hộp thuốc cảm bạo có thể đem lại mấy chục trên trăm ức lợi ích, nhưng phụ trợ công pháp dược tề, một liều có lẽ có thể bán được mấy trăm hơn ngàn. Tinh tế, giá trị là một hộp thuốc cảm mạo mấy trăm lần, nhưng số lượng cần cùng thuốc cảm mạo căn bản không phải một cấp độ. Trong trường học lão sư ở phía trên giải thích làm tinh lịch sử Hàn lâm cùng cái khác đại bộ phận đồng học cũng tại nghiêm túc làm lấy đi chép đây đều là cao khảo muốn kiểm tra văn hóa môn học nội dung một trong cao khảo chia làm thi văn cùng thi võ thi văn tổng điểm 300 điểm tổng cộng tập hợp lục môn môn học nội dung từ trước không thiếu có thi văn mát điểm học bá đối với Hàn Lâm mà nói thi văn mát điểm mới là mục tiêu của hắn từ Hàn Lâm tinh thần thuộc tính tăng lên tới 15 điểm về sau cảm giác trí nhớ cùng sức hiểu biết cũng tăng lên rất nhiều dị Vạn không hiểu không cách nào hiểu rõ tri thức hiện tại nắm giữ lên cũng biến thành dễ dàng rất nhiều Tất cả trở lên đều là lần đầu tiên dị thú chiến tranh toàn bộ nội dung. Trên giảng đài lão sư đẩy hạ kính mắt, chậm rãi nói: Lần đầu tiên dị thú chiến tranh tại tất cả làm tinh trong lịch sử chiếm cứ tỷ trọng phi thường lớn. Năm ngoái không có thì năm nay tất thì Một sáng xuất hiện, chính là 10 năm phần đại đề, cao khảo mười năm phần, đều bày ở trước mặt các ngươi, nhớ hay không tùy các ngươi. Vừa dứt lời, chúng ta học vân lên, lão sư kẹp lên giáo án bước nhanh rời phòng học, dường như nhiều một giây cũng không nguyện ý ở chỗ này đợi Khoảng cách cao khảo chỉ còn lại một tháng kế tiếp, rất nhiều học sinh tâm tư đã không tại trên lớp học, hiện tại chính là nhân tâm táo bạo nhất lúc sau khi tan học, Hàn Lâm đang chuẩn bị rời đi trường học, lại bị Đỗ Đồng ngăn lại. Hàn Lâm, lần trước nói sự việc, ngươi suy tính thế nào? Đỗ Đồng cười nói, kỳ thực đi hát xa võ quán làm buổi luyện, còn có rất nhiều ẩn hình phúc lợi. Hàn Lâm lắc đầu, cười lấy từ chối nói, không tới. Đỗ Đồng sắc mặt lập tức cứng đờ, lập tức vừa cười nói, không tới vậy không liên quan, còn có hơn một tháng muốn thi tốt nghiệp trung học, ngươi chuẩn bị thế nào? Có cái gì ta có thể đến giúp ngươi? Hàn Lâm con mắt không khỏi híp lại, nếu như không phải có thể cảm giác được Đỗ Đồng theo thực chất bên trong phát ra dối trá, Hàn Lâm đều muốn cho rằng trước mắt cái này Đỗ Đồng là những người khác giả trang thật sự sao? Hàn Lâm trên mặt lập tức lộ ra một vòng kinh hỉ nụ cười, nói ra, ta hiện tại tu luyện quá chậm, lâu như vậy mới hậu thiên cảnh lục tầng, không như Đỗ Đồng ngươi, đều đã là hậu thiên cảnh thất tầng võ giả, ta hiện tại nhu cầu cấp bách tu luyện đang dược, không biết Đỗ Đồng ngươi có thể hay không chia lại cho ta mới hạt, Yên tâm, sẽ vì cao hơn giá thị trường mua sắm. Phấp phốc, phốc. một bên Tống Á Nam nhịn không được cười ra tiếng, nhìn thấy Hàn Lâm cùng Đỗ Đồng hướng nàng nhìn lại, Tống Á Nam lập tức sắc mặt đỏ lên, hướng phía hai người khẽ gật đầu nói, thật có lỗi, không cẩn thận nghe được. Đỗ Đồng sắc mặt rất là khó coi, tu luyện đang dược, không cần nói, hắn không có liền xem như có, hắn vậy không nợ bán ra cho Hàn Lâm. Cái kia, ta hiện tại tạm thời không có, chờ ta có thông báo tiếp người. Đỗ Đồng lẩm bẩm nói. Hàn Lâm lông mày nhớ lên, nhìn về phía Đỗ Đồng ánh mắt lập tức trở nên kinh ngạc lên, hắn lẽ nào nghe không ra chính mình đang dễ cợt hắn sao? Đổi thành trước kia, Đỗ Đồng chỉ sợ sớm đã trở mặt cãi vã, nhưng bây giờ, xem ra, gia hỏa này có chuyện trọng yếu gì cầu đến trên đầu ta đến rồi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, không sao. Hàn Lâm nụ cười càng thêm vui tính lên, tiếp tục nói, ta muốn đi tu luyện đại lâu, người biết, trầm thêm đều không giành được phòng tu luyện. Hà Lâm, ta nghe nói phụ thân ngươi thường xuyên ra ngoài đi săn phải không? Đỗ Đồng vội vàng nói, như vậy ngươi là có hay không có dư thừa dị thú thịt, ta muốn mua điểm. Võ giả tu luyện cũng là cần ăn nhiệt độ cao lượng đồ ăn mới có thể bổ sung thân thể tiêu hao, dị thú trong thịt đều ẩn chứa phong phú năng lượng, bình thường có lẽ cần ăn một chậu đồ ăn võ giả, nếu như ăn dị thú thịt, chỉ ăn mấy khối như vậy đủ rồi. Võ giả thường xuyên dùng ăn dị thú thịt, tu luyện làm nhiều câu ít, lại càng dễ để thằng tu vi của mình thực lực. Chỉ tiếc rằng ngoại dị thú, vì dị biến, đại đa số đều là không thể dùng ăn, giải giác mấy loại như là thiết giác giáp hữu, rõ ràng hình thể khổng lồ, Trọng lượng vượt qua 1 tấn, nhưng toàn bộ thân thể có thể dùng ăn bộ vị cực ít, chỉ có trên lưng ước chừng hơn 10 cân có thể ăn, cũng tạo thành tất cả căn cứ khu cho dù có mấy vạn võ giả ra ngoài đi săn, nhưng trên thị trường dị thú thịt lại luôn cung không đủ cầu, đặc biệt đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, rất nhiều bình thường không nợ ăn. Dị thú thịt gia đình, vì gia tộc tử đệ có thể tại thi võ thượng lấy được thành tích tốt, cũng sẽ nhịn đau cắt mấy cân dị thú thịt, điều này sẽ đưa đến dị thú thịt tại trước cao khảo trong khoảng thời gian này, trở nên dị thường khan hiếm lên, giá cả cũng là tiêu thăng. Người muốn mua điểm Hàn Lâm nhịn không được bật cười, lắc lắc đầu nói, "Thật có lỗi, chúng ta còn chưa đủ ăn, làm sao có khả năng bán cho ngươi. Ngươi vẫn là đi địa phương khác nghĩ một chút biện pháp đi." Chương 27, chào hỏi, chương 27, chào hỏi. "Chúng ta đánh một trận." Đỗ Đồng sắc mặt bình tĩnh nói, "Nếu như ngươi thắng, ta có thể cho ngươi một phần tăng khí tán, nếu như ngươi thua, cho ta 10 cân thiết rắc rác nhiều dị thú thịt." Đối với Hàn Lâm từ chối, Đỗ Đồng dường như sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy vậy không có để ý, nói thẳng ra nguyên bản dự định, đánh cược tăng khí tán. Hàn Lâm trong lòng hơi động. Tăng khí tán là chủ thế giới nhân loại dược sĩ phát minh ra tới tu luyện phụ trợ dược đề, có thể để thăng võ giả khí huyết chi lực. Không có nội công tâm pháp võ giả. Vào ngày tiêu cảnh mong muốn đột phá mỗi một tầng cảnh giới, muốn không ngừng ngưng tụ thể nội khí huyết chi lực. Hậu thiên võ giả tu luyện quyền pháp, rèn luyện thể phách, mục đích đúng là gia tăng thể nội khí huyết chi lực. Phụ thuộc tính giao diện thân trên hiện chính là khí huyết gia tăng, khí huyết càng cao, hậu thiên võ giả tu vi cảnh giới cũng liền càng cao. Hàn Lâm hiện tại khí huyết đã đạt đến điểm, chỉ cần lại để thăng 2 giờ, có thể đột phá hậu thiên tầng 6 tăng lên tới hậu thiên tầng 7 ta có nội công tâm pháp, đồng thời ngũ hành quyền cũng có thể ngưng tụ khí huyết đỉnh, hậu thiên cảnh giới tăng lên, đối với ta mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, quan trọng nhất chính là, một phần tăng khí tán có thể tăng lên không được một điểm khí huyết. Ha ha, một phần tăng khí tán giá trị, nhiều nhất chỉ trị giá 3 cân dị thú thịt, hơn nữa còn là loại đó nhất gia hạ phẩm, cảm giác rất kém cỏi dị thú thịt, mong muốn thiết giác giác thì bỏ, một phần tăng khí tán, nhiều nhất chỉ trị giá nửa cân. Hàn Lâm cười ha ha nói, ngươi, Đồng sắc mặt lập tức trở nên khó coi, thiết giác giác lưu như thế nhưng nhất thượng phẩm dị thú chẳng những cá thể thực lực cường hãn, với lại loại dị thú này là quần cư sinh hoạt, phát đi lên, cho dù là tiên thiên cường giả cũng muốn tránh né mũi nhọn, bởi vậy sẽ rất ít có hậu thiên võ giả đội ngũ đi săn giết chúng nó. lại thêm thiết rắc giáp vị thịt bò đạo muốn so phổ thông dị thú thịt ngon thượng quá nhiều, bởi vậy trên thị trường thiết rắc giáp thịt bò đây cái khác dị thú thịt muốn cao hơn còn nhiều gấp đôi. lại thêm hiện tại là trước cao khảo đặc thù thời kỳ, phổ thông dị thú giá thịt cách đều muốn gấp đôi, chúng chi thiết giáp thịt bò, tăng ký tán có giá trị không nhỏ, nhưng cũng chỉ là nhất giai hạ phẩm phụ trợ dự tề, nếu như không phải cao khảo đặc thù thời kỳ. Một phần tăng khí tán nước, trưởng chỉ có thể trao đổi 2 cân dị thú thịt, nhưng bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể trao đổi nửa cân, hơn nữa còn muốn nhìn đối phương sắc mặt. "Tốt, nửa cân đều nửa cân." Đỗ Đồng cắn răng nói, "Ta chỗ này có 6 phần tăng khí tán, ngươi xuất ra 3 cân thiết rắc rắc thì bỏ, chúng ta đánh một trận, người nào thắng đều toàn bộ lấy đi." "Ha ha, ta tại sao muốn đánh với ngươi?" Hàn Lâm Long mày nhướng lên, khinh thường nói, "Ngươi đã hậu thiên tầng 7 cảnh giới, sắp đột phá đến bắt tầng đi. Bằng không cũng sẽ không để mắt tới của ta thiết thì bỏ. Ta hiện tại mới hậu thiên tầng 6, ngươi này căn bản không phải đánh được." chỉ là muốn gạt ta dị thú thịt mà thôi." Hàn Lâm không chút khách khí nói. Đỗ Đồng sắc mặt đỏ lên, tăng ký tán hắn mong muốn, thiết rắc giáp thịt bò hắn cũng muốn, sở dĩ đánh cược, đơn giản là muốn muốn ỷ vào chính mình cảnh giới cao hơn Hàn Lâm, mong muốn miễn phí đạt được thiết rắc giáp thịt bò mà thôi. Đỗ Đồng phụ thân là một tên tiên tiên cảnh võ giả, trong nhà mở một gian xử lý dị thú tài liệu nhà máy, bởi vậy gia cảnh còn mạnh hơn Hàn Lâm thượng rất nhiều, nhưng Đỗ Đồng nhà cũng không chỉ hắn một đứa bé, Đỗ Đồng phía trên có một cái tỷ tỷ, phía dưới còn có một cái mới vừa lên lớp 10 đại đệ, đệ, trong nhà tài nguyên không thể nào đều đặt ở hắn trên người một người. Vì Đỗ Đồng thực lực bây giờ Cho dù không cho hắn gia tăng tài nguyên, thi đậu hai bản đại học thần Tông cũng là không có vấn đề. Nhưng mong muốn thi đậu một quyển đại học tiên môn, cho dù cho hắn tài nguyên lại tăng thêm gấp hai, cơ hội vậy mười phần xa vời. Bởi vậy Đỗ Đồng nhà cho hắn phân phối tài nguyên không có giảm xuống, nhưng cũng không có gia tăng. Điều này sẽ đưa đến tại trước cao khảo cái này đặc thù thời kỳ, Đỗ Đồng tài nguyên tu luyện theo không kịp, lúc này mới đánh lên Hà Lâm. Nhà Thiết giáp giáp thịt bỏ chủ ý. Hà Lâm, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Đỗ Đồng liếc nhìn Tống Á Nam một cái, lớn tiếng nói: Ha ha. Hà Lâm nhíp mắt, khinh thường liếc nhìn Đỗ Đồng một cái cười nói: Ngây thơ. Dứt lời. Hàn Lâm gấp xuống túi sách, chuẩn bị rời đi trường học. Tống Á Nam nhìn Hàn Lâm bóng lưng, trong ánh mắt hiện ra một vòng thần sắc kinh dị, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy hắn đồng dạng. "Hẹn nhé." Đỗ Đồng Oán hắn nói, "Không có dị thú thịt, tốc độ tu luyện của hắn sẽ diện rộng hạ thấp, mong muốn tại trước cao khảo đột phá đến hậu tiên tầng 8, dường như là chuyện không thể nào." Dứt lời, Đỗ Đồng quay mặt lại, tràn đầy lấy lòng nụ cười, nói với Tống Á Nam, "Tống Á Nam, ngươi có thể bán ta một ít dị thú thịt sao? Ta biết, ngươi là không thiếu dị thú thịt. Không thiếu cũng sẽ không bán cho ngươi cái này tính toán tiểu nhân." Tống Á Nam cười lạnh nói, trực tiếp rời phòng học. Tống Á Nam trong lòng hiểu rõ, Đỗ Đồng sở dĩ tại nàng không hề rời đi trước hướng Hàn Lâm đưa ra đánh cược, chính là mong muốn sử dụng chính mình, nhường Hàn Lâm ở trước mặt mình vận mạnh. Đây hết thảy, Tống Á Nam không hề cảm thấy cùng mình có quan hệ gì, dù là Hàn Lâm đáp ứng đánh được, Tống Á Nam vậy không cho là mình có lỗi gì, nhưng Đỗ Đồng kiểu này mong muốn sử dụng mình tâm tư, Tống Á Nam lại cảm thấy rất buồn nôn. Đỗ Đồng nhìn hai người rời khỏi, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám, hai tay nắm lại, thân thể vậy tức giận có hơi lay động. Có gì đặc biệt hơn người? Nếu như ta năng lực có người như thế ra thế, Đỗ Đồng nghiến răng nghiến lợi nói, chờ lấy đi, đợi đến cao khảo kết thúc. Ta nhất định có thể thi vào một quyển đại học tiên môn. Đến lúc đó, tu luyện cao ốc, Hàn Lâm mặc dù muộn thêm vài phút đồng hồ, nhưng vẫn là có mấy gian chống không phòng tu luyện mở lấy cửa lớn. Khoảng cách cao khảo chỉ còn tháng sau tháng sau. Trường học quy định mỗi ngày buổi sáng chỉ có cao sinh viên năm thứ ba bằng vào thẻ học sinh có thể sử dụng phòng tu luyện. Cái khác năm cấp mong muốn sử dụng phòng tu luyện nhất định phải đợi đến buổi chiều. Cái này khiến tu luyện cao ước một tầng phòng tu luyện cũng không cần tượng trước đó như thế đoạn. Phòng tu luyện số lượng lớn xa hơn cao sinh viên năm thứ ba số lượng chỉ cần là buổi sáng bất kể khi nào đến đều có thể có rảnh rỗi phòng tu luyện. Tại trong phòng tu luyện tu luyện sau 2 giờ, Hàn Lâm phát hiện, tiến bộ của mình dường như đồng thời không như trong tưởng tượng lớn như vậy, và ở chỗ này tu luyện 2 giờ, chẳng bằng đi cổ võ thế giới tu luyện 2 giờ tuyết thiềm tỉnh. Hàn Lâm đi ra trường học, hướng phía căn cứ khu trạm xe buýt đi đến. Hàn Lâm. Hàn Lâm theo âm, âm thanh nhìn lại, Tống Á Nam cười khanh khách đứng ở trường học cửa lớn bên cạnh đồ ăn vặt cửa tiệm, hướng hắn vây vây tay. Tống Á Nam. Hàn Lâm lông mày nhíu lên, hắn cùng Tống Á Nam làm 3 năm bạn học cùng lớp, nhưng cao trung trong 3 năm, hắn cùng Tống Á Nam ở giữa giao lưu, không vượt qua 10 câu lời nói, giống như bây giờ. Tống Á Nam chủ động chào hỏi càng là hơn một lần đều không có. Hàn Lâm, có thể cho ta nhìn một chút cá nhân của ngươi thuộc tính giao diện sao?" Tống Á Nam đột nhiên nói. Hàn Lâm trầm mặc, thuộc tính cá nhân giao diện thuộc về việc riêng tư, nếu như tùy ý khiến người khác quan sát, bằng vào giao diện thuộc tính bên trên thông tin, những người khác có thể rất dễ dàng suy đoán ra Hàn Lâm sức chiến đấu, thậm chí có thể làm ra một ít tính nhắm vào chuẩn bị, tương lai một sáng giao thủ, có thể để cho chính mình phần thắng tăng nhiều. Chương 28, thú khí, chương 28, thú khí, thuộc tính giao diện. Hàn Lâm chần mày cau lại, yêu cầu này có chút quá mức, Hàn Lâm cảm giác được mạo phạm. Không cho nhìn xem coi như xong. Tống Á Nam nhìn thấy Hàn Lâm trên mặt lộ ra chần chờ thần sắc, lập tức nhíu mày. Một lát sau tiếp tục hỏi, ngươi quan tưởng pháp đã nhập môn à? Ngươi có chuyện gì không? Hàn Lâm mặt không thay đổi tra hỏi nguyên vốn cho là mình ở trường học chỉ là một cái tiểu trong suốt, không ngờ rằng, quan tưởng pháp nhập môn hắn, sớm đã rơi vào người hưu tâm trong mắt. Hàn Lâm cũng không biết, có thể đem quan tưởng pháp nhập môn là một kiện cỡ nào chuyện không tầm thường. Điều này nói rõ Hàn Lâm tư chất đã có thể cùng thị trưởng chuyên cấp 3 những học sinh kia sánh ngang. Tống Á Nam nhìn thấy Hàn Lâm một bộ đề phòng bộ dáng, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Hàn Lâm thấy thế, trong lòng còi báo động đại trấn. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, có hứng thú hay không biến thành đội hữu của ta. Tống Á Nam dường như đã nhận ra Hàn Lâm đề phòng, thân sắc trên mặt không khỏi lánh đạo một ít, tiếp tục nói, nếu như ngươi vui lòng gia nhập ta khai sáng hội giúp nhau, tại trước cao khảo một tháng này, có lẽ có thể để cho thực lực của ngươi lại đề thăng một bậc thang, cao như vậy thì lúc năm chắc sẽ lớn hơn một chút. Không giống nhau Hàn Lâm phản ứng, Tống Á Nam theo trong túi sách móc ra một cái thẻ, ném cho Hàn Lâm. Trở về suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu như vui lòng 10 giờ tối đến hối Tân Đại Hạ tầng 10, cầm trong tay tấm thẻ này có thể bước vào. Đến lúc đó sẽ có một hồi cỡ nhỏ giao lưu biết, biết có lây võ đại học học trưởng chia sẻ cao khảo lúc kinh nghiệm. Nếu như không muốn, liền đem tấm thẻ này ném đi. Tống Á Nam nói xong, quay người rời đi, lên một cỗ một mực dừng ở quầy bán quả vật bên cạnh màu đen ô tô. Hàn Lâm nắm nuốt tấm này cứng rắn chất tấm thẻ, nhìn màu đen ô tô rời khỏi, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười như có như không. Quả nhiên không hổ là con em của Đại gia tộc sao, hiện tại liền bắt đầu chiêu mộ tùy tùng. Hàn Lâm bước bước trong tay tấm này vẫy mời, khỏe miệng nổi lên ý cười, do dự một chút về sau. Tiện tay đem tấm thẻ này vứt xuống một bên trong thùng rác. Thành là con em đại gia tộc tùy tùng, quả thật có thể tại trong ngắn hạn đạt được lợi ích, rất nhiều không có bối cảnh người đều đem hắn coi là một cái thông thiên đường tắt, nếu như là trước đó Hàn Lâm, có lẽ sẽ lựa chọn con đường này, nhưng hắn hiện tại, đối với con đường này không có chút nào hứng thú. Nếu là lúc trước ta, chỉ sợ cũng sẽ không bị Tống A Nam coi trọng đi. Hàn Lâm trong lòng tự giễu nói, cất bước hướng phía trạm xe buýt đi đến. Về đến nhà, Hàn Lâm đang chuẩn bị bước vào cổ võ thế giới tu luyện, điện thoại nhà vang lên, Hàn Lâm đi qua nhận điện thoại. "Uy, cánh rừng, ta là Lương Chí Nghiệp." Điện thoại bên kia vang lên giọng Lương Chí Nghĩa. "Chí Nghĩa ca, có chuyện gì không?" Hàn Lâm không khỏi nở nụ cười. Từ lần trước lôi đài, Hàn Lâm đem Lương Chí Nghĩa theo trên lôi đài đánh bay ra ngoài về sau, Lương Chí Nghĩa thái độ đối với hắn ngay lập tức đến cái 180 độ chuyển biến, cùng Hàn Lâm tham khảo đến trưa bách Thu quyển. "Ha ha, muốn hỏi một chút ngươi buổi tối có thể hay không, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt." Lương Chí Nghĩa trong giọng nói mang theo một chút thần bí. "Nơi tốt? Địa phương tốt gì? Ngươi nếu không nói rõ ràng, ta sẽ không đi. Dưới mặt đất chợ đen, ngươi nghe qua sao?" Lương Chí Nghĩa hạ giọng nói có thể mua được một ít vô cùng chân quý đồ chơi nhỏ, dùng dị thú thân thể vật liệu chế tác. Thú khí. Hàn Lâm lông mày nhíu lên, "Dã ngoại dị thú, vì trong thân thể có chút bộ vị xảy ra biến đến dị, dẫn đến những thứ này, bộ vị sẽ phát sinh một ít kỳ lạ biến hóa, như là đây sắt thép còn cứng rắn hơn, nhưng trọng lượng cũng chỉ có sắt thép 1/3 sức cốt, mặc lên người có thể đồng ấm hệ mát da lông, có thể tùy tiện đâm xuyên hợp kim xương thú, đây lưu toàn tính ăn mòn còn cứng hãn hơn hết dịch. Sử dụng những thứ này đặc thủ dị thú thân thể vật liệu, thông qua công nghệ hiện đại thủ đoạn, chế tạo ra một ít khí cụ, cũng được xưng là thú khí, thú khí có giá trị không nhỏ." nếu như chế tạo ra là vũ khí, đồ phong ngự, có thể để tăng sức chiến đấu thu khí, giá cả thường thường sẽ đạt tới trăm vạn tinh tệ trở lên, mà một ít có thuộc tính đặc biệt đồ chơi nhỏ, như là kéo dài tỏa ra mùi thơm dị thú túi thơm, có thể kích thích khí huyết cốt chảy, giá cả rồi sẽ tiện nghi rất nhiều, tại mấy ngàn đến hơn vạn tinh tệ không giống nhau. Hắc hắc, nếu có thể mua món có thể để tăng sức chiến đấu thu khí, người cao khảo lúc thi võ khẳng định có thể thi cái điểm cao. Lương Chí Nghĩa cười nói, thật muốn có món đồ kia, ta vậy mua không nổi a? Hàn Lâm lắc đầu thở dài, không chỉ có thu khí, còn có đan dược, ta nghe nói có một viên dùng dị thú nội đan chế tác năng ăn dược, có thể để thăng tiên tiên căn cốt thuộc tính. Nghe nói là lần giao dịch này biết áp trục vật phẩm, chúng ta cho dù mua không nổi, đi được thêm kiến thức cũng tốt. Lương Chí Nghĩa tiếp tục nói, giao dịch này sẽ tiếp nhận lấy vật đổi vật sao? Hàn Lâm đột nhiên nhanh trí, hỏi, nhà ta còn có mấy cân thiết giáp giáp thịt bò, đến lúc đó nếu có coi trọng đang ăn dược, có thể hay không dùng thiết giáp giáp thịt bò hán? Đương nhiên có thể, thiết giáp giáp thịt bò hiện tại thế nhưng hàng bán chạy, ngươi lấy tới, nếu không ai muốn, ca ca ta một cân tam thiên tinh tệ thu hết. Lương Chí Nghĩa cười nói. Một phần tăng khí tán, giá thị trường cũng bất quá một ngàn tinh tệ. Lương Chí Nghĩa hiển nhiên là hiểu rõ hiện tại là đặc thù thời kỳ, dị thú giá thịt cách phổ biến hư cao, cho ra cũng là cao hơn hiện tại giá thị trường giá cả. Hai người ước định cẩn thận thời gian địa điểm về sau, liền cúp điện thoại. Hàn Lâm nhìn xuống thời gian, khoảng cách hai người giao ước thời gian còn có trọn vẹn 8 giờ, vừa vặn có thể tiến vào cổ võ thế giới rèn luyện một phen. Cổ võ thế giới. Hàn Lâm sau khi tế vào, ngay lập tức ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt thanh cô vị, sắc mặt lập tức biến đổi, đây là dị thú trên người phát ra hương vị, tuyết thiềm tự trung quanh có năng lượng cháo, có ẩn nấp hiệu quả cho dù gần đây vì năng lượng tiêu hao quá lớn, hiệu quả yếu bớt, nhưng cũng không thể nhường dị thú sông tới mới đúng. Hàn Lâm vội vàng vọt vào tuyết thiềm tự, đi vào luyện võ tràng, hắn liền phát hiện đang thủ hộ sa di khô lâu trước, nằm ngửa một bộ dị thú thi thể, cổ này dị thú nhìn lên tới tựa như loại linh trưởng viên hầu, hai viên răng nanh theo trong môi ló ra, mặt mày dữ tợn, cả bộ thi thể ước chừng có nửa người dài, nhìn lên tới tựa như một tên 13-14 tuổi hài đồng, toàn thân khoác lên bộ lông màu xám, dưới thi thể ngưng kết lấy một vũng máu, xem ra đã chết thời gian rất lâu. Thật là có dị thú xông vào. Hàn Lâm trong lòng giật mình, thận trọng hướng phía dị thú thi thể đi đến đến gần xem xét, Hàn Lâm mới phát hiện, cô này dị thú thi thể giữa ngực bụng có một đạo dài hơn hai thước vết thương, vết thương cho nhẫn, thật giống như bị lưỡi dao mở ra bình thường. Bên trong lục phủ ngũ tạng đều đã bị tình khí chấn vỡ, hóa thành thứ băng, cùng huyết dịch hỗn tạp cùng nhau, hóa thành từng đoàn từng đoàn tản ra mùi hôi thối cặn bã. Lại nhìn ngồi xếp bằng thủ hộ sa di, chỉ thấy nó toàn thân xương cốt chỗ có không ít rất nhỏ vết cắt, tựa như móng nuốt cào ra, tay trái xương tay trôi nhiễm lấy vết máu, xem ra chính là cái tay này đem trước mắt cái này dị thú trong ngực bụng mở ra, tạo thành nó nặng thương tử vong. Cũng không biết đây là chỉ cái gì dị thú. Họ rơi vào trạng thái giới không có cách nào kết nối Lam Tinh Liên Minh Thư Viện Kho dữ liệu, cũng không có cách nghiệm kiểm tra. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, không biết là cái gì dị thú, cũng không biết cố này dị thú thi thể có hay không có giá trị, quan trọng nhất chính là không biết nó là như thế nào xâm nhập tuyệt tiềm tự. Hàn Lâm lại ở chỗ này tu luyện, trong lòng không có cảm giác an toàn. Chương 29 Tam nhãn mi hầu. Chương 29 Tam nhãn mi hầu. Lần này chỉ là một đầu dị thú, lần sau không biết sẽ xông tới cái gì. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng, trước đó hắn nhưng là thấy qua nhị giai hung thú. Đây chính là có thể sánh ngang tiên tiên võ giả tồn tại. Nếu như Hàn Lâm vận khí không tốt được vào, đối mặt nhị giai hung thú, hắn hiện tại có thể không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, ngay cả trốn về chủ thế giới cũng làm không được. Hàn Lâm nhìn thoáng qua cái này, tựa như viên hầu bình thường dị thú, cũng không hề để ý, bắt đầu một mình tu luyện. Từ hắn lần thứ hai chiến thắng thủ hộ sa di khô lâu về sau, thủ hộ sa di khô lâu đều sẽ không còn cùng Hàn Lâm luận bản, cái này cũng dẫn đến Hàn Lâm mất đi một cái luận bản đối thủ. Chẳng qua trước đó hơn 2 tháng luận bản, đã để Hàn Lâm tích lũy đầy đủ kinh nghiệm thực chiến, hắn hiện tại chỉ cần làm từng bước tăng lên thực lực bản thân là được. Cổ võ thế giới linh lực rồi dào, ở chỗ này tu luyện 1 giờ, hiệu quả tương đương với tại chủ thế giới tu luyện 2 cái thậm chí là 3 giờ, bởi vậy cho dù không có cái khác bất luận cái gì kỳ ngộ, chỉ là mỗi ngày có thể ở chỗ này tu luyện mấy giờ, đối với Hàn Lâm mà nói, thực lực tốc độ tăng lên đều muốn đây những người khác nhanh quá nhiều. Mấy giờ đảo mắt đã qua, cổ võ thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ thế giới không sai biệt lắm, Hàn Lâm nhìn xuống thời gian, khoảng cách cùng lương trí nghĩa giao ước chỉ còn lại không tới 2 giờ, thế là quyết định rời khỏi cổ võ thế giới. Ngay tại hắn chuẩn bị rời khỏi cổ võ thế giới lúc, lại liếc mắt nhìn thủ hộ Sa gì khô lâu trước cố kia dị thú thi thể, do dự một chút về sau, đi qua đem cố này dị thú thi thể kéo đến. Một trận bạch quang qua đi, Hàn Lâm lần nữa về tới chủ thế giới trong phòng ngủ, lúc này trong tay hắn còn kéo lấy cố kia dị thú thi thể. Nhẹ nhàng chạm kích huyết thái dương, trí não giao diện lập tức hiện hiện ra, Hàn Lâm đem ánh mắt nhắm ngay trong tay dị thú, lựa chọn giám định. Người trước mặt có 3 lần miễn phí giám định cơ hội, có phải bắt đầu giám định. Vì Hàn Lâm xã hội bây giờ đẳng cấp, mỗi ngày chỉ có 3 lần miễn phí giám định cơ hội, phía sau lại giám định muốn tốn hao tinh tệ Giám định Hàn Lâm lựa chọn xác nhận về sau, trí não giao diện bên trên lập tức xuất hiện trước mắt cái này dị thú ba chế đồ án, không chỉ trong chốc lát, cái này dị thú thông tin xuất hiện, chỉ cứ dường như nửa cái màn hình. Phá vọng tam nhãn mi hầu, chủ yếu đặc tự, luôn ngắn, tứ chi dài, thân thể cường tráng, tốc độ cực nhanh, mi tâm có phá vọng linh nhãn, phá vọng linh nhãn có khám phá ảo cảnh hiệu quả, tu vi phần lớn làm hậu thiên cảnh dị thú, riêng lệ có thể đột phá tới tiên thiên cảnh, tiên thiên cảnh phá vọng tam nhãn mi hầu, mi tâm phá vọng linh nhãn có thể phát xạ phá vọng kim quang, làm hại cao, có rất mạnh xuyên thấu tính, phá vọng tam nhãn mi hầu toàn thân duy nhất có thể dùng ăn bộ vị là Ăn. có tỷ lệ nhất định để thăng tinh thần thổ tính, phá vọng tam nhãn mi hầu thân thể giá trị tối cao bộ vị là mi tâm phá vọng linh nhãn. Quan phương giá thu mua là 5 vạn tinh tệ. Khám phá huyễn cảnh, chẳng trách có thể xông đến Tuyết Tiềm tự. Hàn Lâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Tuyết Tiềm tự xuất hiện cái này gì thú, cũng không phải Tuyết Tiềm tự phòng ngự trận pháp xảy ra vấn đề, mà là cái này tam nhãn mi hầu có khám phá ảo cảnh năng lực, bất ngờ xông vào. Chỉ là Tuyết Tiềm tự phòng ngự trận pháp có thể tiến không thể ra, vẫn là để Hàn Lâm cảm giác được một tiếng nguy cơ. Chẳng qua khi Hàn Lâm nhìn phía sau giới thiệu tam nhãn mi hầu giá trị nội dung lúc trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Hắc, đây thật là thiên hàng hoành tài. Hàn Lâm nhịn không được bật cười. Cố này Tam nhãn mi hầu, chẳng những óc khỉ có thể ăn, hơn nữa còn là có tỷ lệ để thăng trị số tinh thần đồ ăn. Loại thức ăn này ở căn cứ thị thường thường sẽ bán rất đắt, hoàn toàn không phải thiết rắc rác như loại dị thú này thịt có thể so. Với lại Tam nhãn mi hầu mi tâm phá vọng linh nhãn lại còn vẫn là rèn đúc vật liệu. Quan Phương cũng cho ra giá hướng dẫn 5 vạn tinh tệ. Phải biết, có thể cho ra Quan Phương giá hướng dẫn vật liệu, cũng có giá trị không nhỏ. Hàn Lâm có thể trực tiếp đưa nó bán ra cho đệ lục căn cứ khu liên minh cửa hàng năm vạn tinh tệ. Cửa hàng là một phần cũng sẽ không thiếu cho. Nhưng Hàn Lâm cũng sẽ không đưa nó bán cho liên minh cửa hàng, phía trên này giá hướng dẫn đều muốn thấp hơn nhiều giá thị trường, giá hướng dẫn cho ra 5 vạn, giá thị trường ít nhất là 10 vạn, 20 vạn, thậm chí nhiều hơn. Chỉ là Hàn Lâm đối với dị thú vật liệu vậy không hiểu nhiều, cũng không biết nó cụ thể giá cả, nhưng mà muốn bán lời nói, chỉ cần tại quan phương giá hướng dẫn bên trên, ngồi lên 3 năm lần, không sai biệt lắm hẳn là vật phẩm đấy giá thị trường. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm ngay lập tức lấy ra dao giải phẫu, bắt đầu đối với Tam nhãn mi hầu đầu động dậy rồi đao. Tam nhãn mi hầu mi tâm chỉ có một cái nhàn nhạt khe hở nếu như không cẩn thận xem xét, rất khó chú ý tới mi tâm của nó lại còn có phá vọng linh nhãn, không chỉ trong chốc lát, Hàn Lâm liền đem tam nhãn mi hầu phá vọng linh nhãn lấy xuống. Con mắt này toàn thân màu trắng, chỉ có nhất đạo nhàn nhạt màu vàng kim nhạt thụ đồng, bóc đi lên vô cùng mềm, rất có có giãn, liền tựa như một viên nguyễn ngọc. Hàn Lâm thận trọng đưa nó thu nhập đến một cái trong hộp gỗ, đây chính là có giá trị không nhỏ gì thú vật liệu, vạn không cẩn thận bóc bể, Hàn Lâm đều muốn ngốc chết. Cất kỹ con mắt về sau, Hàn Lâm tiếp tục giải phẫu tam nhãn mi hầu đầu, theo xương sọ xương khớp cài mở. Lập tức một cỗ nồng đậm dị hương truyền đến, Hàn Lâm lại có một loại đói khát khó nhịn, mong muốn một ngụm đem tam nhãn mi hầu góc khỉ nuốt xuống cảm giác. "Đồ tốt, đây mới thật sự là đồ tốt." Hàn Lâm lau nước bọt, thận trọng đem óc khỉ lấy ra ngoài, cất đặt tại trong hộp giữ ấm, tiểu này đặc thù nguyên liệu nấu ăn, cần cẩn thận bảo tồn, nếu như gặp phải thích ăn lại không thiếu tiền chủ, ngày mai chỉ lớn cỡ lòng bàn tay óc khỉ, có lẽ có thể bán đi đây phá vọng linh nhãn còn cao hơn giá cả. Cánh rừng, nơi này. Lương Chí Nghĩa ngồi ở hối tân đại hạ lầu một đại sảnh bao tọa, nhìn thấy Hàn Lâm đeo bọc sách đi đến, ngay cả vội vàng đứng dậy nói. "Chí Nghĩa ca, Hàn Lâm đáp lại nói, bước nhanh đi tới Lương Chí Nghĩa trước mặt. Lương Chí Nghĩa nhìn thoáng qua Hàn Lâm sau lưng ba lô, liễu lời không nói nên lời nói. Hảo gia hỏa, ngươi là đem lần này Hàn thúc phân đến thiết giáp giáp thịt bò tất cả đều con qua đến rồi à? Như thế nào? Mong muốn trao đổi cái quái gì thế sao? Dự định trao đổi một ít tu luyện dùng đan dược. Hàn Lâm phóng khoáng nói, nhanh thi tốt nghiệp trung học, ta nghĩ đem cảnh giới lại để thang một tầng. Hậu Thiên Cảnh thất tầng đây Hậu Thiên Cảnh lục tầng khí huyết mạnh mẽ hơn một ít. Nếu như dựa theo lực lượng tính toán, Hậu Thiên Cảnh thất tầng một nước chừng có thể đánh ra 700 cân lực đạo mà ngày sau cảnh lục tầng chỉ có thể đánh ra 600 cân lực đạo, đây chỉ là số bình quân, nếu có công pháp, tâm pháp tăng thêm, hậu thiên tầng 6 cũng chưa chắc không thể đánh ra 700 cân lực đạo, chỉ là nếu như vẹn vẹn dựa theo cảnh giới để phán đoán, chính là 600 cân cùng 700. Cân chính lệch, nhìn từ bề ngoài chính lệch cũng không lớn. Đương nhiên, lực lượng chỉ là một ngón tay tiêu, tu vi cảnh giới tăng lên, là tố chất thân thể toàn diện tăng lên, hoàn toàn không phải 100 cân lực đạo đơn giản như vậy. Với lại, tại công pháp tăng thêm giới, một tầng cảnh giới chính lệch, trong thực chiến sẽ vô hạn phóng đại, thật giống như trước đó Hàn Lầm cùng Lương Chí nghĩa luật bản Hai người rõ ràng chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng lương trí nghĩa toàn lực thi triển tật phong hổ khiếu cái lúc, Hàn Lâm cũng đành phải dựa vào hộ cụ bị động phong ngự, rơi vào hạ phong. Hàn Lâm thế nhưng hiểu rõ, rất nhiều thị trường chuyên cấp 3 học sinh, trước cao khảo thế nhưng có thể đạt tới hậu tiên tầng 8, thậm chí là hậu tiên tầng 9, lớn như thế trinh lệ, lại thêm công pháp tăng thêm, tuyệt đối có thể nghiền ép Hàn Lâm như vậy phổ thông cao trung học sinh. Bởi vậy Hàn Lâm mới mong muốn lần này trợ đen giao dịch hội bên trên. Xem xét có thể hay không trao đổi một ít có thể tăng cao tu vi đang dược, cũng may trước cao khảo đèm cảnh giới của mình để thăng một ít, cho dù lần giao dịch này sẽ lên không có, cũng có thể trao đổi một ít tinh tệ, có thể đi lớn một chút hiệu thuốc mua sắm tăng khí tán. Đã hiểu. Lương Trí Nghĩa gật đầu nói, nghe nói lần giao dịch này sẽ có hai tên nhất giai dược sư tham ra, hẳn là sẽ có một ít nhất giai đang dược bán ra, đến lúc đó ta cùng phe tổ chức nói một chút, có lẽ có thể tiện nghi bán ngươi một ít. chương 30, Giao dịch hội, chương 30, Giao dịch hội. Hối Tân Đại Hạ là đệ lục căn cứ khu kiến trúc cao nhất, tổng cộng có 12 tầng, vẫn cao lớn hiện tại khoảng 42 mét, sở dĩ chỉ xây 12 tầng, một mặt là vì đệ lục căn cứ khu thiết mạc thường không hệ thống phòng ngự phòng ngự độ cao chỉ có 50 mét, mà khác, nếu như kiến trúc quá cao, cao ốc tại ban đêm lóe sáng nghe hồng sẽ thu hút hàng loạt phi hành dị thú, cho căn cứ khu tạo thành một ít phiền toái không cần thiết. Ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, đợi đến giao dịch hội bắt đầu lại đến bảo ngươi. Lương Chí Nghĩa mang theo Hàn Lâm vào thang máy, ấn xuống bắt tầng cái nút. Giao dịch hội khoảng mấy giờ bắt đầu, ta buổi tối không thể quá muộn trở về. Hàn Lâm nói. Mẫu thân tăng Ca Buổi tối sẽ quay về đã khuya, nhưng phụ thân ở nhà, nếu như Hàn Lâm trở về quá muộn, phụ thân cũng sẽ lo lắng. 11 giờ, kết thúc ước chừng phải đến trời vừa dạng sáng. Lương Chí Nghĩa nói ra, buổi tối có thể ở nơi này, đến lúc đó cho Hàn thúc gọi điện thoại là được. Hàn Lâm gật đầu, không lại nói cái gì. Rất nhanh, hai người tới lầu 8 một buồng. Người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta còn có một số việc, ước chừng nửa giờ sau quay về. Lương Chí Nghĩa giải thích nói, lát nữa có một ít lớp 12 học đại học muội tổ chức giao lưu hội, mời ta chia sẻ một chút cao khảo tâm đắc, rất mau trở lại tới. Học sinh cấp 3 giao lưu hội Hàn Lâm một người, lập tức trên mặt hiện ra một vòng ý cười, thầm nghĩ trong lòng, Tống Á Nam mời ta giao lưu hội, nói là có đại học Hám Hải học trường chia sẻ cao khảo kinh nghiệm, mời cái kia không phải là lương trí nghĩa à. Có này chuyện tốt, sao không nghĩ điểm ta à, ta cũng vậy lớp 12, sắp thi tốt nghiệp trung học. Hàn Lâm cười nói, "Ngươi." Lương Trí Nghĩa lườm một cái nói ra, "Ta cũng đánh không lại ngươi, của ta những kinh nghiệm kia đối với ngươi năng lực có làm được cái gì?" Hàn Lâm cười dưới, không nói gì. "Đi nha." Lương Trí Nghĩa lên tiếng chào hỏi về sau, rời khỏi phòng toa nhà tầng 11 gian phòng họp, hơn 30 tên học sinh cấp 3 chính nhỏ giọng nghị luận, mỗi người bọn họ trước ngực cũng đeo huy hiệu, trong đó một nửa đều là thị trường chuyên cấp 3 huy hiệu, cái khác mười mấy người thì là mấy chỗ phổ thông cao trung huy hiệu. Thị trường chuyên cấp 3 những người kia cũng ngồi cùng một chỗ, mơ hồ cùng những người khác kéo ra khoảng cách nhất định, cái khác cao trung học sinh thì sẽ vụng trộm dò xét những kia thị trường chuyên cấp 3 học sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Tống Á Nam ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng họp cửa lớn, mai cho đến giao lưu hội bắt đầu, nàng chờ mong người kia cũng không xuất hiện, Tống Á Nam trong mắt không khỏi toát ra thần sắc thất vọng đáng tiếc, năng lực trong thời gian ngắn như vậy đem quan tưởng pháp nhập môn, tư chất tiềm lực đều là thượng thừa chi tuyển, nếu như lại thêm tống gia tài nguyên, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tống Á Nam trong lòng thầm thở dài nói, chỉ đáng tiếc vẫn là thiếu niên tâm tính, đợi đến tốt nghiệp đại học, không cách nào đột phá, biến thành tiên tiên võ giả, hắn nhất định sẽ hối hận hôm nay lựa chọn. Tống Á Nam trong lòng cảm khái, rất nhanh liền đem Hàn Lâm ném sau, Hàn Lâm từ chối nàng, theo Tống Á Nam đây không phải sự tổn thất của nàng, ngược lại là Hàn Lâm thứ bị thiệt hại. Hàn Lâm ra cảnh Tống Á Nam tự nhiên vậy trước giờ điều tra qua, bằng không mà nói, cũng không có khả năng chủ động mời chào Hàn Lâm. Theo Tống Á Nam, không, có Tống gia tài nguyên, Hàn Lâm chỉ dựa vào mình, đời này đều khó có khả năng biến thành một tên tiên tiên cảnh võ giả. Tất cả mọi người ước chừng nửa giờ, Lương Trí Nghĩa đi vào phòng họp, hướng phía bục giảng đi đến. Nhìn thấy Lương Trí Nghĩa, ở đây học sinh tất cả đều kích động lên, cho dù là thị trường chuyên cấp 3 học sinh, cũng không phải tất cả mọi người năng lực thi vào một quyển đại học tiên môn, hai bản đại học thần tông mới là đại bộ phận thị trường chuyên cấp 3 học sinh mục tiêu, đặc biệt bổn thị đại học Hám Vô thần tông, cơ hội là 80% thị trường chuyên cấp 3 học sinh lý tưởng viện giáo. Nhìn thấy đại học Hám võ thần tông học trường xuất hiện, cùng bọn hắn chia sẻ cao khảo kinh nghiệm, ở đây học sinh dường như đã thấy đại học hám võ thần tông đã hướng bọn hắn mở rộng cửa, chuẩn bị nên đón bọn hắn dạng này tân sinh, trong lúc nhất thời, phòng họp lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hàn Lâm một người đợi trong phòng, tu luyện một hồi Tuyết Tiềm Kình về sau, cảm giác Tuyết Tiềm Kình khí dường như lại tăng trưởng thêm một tia, trên mặt lập tức nổi lên một vòng ý cười, tiểu này chậm rãi tăng cường cảm giác, nhường Hàn Lâm trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Đợi đến gần 11 điểm lúc, Lương trí Nghĩa quay về, lên Hàn Lâm, cùng nhau hướng phía tầng 10 đi đến. Lần giao dịch này sẽ đến không ít hậu thiên võ giả không chỉ có đăng dược, thuốc khí, nghe nói còn có một viên có thể để thăng tinh thần lực linh quả. ngươi lần này coi như là tìm đến. Lương Chí Nghĩa hưng phấn nói. Hàn Lâm nhãn tỉnh sáng lên, cuộc giao dịch này sẽ chẳng những có dùng dị thú nội đan luyện chế có thể để thăng tiên thiên căn cốt đang dược, còn có có thể để thăng tinh thần lực linh quả. những thứ này hậu thiên võ giả đoán chừng phần lớn đều là hướng về phía hai thứ này vật phẩm tới. tới võ giả càng nhiều càng tốt, đến lúc đó của ta góc khỉ cùng tam nhãn mi hầu phá vọng linh nhãn cũng có thể bán hơn một cái giá tốt. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, đúng rồi, Chí Nghĩa ca, ta vậy có nhiều thứ mong muốn bán ra. Tốt nhất năng lượng hóa một ít đang ăn dược. Hàn Lâm do dự một chút rồi nói ra. Thiết rắc giáp thịt bò a. Lương Chí Nghĩa cười nói, thứ này hiện tại rất đáng tiền, có không ít học sinh muốn mua dị thú thịt. Vừa vặn hôm nay đến rồi không ít học sinh cấp ba, người này mấy cân thiết rắc giáp thịt bò có thể bán hơn một cái giá tốt. Hàn Lâm còn muốn nói gì, lại bị Lương Chí Nghĩa kéo một cái, nói ra, đi nhanh điểm. Giao dịch hội đã bắt đầu, tu luyện đan dược thế nhưng hàng bán chạy, đi trễ coi như mua không được. Hàn Lâm hai người rất mau tới đến tầng 10 lớn nhất một gian trong phòng họp, nguyên bản chỗ ngồi tất cả đều lùi xuống, đổi thành từng chương dài hơn một mét bằng gỗ. Mỗi tấm trên bàn gỗ cũng phủ lên một khối màu đen bảy nung, phía trên trưng bày lấy bán ra vật phẩm. Thấy không, vây quanh người nhiều nhất hai cái cái bàn, chính là hai tên dược sĩ. Lương Chí Nghĩa chỉ chỉ phía trước nhất hai cái bàn nói. Hàn Lâm theo Lương Chí Nghĩa chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, phía trước nhất hai cái bàn trung quanh, các vây quanh mười mấy người, trong đó đại đa số đều là khuôn mặt non nớt học sinh, cũng có mấy cái ba bốn mươi tuổi, vẻ mặt gian nan vất vả võ giả. Trước người nói dùng nội đan luyện chế, có thể để thăng tiên thiên căn cốt đang dược, còn có có thể để thăng tinh thần lực linh quả ở đâu? Hàn Lâm nhỏ giọng hỏi, những vật kia là muốn cuối cùng bán đấu giá? cũng sẽ không trước giờ thả ra, với lại cũng chỉ có đấu giá mới có thể bán ra giá tốt. Lương Chí Nghĩa nói, Chí Nghĩa ca, ta vậy có nhiều thứ mong muốn đấu giá, phải nên làm như thế nào? Hàn Lâm nhỏ giọng nói, mong muốn đấu giá, nhất định phải là nhất định phẩm giai mới được. Lương Chí Nghĩa kinh ngạc liếc nhìn Hàn Lâm một cái, thấp giọng nói, thiết rắc giáp thịt bò mặc dù giá cả không ít, nhưng cũng chỉ là tương đối vật phẩm bình thường mà nói, không đủ trình độ bán đấu giá tư cách, không phải thiết rắc giáp thịt bò. Hàn Lâm giải thích nói, Hàn Lâm, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên, ngắt lời Hàn Lâm lời nói, Hàn Lâm quay đầu nhìn lại, là Tống Á Nam. Lúc này Tống Á Nam, sắc mặt có chút khó coi, nhìn thấy Hàn Lâm nghiêng đầu lại, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Hàn Lâm bên cạnh Lương Chí Nghĩa, Tống Á Nam hạ to miệng, lại không hề nói gì, chỉ là hướng phía Hàn Lâm gật đầu, quay đầu hướng phía cửa lớn đi đến. Chương 31, cố tình nâng giá, chương 31, cố tình nâng giá. Tống Á Nam sắc mặt có chút khó coi, nguyên bản tại giao dịch hội thượng nhìn thấy Hàn Lâm, tưởng rằng Hàn Lâm tiếp nhận rồi nàng mời, nhưng Hàn Lâm ánh mắt lại làm cho nàng ngay lập tức đã hiểu, Hàn Lâm cũng không phải thông qua tâm kia vé mời tiến vào nơi này. Tống Á Nam hướng phía Hàn Lâm gật đầu, liền xoay người rời đi, tựa như chính là nhìn thấy hắn cùng hắn lên tiếng chào mà thôi. Ngươi biết. Lương Chí Nghĩa khẽ cười nói, trước đó giao lưu hội ta đã thấy nàng, phải cùng ngươi là đồng học ga. Hàn Lâm gật đầu, một lớp, muốn kéo luôn ta. Con em đại gia tộc. Lương Chí Nghĩa lập tức minh bạch qua đến, trên mặt chế nhạo nụ cười trở nên có mấy phần lệch ý. Ha ha, không nói nàng, đi trước xem xét ăn dược. Hàn Lâm đường nhỏ. Hai người tới hàng phía trước, lúc này hai tên dược sĩ bàn gỗ trước bu đầy người, mỗi người trên bàn gỗ chỉ trưng bày ba loại đang ăn dược, một loại là thường thấy nhất tăng khí tán, hai loại khác theo thứ tự là tăng huyết đan cùng tăng lực đan. Tăng khí tán hiệu quả là tăng cao tu vi cảnh giới. Tăng huyết đan hiệu quả là để thăng khí huyết, tăng lực đan hiệu quả thì là tạm thời gia tăng lực lượng. Trước hai loại đan dược là tu luyện phụ trợ đan dược, cuối cùng một loại đan dược thì là chiến đấu phụ trợ đan dược, có thể tạm thời để thăng lực lượng, từ đó biến tướng để thăng võ kỹ chiến pháp phí lực, nhưng đối với thân thể sẽ có trình độ nhất định tổn thương. Này ba loại đan dược đều là nhất gia hạ phẩm, tăng khí tán giá thị trường là 1000 tinh tệ, này hai tên dược sĩ dường như trước giờ thương lượng xong, ở chỗ này một phần tăng khí tán đều muốn 1200 tinh tệ, tăng huyết đan trên thị trường rất ít, giá thị trường ước chừng tam thiên tinh tệ tả hữu, ở chỗ này cần 4000 tinh tệ tăng lực đan hàn lâm ở trên thị trường chưa từng thấy hàn lâm không biết giá cả nhưng mà ở chỗ này một hạt tăng lực đan cần một vạn tinh tệ bọn hắn bán muốn so trên thị trường quý hàn lâm nhỏ giọng nói đó là tự nhiên lương trí nghĩa gật đầu nói nhưng phẩm chất bên trên bọn hắn bán ra đang dược muốn trội hơn trên thị trường bán ra hơn nữa còn có tăng huyết đan cùng tăng lực đan đều là trên thị trường không thường gặp đang dược tối thiểu nhất tượng chúng ta dạng này người bình thường rất khó mua được hàn lâm gật đầu ở một bên kiên nhẫn chờ đợi cũng không lâu lắm mua được đan dược người rất nhanh tặng ra hàn lâm tiến lên mở ra ba lô lấy ra một khối còn tản ra không khí lạnh thiết giáp giáp thịt bò nói ra, ta dùng dị thú thị thoán đan dược có thể chứ? Thiết giáp giáp yêu, tên này mang kính mắt luyện đan sư trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc nụ cười, gật đầu nói, có thể, hiện tại là đặc thù thời kỳ, thiết giáp giáp thịt bò ta có thể cho ngươi tam thiên tinh tệ một cân, ngươi nơi này có chừng 5 cân dáng vẻ, tính ngươi một vạn năm thiên tinh tệ, ngươi có thể mua sắm ngang nhau đan dược, cho hết ta cầm tăng khí tán đi. hắn lâm mắt nhìn cái khác hai loại đan dược, do dự một lát sau nói. Tăng huyết đan có thể tăng cường khí huyết, là luyện tập ngũ hành quyền tốt nhất phụ trợ đang lượng, Nếu có tăng huyết đan phụ trợ, Hàn Lâm có lòng tin tại chức cao khảo đem ngũ hành quyền tăng lên tới cảnh giới đại thành, chỉ là một vạn năm tinh tệ, nhiều nhất cũng chỉ có thể trao đổi 3 bốn hạt tăng huyết đan, không đủ để đem ngũ hành quyền tu luyện đến cảnh giới đại thành. Nhưng một vạn năm tinh tệ lại năng lực mua sắm mười mấy phần tăng khí tán, đủ để đem Hàn Lâm tu vi lại để thăng một cảnh giới, đặt tới hậu thiên cảnh thất tầng. Tốt, vậy ta cho ngươi năm phần tăng khí tán. Nhà bào chế thuốc này cười nói, cảm ơn. Hàn Lâm nói cảm ơn, giao dịch qua đi. Hàn Lâm đem 10 năm phần tăng khí tán thả lại đến trong hành trang, đang chuẩn bị hỏi Lương Chí Nghĩa làm sao tham gia phía sau đấu giá, đúng lúc này, bên cạnh tên kia nhìn lên tới lớn tuổi một ít dược sĩ đột nhiên ngăn cản hai người. "Vị tiểu hữu này, xin chờ một chút." Đinh Hàn đi tới, hướng phía Hàn Lâm, Lương Chí Nghĩa chắp tay nói: "Đinh dược sư, có chuyện gì không?" Lương Chí Nghĩa không còn nghi ngờ gì nữa vậy biết nhau này hai tên dược sĩ, lông mày nhướng lên, hỏi: "Ha ha, vị tiểu hữu này, ngươi trong ba lô những vật khác, cũng là muốn bán ra sao?" Đinh Hàn cười híp mắt hỏi. Hàn Lâm lập tức minh bạch quả đến, trước mắt nhà bảo chế thuốc này Hẳn là nhìn thấy tự mình có trong bọc vật phần khác, gật đầu nói, là chuẩn bị xuất thủ, chẳng qua mong muốn tham dự phía sau cạnh tranh. Nếu như ta không có nghe sai, ngươi trong hành trang nên có một phần nọc khí a. Đinh Hàn cổ họng run run hai lần, cho người ta một loại thèm nhỏ dãi cảm giác, là có một phần mới mẹ nọc khí, đinh dược sư cái này cũng năng lực đoán được. Hàn Lâm kinh ngạc nói, nguyên lai đối phương không phải nhìn thấy, mà là người thấy. Dứt lời, Hàn Lâm đem trong hành trang hộp giữ ấm đưa ra. Phung phí của trời a, sao có thể dùng cơm hộp chứa nó, nên dùng hàn ngọc, như vậy mới có thể trình độ lớn nhất bảo tồn nọc khí tươi non. Đinh Hàn nhìn thấy hộp giữ ấm Trên mặt lập tức lộ ra bảo vật bị tao đạp thân sắc, "Ta nhưng không có món đồ kia." Hàn Lâm lắc đầu nói, đồng thời đem hộp giữ ấm mở ra, một phần hoàn chỉnh nó khỉ, xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong chốc lát, dị hương sông và mũi, tất cả phòng họp cũng tản ra nhàn nhạt mùi thơm. "Đây là hầu loại dị thú đại não, đây chính là Lao Tham ăn nhóm yêu nhất ta Để cho ta xem xét, T, Tam nhãn mi hầu, đây là Tam nhãn mi hầu đại não, quan phương cho ra giá hướng dẫn là 5 vạn tinh tệ. Có người trực tiếp mở ra trí nào giám định? Ha ha, 5 vạn. 5 vạn người nhà khẳng định không thể nào bán, chí ít 15 vạn tinh tệ lên." Khó khỉ dị hương hấp dẫn trong phòng họp chú ý của mọi người, mọi người sôi nổi xung tới, khe khẽ bàn luận. "Tiểu Hữu, ngươi vận khí thật là tốt, phá vọng tam nhãn mi hầu đều có thể gặp được." Đinh Hàn kinh ngạc nói. Dị thú hốc khỉ là có thể ăn được dị thú mỹ thực, bị rất nhiều người vây đỡ, dẫn đến căn cứ khu trung quanh 30 km khu vực an toàn trong hầu loại dị thú đã toàn bộ diệt tuyệt, mong muốn tìm kiếm, nhất định phải xâm nhập 30 km ngoại khu vực nguy hiểm mới được. Với lại cùng hầu loại dị thú chiến đấu, nếu như nó đánh không lại rồi sẽ chạy trốn. Hầu loại dị thú chạy trốn tốc độ cũng rất nhanh, hầu thiên cảnh võ giả nếu như không có tu luyện để thăng tốc độ di chuyển ác cấp pháp, là rất khó đối kịp. Nó, bởi vậy dẫn đến hầu loại dị thú bắt giữ thật là khó khăn vô cùng. Đinh Hàn như thế nào cũng không nghĩ ra, tại dạng này một cái bình thường giao dịch hội bên trên, vậy mà sẽ xuất hiện một phần hoàn chỉnh dị thú gốc khí, hơn nữa còn là phá vọng tam nhãn mi hầu gốc khí. Nếu như là ở chỗ nào có chút lớn hình đấu giá hội, như vậy một phần hoàn chỉnh óc khí, chí ít có thể bán được 80 vạn tinh tệ, không nghĩ tới lần này chỉ là ngưỡng miễnu thể diện, tới tham gia trận này cấp thấp giao dịch hội, vậy mà sẽ có ngạc nhiên lớn như vậy. Đinh Hàn thầm nghĩ trong lòng, "Tiểu Hữu, phần này khó nhỉ, ta vui lòng ra 20 vạn tinh tệ, vậy có thể cho ngươi trao đổi đồng giá trị đang dược, ngươi có bằng lòng hay không bán ra?" Đinh Hàn cười hỏi. "20 vạn tinh tệ?" Hàn Lâm trên mặt hiện hiện một vòng vui mừng, nguyên bản trong lòng của hắn mong muốn là 10 vạn, không ngờ rằng Đinh Hàn vừa ra tay giá cả đều gấp bội. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị gật đầu đáp ứng lúc, bên cạnh nhà bào chế thuốc kia đột nhiên mở miệng nói, "Chậm đã, ta vui lòng ra 25 vạn tinh tệ, đồng giá đang dược cũng là có thể." Đinh Hàn sầm mặt lại, quay đầu hướng phía tên kia mang kính mắt, hơi có vẻ trẻ tuổi dược sĩ bất mãn nói, "Kỷ Minh Hà!" Ngươi nghĩa là gì? Trước khi đến chúng ta không phải đã nói, hai người chúng ta không cho phép lẫn nhau cố tình nâng giá, ai trước ra giá chính là của người đó, ngươi bây giờ lẫn lọng, có phải hay không ngay cả mặt cũng không cần. Chương 32, áp trụ, chương 32, áp trụ. Đinh Hàn mặt tâm trầm, nhìn Kỷ Minh Hà, hai người đều là dược sĩ, nếu như giao lưu hội thượng xuất hiện dữ liệu, hai người khẳng định sẽ phát sinh tranh đoạt, bởi vậy Đinh Hàn tại giao lưu hội trước liền tìm đến Kỷ Minh Hà, cùng hắn ước định cẩn thận, nếu như giao lưu hội thượng xuất hiện dữ liệu, ai mở miệng trước ai mua, một người khác không thể cố tình giá, bằng không mà nói, hai người cố tình giá rất có thể đem một kiện vật phẩm nhất giá trên trời. Hàn Lâm mang tới phần này hoàn chỉnh óc khỉ, là tại Đinh Hàn phát hiện trước nhất, cũng là hắn trước hết nhất cho ra giá cả, vốn cho là có thể dùng một cái tương đối so sánh giá tiền thấp thu vào trong túi, nhưng không ngờ rằng, Kỷ Minh Hà lại chặn ngang một cước, đem óc khỉ giá cả mang lên 25 vạn tinh tệ. "Anh Đinh, chúng ta trước đó xác thực ước định cẩn thận, chẳng qua kia nói thế, nhưng dược tệ vật liệu, phần này óc khỉ thế nhưng nguyên liệu nấu ăn, cũng không tại chúng ta ước định trong phạm vi." Kỷ Minh Hà cười mắt nói. Đinh Hàn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "30 vạn, có thể trao đổi thành tương ứng năng dược. Đây chính là có tỷ lệ đề thăng tinh thần thuộc tính nguyên liệu nấu ăn, đáng tiếc, tiểu tử này chỉ cần tu luyện năng dược, bằng không mà nói, chúng ta cũng được, ra tay tranh đoạt một chút." Một tên phú nhị đại thấp giọng nói nói, đối với phần này nguyên liệu nấu ăn, hay là có rất nhiều người cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc, có tư cách đấu giá, hiện trường cũng chỉ có Đinh Hàn cùng Kỷ Minh Hà hai tên dược sĩ. "40 vạn." Kỷ Minh Hà lạnh lùng nói. "Phần này hốc khỉ lấy ra không đến 6 giờ, rất mới mẻ, nguyên liệu nấu ăn càng là mới mẻ, đề thăng tinh thần thuộc tính tỷ lệ càng lớn, đối với dược sĩ mà nói, tinh thần thuộc tính thế, nhưng chủ thuộc tính mong muốn luyện chế phẩm cấp cao đang dược, tinh thần thuộc tính không cao, là khẳng định không có cách nào luyện chế. Lúc này Hàn Lâm vậy phát ra được, trong tay mình phần này có khỉ, giá trị chỉ, chỉ sợ vượt ra khỏi chính mình đoán trước, vốn cho là có thể bán đi 10 vạn tinh tệ đều thỏa mãn, không ngờ rằng 45 vạn. Đinh Hàn cắn răng nói, Kỷ Minh Hà, Tam nhãn mi hầu chỉ là nhất giai dị thú, nó có khỉ, cũng không phải 100% đề thăng tinh thần thuộc tính, phần này có khỉ giá thị trường tối đa cũng đều 50 vạn tinh tệ, ngươi còn muốn giành với ta sao? Ha ha, Đinh sư phó, ngươi cũng đã nói, phần này khỉ giá thị trường 50 vạn, vậy ta hôm nay đều ra 50 vạn Kỳ Minh Hà cười nhạt một tiếng nói, "Ngoài ra, linh sư phó, phần này óc khỉ giá thị trường là 50 vạn, nhưng ngươi có 50 vạn cũng không nhất định có thể mua được nó à. Có thể để thăng thuộc tính vật phẩm, thường thường cũng là có tiền mà không mua được, bất luận là đan dược hay là nguyên liệu nấu ăn đều là như thế." Đinh Hàn há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không có tiếp tục đi lên tăng giá, tràn đầy tiếc mối nhìn kia phần óc khỉ một chút, thở dài nói, "Nó là của ngươi." Dứt lời, Đinh Hàn đem trên bàn vật phẩm vừa thu lại, quay người rời đi giao lưu hội. 50 vạn, là muốn hết tăng khí tán sao? Kỷ Minh Hà cũng không có đem óc khỉ lấy đi. Mà là cười hiếp mắt nhìn Hàn Lâm hỏi. Lúc này Hàn Lâm, trong đầu trống rỗng, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, như vậy một phần quan phương đề nghị giá là 5 vạn hốc Khỉ, cuối cùng lại bán ra 50 vạn giá cao. Với lại nghe Kỷ Minh Hà cùng Đinh Hàn hai tên dược sĩ nói chuyện, phần này hốc Khỉ giá thị trường chính là 50 vạn tinh tệ, nhưng này cái quan phương giá hướng dẫn lại là chuyện gì xảy ra? Gấp 10 trên lệnh. Này không khỏi kém cũng quá là nhiều. 50 vạn nếu như ngươi muốn hết tăng khí tán, ta có thể 1 ngàn tinh tệ một phần, trực tiếp bán cho ngươi 500 phần, chẳng qua muốn trong một tuần giao hàng, rốt cuộc số lượng có chút đại. Kỷ Minh Hà nói. Nếu như lại thêm tăng huyết đan đâu?" Hàn Lâm hỏi, "Này 50 vạn ta có thể cũng tại ngươi nơi này mua sắm đan dược, tăng khí tán có thể hay không 1 ngàn tinh tệ một phần bán cho ta?" "1000 tinh tệ một phần tăng khí tán, đối với dược sĩ mà nói cũng là có kiếm." "Có thể." Kỷ Minh Hà gật đầu nói, "Ngươi bây giờ là hậu thiên cảnh lục tầng, như vậy, ta có thể cho ngươi 300 phần tăng khí tán, 50 phần tăng huyết đan, như vậy đầy đủ ngươi tu luyện tới hậu thiên cảnh bát tầng." Hàn Lâm nếu như đem 50 vạn toàn bộ dùng tại mua sắm đan dược bên trên, như vậy đối với Kỷ Minh Hà mà nói, tương đương với chỉ tốn 35 vạn mua phần này ó kỳ. Đinh Hàn chỉ chú ý tới hốc khỉ giá thị trường là 50 vạn, lại không nghĩ rằng, dược sĩ bán ra đang dược, cũng là có lợi nhuận. Đối với dược sĩ mà nói, nếu như phần này hốc khỉ bán đi tính tệ, lại toàn bộ tại bọn họ nơi này mua sắm đang dược, như vậy cho dù hốc khỉ giá cả ra đến 70 vạn tính tệ, đối với Kỷ Minh Hà cùng Đinh Hàn mà nói, đều là không lỗ. Đinh Hàn không có nghĩ tới chỗ này, nhưng Kỷ Minh Hà nhặt được một tiện nghi, lần giao dịch này, tính tổng cả hai phía Kỷ Minh Hà chí ít kiếm lời 20 vạn tính tệ. Có thể, Hàn Lâm trong lòng tính toán một cái, gật đầu nói, "Được rồi, đan dược trong vòng 3 canh giờ có thể cho ngươi đưa tới." Phần này hốc khỉ ngươi trước nhận lấy đi." Kỷ Minh Hà có chút không thôi nhìn thoáng qua hốc khỉ nói. Hàn Lâm gật đầu, đột nhiên trong lòng hơi động, hiếu kỳ nói, kỳ dược sư, nếu như ta muốn trở thành một tên dược sư, phải nên làm như thế nào?" Kỷ Minh Hà sững sờ, lập tức nở nụ cười, giải thích nói, rất đơn giản, "Năm nay cao khảo, ngươi ghi danh làm tinh liên minh đại học y khoa, nó chỉ là một chỗ hai bản đại học thần tông, phân số cũng không cao. Thi đậu sau ở trường học lựa chọn tu hành phụ trợ dược tế học, học tập 8 năm sau thuận lợi tốt nghiệp, đồng thời còn muốn kiểm tra cái dược sĩ giấy chứng nhận tư cách, ngươi đều có tư cách biến thành một tên dược tế sư." Hàn Lâm nghe xong, lập tức tuyệt biến thành dược sĩ suy nghĩ. 50 vạn tinh tệ giao dịch, tại loại này âm thầm giao lưu hội trong cũng coi là một món làm ăn lớn, không chỉ trong chốc lát, một tên thân xuyên Âu phục, hào hoa phong nhã nam tử, đều chủ động tìm tới Hà Lâm. Lương tiên sinh, vị bằng hữu kia của ngươi, thế nhưng cho chúng ta một niềm vui bất ngờ a. Triệu Từ Đức cười híp mắt nói với Lương Trí Nghĩa, không biết có thể hay không giới thiệu một chút. Lương Trí Nghĩa chỉ chỉ Triệu Từ Đức, nói với Hà Lâm, Triệu Từ Đức, đệ lục căn cứ khu bộ tài chính phó bộ trưởng Triệu Quân công tử, mở một cái thương mậu công ty, gọi đại Đức thương mậu, đơn thuần là chơi phiếu tính chất lần này giao lưu hội chính là hắn tích lũy cái bối. Dứt lời, lương trí nghĩa lại chỉ vào Hàn Lâm nói ra, "Hàn Lâm, bạn thân của ta, Hậu Thiên Cảnh lục tầng, cùng ta luật bản, ta không phải là đối thủ của hắn, bị hắn trực tiếp theo trên lôi đài đánh xuống." Theo trên lôi đài đánh xuống. Triệu Tử Đức là người, nhịn không được nói ra, "Ngươi thế, nhưng Hậu Thiên Cảnh bát tầng, kém lấy hai cái cảnh giới, theo trên lôi đài đánh xuống." Triệu Tử Đức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Hậu Thiên Cảnh bát tầng cùng Hậu Thiên Cảnh lục tầng, kém lấy 200 cân lực đạo, đánh thua cũng rất khó, chớ nói chi là theo trên lôi đài đánh xuống, cái này có thể mang ý nghĩa hoàn toàn ép. Triệu Tử Đức phản ứng đầu tiên chính là lương trí nghĩa nói ngược. Nhưng nhìn thấy lương chí nghĩa nghiêm túc ánh mắt, Triệu Tử Đức lập tức đã hiểu, hắn nói là sự thật. Thực sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong, vượt hai cái cảnh giới nghiên ép, Hàn Đông học lần thi này thượng lay Võ đại học, hẳn là 10 phần chắc chín. Triệu Tử Đức cảm thán nói, Hàn Lâm có thể đi theo lương Trí nghĩa lại tới đây, Triệu Tử Đức đối với hắn hay là có một cơ bản hiểu rõ, vốn cho là chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3, nhưng mà có thể xuất ra một phần tam nhãn mi hầu quỷ, dạng này người, hay là đáng giá Triệu Tử Đức kết giao. Hàn Đông học, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo. Triệu Tử Đức trên mặt lộ ra nghiêm túc nét mặt, khẽ hỏi Ngài tất nhiên có thể đủ xuất ra một phần Tam nhãn mi hầu hốc khí, như vậy Tam nhãn mi hầu trên người có giá trị nhất vật liệu, có phải cũng tại trong tay của ngài. Ngươi nói rất đúng Tam nhãn mi hầu mi tâm phá vọng linh nhãn đi, xác thực vậy trong tay ta. Hàn Lâm gật đầu, đem con mắt theo trong hành trang đưa ra. Triệu Từ Đức nhìn Hàn Lâm trong tay điển như là dương chi ngọc con mắt, mặt ngoài đạo kia màu vàng kim nhạt thụ động, trên mặt hiện ra một vòng kinh hỉ nụ cười, liền vội vàng gật đầu nói, chính là cái này, Hàn Đông học, ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể đem này mai Tam nhãn mi hầu linh nhãn, làm cho này lần giao lưu hội áp trục vật đầu giá, không biết có thể hay không. Chương 33, đầu giá, chương 33, đầu giá. Linh khí khôi phục về sau, dị thú quật khởi, nhân loại văn minh lọt vào diệt tuyệt tính đả kích, vô số thành phố lớn bị triệt để phá hủy, biến thành hiện tại từng cái tựa như đảo hoang bình thường căn cứ khu, dã ngoại triệt để biến thành các dị thú nhạc viên. Nhưng mà tại dã ngoại, trừ ra dị thú ngoại, còn có một loại càng thêm nguy hiểm tai hại, chính là thời không di tích. Thời không di tích chủng loại phong phú, tựa như là lấy ra thời không trưởng hà bên trong có chút đoạn ngắn lại lần nữa diễn hóa, biến thành cùng loại phó bản tồn tại. Những thứ này di tích bị thời không lực lượng bao vây, mắt thường khó mà phát giác bên trong di tích nguy hiểm nặng nề, người bình thường vào trong thập tử vô sinh, lại thêm có chút thời không di tích có thể di động, xuất hiện không hề quy tắc có thể nói, đối với tại giã ngoại thăm dò các thợ săn mà nói, nguy hại cực lớn, có thể khám phá thời không di tích tồn tại, chỉ có cùng loại tam nhãn mi hầu phá vọng thần thông, mà tam nhãn mi hầu có phá vọng thần thông, cũng tập trung ở nó mi tâm, cái thứ ba linh nhãn bên trên, có cái này linh nhãn, căn cứ khu thú khí sư nhóm là có thể đưa nó luyện chế thành có phá vọng công năng thú khí, như vậy có thể quan sát được giã ngoại thời không lực lượng, tránh xông nhầm vào thời không di tích trong, có thể nói tam nhãn mi hầu phá vọng linh nhãn, không cần nói. Trước mắt cái này nho nhỏ giao lưu hội liền xem như những kia chính quy đấu giá hội cũng sẽ tranh đoạt lấy mời phá vọng linh nhãn biến thành vật đấu giá hàn lâm đem cái này phá vọng linh nhãn đưa đến giao lưu hội chính là vì bán ra cái này linh nhãn triệu tử đức chủ động đưa ra chính giữa hàn lâm ý muốn bởi vậy vui vẻ chấp nhận đem này mai phá vọng linh nhãn giao cho triệu tử đức hàn đồng học kiên tâm sau đó đấu giá phân đoạn chúng ta đem chỉ hoán một giờ đồng thời đem phá vọng linh nhãn thông tin phát tán ra đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít khách hàng lớn tới trước đấu giá triệu tử đức vẻ mặt kích động nói Đại Đức Thương Mậu sẽ rất ít nhận được cùng loại phá vọng linh nhãn như vậy phẩm chất vật đấu giá, tương tự dị thú vật liệu, tại đại lục căn cứ khu đều sẽ bị loại đó vượt thị công ty lớn lũ đoạn. Dù là triệu tử đức là đại lục căn cứ khu con nhà có máu mặt cũng vô lực cùng những đại công ty kia cạnh tranh. Nay mai phá vọng linh nhãn thế nhưng tuyên truyền đại đức thương mậu cơ hội tốt, triệu tử đức đương nhiên sẽ không dung tha. Rất nhanh, những người có mặt cũng nhận được đấu giá phân đoạn chỉ hoan thông tin, đồng thời đấu giá phân đoạn sẽ xuất hiện tam nhãn mi hầu phá vọng linh nhãn thông tin. Vậy bắt đầu ở tất cả đại lục căn cứ khu lưu truyền ra đến, ngắn ngủi 10 phút thời gian, trong phòng họp đều xuất hiện một ít xa lạ người trưởng thành. Những người này dường như đều là võ giả, ánh mắt bé nhọn, toàn thân tản ra bưu hãn khí tức. Dù là cùng là hậu thiên thượng phẩm cảnh giới, lương trí nghĩa vậy rất khó trong tay những người này chống nổi ba chiêu. Đây đều là đệ lục căn cứ khu nổi danh đi săn đội. Lương trí nghĩa tại Hàn Lâm bên thai nhỏ giọng giới thiệu. Nửa giờ sau, Hàn Lâm biến sắc, lương trí nghĩa thân thể cũng là cứng đờ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, yên lặng đem đầu dột trở về. Như thế nào ngay cả phụ thân bọn hắn đều bị thu hút đến đây. Lương trí nghĩa nhỏ giọng thầm thì nói, bọn hắn cũng đúng phá vọng linh nhãn cảm thấy hứng thú. Hàn Lâm những mày, nhỏ giọng nói, sớm biết đều không lấy ra đầu giá. Hừ hừ. Tiên tâm, cho dù đem phá vọng linh nhãn cho bọn hắn, bọn hắn cũng không có tiền đi mời thú khí sư. Lương Chí Nghĩa nhỏ giọng hừ hừ nói, đoán chừng đến cũng chỉ là xem xét, được thêm kiến thức thôi. Hàn Lâm nhìn vừa mới đi vào phòng họ phụ thân một chút, lông mày không khỏi nhíu lại, nhẹ giọng thở dài. Chính mình làm sao lại không ngờ rằng phụ thân cũng là thợ săn, thường xuyên tại rã ngoại đi săn, gặp được di tích sát xuất cũng rất lớn, vạn không cẩn thận xông đến một cái lạ lâm trong di tích, rất dễ dàng chết. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm không khỏi thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho phụ thân lại làm một viên phá vọng linh nhãn, với lại tốt nhất là đã luyện chế tốt thú khí Tuyết Thiềm tự tất nhiên có thể đủ xuất hiện một đầu Tam nhãn Mi hầu, kia liền có khả năng xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí Tuyết Thiềm tự ngoại núi rừng bên trong đều có Tam nhãn Mi hầu tộc đàn, Đến lúc đó ta tự tay lại bắt một đầu Tam nhãn Mi hầu, dùng lần đấu giá này tiền, cũng có thể luyện chế một viên chân chính phá vọng thủ khí. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng. Sau một tiếng, đấu giá phân đoạn bắt đầu, từng kiện vật đấu giá bị lấy ra, đấu giá lại chỉ là ngồi ở hàng phía trước, tới tham gia giao lưu hội học sinh cấp 3 phía sau tới những người kia có vẻ rất là yên tĩnh, nhìn trên sân khấu những thứ này vật đấu giá, trong mắt tràn đầy khinh thường thần sắc. Mặc dù chứa mắt những thứ này vật đấu giá nhưng trình diện những người này cũng không có gây chuyện, chỉ là yên tĩnh cùng đợi đấu giá hội vậy tiến hành đâu vào đấy, rất nhanh một viên toàn thân xanh biết đan dược bay đi lên, đây là một viên do hổ vi mang dị thú nội đan luyện chế tráng cốt đan, có thể để thăng tiên tiên căn cốt thủ tính. Trên sân khấu đấu giá sư chỉ vào viên đan dược này lớn tiếng nói, chỉ là viên đan dược này hơi có tí vết, vẹn vẹn đối với hậu thiên cảnh trung phẩm trở xuống võ giả hữu hiệu. Trong hội trường lập tức vang lên một hồi tiếc nối tiếng thở dài, vì trì hoan đấu giá ở đây đến rồi rất nhiều hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả, viên đan dược này nếu như đối với hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả cũng hữu hiệu quả. Nhất định sẽ dẫn tới phong thường. Đáng tiếc, trưởng thành hội vĩ mạng thế nhưng hậu thiên thượng phẩm dị thú, với lại có thể ngưng tụ nội đan dị thú càng là hơn vượng mau lân rác. Như vậy một viên nội đan, nếu như tại dược tề đại sư trong tay, tuyệt đối có thể luyện chế ra một viên đối với hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả đều hữu hiệu tráng cốt đan. Có người nhỏ giọng thầm thì nói, mặt mũi tràn đầy tiếc nối thần sắc. Mặc dù chỉ là đối với hậu thiên cảnh trung phẩm trở xuống võ giả hữu hiệu, này mai tráng cốt đan đang đấu giá lúc, hay là khiến cho một hồi tiểu cao triều, cho dù là chính mình không cần cũng được, cho hậu bối đệ tử sử dụng. Bởi vậy này mai tráng cốt đan, đầu giá rất là kịch liệt cuối cùng, này mai đối với hậu thiên cảnh trung phẩm trở xuống võ giả hữu hiệu, hiệu tráng cốt đan, vì 83 vạn tinh tệ giá cả mua đi, nhưng Hàn Lâm Liễu lười không nói nên lời không thôi. Nay còn chỉ là đối với hậu thiên cảnh trung phẩm trở xuống võ giả hữu hiệu, hiệu, nếu như đối với hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả cũng hữu hiệu, hiệu, cái giá tiền này chí ít còn có thể lật một phen. Một bên lương trí nghĩa nhỏ giọng nói, hôm nay đến quá nhiều người, giá cả có chút hư cao, nếu như chỉ là một ít học sinh cấp 3, viên đan dược này giá cả không vượt qua được 30 vạn cách đó không xa Hàn Gia khuê cũng là mặt mũi tràn đầy tiếp nối thần sắc Hàn Lâm đã là hậu thiên cảnh lục tầng này mai tráng cốt đan vừa vặn hắn cũng có thể dùng chỉ tiếc giá cả xào quá cao một khoản tiền lớn như vậy hắn nhưng cầm không ra tráng cốt đan bán đấu giá xong về sau lại một kiện bảo vật bị đã bưng lên là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay mặt ngoài hiện ra xanh lá gợn nước trạng linh quả này mai có thể để thăng tinh thần thuộc tính linh quả lần nữa khiến cho huyên động cuối cùng giá cả vì 110 vạn tinh tệ thành giao. đây là cả buổi đấu giá kiện thứ nhất giá cả vượt qua trăm vạn tinh tệ vật đấu giá vốn là cả buổi đấu giá cuối cùng một kiện áp chục vật đấu giá đáng tiếc Cuối cùng bị Hàn Lâm phá vọng linh nhãn thay thế, Lam Linh quả bị cầm xuống về phía sau, lập tức một viên trắng toát như ngọc, ở giữa nhất đạo màu vàng kim nhạt tụ đồng phá vọng linh nhãn, bị bưng ra đây, đây là cả buổi đấu giá áp trục vật đấu giá, đấu giá sư giới thiệu lúc, âm thanh đều có chút kích động. Nhìn thấy món đồ đấu giá này, hiện trường mọi người nhất thời kích động lên, một số người thậm chí muốn lên trước kiểm tra thực hư, lại bị ngăn lại. Đấu giá sư đều có chút ép không được chàng, Triệu Tử Đức đành phải đi lên này lớn tiếng nói, mọi người yên lặng một chút, ngày mai phá vọng linh nhãn đã do đại đức thương mộ ba tên giám định sư liên hợp giám định, xác định là chính phẩm, mọi người đập tới thủ về sau cũng có thể thông qua cá nhân trí nào tiến hành giám định, xác nhận sau lại hoàn thành giao dịch. Mời các vị ngồi trước tốt, bằng không đấu giá đều không có cách nào tiến hành. Triệu Từ Đức trấn an hồi lâu, mới đưa mọi người khuyên trở về, hiện trường dần dần yên tĩnh trở lại. Chư vị, đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá, Tam nhãn mi hầu phá vọng linh nhãn, giá quy định 60 vạn tinh tệ. Mời các vị ra giá. Đấu giá sư hít sâu một hơi, bắt đầu chủ trì đấu giá. 80 vạn tinh tệ. 1 triệu tinh tệ. Đấu giá hiện trường lần nữa sôi trào lên. Chương 34, tiền quá ít, chương 34, tiền quá ít. Cánh rừng, ngươi lần này có thể phát. Phá vọng linh nhãn a, trước kia mỗi một cái đi săn đội ra ngoài tham dò lúc, cũng thiết yếu một viên phá vọng thú khí. Lương Chí Nghĩa tại Hàn Lâm bên cạnh kích động nói, chỉ tiết hiện tại Tam Nhãn Mi hầu gần như tuyệt tích, đừng nói săn giết, năng lực nhìn thấy cũng coi như là kỳ tích. Vận khí tốt mà thôi. Hàn Lâm lắc đầu, dường như không muốn tiếp tục cái đề tài này. Phá vọng linh nhãn giá cả kéo lên quá nhanh, ngắn ngủi mấy phút sau đều đã đến 180 vạn, chẳng qua đến 180 vạn về sau, tiêu giá tốc độ đều dần dần chậm lại, rốt cuộc chỉ là vật liệu, mong muốn đạt được chân chính thú khí, còn cần tìm người luyện chế mới được, đến lúc đó lại muốn ra một số tiền lớn. Hiện tại một viên chân chính phá vọng thú khí cũng mất quá mới 300 vạn tinh tệ, bởi vậy này mai phá vọng linh nhãn cũng không tiêu quá cao. Đúng lúc này, đứng ở Hàn Lâm bên cạnh một người, ánh mắt Quỷ dị liếc lương chí nghĩa một chút, dường như muốn nói cái gì, nhưng nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn nhỏ giọng thầm thì nói, "Có phá vọng linh nhãn, đi rèn đúc thú khí." "Xì tuyến a." Tẩy ghép đến thân thể chính mình không phải càng tốt hơn. Người này âm thanh quá nhỏ, Hàn Lâm cùng lương chí nghĩa cũng không nghe rõ, bởi vậy vậy không có để ý quá nhiều. Cuối cùng, này mai phá vọng linh nhãn bị vỗ ra 187 vạn tinh tệ giá cả, cũng là đổi mới đại đức thương mậu vật phẩm đấu giá ghi chép. Triệu Tử Đức mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tan cuộc về sau, 187 vạn tinh tệ, vậy đúng hạn đánh tới Hàn Lâm tại khoản trong. Hàn đồng học, lần này cũng không phải thật sự là đấu giá hội, mà là lớp 12 học sinh giao lưu hội, tất cả vật đấu giá cũng không thu phí thủ tục. Triệu Tử Đức vẻ mặt kích động, đem một tấm danh thiếp của mình nét vào Hàn Lâm trong tay, thấp giọng nói, Hàn đồng học hợp tác vui vẻ, về sau nếu như lại săn được vật gì tốt, có thể ngàn vạn còn nhớ chúng ta Đại Đức Thương Mậu a, về sau chỉ cần là Hàn đồng học vật đấu giá, Đại Đức Thương Mậu cũng không thu phí thủ tục. Triệu Tử Đức mặc dù là đệ lục căn cứ khu con nhà có máu mặt, nhưng cùng những kia vượt ngang mấy cái thậm chí mấy chục cái căn cứ khu công ty so ra, không đáng kể chút nào. bằng không cũng sẽ không nghĩ tổ chức loại học sinh này giao lưu hội đến mở ra cục diện. Lần này phá vỡ linh nhang đấu giá, có thể nói cho Đại Đức Thương Mậu đánh một cái rất tốt quảng cáo. Riêng này tiền quảng cáo đều muốn giá trị trăm vạn tinh tệ trở lên. bằng không mà nói, Triệu Tử Đức như thế nào lại như thế hào phóng, chẳng những không thu lần này phí thủ tục, hơn nữa còn hứa hẹn sau này vật đấu giá cũng không thu phí thủ tục. Đa tạ Triệu lão bản. Hàn Lâm hai tay tiếp nhận danh thiếp, cười híp mắt hướng phía Triệu Tử Đức chắp tay nói cảm ơn ở đâu về sau chúng ta đều là bằng hữu có rảnh nhiều họ gặp Triệu Tử Đức cười nói cùng Lương Chí Nghĩa cùng nhau lại hàn huyên sau khi mới rời khỏi đấu giá hội kết thúc Kỳ Minh Hà đem đan dược đưa tới về sau Hàn Lâm cong chiếu nặng túi sách về đến nhà Hàn Lâm mở cửa đèn của phòng khách lại sáng rõ phụ mẫu ngồi ở trên ghế salon một bên xem tivi một bên nhỏ giọng trò chuyện nhìn thấy Hàn Lâm quay về hai người dường như nhẹ nhàng thở ra Tiểu Tử Thối muộn như vậy đi nơi nào Hàn Gia khuê vẻ mặt nghiêm túc nói hắt Hàn Lâm cười dưới bước nhanh chạy đến phòng ngủ theo dưới giường đem con kia thi thể của Tam Nhãn Mui hầu kéo ra đây. Đây là. Hàn Gia Khuê không khỏi như mày, mặc dù đã trở thành thi thể, nhưng Hàn Gia Khuê thân làm thợ săn, tự nhiên có thể nhìn ra, đây là một đầu dị thú. Tiểu tử ngươi, còn chưa học hội đi liền dám bay. Hàn Gia Khuê lập tức trừng lên mắt, đối với Hàn Lâm lớn tiếng quá lớn, ngươi dám vụng trộm chạy ra thị, không muốn sống nữa. Hàn Gia Khuê cho rằng Hàn Lâm là chính mình vụng trộm chạy ra căn cứ lúc săn giết cái này dị thú. Phụ thân, ta thực lực gì, ngươi nên rõ ràng nhất, hậu thiên cảnh gì thú, với ta mà nói không đáng, kệ chút nào, cho dù là hậu thiên cảnh tiểu đẳng, ta cho dù đánh không lại, cũng có thể theo nó trên tay chạy đi. Hàn Lâm cười nói. Ừ, thật sự cho rằng luận bàn lúc đánh bại một cái hậu Thiên cảnh bắt tầng đều cảm thấy mình không tầm thường." Hàn Gia Khuê cười lạnh nói, "Ta cũng vậy hậu Thiên cảnh bắt tầng, lương trí nghĩa tiểu tử kia, nếu như là luận bàn, 30 chiêu sau ta là có thể đem hắn đánh xuống lôi đài, nếu như là sinh tử chiến, trong vòng 3 chiêu ta có thể muốn một cái mạng nhỏ của hắn." Nói đi, có phải hay không lương trí nghĩa tiểu tử kia khuyến khích lấy ngươi chạy đến căn cứ khu ngoại? Hàn Gia Khuê lạnh giọng hỏi. cánh rừng, ngươi làm sao dám ra căn cứ khu đi đi săn, lão Hàn gia coi như ngươi một đứa con trai, ngươi nói, vạn nhất nếu là có nguy hiểm, ta, ta sống thế nào?" bộ giật chân trong mắt dương dương nói hiểu rõ hàn lâm trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc thấp giọng nói ta cũng chỉ là nghĩ luyện tay một chút gia tăng điểm kinh nghiệm thực chiến mà thôi vậy cũng không được hàn gia khuê chém đinh chặt sắt nói cho dù thi không đậu một quyển tiên môn hai bản đại học thần tông vậy rất tốt ngươi đừng cho ta náo yêu thiếu thân hàn lâm thân là võ giả sớm muộn gì phải rời khỏi căn cứ khu đi cùng dị thú chiến đấu nhưng hàn gia khuê vậy không hy vọng hàn lâm sớm như vậy đi chiến đấu ít nhất phải thi lên đại học học nhiều mấy môn thâm bảo công pháp mới được hắc hắc phụ thân ngươi đều không nhìn đây là chỉ cái gì dị, dị thú sao hàn lâm cười nói Hừ, ngươi còn có thể săn được cái gì dị thú? Hàn Gia Khuê hừ lạnh một tiếng nói, tối đa cũng chính là khuyễn thử loại hình. Hàn Gia Khuê nhẹ nhàng đặt dưới, đem dị thú lật ra cái mặt, thần sắc trên mặt lập tức cứng đờ. Tam Nhãn Mi Hầu. Hàn Gia Khuê nghẹn ngào kêu lên, "Ngươi, này, ta..." Hàn Gia Khuê vừa mới còn đang ở cùng bộ giật chân nói một viên phá vọng linh nhãn bán 187 vạn tinh tệ sự việc, bây giờ lại tại trong nhà mình, tận mắt thấy một đầu Tam Nhãn Mi Hầu, loại rung động này, nhường Hàn Gia Khuê đứng chết chân tại chỗ. Làm Hàn Gia nhìn thấy cái này Tam Nhãn Mi Hầu xương sợ bị để lộ, Mị Tâm vậy xuất hiện một cái độc lớn, trong đầu lập tức linh quang lóe lên. Hôm nay hối Tân Đại Hạ đấu giá hội bên trong viên kia phá vọng linh nhãn là người bán. Hàn Gia Khuê kinh ngạc nói, Hàn Lâm gật đầu, đem cá nhân trí não gọi ra đây, mở ra cá nhân tài khoản ngân hàng. Phá vọng linh nhãn, bao gồm óc khỉ, ta cũng bán. Hàn Lâm nói ra, phá vọng linh nhãn bán 187 vạn, óc khỉ bán 50 vạn, chẳng qua óc khỉ 50 vạn, ta toàn bộ đổi thành tăng khí tán cùng tăng huyết đan. Dứt lời, Hàn Lâm vô vô cổng túi sách. Thật là người bán. Hàn Gia nhìn qua thi thể của Tam Nhãn Mi Hầu, thất thần nói, Hàn gia khuê cầm cố vài chục năm thợ săn, mỗi lần đi săn nhiều nhất thu hoạch cũng liền mấy vạn tinh tệ. Gặp được cùng loại tam nhãn mi hầu cao như vậy, giá trị dị thú cơ hội, giống như vượng mao lân rác, thu hoạch lớn nhất một lần, chính là trong lúc vô tình xâm nhập đến một chỗ thời không trong di tích, thu được huyết diễm công bản này nội công tâm pháp, tượng Hàn Lâm như vậy, săn giết một đầu dị thú đạt được hơn 200 vạn tinh tệ tình huống, còn chưa bao giờ từng gặp phải. Một mặt là tiểu này chân quý dị thú, dị thường thưa thớt, mặt khác cũng là đi săn đội tổng cộng có 5 người, dưới đại đa số tình huống, đi săn đến dị thú còn lớn hơn nhà chia đều. Lão mẹ. Có số tiền này, ngươi cũng có thể thoải mái một chút, bằng không đem thực phẩm nhà máy ra công công tác từ đi, thay cái thoải mái một ít. Hử, hơn 100 vạn rất nhiều sao? Hàn mẫu tức giận nói, ngươi nếu là thật năng lực thi đến một quyển, đến lúc đó khẳng định phải ngay tại chỗ mua nhà, chút tiền như vậy, nhiều nhất cũng chính là cái tiền đặc cọc. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hàn Gia Khuê cuối cùng đánh nhịp nói, ngươi có thể biết mua sắm phụ trợ tu luyện dược thể, thuyết minh ngươi đã hiểu chuyện, tiền này ngươi đều giữ lại, ba ba mụ mụ tin tưởng ngươi sẽ không phung phí. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là cao khảo, chỉ cần có thể thi đậu một cái đại học tốt, tương lai đột phá đến tiên tiến cảnh. Ba ba mụ mụ mới có thể đi theo người hộ phúc, hiểu chưa?" Hàn Lâm gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, bị rất kinh bỉ, xem ra, muốn cho phụ mẫu về hưu, còn cần kiếm tiền nhiều hơn mới được. Chương 35, hiển lộ, chương 35, hiển lộ. Hàn Lâm về đến Cổ Võ Thế Giới, có tăng khí tán cùng tăng huyết đan, tu luyện hiệu suất quả nhiên tăng lên không ít, đặc biệt ngũ hành quyền, nguyên bản ngũ hành quyền một cái hiệu quả đặc biệt chính là ngưng tụ khí huyết mạnh, có tăng huyết đan, khí huyết mạnh ngưng luyện tốc độ càng nhanh, Hàn Lâm mơ hồ có loại cảm giác, có này 50 mai tăng huyết đan, trong một tháng hắn liền có thể đem ngũ hành quyền tu luyện đến cảnh giới viên mãn đáng tiếc ngũ hành này quyền chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết nội gia quyền pháp, chẳng những có thể rèn luyện lục phủ ngũ tạng, đưa đến dưỡng sinh hiệu quả, cho dù trong thực chiến cũng là uy lực ung hán mãnh, không thể ngăn cản. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, chỉ tiếc ngũ hành quyền đến tiếp sau quyền pháp tàn khuyết không đầy đủ, không cách nào tượng cổ thú quyền như thế có thể một đường trên việc tu luyện đi. Cổ thú quyền là mới quyền pháp, linh khí khôi phục, nhân loại văn minh kèm chút triệt để hủy diệt, rất nhiều cổ võ truyền thừa cũng yên diệt tại trong dòng sông lịch sử, chỉ lưu lại một bộ phận rất nhỏ, căn cứ khu tạo dựng lên về sau, vì có thể ngăn cản dị thú bảo vệ mình, nhân loại tại những này tàn khuyết cổ võ trên cơ sở thành lập nên công pháp mới truyền thừa, có thể mới quyền pháp rực rỡ hào quang, cho dù là trong trường học, cũng là tại đại lực mở rộng mới quyền pháp, cổ thú quyền chỉ là một cái trong số đó. Theo ngũ hành quyền đó có thể thấy được, cổ võ trong thế giới nên có cao minh hơn quyền pháp tồn tại. Không biết ở chỗ này ta có thể không thể học được ngũ hành quyền đến tiếp sau quyền pháp. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong đầu không hiểu xuất hiện thủ hộ sa di khô lâu thi triển bộ kia có khuyết tán hiệu quả trường pháp. Trong ngày mắt, một tháng trôi qua. Ngày này, tại cổ võ thế giới, Hàn Lâm tại tu luyện ngũ hành quyền lúc thể nội khí huyết cuộn một quyền vung ra lại phát ra tách một tiếng thanh thúy tiếng vang thể nội khí huyết mạnh lập tức xuyên qua toàn thân thậm chí tại hàn lâm mặt ngoài thân thể vậy mơ hồ hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ khí tức chỉ là này màu đỏ khí tức giống phủ dung sớm nở tối tàn theo này một tiếng vang giòn xuất hiện mà xuất hiện vậy theo này một tiếng vang giòn biến mất mà biến mất hàn lâm thậm chí cũng không nhận thấy được mặt ngoài thân thể xuất hiện các thường ngũ hành quyền của ta đạt tới viên mãn cảnh hàn lâm kinh hỉ nói nhưng mà chờ hắn mở ra cá nhân trí não võ kỹ một cột tròng ngũ hành quyền vẫn là cảnh giới lại thành không có đột phá không nên a hàn lâm nhíu mày Lần nữa thi triển ra trước đó một chiêu kia, nhưng lần này nhưng không có đánh ra kia một thanh âm vang lên. Hàn Lâm đứng tại chỗ do dự một lát, trong đầu không ngừng lặp lại trước đó đánh ra kia một thanh âm vang lên lúc trạng thái, rất nhanh, Hàn Lâm lần nữa thi triển lên Ngũ Hành Quyền, lần này, Hàn Lâm quyền pháp càng biến đổi thêm hung mãnh, giống một đầu mãnh hổ xuống núi, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng cực kỳ hung hãn, cho người ta một loại vô hình cảm giác các bách. Tách, kia thanh giòn vang lần nữa nổ vang, nhưng lần này Hàn Lâm lại không hề bị lay động, vẫn như cũ tiếp tục thi triển Ngũ Hành Quyền, một lát sau, lại là một tiếng nổ vang truyền đến, Hàn Lâm trên mặt cuối cùng lần nữa lộ ra nụ cười. Ta hiểu được Khí huyết mạnh nguyên lai là như vậy dùng. Sau một khắc, Hàn Lâm thân ảnh đột nhiên bắt đầu chuyển động, lần này tốc độ của hắn so trước đó đề cao còn nhiều gấp đôi, trong không khí truyền đến một hồi 333 tiếng vang, động tác của hắn, người bình thường dùng con mắt đều không thể đuổi theo, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu đỏ nhạt ánh tử, giống liệt diễm một loại không ngừng xâm nhập. Một bộ ngũ hành quyền đánh xong, Hàn Lâm lần nữa mở ra trí não, quả nhiên, lần này ngũ hành quyền phía sau, cảnh giới đại thành cuối cùng biến thành viên mãn cảnh, cùng lúc đó, nguyên bản chỉ có 18 điểm phía lần nữa để thăng 3 điểm, đạt đến kinh khủng 21 điểm. Đúng lúc này, Hàn Lâm cảm giác được thể nội cũng có nào đó bình cảnh bị đánh phá, lực lượng toàn thân đột nhiên tăng lên một đoạn nhỏ. Hậu Thiên cảnh thất tầng. Hàn Lâm dùng sức năm lấy năm đấm, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ. Khoảng cách cao khảo còn có hơn nửa tháng, Hàn Lâm tu vi cảnh giới cuối cùng tăng lên tới Hậu Thiên cảnh thất tầng, đã bước vào Hậu Thiên thượng phẩm cảnh giới. Hậu Thiên cảnh cương giả, dựa vào quyền pháp để thăng tự thân khí huyết, khí huyết hùng hậu, nương tụ làm lực, cho dù không có tu luyện nội công tâm pháp Hậu Thiên cảnh võ giả, dựa vào khí huyết chi lực cũng có thể thi triển các loại võ kỹ, bởi vậy Hậu Thiên cảnh võ giả cũng được gọi là khí huyết võ giả. Ta thực lực bây giờ, cho dù ở thị trường chuyên cấp 3, chỉ sợ cũng có thể xếp tới năm cấp trước 10. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên phát hiện, tuyết thiềm tự trên bầu trời xuất hiện một vòng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam, quang tráo vách trong hiện hiện từng cái ô lưới, nhìn lên tới giống như là do từng cái màu lam nhạt hình thoi tổ hợp mà thành. Tuyết thiềm tự phòng ngự trận pháp sắp mất hiệu lực. Hàn Lâm trong lòng trầm xuống, không có phòng ngự trận pháp, tuyết thiềm tự rồi sẽ bại lộ tại dị thú trong ánh mắt, cùng lúc đó, Hàn Lâm vậy mất đi tại cổ võ thế giới duy nhất một chỗ khu vực an toàn, chẳng qua cứ như vậy, Hàn Lâm có thể rời khỏi tuyết tiệm tự. Ngay tại Hàn Lâm Ngũ Hành quyền viên mãn, tu vi đột phá làm hậu thiên cảnh thất tầng lúc, tuyết tiểm tự ngoại núi rừng bên trong, một già một trẻ hai tên võ giả đang vây công một đầu lân giáp thú, cái này lân giáp thú tựa như một đầu phóng đại bản xuyên sắt giáp, cao hơn nửa người, dài hơn 3 mét, toàn thân khoác lên một tầng tử vậy màu đen, mỗi một viên lân phiến cũng có lớn chừng bàn tay, mặt ngoài lóng lánh như kim loại sáng bóng, có thể lân giáp thú tựa như chuẩn một tầng cương giáp đồng. Giọng: Sư Minh, vừa nãy lân giáp thú xảo hoạt, ngươi có phải hay không cầm cái quái gì thế? Bằng không, cái này lân giáp thú vì sao một mực đuổi theo chúng ta không tha? Thanh y thiếu niên theo phía cạnh công kích lân giáp thú một quyền đập vào lân giáp thú trên thân, lại cảm giác được nắm đấm chỗ truyền đến một hồi đau đớn, một quyền này liền tựa như đánh vào thép tấm thượng bình thường, đối với lân giáp thú làm hại cực kỳ bé nhỏ. sư đệ, chúng ta một mực cùng nhau, ta có hay không có cầm đồ vật, ngươi lẽ nào không nhìn thấy sao? lão giả nhìn lên tới có 6 bảy mươi tuổi, nhưng thân thủ mạnh mẽ, một bộ trưởng pháp sử chính là hô hô rung động, mơ hồ trong đó có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối theo hắn song trưởng trong phát ra. này, trước giải quyết cái này lân giáp thú lại nói. thanh y thiếu niên sắc mặt khó coi, lớn tiếng nói, sư huynh, tu vi của ta quá thấp, căn bản là không có cách dung chuyển cái này lân giáp thú. Sư Minh, mong muốn xử lý nó cũng chỉ có thể xem ngươi liệt động phích lịch trưởng. Sư đệ, ngươi theo bên cạnh kiềm chế, nhìn ta. Lão giả lời còn chưa dứt, xa xa ngọn núi đột nhiên tách ra một vòng nhạt hào quang màu xanh lam. Trong lúc nhất thời, một ra một trẻ hai tên võ giả đồng thời bị đỉnh núi ánh sáng màu lam thu hút. Một lát sau, hai người trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Di tích, thượng cổ tông môn di tích, không ngờ rằng tại đây rừng núi hoang vắng lại cũng sẽ có tông môn di tích xuất hiện. Lão giả trên mặt hiện ra một vòng thần sắc mừng rỡ, nhịn không được cười lên ha ha. Sư Minh, này thượng cổ tông môn di tích chúng ta là báo cáo hay là chính mình đi thăm dò? Thanh y thiếu niên trên mặt đồng dạng lộ ra kinh hỉ thần sắc, nhịn không được hỏi. Ha ha ha, tự nhiên là đi trước thăm dò một phen. Nếu như vận khí tốt, đạt được tài nguyên, cũng có thể để cho chúng ta tất cả đều tấn thăng tiên tiến cảnh. Lão giả ha ha cười nói. Tốt, liền nghe sư minh. Thanh y thiếu niên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ma quái, nhìn xa xa nhạt màn ánh sáng màu xanh lam một chút, lại hướng phía lão giả nhìn lại. Đúng lúc này, một đạo hàn quang hiện hiện, thanh y thiếu niên sắc mặt đại biến, thân ảnh đột nhiên một cái lập tức xuất hiện tam đạo tàn ảnh, một viên thép tiêu từ trong đó một đạo tàn ảnh trong xuyên qua, đâm vào tàn ảnh sau một gốc cổ thủ thượng. sư minh, di tích tài nguyên còn chưa tới thủ, muốn đối với sư đệ ra tay, có phải hay không quá nóng lòng chút ít? thanh ý thiếu niên thâm trầm nói. hắc hắc, sư đệ, há không nghe tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. lão giả một trưởng vũ khai chiều hắn nhào tới lân giáp thú, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, chỉ chỉ thanh ý thiếu niên giấu ở phía sau tay phải, cười nói, sư đệ, ngươi tử ngọ truy hồn châm cũng đừng có che giấu bị ngươi hậu thiên cảnh trung phẩm thực lực, căn bản không có cách nào đem bộ này truy hồn châm vi lực phát huy đến lớn nhất, sư huynh ta đã sớm để phòng ngươi đây. Chương 36, Finchley Châu, chương 36, Finchley Châu. Ngươi thật đúng là sư đệ tốt của ta, chỉ là một cái di tích, có thể để ngươi đối với sư huynh ra tay." Lão giả cười lạnh nói, không biết về đến huyết thủ môn, sư tôn cùng chư vị sư huynh đệ sẽ như thế nào nhìn xem ngươi. "Ha ha, sư huynh, chúng ta cũng vậy." Thanh y thiếu niên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, "Đây chính là ngươi xuống tay trước, ta chỉ là bị ép." Hùng chi một cái di tích tài nguyên, đủ để cho ta biến thành tiên thiên cảnh cao thủ. Đến lúc đó có phải trở về tông môn, còn phải xem ta tâm tình. Ngươi đều tự tin như vậy, có thể để giết ta, độc chiếm di tích tài nguyên. Lão giả trong lòng không hiểu trầm xuống, khi mắt hỏi: "Sư huynh, ngươi cũng bất quá mới hậu thiên cảnh lục tầng, mà ta là hậu thiên cảnh năm tầng, lẫn nhau thực lực chênh lệch cũng không lớn, nhưng mà." Thanh y thiếu niên trên mặt đột nhiên kia hiện hiện một vòng nụ cười ma quái, hướng phía một bên nhìn chằm chằm lân giáp thú nhìn qua, cười lạnh nói: "Nhưng mà ta chỗ này còn có một cái giúp đỡ, một cái hậu thiên cảnh thượng phẩm lân giáp thú, không biết sư huynh nghĩ như thế nào." Lão giả trong lòng trầm xuống, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Nhưng mà đúng vào lúc này, lân giáp thú đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, mở ra miệng rộng hướng phía lao giả đột nhiên đánh tới. Thanh y thiếu niên mặt mũi tràn đầy lạnh ý, không tiến ngược lại thụt lùi, kéo ra cùng lao giả ở giữa khoảng cách, tại tay phải hắn đầu ngón tay, chia ra kẹp lấy 3 cây trường dài nửa xích cốt châm, cốt châm toàn thân đen như mực, không, có một tia sáng, nhìn lên tới tựa như ác ma lợi trảo đồng dạng. Từ ngọ truy hồn châm, tổng cộng có 13 cây, nhưng vì thanh y thực lực của thiếu niên, duy nhất một lần sử dụng ba cây cũng đã là cực hạn, này 13 cây cốt châm là dùng một đầu nhất giai thượng phẩm dị thú xương sống lồi cốt rèn đúc mà thành, tính toán là một bộ nhất giai thượng phẩm thú khí, đồng thời Thanh Y thiếu niên còn có một bộ đặc biệt ám khí thủ pháp, tên là truy hồn đoạt mệnh thập bát phá, phối hợp 13 cái tử ngọ truy hồn châm, thậm chí có thể phát huy ra uy hiếp tiên tiên. Cảnh võ giả thực lực. Chỉ tiếp Thanh Y thiếu niên hiện tại chỉ có thể duy nhất một lần thi triển 3 cây truy hồn châm, xa xa không cách nào phát huy tử ngọ truy hồn châm toàn bộ uy lực, dù thế, Thanh Y thiếu niên tránh núp trong bóng tối, đầy cõi lòng ác ý nhìn lão giả, nhường lão giả tại cùng lân giáp thú lúc chiến đấu căn bản không dám dùng hết toàn lực, chỉ sợ gặp Thanh Y thiếu niên đột thủ. Bành, bành, bành. Lão giả thi triển liệt độc phích ly trường, liên tiếp tại trên người lân giáp thú trụ chộp bảy bắt trưởng, nhưng lân giáp thú lại tựa như như bị điên loạn trạng, không tránh không né, trợ cứng lấy lão giả độc trưởng, đem lão giả hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ. Tốt xốc sinh. Lão giả răng ngà thâm tám, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, ánh mắt lại hung tợn hướng phía lân giáp thú sau lưng thanh y thiếu niên nhìn lại. Sư đệ, không bằng liên thủ, trước đem cái này lân giáp thú xử lý, lại chưa đều di tích làm sao? Lão giả thở hổn hển, rãy rủa lấy đứng lên, ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng rối rối thần sắc. Sư Minh, ngươi muốn bị lân giáp thú giết chết đều không ai sẽ hoài nghi là ta ra tay xử lý ngươi." Thanh y thiếu niên cười nói, thân ảnh còn đang ở chậm rãi hướng về sau thối lui, dường như muốn rời đi nơi này, nhưng lão giả trong lòng đã hiểu, chính mình vị sư đệ này là nhất định sẽ không rời đi, hắn đang chờ mình bị lân giáp thú giết chết. Xuất sinh." Lão giả phun ra một ngụm dính máu nước miếng, nhìn thấy lân giáp thú hướng chính mình đánh tới, lập tức biến trưởng thành chảo, một bộ bén nhọn hơn độc chảo công phát huy ra. Lão giả thân ảnh tung bay, một đôi lợi chảo nhô ra, bắt lấy lân giáp thú mặt ngoài thân thể một viên lân giáp, cổ tay khẽ đảo, lập tức đem này mai lân giáp sẽ kéo xuống đồng thời một sợi độc tình vậy chui vào lân giáp ở dưới làng ra mu mu lân giáp thú phát ra trận trận đau khổ kêu rên ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng lên chào kích cắn xé lân giáp thú hóa thành một đạo tử tia chớp màu đen cùng lão giả đấu thành một đoàn ha ha sư huynh cuối cùng đem áp đáy hỏng công phu thi triển ra ngươi thật sự am hiểu cũng không phải độc trưởng mà là bộ này độc chảo công thanh y thiếu niên trốn ở trên một cây đại thụ khóe miệng nổi lên một tia lanh ý thân làm đồng môn sư huynh đệ hai người đối với lẫn nhau cũng hiểu rất rõ bộ này độc chảo công thi triển đi ra lão giả cùng lân giáp thú chiến làm một đoàn có thể thanh y thiếu niên mong muốn bắt lấy sơ hở đánh lén cũng biến thành càng thêm khó khăn đi chết một tiếng gầm thét vang lên thanh y thiếu niên mừng rỡ theo cảnh lá rậm rạp trong thò đầu ra tới sau một khắc một viên to bằng ngón tay toàn thân đỏ thắm hạt châu không hiểu xuất hiện ở trước mắt thanh y thiếu niên sắc mặt đại biến mong muốn lần nữa thi triển tàn ảnh thân pháp hướng về sau tránh đi nhưng lần này nhất cử nhất động của hắn đều bị lao giả dự liệu được anh. một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên xung quanh trong phạm vi mười thước đại thụ vỡ nát tan cảnh vô số cảnh lá giống mưa to một loại gì rào rơi xuống. Nổ tung ảnh hưởng còn lại quét tán ra cách xa hơn 100 mét, kinh hãi núi rừng bên trong dị thú, sôi nổi hướng phía xa xa chạy trốn. Một lát sau, một bộ bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể, từ không trung té xuống. Ha ha ha, sư đệ, ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi truy hồn đoạt mệnh thập bát phá, có thể giết rơi ta? Thực sự là quá ngây thơ rồi. Lão giả cười to, mấy hơi trước, hắn thừa dịp trở mình tránh qua, tránh né lưng giáp thú một kích chí mạng cơ hội, phát ra quát lớn, thu hút thanh y thiếu niên chỏ đầu ra, sử dụng một viên phích lực châu, đem thanh y thiếu niên nổ chết, chỉ có thể nói, gừng càng già càng cay, đối với nhân tính năm chắc Hoàn toàn không phải Thanh Ý thiếu niên có thể so. Phích Lịch Châu cũng là một kiện thú khí, hơn nữa còn là duy nhất một lần thú khí, uy lực lớn, nếu như tại trung tâm vụ nổ, liền xem như tiên thiên cảnh võ giả cũng sẽ bản thân bị trọng thương, huống chi Thanh Ý thiếu niên chỉ là hậu thiên cảnh 5 tầng. Xử lý Thanh Ý thiếu niên, lão giả hoàn toàn yên tâm, hắn thấy, chân chính đại địch chưa bao giờ là trước mắt cái này Lân Giáp thú, mà là trốn ở bên cạnh Thanh Ý thiếu niên, bởi vậy hắn mới biết đem duy nhất một viên uy lực đủ để uy hiếp tiên thiên cảnh cao thủ Phích Lịch Châu dùng tại Thanh Ý thiếu niên trên người, bằng không mà nói, trước mắt Lân thú, căn bản không thể nào ngăn cản Phích Lịch Châu uy lực. Lão giả quay đầu hướng phía xa xa nhạt màn ánh sáng màu xanh lam nhìn thoáng qua. Lúc này màn sáng đã dần dần ảm đạm xuống, không còn nghi ngờ gì nữa phòng ngự trận pháp đang nhanh chóng biến mất. Di tích là của ta. Lão giả lẩm bẩm nói, sau đó thu hồi ánh mắt, hướng phía lân giáp thú nhìn lại, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, lẩm bẩm, chẳng qua là an bụng ngươi một cái ấu trứng, vận đối với ta điên cuồng đuổi theo không muốn, làm hại ta suýt nữa mất mạng ở đây. Ha ha, ngươi chỉ sợ nghĩ không ra, hôm nay là tử kỳ của ngươi đi. Bảnh, bảnh, bảnh. Lân giáp thú không ngừng va chạm đại thụ, cây to này chừng trăm năm thụ linh nhưng vẫn ngăn cản không nổi lân giáp thú quái lực theo lần lượt va chạm đại thụ nội bộ đã vang lên răng giáp răng giáp bẻ gãy thanh lão giả trên mặt hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn hai tay bung lỏng cả người giống một con chim lớn hướng phía lân giáp thú đánh tới cùng lúc đó tuyết tiềm tự bên trong hàn lâm nhìn dần dần chết sát thái vòng phòng hộ sắc mặt vậy dần dần trở nên khó coi đúng lúc này xa xa đột nhiên truyền đến một hồi nổ tung hàn lâm trong lòng đột nhiên giật mình khủng bố như thế tiếng vang tuyệt đối không thể nào là hậu thiên cảnh võ giả phát ra chẳng lẽ nói núi rừng bên trong có tiên thiên cảnh hung thú tại tranh đấu trong lúc nhất thời Hàn Lâm trong lòng không khỏi lo sợ, ánh mắt hướng phía trên cổ tay Phật Châu vòng tay nhìn lại. Chương 37, Thu hoạch, chương 37, Thu hoạch. Hàn Lâm đứng ở Tuyết thiểm tự trong luyện võ trường, nhìn bao phủ tất cả Tuyết thiểm tự nhạt màn ánh sáng màu xanh lam chậm rãi biến mất, trong lòng không khỏi thở dài. Đúng lúc này, xa xa núi rừng bên trong đột nhiên truyền đến một hồi nổ tung, kích liệt nổ tung có thể Tuyết thiểm tự mặt đất phiến đá cũng có hơi chấn động một cái, có thể thấy được nổ tung uy lực lớn đến bao nhiêu. Hàn Lâm thả người nhảy lên, đi vào Tuyết Tiềm tự tường viện bên trên, lộ ra đầu, hướng phía tiếng nổ truyền đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy xa xa một mảnh dầm rạp núi rừng bên trong đột ngột xuất hiện một mảnh đất trống bốn phía cây cối được gãy khắp nơi đều là toái diệm đoạn nhánh vì khoảng cách quá xa Hàn Lâm đồng thời không nhìn thấy lão giả cùng con kia lân giáp thú cũng không lâu lắm một hồi thê lương dị thú tiếng đều dên vang lên nghe tới phảng phất là chịu lằng trì loại đau khổ nhưng Hàn Lâm trong lòng nhịn không được một nắm chặt đây là có người tại săn giết dị thú không phải là một tên tiên tiên cảnh võ giả Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng không biết thế giới này thổ dân hình dạng thế nào cũng hẳn là nhân loại chúa mới đúng theo Tuyết thiểm tự thủ hộ Sa Di khô lâu cùng với không hiểu thanh em già mua Hàn Lâm suy đoán cái này cổ võ thế giới cũng hẳn là nhân loại chúa tể tinh cầu. Hàn Lâm nhìn một chút trên cổ tay Phật châu, lúc này thập bắt viên Phật châu mặt ngoài cũng tách ra nhàn nhạt màu ngà phật quang, có thể tùy thời rời khỏi thế giới này, trở về thế giới của mình, Hàn Lâm trong lòng hơi định. Mặc dù mỗi lần khởi động chuyển tống đều cần 10 giây đồng hồ thời gian chuẩn bị, nhưng Hàn Lâm tự tin, dù là đối mặt tiên thiên cảnh cường giả, chỉ cần mình nhất tâm muốn chạy trốn, đối phương cũng không có khả năng tại 10 giây đồng hồ tiêu diệt chính mình. Trong lòng an tâm một chút, Hàn Lâm không khỏi đối với nhân loại của thế giới này sản sinh tò mò. Cũng không lâu lắm, một tên nhìn lên tới có chút chật vật lão giả Có một cái túi xuất hiện ở Tuyết Tiềm tự trước cửa. Lão giả này hẳn là vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, trên vạt áo tràn đầy đào hoa loại vết máu, khỏe miệng có một vệt vết máu, thâu trọng trong tiếng thở dốc lộ ra lộ ra trống rỗng tâm âm, không còn nghi ngờ gì nữa bị nội thương không nhẹ. Ha ha, ha ha ha, quả nhiên là thượng cổ tông môn Di Tích. Lão giả không để ý chút nào thương thế của mình, đứng ở Tuyết Tiềm tự trước cổng chính, ngẩng đầu hướng phía tự miếu trong nhìn lại, khắp khuôn mặt là mừng như điên thần sắc, nhịn không được cười lên ha hà. Di Tích? Hàn Lâm nhíu mày, hắn vị trí trong thế giới cũng có di tích truyền thuyết được xưng là thời không di tích không biết cùng trước mắt lão giả này trong miệng thượng cổ tông môn di tích có phải giống nhau lúc này hàn lâm trốn ở tự miếu xương phòng bên phải về sau tuyết thiểm tự trừ ra chủ điện ngoại hai bên đều có một loạt xương phòng này hai hàng xương phòng tổn hại nghiêm trọng căn bản không có cách nào ở người đồ vật bên trong từ lâu mục nát không có chút giá trị nếu như nói tuyết thiểm tự còn còn sót lại có bảo vật gì hàn lâm suy đoán nên tại chính đối cửa lớn trong chủ điện chỉ là chủ điện cửa lớn quá bế muốn đi vào trước hết qua thủ hộ sa di khô lâu một cửa ải kia mới được lão giả bước vào tuyết thiềm tự về sau. Ánh mắt cũng là trước tiên rơi vào trong luyện võ trưởng thủ hộ Sa Ji khô lâu trên người. Đây cũng là di tích thủ hộ giả, chỉ tiếc thời gian không thang người, bất kể ngươi khi còn sống cường đại cỡ nào, hiện tại cũng đã hóa thành một bộ hài cốt. Lão giả tự đủ, trên mặt hiện ra một vòng may mắn thần sắc. Di tích thủ hộ giả đều là thực lực cường đại hạng người, vì lão giả thực lực, không cần nói, hiện tại bản thân bị trọng thương, liền xem như ở vào trạng thái đình phong, chỉ sợ cũng không phải là di tích thủ hộ giả đối thủ. Lão giả hướng phía thủ hộ Sa Ji khô lâu đi đến, vừa mới tới gần, đều phát giác được một tia không đúng, trước mắt tôn này khô lâu. Toàn thân trắng toát như ngọc, giống một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, hoàn toàn không có rách nát mục nát dấu vết, thân làm hậu thiên cảnh võ giả. Đối với nguy hiểm không biết cũng có nhất định cảm giác, càng đến gần khô lâu, Lão giả càng cảm thấy tim đập nhanh. Tại khoảng cách khô lâu còn có 10 mét lúc, Lão giả rốt cục cũng dừng lại. Nó chẳng lẽ còn còn sống? Lão giả hít sâu một hơi, có một loại xoay người rời đi xúc động, nhưng nhìn thoáng qua khô lâu sau lưng đóng chặt cửa lớn chủ điện, Lão giả trong mắt vẫn không tự chủ được nổi lên một vòng tham lam thần sắc. Há có thể vào Bảo sơn mà tay không hồi? Đây có lẽ là đời ta duy nhất một lần cơ duyên, tấn thăng tiên thiên cảnh cơ duyên. Lão giả ánh mắt trở nên nóng rực lên, tham lam che mắt lý trí. Khi sâu một hơi, lão giả cưỡng chế trong lòng rung động, chuẩn bị vòng qua Khô Lâu, đi trong đại điện xem xét, ngay tại hắn lướt qua Khô Lâu, hướng phía đại điện chạy, nguyên bản ngồi ngay ngắn tại trên luyện võ tràng, túi thấp đầu Khô Lâu, trong hốc mắt đột nhiên sáng lên đúng ngọn lửa màu xanh lục. Ông! Khô Lâu toàn thân xương cốt khẽ chấn động, giống một bộ đang khởi động máy móc, lão giả còn chưa phản ứng, Khô Lâu đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, song trường trắng toát như ngọc, chán phóng mắt trần, có thể thấy hàn khí, hướng phía lão giả đến. Thiên Thiên! Lão giả trừng to mắt, căn bản phản ứng không kịp, không cần nói Hắn lúc này bản thân bị trọng thương, liền xem như ở vào trạng thái đình phong, cũng không có khả năng né tránh thủ hộ Sa Ji khô lâu một trường này. Giang giáp, giang giáp, lão giả toàn thân vang lên một hồi xương cốt tiếng vỡ vụn, đùng đùng, không dứt, giống giang đậu bình thường. Sau một khắc, lão giả toàn bộ thân thể đều rất giống một bãi bùn não, tê liệt trên mặt đất. Tránh ở một bên Hàn Lâm, nhịn không được hít sâu một hơi, này trưởng pháp hắn không thể quen thuộc hơn được. Trước đó cùng thủ hộ Sa Ji khô lâu lợi bản, mỗi trong một trường đều sẽ cảm giác được toàn thân xương cốt giống vỡ vụn loại đau đớn, dù là không có bị thương cũng sẽ trong nháy mắt chết sức chiến đấu. Nếu như không phải Hàn Lâm lưu lợi theo chủ thế giới làm một bộ đồ phòng ngự mặc lên người, đến nay chỉ sợ đều không thể chiến thắng thủ hộ sa di khô lâu, đạt được ban thưởng. nhưng mà Hàn Lâm không ngờ rằng, bộ trưởng pháp này vậy mà như thế khủng bố, chỉ một trưởng, liền đem một tên hậu thiên cảnh võ giả đánh toàn thân xương cốt đứt từng khúc mà chết. xem ra bộ trưởng pháp này hẳn là một bộ nhị giai trưởng pháp, chỉ có đạt tới tiên thiên cảnh mới có thể phát huy bộ trưởng pháp này toàn bộ uy lực. thủ hộ sa di khô lâu xử lý tên lão giả kia về sau, lại lần nữa về đến trước đó quanh chân địa phương, lần nữa ngồi xuống, cúi đầu, trong hốc mắt ngọn lửa xanh lục chậm rãi dập tắt. Hàn Lâm đi ra. Nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức có một loại cảm giác đã từng quen biết, chờ đợi hắn đi đến lao giả trước mặt, mới phát hiện lao giả đã triệt để sủi lơ trở thành một đống thịt nát, bên cạnh một cái to lớn ba lô cút rơi trên mặt đất. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ, đi qua đem ba lô mở ra, đầu tiên đập vào mí mắt là một đống lớn chừng bàn tay, long lánh tử kim loại đen sáng bóng lân khiến, đây đều là lân giáp thú bên trên lân khiến, hơn nữa còn là cứng rắn nhất, có thể được xưng tụng nhất giai tài liệu lân khiến, tổng cộng cũng chỉ có hơn 50 mai, miễn cưỡng có thể chế tác một kiện nội giáp. Chứ ra lưng phía ngoại, ba lô dưới đáy còn có một cái dài hơn một thước gỗ. Hàn Lâm đem hộp gỗ lấy ra ngoài, mở ra xem, bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng 7 lấy 13 cây dài ngắn không đồng nhất, toàn thân đen như mực cốt trâm, cốt trâm bên trên có rõ ràng mài gọt dấu vết, lại là một bộ cốt trâm thu khí, cùng lúc đó, tại hộp gỗ tận cùng dưới đáy, còn có một quyển thật mỏng sổ, nhìn thấy quyển sổ này, Hàn Lâm trên mặt nổi lên một vòng kinh hỉ thân sắc. Công pháp, không ngờ rằng sẽ là một bộ công pháp. Hàn Lâm chờ không nổi đem quyển sổ này lấy ra ngoài, nhìn kỹ, bìa viết mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Truy hồn đoạt Bệnh thập phá. Chương 38, Lân Phiến, chương 38, Lân Giáp Phiến. Đây là khí công pháp. Hàn Lâm nhìn trong tay quyển công pháp này, trên mặt lộ ra kinh hỉ nụ cười. Phổ thông, cao trung học sinh chỉ truyền thụ quyển pháp, trường pháp sẽ không truyền thụ vũ khí lạnh chiến pháp. Một mặt là vì sử dụng vũ khí lạnh sát thương đại, tương đối nguy hiểm, dễ xuất hiện tương vong. Mặt khác cũng là bởi vì vũ khí lạnh thú khí giá cả sang quý. Phổ thông, cao trung học sinh căn bản không có tài lực mua sắm. Nhưng mà thị trường chuyên cấp 3 học sinh, trừ ra có thể học tập quan tượng pháp ngoại, đều sẽ quá mức chọn môn học một môn binh khí công pháp. Bởi vậy tại cao khảo thi võ trong sẽ chiếm theo rất lớn ưu thế. Dù là không có nắm giữ quan tượng pháp, thị trường chuyên cấp 3 học sinh cũng muốn đây phổ thông cao trung học sinh mạnh rất nhiều. Hàn Lâm trước đó thu được một bút bất ngờ chi tài về sau, nguyên bản cũng là muốn học tập một môn vũ khí lạnh chiến kỹ, nhưng mà thích hợp binh khí chiến kỹ khó tìm, đặc biệt đối ứng thú khí, càng là hơn giá trên trời, với lại khoảng cách cao khảo thời gian chỉ còn lại một tuần lễ, cho dù thu được công pháp thú khí, vậy căn bản không có thời gian tu luyện. Ám khí công pháp tại vũ khí lạnh chiến kỹ trong tương đối đặc thủ, phổ thông vũ khí lạnh công pháp, chí ít cần đạt tới cảnh giới tiểu thành mới có thể hình thành sức chiến đấu, nhưng mà ám khí công pháp, chỉ cần học hội một chiêu nửa thức, trong chiến đấu có thể xem như áp đáy hỏng tuyệt chiêu. Dội vàng không kiểm chuẩn bị dưới, dù là cảnh giới cao hơn Hàn Lâm 1 2 tầng, cũng có xác suất rất lớn dính trúng. Đến thật là đúng lúc. Hàn Lâm nhịn không được bật cười. Ngồi sẽ bằng, Hàn Lâm chờ không nổi là xem lên bản này ám khí công pháp. Truy hồn đoạt mệnh thập bát phá là một quyển thuần túy chiến kỹ, cho dù tu luyện tới viên mãn cảnh, cũng sẽ không đối tự thân thuộc tính có bất kỳ đề thăng, cùng tất cả vũ khí lạnh công pháp mở dạng bản này ám khí công pháp, theo đối chính là một chiêu mất mạng, trong thực chiến nhanh chóng giải quyết đối thủ. Cả bạn công pháp, tổng cộng chia làm tâm pháp tổng cương cùng với 18 loại thi triển ám khí thủ pháp, trước 6 chủng thủ pháp, hạch tâm là vì lực lượng châm Cần khí huyết đạt tới 12 giờ mới có thể tập luyện, ở giữa 6 loại thủ pháp hạch tâm là lấy khí ngự trâm, cần chỉ số tinh thần đạt tới 12 giờ mới có thể tập luyện, cuối cùng 6 loại thủ pháp hạch tâm là vì thần ngự trâm, cần đạt tới tiên thiên cảnh mới có thể bắt đầu tập luyện. Chỉ tiết quyền công pháp này tác giả, vậy chỉ là hậu thiên cảnh tu tầng, đối với cuối cùng 6 loại vì thần ngự châm thủ pháp, chỉ là phỏng đoán, chỉ có đối với 6 loại thủ pháp đơn giản miêu tả, hoặc nói là một loại phỏng đoán, suy đoán, cũng không có cụ thể luyện pháp, bởi vậy bản này am khí công pháp thực chất chỉ có thập nhị thức, phẩm giai vậy chỉ là nhất giai. Không nói trước cuối cùng 6 loại vì thần ngự châm Chỉ là phía trước thập nhị chủng vi lực ngự châm, lấy khí ngự châm liền đã vô cùng không tầm thường, nếu như có thể đạt tới lấy khí ngự châm, đồng thời điều khiển 13 cây truy hồn châm, cho dù gặp được tiên thiên cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không hổ là nhất giai thượng phẩm công pháp, lần này thực sự là kiếm được. Truy hồn đoạt mệnh thập bát phá thực chất chỉ có thập nhị thức, nhưng trước hết nhất bắt đầu luyện lại là khúc dạo đầu tổng cương, tổng cương tổng cộng có hơn 1000 tự, đây phía sau chiêu thức cộng lại còn nhiều hơn, nếu không phải Hàn Lâm tinh thần thuộc tính đã đạt tới 15 điểm, chỉ là này 1000 nhiều tự, đều muốn có mấy giờ. Tâm pháp tổng cương cũng không phải là nội công tâm pháp, mà là giải thích làm sao vận dụng khí huyết chi lực điều khiển ám khí, đạt tới đủ loại kỳ diệu hiệu quả, có thể nói, nếu như không có khúc dạo đầu tâm pháp tổng cương, bản này ám khí công pháp cũng chỉ là một quyển nhất không nhập lưu ám khí công pháp, căn bản là không có cách thực hiện công pháp miêu tả mỗi một thức hiệu quả đặc biệt. Thời gian từng giờ trôi qua, Hàn Lâm cuối cùng đem trọn tiên truy hồn đoạt mệnh thập bát phá công pháp toàn bộ ghi tạc trong lòng, cho dù là bản này công pháp người khai sáng suy đoán ra căn bản không có luyện pháp cuối cùng thức, Hàn Lâm vậy tất cả đều ghi xuống. Hôm nay thu hoạch, vì bản này truy hồn đoạt mệnh thập bát phá công pháp là nhất. Hàn Lâm khắp khuôn mặt là thần sắc bừng rỡ. Hắn hiện tại, thiếu chính là loại này có thể giải quyết dứt khoát tuyệt chiều, tổng cộng thập nhị thức, dù là chỉ luyện sẽ một hai thức, tại cao khảo trong cũng có thể phần thắng tăng nhiều. Đem quyển công pháp này toàn bộ ghi lại về sau, Hàn Lâm nhìn quyển công pháp này, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Nhất giai thượng phẩm công pháp, tại Hàn Lâm chỗ thế giới, chí ít trăm vạn tinh tệ các bước, cho dù yêu cầu dùng điểm cống hiến giao dịch, cũng sẽ có rất nhiều người vui lòng, chỉ là quyển công pháp này cần 13 cây tử ngọ truy hồn cốt phối hợp, uy lực hiệu quả mới có thể phát huy đến lớn nhất. Phổ thông sắt thép hợp kim binh khí cùng thú khí khác nhau lớn nhất là Thu khí cùng khí huyết chi lực cùng với các loại tâm pháp nội kình có thể hoàn mỹ dung hợp, phát huy ra một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả. phổ thông sắt thép hợp kim binh khí lại không cách nào làm được điểm này, không cách nào nhận nạp một tơ một hào khí huyết chi lực cùng nội kình. nếu như cưỡng ép sử dụng phổ thông binh khí, thậm chí sẽ xuất hiện tại chiến đấu gây cấn lúc người sử dụng trong tay binh khí bị chính mình khí huyết chi lực hoặc là nội kình chấn vỡ khôi hài cảnh tượng. chúng chi không cách nào nhận nạp khí huyết chi lực cùng nội kình phổ thông sắt thép hợp kim binh khí, căn bản là không có cách phá vỡ dị thú phòng ngự bình đến bình thường tập luyện chiêu thức có thể dùng để chiến đấu đó chính là đối với tính mạng mình không chịu trách nhiệm. Từ ngọ truy hồn châm là một bộ hoàn chỉnh thu khí, chính Hàn Lâm phải dùng, không thể nào bán đi. Nếu như đơn bán công pháp, không có cốt châm phối hợp, giá trị cực lớn giảm, đoán chừng muốn giảm giá 50% quan trọng nhất chính là bộ công pháp kia thế, nhưng Hàn Lâm áp đáy hòmát chủ bài, tùy tiện bán đi rất là không cân ngoan. Do dự hồi lâu, Hàn Lâm thở dài, tay phải ấn tại công pháp bên trên, trong lòng bàn tay khí huyết chi lực chợt phun một cái, phốc một tiếng, công pháp lập tức hóa thành giấy mảnh, mạn thiên phi vũ. Đáng tiếc, Hàn Lâm thở dài, tự tay đem một bộ giá trị trăm vạn tinh tệ công pháp hủy đi, cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Hàn Lâm đem trên mặt đất dị thú lân phiến gom lên, để vào ba lô, trong lòng mặc niệm rời khỏi. Sau một khắc, trên cổ tay Phật Châu vòng tay quang mang chất lên, Hàn Lâm siêu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến hắn lần nữa mở mắt, đã về tới phòng ngủ trên giường. Hàn Lâm đem ba lô mở ra, lấy ra một viên lân phiến, mở ra cá nhân trí não, bắt đầu đối với lân phiến tiến hành giám định. Không chỉ trong chốc lát, này tấm vậy thông tin xuất hiện ở trí não trên màn hình. Trường thành lân giáp thú lưng lân giáp phiến, gen đúc vật liệu, phẩm chất ưu tú, phẩm giai là nhất giai thượng phẩm, có thể dùng tại chế tác tiếp thân hộ giáp, đủ để ngăn chặn hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả công kích. Tương đối chất quý, quan phương giá thu mua 8000 tinh tệ mai. Quan phương giá thu mua 8000 một viên. Hắc hắc, như vậy tại chợ đen trong, này tấm vải chí ít có thể bán được 2 vạn tinh tệ. Hàn Lâm nhịn không được bật cười. Bất luận cái gì vật phẩm, chỉ cần trí nào dám định cấp ra quan phương giá thu mua, như vậy thì thuyết minh vật phẩm đấy có tương đối cao giá thu mua giá trị, căn bản không lo bán, với lại giá thị trường một loại muốn so quan phương giá thu mua cao hơn 3 đến 5 lần tài hữu, bởi vậy có rất ít người sẽ đem cái này vật phẩm bán ra cho căn cứ khu quan phương trạm thu mua. Có thể ngăn cản hậu thiên cảnh tượng phẩm võ giả công kích, nếu như ta năng lực có một kiện lân giáp thú nội giáp, cao khảo lúc chẳng phải là vô địch. Hàn Lâm không nhịn được nghĩ nói, nếu như chỉ có một hai cái lân giáp thú lân phiến, cũng chỉ có thể khảm nạm tại trang phục phòng hộ vị trí trong yếu, miễn cương cũng có thể coi như là một kiện thú khí, nhưng Hàn Lâm hiện tại trí ít có hơn 50 mai, đủ để làm ra một bộ chân chính thú khí nội giáp, bộ này nội giáp chỉ là phí vật liệu đều đã vượt qua 1 triệu, lại thêm chế tác chi phí, phí tổn chí ít tại 200 vạn trở lên, giá bán khẳng định vượt qua 300 vạn. hoàn Hảo trước đó phát một phen phát tài, bằng không mà nói, chỉ có lân phiến cũng là vô dụng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, bộ này nội giáp thi võ lúc dùng một chút, bình thường hay là cho phụ thân mặc, rốt cuộc ra ngoài đi săn gặp được nguy hiểm càng nhiều. Ngày thứ hai, Hàn Lâm có một bọc sách tràn đầy lân giáp phiến, đi tới trường học. Quan tưởng pháp Hàn Lâm đã nhập môn, cũng liền không cần mỗi ngày lại đi tu luyện cao Úc, nhưng ở trong mắt những người khác, Hàn Lâm cũng là giống như bọn họ, không tiếp tục kiên trì được mới không tới quan tưởng. Ngày này, văn hóa trên lớp xong, lại là đàm lao sư ngũ hành quyền môn học, Hàn Lâm trong lòng hiểu rõ, trong lớp dường như hơn phân nửa người ngũ hành quyền cũng không nhập môn. Không cần nói, bọn hắn ban, tất cả trường học rất nhiều học sinh cấp 3 cũng cùng lúc trước hắn mở dạng. Cổ thú quyền cấm ở cảnh giới đại thành, chậm chạp không cách nào viên mãn, lúc này, như thế nào lại đem tâm tư tốn hao tại một môn khác chỉ có thể đạt tới cảnh giới tiểu thành quyền pháp phía trên, rốt cuộc theo đại thành tấn thăng viên mãn, chí ít có thể gia tăng 3 giờ khí huyết, mà ngũ hành quyền đạt tới tiểu thành, vậy vẹn vẹn chỉ có thể để thăng một điểm khí huyết mà thôi. Cả lớp dường như cũng tại tự học, Hàn Lâm phát giác, cho dù là Đàm lão sư, ngũ hành quyền dường như cũng là dừng lại tại cảnh giới tiểu thành, không, có đột phá đến đại thành, Hàn Lâm trong lòng suy đoán, chỉ sợ Đàm lão sư còn không có phát giác được ngũ hành quyền chính xác phương pháp tu luyện, thậm chí còn chưa tập luyện bất luận cái gì một môn nội công tâm pháp. Sau khi tan học, Hàn Lâm lần nữa đi vào Đàm lão sư văn phòng, không đợi Đàm lão sư mở miệng, Hàn Lâm theo trong túi sách lấy ra một viên lớn chừng bàn tay lân giáp phiến, đưa cho Đàm lão sư, thấp giọng hỏi: "Đàm lão sư, người biết lợi hại điểm thợ rèn sao? Năng lực gia công kiểu này lân giáp phiến." Chương 39, Hình ý quyền, chương 39, Hình ý quyền. Đây là. Đàm lão sư tiếp nhận lân giáp phiến, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút. Đinh. Thanh thủy tiếng va chạm vang lên lên, Đàm lão sư trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, này mai lân giáp phiến lớn chừng bàn tay, cầm ở trong tay rất nhẹ, cảm giác cùng một khối đồng thể tích gỗ không sai biệt lắm nhưng đánh hạ lại phát hiện này mai lân giáp phiến dị thường cứng rắn tiếng va đập cũng giống như tiếng kim loại dị thú vật liệu đàm lão sư mở ra cá nhân trí não đối với này mai lân giáp phiến bắt đầu giám định trường thành lân giáp thú lân giáp phiến đàm lão sư trên mặt lộ ra một vòng tần sắc kinh ngạc ngẩng đầu hướng phía hàn lâm nhìn lại trường thành lân giáp thú thế nhưng nhất giai thượng phẩm dị thú một thân lân giáp đủ để ngăn chặn hậu thiên cảnh võ giả công kích ngươi là như thế nào làm đến khối này lân giáp phiến đàm lão sư hiếu kỳ nói khụ khụ lão sư cha ta là thợ săn hàn lâm có chút chột dạ nói thân làm học sinh cấp ba là không có khả năng tiến về giã ngoại, chỉ có thể đẩy lên cha mình trên người. Khó trách, đàm lão sư gật đầu nói, lân giáp thú tại nhất giai dị thú trong, có thể nói là phòng ngự vô song, công kích vậy không thể khinh thường. Bất luận là răng nhanh hay là lợi chảo, đều có thể tùy tiện xé mở ba ly dạy cưng giáp, phổ thông y phục tác chiến tại trước mặt nó, cùng giấy mỏng vậy không có gì khác biệt. Lân giáp thú nhược điểm duy nhất chính là tốc độ di chuyển hơi yếu, nếu như là một cái đi săn tiểu đội, phương pháp dùng đúng, hay là có cơ hội giết chết một đầu lân giáp thú. Đàm lão sư vuốt vuốt này lân giáp phiến, do dự một lát sau, kéo xuống một tấm giấy ghi chép, ở phía trên viết cái số điện thoại. Đây là một nhà cùng trường học có hợp tác sửa may, các người đồng phục chính là tại đây nhà nhà máy chế tác, bọn hắn cũng sẽ chế tác phòng đệm phục, y phục tác chiến loại hình đặc chủng trang phục, nên có thể thỏa mãn ngươi đem này mai lân giáp phiến khảm nạm tại nơi ngược yêu cầu." Đàm lão sư nói. Hàn Lâm là người, lập tức minh bạch qua đến, chỉ sợ Đàm lão sư cho là mình chỉ có một viên lân giáp phiến, chỉ là muốn đưa nó khảm nạm đến trang phục phòng hộ bên trên, đưa đến hộ tâm kính tác dụng. "Đàm lão sư, ta cũng không chỉ một viên lân giáp phiến, cái này túi sách đều là." Hàn Lâm vô vũ túi xách nói. "Nhiều như vậy, đều là cái này phẩm chất." Đàm Lão sư nhìn thoáng qua hàn lâm cổng tề túi sách, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Một đầu trưởng thành lân giáp thú nhiều nhất chỉ có hơn 100 mai lân giáp phiến, diệt trừ phần bụng mềm mại, lại đi rơi một ít tổn hại, hay là phẩm giai không đạt được nhất giai vật liệu yêu cầu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được nhiều như vậy à? Đàm Lão sư kinh ngạc nói, người đây là đem nguyên một chỉ lân giáp thú có thể dùng lân giáp phiến tất cả đều hao xuống. Dứt lời, Đàm Lão sư ánh mắt lộ ra một vòng hâm mộ thần sắc, thân làm một tên hậu thiên cảnh võ giả, có một kiện hoàn toàn do nhất giai vật liệu lân giáp phiến rèn đúc mà thành hộ giáp, quả thực là tha thiết ước mơ sự việc. Đàm Lão sư gật đầu hay là đem tờ giấy đưa cho Hàn Lâm nói ra, đi thôi. Hay là nhà này, bọn hắn có năng lực đem những thứ này lân giáp phiến chế tác thành một kiện nội giáp. Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, đây là cha ngươi vì ngươi cao khảo, cố ý chuẩn bị a. Đàm Lão sư cười nói, có cái này nội giáp, hậu thiên cảnh võ giả đối với ngươi uy hiếp lớn giảm, nhưng cũng không thể khinh thường. Những thứ này lân giáp phiến chỉ có thể chế tác một kiện tiếp thân nội giáp, nội giáp chỉ có thể trên sự bảo vệ nửa người thân thể. Cái cổ, đầu lâu, tứ chi cùng nửa người dưới không cách nào phòng hộ, khẳng định sẽ bị tận lực nhầm vào vẫn là phải cẩn thận. Đàm Lão sư nói, cảm ơn lão sư, ta đi trước. Hàn Lâm đem tờ giấy thu vào về sau, thấp giọng nói, "Lão sư, còn xin thay ta giữ bí mật." "Yên tâm đi, đây chính là bí mật của ngươi vũ khí." "Lão sư hiểu." Đàm lão sư cười nói. Hàn Lâm đồng thời không có lập tức rời khỏi, do dự một lát sau, đột nhiên hỏi, "Đàm lão sư, ngươi ngũ hành quyền còn chưa lại thành a?" Đàm lão sư sầm mặt lại, thở dài, gật đầu nói, "Ta luyện 20 năm, vẫn luôn không cách nào đem ngũ hành quyền đột phá đến cảnh giới lại thành, có lẽ là vận khí ta không tốt." Hàn Lâm khẽ gật đầu, đem cá nhân trí não mở ra, đồng thời lựa chọn đem võ kỹ bên trong ngũ hành quyền cảnh giới hiện lộ ra, cái khác thì là màn hình đen. Ngoại nhân không cách nào nhìn thấy. Lão sư, ngươi nhìn xem. Hàn Lâm chỉ vào chính mình trên màn hình ngũ hành quyền, viên mãn, nhẹ nói. Đàm Lão Sư ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh ánh sáng đen kịt màn trong, một nhóm ngũ hành quyền, viên mãn, lòng lánh vi quang, đau nhói con mắt của nàng. Ngươi. Đàm Lão Sư kích động đứng dậy, dưới thân dựa vào ghế đột nhiên về sau, phát ra một hồi tiếng cọ sát chói tai. Đàm Lão Sư, ngươi chỉ sợ còn chưa nắm giữ bất luận cái gì một môn nội công tâm pháp a. Hàn Lâm kẽ hỏi. Đúng. Đàm Lão Sư chăm chú nhìn Hàn Lâm màn sáng trong hiện lộ ra nội dung nói, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Học sinh của mình lại có một thiên có thể đem ngũ hành quyền tu luyện đến cảnh giới viên mãn, cái này khiến nàng 20 năm tu luyện biến thành một chuyện cười. Ha ha, đề nghị Đàm lão sư vẫn là tu hành một môn nội công tâm pháp, sau đó vì nội công tâm pháp làm dẫn, điều động khí huyết mạnh. Hàn Lâm đem tâm đắc của mình nói cho Đàm lão sư. Loại công pháp này bên trong mấu chốt bí quyết, cho dù là sư đồ, vậy sẽ không dễ dàng báo cho biết, cái gọi là chân truyền một câu, giả truyền vạn cuốn kinh, đối với ngũ hành quyền mà nói, chính là như thế một cái tiểu khiếu môn, có thể Đàm lão sư hư độ 20 năm thời gian, ngũ hành quyền vẫn luôn chưa đột phá cảnh giới tiểu thành. Nếu như hôm nay Hàn Lâm không có nói cho nàng cái này quan thiếu, chỉ sợ Đàm lão sư đời này đều không thể đem ngũ hành quyền tu luyện đến đại thành cùng cảnh giới. Viên mãn. Hàn Lâm, đà tạ ngươi. Đàm lão sư trên mặt lộ ra cảm kích thần sắc, tại thời khắc này, nàng cùng Hàn Lâm trong lúc đó, lão sư cùng thân phận học sinh thay đổi. Không có gì, Đàm lão sư. Hàn Lâm cười nói, ngươi bình thường đối với ta cũng vậy giúp đỡ rất nhiều, ta đây coi như là nho nhỏ phản hồi đi. Đàm lão sư lắc lắc đầu nói, ngươi là học sinh, ta là lão sư, bất kỳ cái gì một tên đệ tử có nghi vấn, ta đều sẽ ta tận hết khả năng giúp đỡ các ngươi. Đây là thân làm một tên lão sư chức trách. Dứt lời, Đàm lão sư trên mặt lộ ra do dự thần sắc, do dự một lát sau, nói với Hàn Lâm, "Hàn Lâm, ta nhìn xem ngươi Ngũ Hành Quyền đã đạt tới cảnh giới viên mãn, không biết đối với Ngũ Hành Quyền đến tiếp sau quyền pháp có phải cảm thấy hứng thú?" Hàn Lâm lông mày nhướng lên, nghi ngờ nói, "Đàm lão sư, Ngũ Hành Quyền đến tiếp sau quyền pháp là Hình Ý Quyền, thế nhưng ngươi không phải đã nói, hiện tại Lam Tinh Liên Minh bên trong cất giữ Hình Ý Quyền là tàn quyết sao?" Hình Ý Quyền cũng là cổ võ bên trong một loại, chỉ tiếc sớm đã di thất, cho dù ở Lam Tinh Liên Minh quốc gia trong tiệm sách công pháp trong kho, cất giữ cũng là một bộ tàn quyết hơn phân nửa Hình Ý Quyền đàm lão sư trên mặt lộ ra một vòng ý cười nhẹ nói ngươi cho rằng ta vì sao tu luyện ngũ hành quyền tu luyện hơn 20 năm còn không chịu bỏ cuộc trong tay của ta có một bộ hoàn chỉnh hình ý quyền thực chất chân chính hình ý quyền chia làm tam thể ngũ hành thập nhị hình đàm lão sư thấp giọng nói cái gọi là tam thể chỉ là hình ý quyền tam thể thung đây là tu luyện hình ý quyền căn bản cho dù quốc gia trong tiệm sách cũng không thu nhận sử dụng tam thể thung ngũ hành chỉ chính là ngũ hành quyền nó cùng thập nhị hình chặt chẽ không thể tách rời là hình ý quyền cơ sở thập nhị hình chỉ là hình rồng hổ hình hình gấu hình rắn đại hình hầu hình Ma hình, kê hình, tiến hình, đà hình, diêu hình, tương hình. Hiện tại lưu truyền thập nhị hình vẹn vẹn chỉ có hình rồng cùng hồ hình, còn lại 10 hình đều đã di thất. Đàm lão sư nhìn Hàn Lâm cười nói, "Nhưng mà ta chỗ này có hoàn chỉnh hình ý quyền. Tam thể ngũ hành thập nhị hình cũng có, không có bất kỳ cái gì tàn huyết." Chương 40, sửa may, chương 40, sửa may. "Ta chỗ này có hoàn chỉnh hình ý quyền luật pháp." Đàm lão sư cười híp mắt nói với Hàn Lâm, "Có muốn học hay không? Ta dạy cho ngươi a." "Đàm lão sư, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật sự vui lòng dạy ta hoàn chỉnh hình ý quyền?" Hàn Lâm vẻ mặt kinh hỉ nói, Làm tinh liên minh quốc gia thư viện công pháp kho, thu nhận sử dụng hơn vạn bộ công pháp, nhưng cũng không tỏ vẻ cũng đã đem tất cả làm tinh liên minh tất cả công pháp thu sạch ghi chép, thật giống như Hàn Lâm phụ thân Hàn gia Khê tập luyện nội công tâm pháp, huyết diễn công, làm tinh liên minh công pháp trong kho liền không có thu nhận sử dụng, thậm chí rất nhiều võ giả thu được công pháp trong kho không có công pháp, vậy sẽ không lựa chọn nộp lên trên, trao đổi điểm công hiến, mà là giấu. Kín lên, làm vì mình đòn sát thủ. Hàn Lâm, ta có thể đem hoàn chỉnh hình ý quyền truyền thụ cho ngươi, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta, không thể chuyển cho những người khác." Đàm lão sư vẻ mặt nghiêm túc nói. "Đàm lão sư, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không truyền thụ cho những người khác. Hàn Lâm cũng là vẻ mặt thành thật hồi đáp. Tốt, vậy ta hiện tại liền đem hoàn chỉnh hình ý quyền giao cho ngươi. Đàm Lão sư đứng dậy, đi đến văn phòng trên đất trống, bày ra một cái kỳ lạ tư thế, nói với Hàn Lâm: chỉ có đem ngũ hành quyền tu luyện đến cảnh giới đại thành, mới có thể bắt đầu tập luyện hình ý. Mong muốn tập luyện hình ý quyền, đầu tiên muốn nắm giữ tam thể hung. Tam thể hung cũng gọi là tam tài hung, tam thể thức. Giống ta dạng này, đứng như cọc gỗ lúc, thân bất động mà run động, toàn thân thả lỏng, hai cước, đứng như cọc gỗ lúc hô hấp rất là trọng yếu, cần vì đan điền làm tâm. Tu luyện tam thể hung có thể tăng lên tiên thiên căn cốt thuộc tính, chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, có thể gia tăng một điểm tiên thiên căn cốt, cảnh giới đại thành gia tăng 2 giờ, cảnh giới viên mãn có thể gia tăng 3 giờ. Nói cách khác, tu luyện tam thể thùng, có thể gia tăng 6 giờ tiên thiên căn cốt thuộc tính. Hàn Lâm toàn thân chấn động, thầm nghĩ trong lòng, tam thể thung có thể gia tăng tiên thiên căn cốt thuộc tính, không phải nói chỉ có thiên tài địa bảo cùng quan tự pháp mới có thể gia tăng tiên thiên căn cốt thuộc tính sao? Chẳng trách Đàm lão sư thả rằng hao phí 20 năm thời gian, cũng tại tập luyện ngũ hành quyền, nguyên lai ý quyền hiệu quả như thế tuyệt. Đàm lão sư nhìn Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng, Không khỏi cười nói, ngũ hành quyền đề thăng khí huyết, tam thể thung đề thăng căn cốt, mà thập nhị hình thì là đề thăng tinh thần. Hậu thiên cảnh giới trong, nếu bàn về trúc cơ công pháp, không người sẽ được. Đàm Lão sư, hình ý quyền lợi hại như thế, như thế nào mới là nhất giai trung phẩm quyền pháp, ngay cả thượng phẩm cũng không đạt tới. Hàn Lâm nhịn không được hỏi. Đàm Lão sư liếc nhìn Hàn Lâm một cái, khẽ cười nói, Hàn Lâm, ngươi phải nhớ kỹ, không thể mê tín phẩm giai, hình ý quyền sở di chỉ là nhất giai trung phẩm quyền pháp, chỉ là bởi vì nó thiếu thốn quá nhiều. Nếu bàn về phẩm giai, hoàn chỉnh hình ý quyền, phẩm giai nên siêu việt thượng phẩm, thuộc về nhất giai cực phẩm. Một buổi chiều, Hàn Lâm cũng tại đàm lão sư trong văn phòng học tập hình ý quyền tam thể hung, đợi đến rời đi trường học lúc, còn có một chút chóng mặt. Khoảng cách cao khảo còn có không đến một tuần lễ, nguyên bản chuẩn bị đột kích học tập truy hồn đoạt mệnh thập bát phá không ngờ rằng, lại mới học một môn tam thể hung, đau đầu. Hàn Lâm trong lòng nhịn không được thở dài. Tam thể hung làm hài nước công phu, căn bản không thể nào tại mấy ngày ngắn ngủi trong đạt tới cảnh giới tiểu thành, có thể nhập môn đã coi như là không tệ, có thể tại năm nhất nghỉ đông đạt tới cảnh giới tiểu thành, cũng coi như là tiến triển phi tốc, bởi vậy Hàn Lâm cũng không có nghĩ một hơi ăn thành đại mật Tại trước cao khảo đem tam thể tung tu luyện đến cảnh giới tiểu thành vẫn là phải nắm chặt thời gian luyện tập thập bát phà a trước cao khảo tối thiểu nhất muốn nắm giữ vừa vỡ đi như vậy mới có thể biến thành một tâm cao khảo át chủ bài. Hàn Lâm thẩm nghĩ trong lòng rời đi trường học Hàn Lâm chưa có về nhà mà là ngồi xe công cộng đi vào đệ lục căn cứ khu tới gần Bắc Môn khu công nghiệp tất cả căn cứ khu sản xuất chế tạo nhà máy cũng tại Bắc Môn cái này viễn khu công nghiệp trong rất nhanh Hàn Lâm đứng ở một chỗ không đáng chú ý nhà máy trước cổng chính tòa này nhà máy chiếm diện tích chỉ có 340 mẫu trên cửa lớn chiêu bài là ngân tiền ứng trước tự chỉ là có chút rơi sơn nguyên bản nhà máy may hải phách cũng biến thành hải quỷ sưởng đứng ở nhà máy trước cổng chính, Hàn Lâm thông qua trí não đã thông đàm Lão sư cho hắn cái số kia. Vui, xin chào, ta là Đàm Văn Nguyệt, Đàm Lão sư giới thiệu qua đến, chuẩn bị luyện chế một kiện nội giáp. Thật tốt, ta bây giờ đang ở cửa chính. Tốt, ta chờ ngươi. Rất nhanh, một người mặc quần áo tây, bụng vệ nam tử trung niên đi ra. Hàn Tiên Sinh xin chào, ta là nhà máy may Hải Phách tiêu thụ giám đốc Mã Vĩnh Lợi. Nam tử trung niên cười rạng rỡ, cùng Hàn Lâm nắm lấy thủ, thái độ rất là nhiệt tình. Mã quản lý, lần này làm phiền ngươi. Hàn Lâm mỉm cười nói, ha ha, ngươi trước khi đến, Đàm Lão sư đã cho ta chào hỏi nghe nói ngươi mong muốn dùng trưởng thành lân giáp thú lân giáp phiến chế tác một bộ đội giáp kiểu này hoạt động tìm chúng ta nhà máy may hải phách là được rồi mã quản lý cao hưng nói hàn tiên sinh là nghĩ trước nghỉ ngơi một hồi uống chén trà hay là trực tiếp đi xưởng hàn lâm vội vàng nói trực tiếp đi xưởng đi ta hy vọng có thể mau chóng xác định rõ chế tạo phương án mã quản lý gật đầu mỉm cười nói vậy thì tốt chúng ta đi trước xưởng chúng ta xưởng may nhìn lên tới không lớn nhưng các loại công năng công trình cũng vô cùng hòa mỹ chỉ là đại sư cấp thú khí thợ rèn chúng ta đều có ba tên Hôm nay vừa vận chế tác trang phục phòng hộ thú khí chế tác đại sư cũng tại, Hàn Tiền Sinh trước tiên có thể nghe một chút ý kiến của hắn mới quyết định. Đại sư cấp thú khí thợ rèn. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Lam Tinh Liên Minh trong, tất cả chức nghiệp cũng nghiêm ngặt phân chia phân cấp, các ngành các nghề cũng tuần hoàn theo ngũ phẩm 25 cấp phân cấp phân chia. Vừa tham gia công tác chỉ là học đồ, học đồ chia làm một tới tam cấp, tam cấp học đồ về sau, có thể thân thỉnh tấn cấp khảo hạch, thông qua sau biến thành chính thức nhân viên, chính thức nhân viên chia làm một đến cửu cấp, cửu cấp sau khảo hạch tấn thăng, biến thành trợ lý sư, trợ lý sư chia làm ba cấp. Khảo hạch sau khi tấn thăng là chuyên gia. làm Tinh Liên minh trong, bất kỳ cái gì một cái căn cứ thị bên trong, nếu như có chuyên gia chức danh, đều đã vượt qua 80% người, chuyên gia chưa làm chính cấp, tiếp tục khảo hạch sau khi tấn thăng mới có thể biến thành đại sư. Đại sư đã là đứng ở chức nghiệp giả kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại, thường thường chỉ có thể ở loại đó vượt qua mấy cái thậm chí là mấy chục cái căn cứ khu công ty lớn xuất hiện, Hàn Lâm như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này chiếm diện tích chỉ có chừng 30 m may, lại đồng thời có 3 tên đại sư cấp thú khí tự rèn, đây cơ hội là một chuyện không thể nào. Ma quản lý nhìn Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng, trong lòng cũng rất là đa ý. Có ba tên đại sư cấp thú khí thợ rèn, một mực là nhà máy may hải hồn chưa bài. Đặc biệt bộ tiêu thụ đã đem ba tên đại sư cấp thú khí thợ rèn xem như câu cửa miệng, tại hướng những người khác giới thiệu nhà máy may hải hồn lúc, thường thường đều sẽ dùng sưởng chúng ta có ba tên đại sư cấp thú khí thợ rèn là lời dạo đầu. mã quản lý dường như vô cùng hưởng thụ Hàn Lâm trên mặt kinh ngạc nét mặt, khẽ gật đầu, tự hào nói, cũng là nghe nói Hàn tiên Sinh có nguyên một chỉ trưởng thành lân giáp thú lân giáp phiến, bằng không mà nói, cho dù có đảm lao sư chào hỏi, Hàn Tiền Sinh vậy là không có khả năng nhìn thấy vùng đại sư. Chương 41, thiết kế phương án, chương 41, thiết kế phương án. Nhà máy may Hải hồn mặc dù không lớn, cũng có sản phẩm của mình viện nghiên cứu, Mã quản lý mang theo Hàn Lâm vòng qua ồn nào chế ý xưởng, đi tới lầu 2 một cái tương đối yên tĩnh phòng nghiên cứu. Căn này phòng nghiên cứu trong bày đầy các loại gen đúc thú khí dụng cụ cùng với rất nhiều còn chưa ra công dị thú vật liệu, nhìn lên tới có chút lộn xộn, tại một cái bàn làm việc của thợ một bên cạnh, một tên trải lấy bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ đang ngồi ở công tắc trên đế, tối đầu, thận trọng dùng mài gọt cơ mài lấy một kiện dị thú vật liệu, xem ra hẳn là một viên dị thú xương cốt. Mã quản lý hướng phía Hàn Lâm làm một cái im lặng động tác sau đó hai người đều yên tĩnh đứng ở một bên chờ đợi lấy thiếu nữ hoàn thành trong tay công tác một lát sau gian phòng bên trong vang lên một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn tách thiếu nữ trong tay viên kia đang mài gọt dị thú xương cốt đột nhiên vỡ vụn ra mài gọt cơ cũng theo đó ngừng lại thất bại thiếu nữ thở dài phủ tay bên trên cốt mảnh tiện tay đem phá toái dị thú vật liệu ném vào trong thùng rác ngẩng đầu hướng phía hai người nhìn sang lúc này Hàn Lâm mới phát hiện trước mắt thiếu nữ này lông mày nhỏ nhăn mắt to làn da trắng nõn cái mũi ngạo ngệ ưỡn lên tròn trịa khuôn mặt nhỏ bằng bên trên có một đôi lúm đồng tiền trông rất đẹp mắt nhưng khi nàng đứng đứng dậy rời đi bàn làm việc của thợ mục, đi ra lại xem xét nhưng để người có một loại không hiểu vi hòa cảm chỉ thấy thiếu nữ này thân cao vượt qua 1 mét 8 cao lớn và vỡ một thân căng cứng cơ thể cao cao nổi lên nhường nguyên bản tiếp thân mặc rèn đúc ráp ra có một loại sắp nứt vỡ cảm giác kinh công bà bì Hàn Lâm trong đầu lập tức hiện ra như vậy một cái từ lúc công Phùng đại sư có ở đây không mã quản lý cười nói thái độ rất là hòa ái sư phó còn đang ở nghiên cứu một kiện thu khí mời chờ một chút Thời Tuệ bẹ bẹ cổ phát ra một hồi răng rắc răng rắc xương cốt tiếng ma sát quay đầu hướng phía Hàn Lâm nhìn lại. Hỏi, chính là hắn phải dùng Lân Giáp thú Lân Giáp phiến chế tát nội giáp. Là, là, chính là vị này Hàn tiên sinh. Mã quản lý dường như không dám nhìn trước mắt thiếu nữ này, lấy ra khăn tay trà sát đem cái chán toát ra đổ mồ hôi, vội văn nói, hắn chính là Đàm Văn Nguyệt Đàm lão sư giới thiệu qua tới, Lân Giáp phiến cũng đều mang tới. Hàn tiên sinh, vị này là Phùng đại sư Đồ Đệ Thời Tuệ, lúc công, nàng hiện tại là tam cấp học đồ, năm nay tham gia hết tấn cấp khảo hạch về sau, chính là một tên chính thức rèn đúc công. Lúc công, xin chào." Hàn Lâm hướng phía Thời Tuệ gật đầu nói. Thời Tuệ ừ một tiếng, Đối với Hàn Lâm chỉ bàn làm việc của thợ một bên cạnh ghế vuông nói ra, trước tiên ở nơi này ngồi một hồi, chờ một chút đi, sư phó đang kiểm tra một kiện thú khí hiệu suất, lát nữa đều hiện ra." Dứt lời, Thời Tuệ quay đầu đối mã quản lý nói, "Mã quản lý, ngươi nếu là có chuyện thì đi giải quyết trước đi, còn lại giao cho ta là được." "Thật tốt." Mã quản lý liền vội vàng gật đầu nói, "Vậy liền xin nhờ Lục công. Hàn tiên sinh, ngươi liền ở chỗ này chờ một hồi, Phùng đại sư là chế giáp đại sư, nếu như hắn thiết kế phương án đều không thể để ngươi thỏa mãn, như vậy ta dám nói, tại tất cả căn cứ khu cũng sẽ không có để ngươi thỏa mãn thiết kế phương án." Má quản lý đưa cho Hàn Lâm một tấm danh thiếp về sau, lại Hàn Huyên vài câu, quay người rời đi phòng nghiên cứu. "Đồ vật lấy ra nhìn một chút đi, ta trước kiểm tra một chút chất liệu." Thời Tuệ nói với Hàn Lâm. Hàn Lâm gật đầu, đem trong hành trang Lân Giáp phiến tất cả đều ngã xuống bàn làm việc của Thợ mộc thượng. Thời Tuệ tùy ý lay hai lần, thỏa mãn gật đầu nói, "Không sai, đúng là một đầu trưởng thành Lân Giáp thú trên người phẩm chất tốt nhất Lân Giáp phiến." Dứt lời, Thời Tuệ cầm lấy một viên Lân Giáp phiến, xoay người lại đến một bộ dụng cụ trước, bắt đầu cẩn thận kiểm tra này mai Lân Giáp phiến tất cả thủ tính. Cá nhân trí nào dám định chỉ có thể nói cho Hàn Lâm, đây là vật gì, muốn giải dị thú tài liệu tất cả thuộc tính, phải dùng chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra mới được. Thời Tuệ nhìn lên tới đều vô cùng chuyên nghiệp, loay hoay dụng cụ, cẩn thận kiểm tra lân giáp phiến các hạng thuộc tính, một lát sau, một tấm chuyên nghiệp kiểm tra báo cáo từ lúc máy in trong phun ra. Rất không tệ. Thời Tuệ thỏa mãn gật đầu một cái, nhìn kỹ phần này kiểm tra báo cáo về sau, tiện tay ném ở một bên, ngồi xuống Hàn Lâm đối diện, nhìn Hàn Lâm nói, chúng ta nhà máy may hải hồn, có thành chế giáp công nghệ, tuyệt đối có thể đem những tài liệu này, chế tạo ra để ngươi thỏa mãn nội giáp. Hàn Lâm gật đầu, không nói gì chờ đợi lấy thời tuệ nói tiếp tại ngươi trước khi đến chúng ta liền đã vì ngươi thiết kế 3 bộ phương án mỗi một bộ phương án cần có vật liệu chế tác công nghệ cùng với hiệu quả cũng không giống nhau bằng không liền từ ta trước đến giới thiệu cho ngươi một chút sư phó còn không biết lúc nào có thể ra đây nhìn thấy hàn lâm gật đầu thời tuệ tiếp tục nói loại phương án thứ nhất là đem những thứ này lân giáp phiến cùng chúng ta sưởng may nghiên chế đặc thù phòng ngự vải vóc kết hợp sử dụng đặc thù điệp ra rèn đúc công nghệ đem lân giáp phiến cùng đặc thù phòng ngự vải vóc hỗn hợp với nhau chế tác thành một kiện tiếp thân nội giáp bộ này phương án đặc điểm chính là chế tạo thời gian ngắn thành phẩm nhanh Với lại chúng ta đặc trụ phòng ngự vài vóc chẳng những cứng cỏi, có thể hữu hiệu, hiệu ngăn cản phổ thông vũ khí lạnh công kích, với lại chất liệu đồ hòa, dù là thiếp thân mặc cũng sẽ không có một tia khó chịu. Bộ thứ nhất phương án chế tác nội giáp, phòng ngự hiệu quả chủ yếu nhìn xem lân giáp phiến chất liệu, lân giáp phiến chất liệu càng tốt, phòng ngự hiệu quả cũng liền càng tốt. Thời Tuệ mỉm cười nói, ngươi mang tới những thứ này lân giáp phiến, đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, là một đầu trưởng thành lân giáp thú trên người phẩm chất tốt nhất lân giáp phiến, hoàn toàn có thể thỏa mãn bộ này phương án sử dụng, với lại vì những thứ này, lân giáp phiến phòng ngự hiệu quả mà nói, hậu thiên cảnh võ giả rất khó phá vỡ phòng ngự của nó quan trọng nhất chính là tiểu này phương án chế tác chi phí là rẻ nhất chỉ cần 10 vạn tinh tệ như vậy bộ này phương án có khuyết điểm gì sao hàn lâm khẽ hỏi khuyết điểm chính là chế tạo ra nội giáp cùng cái khác nội giáp một dạng chỉ có thể phòng ngự đại bộ phận thân thể thân thể bên ngoài đầu lâu cái cổ tứ chi cùng hạ thân không cách nào phòng ngự đến thời tuệ vẻ mặt nghiêm túc nói với lại nội giáp phòng ngự hiệu quả chủ yếu dựa vào lân giáp phiến thân mình chất liệu thuộc tính một sáng lân giáp phiến lọt vào hủy hoại là không có cách nào thay đổi lân giáp phiến hủy hoại càng nhiều cái này nội giáp phòng ngự hiệu quả rồi sẽ vừa kém hàn lâm gật đầu từ chối cho ý kiến tiếp tục hỏi, như vậy phía sau hai bộ phương án là, thời tuệ tiếp tục nói, bộ thứ hai phương án là đem những thứ này lân giáp tiến cùng một loại tên là hợp kim titan hợp kim kim loại, dùng đặc thủ công nghệ dung hợp lại cùng nhau chế tác thành nguyên một bộ áo giáp. thời tuệ nói xong, ấn mở cá nhân trí não, xây dựng thành cộng hưởng trạng thái về sau, điều ra mấy tấm áo giáp đồ án, chính là cùng loại kiểu này áo giáp, phân biệt là mũ giáp, giáp ngực, miếng lót vai, hộ thủ, găng tay, thắt lưng, nẹp chân, dây chiến thám, cái bộ kiện. thời tuệ chỉ vào trí não màn hình nói, kiểu này phương án rèn đúc công nghệ tương đối phức tạp so với chỉ có thể phòng ngự thân thể nội giáp mà nói, bộ giáp này có thể phòng ngự toàn thân 90% trở lên bộ vị. Quan trọng nhất chính là chọn bộ áo giáp chỉnh thể trọng lượng sẽ không vượt qua tam thật cân, cho dù là người bình thường mặc vào, thời gian dài sử dụng cũng sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Chứng chi ngươi là hậu thiên cảnh võ giả, mặc vào bộ này áo giáp sẽ không đối với hành động của ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, phòng ngự hiệu quả đâu? Hàn Lâm hỏi, phòng ngự hiệu quả đây bộ thứ nhất phương án để thăng 30. Thời tuệ không giống nhau Hàn Lâm tiếp tục hỏi, đều nói thẳng, khuyết điểm là thể tích lớn, không dễ mang theo, mặc tương đối tốn thời gian không cách nào ứng đối đột phát tình hình. Với lại hậu kỳ bảo trì vậy khá là phiền toái, phải hao phí nhất định chi phí. Vì muốn sử dụng hợp kim titan kim loại, đồng thời chọn bộ áo giáp rèn đúc công nghệ tương đối phức tạp, bởi vậy bộ này phương án chế tác chi phí là 50 vạn tinh tệ. 50 vạn tinh tệ. Hàn Lâm trong lòng run lên, nay tại đệ lục căn cứ khu có thể mua sắm một bộ tiểu mét vuông nhà ở. Do dự một lát sau, Hàn Lâm hít sâu một hơi, gật đầu nói, "Như vậy, để tam bộ phương án là cái gì?" Thời Tuệ chỉ chỉ Hàn Lâm sau lưng vết tường, mỉm cười nói, "Để tam bộ phương án, cần dùng đến phía sau ngươi tâm kia gì thú bỉ Tại dị thú bị cùng lân giáp phiến bên trên, sử dụng nạ nổ cấp điêu khắc mini sọt điêu khắc trận pháp ma trận, sau đó dùng đặc thù rèn đúc công nghệ đem dị thú bị cùng lân giáp phiến thuộc ra cùng nhau, chế tác thành nội giáp. Trận pháp. Hàn Lâm Trừng to mắt, không thể tin nổi nói, quý công ty lại nắm giữ lấy trận pháp kỹ thuật điêu khắc. Đây quả thực rất khó để người tin đúng không? Thời Tuệ cười nói, chúng ta xưởng may có 3 tên đại sư cấp thú khí thợ rèn, trong đó một tên chính là trận pháp đại sư, bởi vậy để tam bộ thiết kế phương án, cần hai tên đại sư cấp thú khí thợ rèn hợp tác mới có thể hoàn thành. Cho nên bộ này phương án chế tác chi phí cũng là ba bộ phương án trong cao nhất, cần 200 vạn tinh tệ. Chương 42, đánh cược hiệp nghị, chương 42, đánh cược hiệp nghị. 200 vạn tinh tệ. Hàn Lâm lập tức lâm vào trơ mặc, đây thật là một cái nam mặc nữ lệ giá cả. "Hồi lâu, Hàn Lâm hỏi, như vậy, phòng ngự hiệu quả đâu?" Thời Tuệ cười nói, "Cái này nội giáp trận pháp hiệu quả chính là tụ linh, nó có thể tự động hấp thụ trong không khí linh khí, tại thân thể của ngươi mặt ngoài hình thành một tầng linh khí hộ thuẫn, ngăn cản công kích. Linh khí hộ thuẫn bị công phá, ngươi còn có thể hướng nội giáp đưa vào khí huyết chi lực." hình thành nhất đạo không kém gì linh khí hộ thuẫn khí huyết hộ thuẫn lần nữa ngăn cản khí huyết hộ thuẫn nếu như bị công phá nếu như ngươi tu luyện nội công tâm pháp còn có thể đưa vào nội công tình khí hình thành đạo thứ ba vòng phòng hộ này tam đạo vòng phòng hộ đều có thể đối với ngươi toàn thân tiến hành phòng hộ đợi đến tam đạo vòng phòng hộ toàn bộ bị công phá về sau cái này nội giáp còn có thể bằng vào lân giáp phiến thân mình năng lực phòng ngự tiến hành đối với thân thể phòng ngự linh khí hộ thuẫn khí huyết hộ thuẫn, nội kình hộ thuẫn hàn lâm lẩm bẩm nói đây quả thực là một cái siêu cấp vô địch phòng ngự mai rùa đợi đến đêm này ba tầng phòng ngự toàn bộ công phá Đối thủ thể lực vậy tiêu hao không sai biệt làm a. Đúng lúc này, Hàn Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, như vậy này ba tầng lồng phòng ngự cường độ làm sao? Linh khí hộ Thuấn lời nói, đối kình khí công kích có khá mạnh phòng ngự, có thể ngăn cản hậu thiên cảnh võ giả một kích toàn lực. Thời Tuệ giải thích nói, vì trận pháp tồn tại, linh khí hộ Thuấn chỉ cần không phải duy nhất một lần công phá, rồi sẽ liên tục không ngừng hấp thụ linh lực tiến hành năng lượng bổ sung, nhưng mà đối với vũ khí lạnh phòng ngự hiệu quả độch lệch, cái này vũ khí lạnh chỉ là thu khí, ước chừng chỉ có giáp phiến một nửa phòng ngự cường độ. Khí huyết hộ Thuấn lời nói, muốn nhìn tu vi của ngươi cảnh giới. Ngươi bây giờ là hậu thiên cảnh thất tầng, chỉ cần đưa vào một phần mười khí huyết chi lực, có thể ngăn cản cùng cảnh giới võ giả công kích, phòng ngự cường độ ước chừng là lân giáp phiến 2 phần ba phòng ngự cường độ. Về phần nội kinh hộ thuận, muốn nhìn xem nội công của ngươi tâm pháp phẩm giai cùng cảnh giới, bình thường mà nói, nội kinh hộ thuận phòng ngự cường độ có thể cùng lân giáp phiến sánh ngang, đồng thời còn kèm theo ngươi tu luyện nội công tâm pháp thủ tính. Hàn Lâm gật đầu, nghe loại thứ 3 thiết kế phương án về sau, phía trước hai loại phương án đều không còn có bất kỳ lực hấp dẫn nào, chỉ là tiểu này phương án chế tác phí muốn hai vạn tinh tệ, vượt xa khỏi Hàn Lâm dự toán. Phải biết, những thứ này lân giáp phiến chung vào một chô giá cả, cũng không vượt qua được 200 vạn tinh tệ. Nhìn thấy Hàn Lâm im lặng, Thời Tuệ hiểu rõ, hắn ở đây do dự chế tác chi phí. Hàn tiên sinh, không biết ngươi nghe qua hay không một câu, tiện nghi đồ vật, trừ ra tiện nghi không có gì ưu điểm, quý thứ gì đó, trừ ra quý không có gì khuyết điểm. Thời Tuệ cười nói, loại thứ ba phương án chính là như thế, trừ ra quý, cái khác tất cả đều là ưu điểm, có thể nói đã đem tài liệu phòng ngự hiệu quả phát huy đến cực hạn, chỉ cần đối thủ của ngươi không phải tiên thiên cảnh trở lên võ giả, cái này nội giáp dường như không có hư hao có thể. Hoàn toàn có thể làm được một giáp truyền tam đại, người đi giáp còn đang ở. Đây là có thể làm gia tộc bảo vật gia truyền tồn tại a. 200 vạn tinh tệ. Hàn Lâm làm cái nuốt động tác, dường như rất khó lựa chọn, nhìn Thời Tuệ nói ra, liền không thể lại hơi rẻ sao, giảm giá. Thời Tuệ cười lấy lắc đầu, chỉ vào Hàn Lâm sau lưng tấm kia dị thú bị nói, chỉ là tấm này dị thú bỉ đều giá trị 30 vạn tinh tệ, chúng chi còn cần hai tên đại sư cấp thú khí thợ rèn nó tác. Lại thêm điêu khắc phòng ngự trận pháp, Hàn tiên sinh, 200 vạn chế tác chi phí, có thể nói đã rất rẻ, nếu như không phải đảm nữ sĩ giới thiệu, chúng ta là sẽ không cho ngươi đệ tam bộ thiết kế phương án. Hàn Lâm do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài, gật đầu nói, vậy liền lựa chọn đệ tam bộ thiết kế phương án chế tác đi. Làm ra quyết định này về sau, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được toàn thân thoải mái, trong lòng bắt đầu tràn ngập chờ mong. Ta muốn tham gia năm nay cao khảo, khoảng cách cao khảo chỉ còn lại 6 ngày, không biết 6 ngày thời gian, có thể hay không đem nội giáp chế tác được. Hàn Lâm hỏi, 6 ngày? Thời tuệ cao mày nói, thời gian quá gấp, bình thường chí ít cần thời gian một tháng. Xin nhờ, Xin nhờ, ngươi cũng biết, cao khảo với ta mà nói trọng yếu, lần này ta thế nhưng có cơ hội ghi danh một quyển đại học tiên môn, nếu mà có được cái này nội giáp của ta nắm chắc rồi sẽ lớn hơn. Hàn Lâm tỉnh cầu nói. Một quyển đại học tiên môn. Thời tuệ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Hàn Lâm, một lát sau, thời tuệ dường như nghĩ tới điều gì, cười nói, Hàn Đông học, không bằng chúng ta ký cái đánh cửa hiệp nghị. Chúng ta có thể tăng ca, tại trong sáu ngày dựa theo đệ tam bộ phương án rèn đúc ra nội giáp, để ngươi ở cao khảo trong sử dụng nó. Nếu như ngươi năng lực cao khảo lúc thi vào bất luận cái gì một chỗ đại học tiên môn, như vậy chúng ta chẳng những sẽ không thu lấy chi phí ngoại ngạch, hơn nữa còn sẽ mời ngươi biến thành nhà máy may hải hồn hình tượng phát ngôn. nhưng nếu như ngươi không có thi vào một quyển đại học tiên môn, như vậy cái này nội giáp quyền sở hữu, liền về nhà máy may hải hồn tất. Cả, ngươi cảm thấy thế nào? Đánh cược hiệp nghị. Hàn Lâm những mày, do dự một lát sau hỏi, nếu như ta nguyện ý vì các ngươi tăng ca, quá mức nỗ lực chi phí đâu? 50 vạn tinh tệ. Thời Tuệ nói ra, chỉ cần quá mức nỗ lực 50 vạn tinh tệ tiền làm thêm giờ là được rồi. Dù sao cũng là hai tên đại sư cấp thú khí thọ rèn, mong muốn để bọn hắn tăng ca, chi phí sẽ khá cao một chút. Hàn Lâm trước đó thu được 187 vạn bất ngờ chi tài, nhưng mà cái này nội giáp chế tác chi phí muốn 200 vạn, còn có 13 vạn tinh tệ lỗ hổng, nếu như lại thêm 50 vạn tiền làm thêm giờ, này đã vượt ra khỏi Hàn Lâm cùng với gia đình hắn năng lực chịu được. 13 vạn tinh tệ góp một cái, mượn một mượn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng mà 63 vạn. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, sớm biết kia 50 vạn đều không mua sắm đan dược. 300 phần tăng khí tán, 50 mai tăng huyết đan, nếu như toàn bộ bán ra Chỉ ít có thể bán được 50 vạn trở lên, chỉ là này hơn một tháng qua, Hàn Lâm tu vi cảnh giới tăng lên tới hậu thiên cảnh tất tầng, ngũ hành quyền tu luyện đến viên mãn cảnh, đều dựa vào những đan dược này. Hàn Lâm đã đem 50 mai tăng huyết đan ăn hết tất cả, tăng khí tán cũng chỉ còn lại tầm 10 phần, 50 vạn tinh tệ, đối với hắn mà nói, đã là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. "Có lẽ, ngươi cũng được, lựa chọn trước hai loại rèn đúc phương án." Thời Tuệ cười nói. "Trước hai loại rèn đúc phương án, có thể điêu khắc phòng ngự trận pháp sao?" Hàn Lâm hỏi. Thời Tuệ lắc đầu, thở dài, "Bất kể loại nào trận pháp, đều chỉ năng lực điêu khắc ở dị thú trong tài liệu, đổi thành tài liệu khác." Cũng sẽ không có hiệu quả gì, có người suy đoán khả năng này cùng linh lực liên quan đến, nhưng không có xác thực bằng chứng. Đây đã là trận pháp giới khó giải quyết nhất đầu để một trong. Đã như vậy, vậy ta vẫn lựa chọn loại thứ 3 thiết kế phương án. Hàn Lâm hít sâu một hơi, tựa hồ là làm ra một cái trọng đại lựa chọn, chấm giọng nói, đánh cược hiệp nghị, ta ký. Chương 43, tỷ số tháng, chương 43, tỷ số tháng. Hàn Lâm nhìn đặt ở trước mắt đánh cược hiệp nghị, cẩn thận xem xét lên bên trong điều khoản. Đây là một phần nhằm vào gia công phí 50 vạn tinh tệ đánh cửa hiệp nghị. Trong vòng 6 ngày, nhà máy Mai Hải Hồn sẽ dựa theo đệ tam bộ thiết kế phương án, đem Hàn Lâm nội giáp chế tác được. Hàn Lâm cần tham gia năm nay cao khảo, đồng thời bị 4 chỗ một quyển đại học tiên môn bên trong tùy ý một chỗ chú tuyển. Nếu như Hàn Lâm chiến thắng, nhà máy may Hải Hồn sẽ không còn thu lấy 50 vạn gia công chi phí, nhưng mà Hàn Lâm nhất định phải vì một quyển đại học tiên môn thân phận học. Sinh, là nhà máy may Hải Hồn thu một cái phát ngôn quảng cáo. Nếu như Hàn Lâm thất bại, không có tại năm nay thi vào một quyển đại học tiên môn, như vậy cái này giá vốn tại 300 vạn trở lên nội giáp. Quẩn Sở hưu đem về nhà máy may Hải Hồn tất cả. Phần này đánh cực hiệp nghị, đối với đại lục căn cứ khu 99% học sinh cấp 3 mà nói, cũng sẽ không ký kết. Đây chính là một quyển đại học tiên môn, không cần nói, Hàn Lâm chỉ là một chỗ phổ thông cao trung học sinh, liền xem như thị trường chuyên cấp 3 học sinh cấp 3, cũng không dám nói chính mình nhất định có thể thi đậu một quyển. Lam Tinh Liên Minh tổng cộng chỉ có 4 chỗ một quyển đại học tiên môn, hàng năm chúng tuyển nhân số là cố định, chỉ có 300 người, này 300 người đặt ở hơn 100 căn cứ khu tròng, bình quân tiếp theo, mỗi cái căn cứ khu chỉ có ba cái danh nghịch đệ lục căn cứ khu là một cái tam cấp thị, hàng năm năng lực có một hai tên thí sinh thi vào một quyển, cũng đã là rất chuyện không tầm thường. Cái này hai cái danh lệ, theo đệ lục căn cứ khu thành lập đến nay, đều chưa bao giờ có phổ thông, cao trung học sinh từng thu được. Bởi vậy phần này đánh cược hiệp nghị, nhà máy may hải hồn phần thắng cực lớn. Hàn Lâm nhìn kỹ hết đánh cược trong hiệp nghị cho, xác nhận không sai về sau, nắm lên bút chuẩn bị ký tên. Thời tuệ đột nhiên mở miệng nhắc nhở, ngươi nghĩ kỹ, xác nhận muốn ký tên phần này đánh cược hiệp nghị sao? Đây chính là một phần vượt qua 300 vạn tinh tệ đánh cược hiệp nghị. Với lại ta nhắc nhở ngươi một chút, đệ lục căn cứ khu tự xây thị đến nay, đều chưa bao giờ có phổ thông cao trung học sinh thi vào qua một quyển đại học tiên môn tiền lệ. Hàn Lâm ngòi bút dừng lại, sau một khắc, một cái rồng bay phượng múa tên xuất hiện tại đánh cược hiệp nghị lên. Ta ký xong. Hàn Lâm đem hiệp nghị hướng phía thời Tuyệt Đệ, nhẹ giọng cười nói, nội giáp đều làm phiền mọi người, sau 6 ngày ta tới lấy. Dứt lời, Hàn Lâm đem thuộc về hắn kia một phần thú khí nội giáp rèn đúc hiệp nghị cùng đánh cược hiệp nghị tất cả đều đựng trong hành trang, đứng dậy rời đi. Thời Tuệ nhìn bàn làm việc của thợ một tượng một đống nhỏ lóng lánh từ kim loại đen sáng bóng lăn giấp phiến cùng với trước mắt phần này đánh cược hiệp nghị trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Giờ thế nào người kia ký kết đánh cược hiệp nghị sao? Một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô theo phòng nghiên cứu căn phòng cách vách trong đi ra. Sư phó đã ký. Thời Tuệ đứng dậy đem đánh cược hiệp nghị đưa cho này người đàn ông tuổi trung niên. Phùng Khánh Vinh tiếp nhận hiệp nghị nhìn ký lên. Tốt. Phùng Khánh Vinh hơi cười một chút đem đánh cược hiệp nghị cẩn thận kỹ đi vào bàn làm việc của thợ một trước nhìn một đống nhỏ từ lớp vảy màu đen tiến trên mặt lập tức hiện ra sàng khoái đủ cười những thứ này lân giáp phiến phẩm chất đều là vô cùng tốt, với lại không có một chút tổn thương. Phùng Khánh Vinh thở dài nói, cái này thật sự là quá hiếm có. Cho dù là tiên tiên cảnh võ giả muốn giết chết lân giáp thú rất đơn giản, nhưng năng lực tại không tổn thương lân giáp phiến điều kiện tiên quyết, đem lân giáp thú giết chết, cái này quá khó khăn, chúng chi là hậu tiên cảnh võ giả. Ngươi nhìn xem những thứ này lân giáp phiến, cảm giác giống như là theo còn sống lân giáp thú trên người, từng mai từng mai cứng rắn rút ra, mỗi một viên lân giáp phiến tựa hồ cũng còn sót lại lấy một sợi sinh cơ. Khó được, thật sự là quá hiếm có. Phùng Khánh Vinh thân làm một tên đại sư cấp thú khí tọt rèn. Chủ công chính là chế y tạo bên a hướng, nhìn thấy phẩm tướng như thế ưu tú lân giáp phiến, tự nhiên là nóng lòng không đợi được, nhịn không được một một cái chơi. Sư phó, 6 ngày thời gian chế tác một kiện linh lực nội giáp, còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng, ngươi chỉ sợ muốn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, có thể hay không quá cực cổ. Thời tuệ nói khẽ, không ngại chuyện. Phùng Khánh Vinh khoát tay một cái nói, nhường trong xưởng cho ta chuẩn bị thêm mấy hạt tình thần đan, những thứ này lân giáp phiến số lượng vừa vặn, một viên cũng không thể lãng phí, chẳng qua vì thủ nghệ của ta, những thứ này cũng không là vấn đề. Đúng, ngươi đi thông báo một chút mạc đại sư, nhường hắn chuẩn bị kỹ càng tụ linh trận vật liệu. Chúng ta liền đêm làm không nghỉ, tranh thủ sớm ngày đem cái này nội giáp chế tác được. Sư phó, lần này ngươi thế nhưng chiếm cái đại tiện nghi, cái đó lô mãng người trẻ tuổi vì 50 vạn tinh tệ đều ký đánh cửa hiệp nghị, nếu như hắn sớm biết sư phó coi trọng như vậy những tài liệu này, nói không chừng chẳng những sẽ không ra ra công phí, liền xem như chế tác phí cũng phải làm cho chúng ta cho hắn giảm giá đấy." Thời Tuệ không khỏi nở nụ cười. "Ha ha, cho nên ta mới khiến cho ngươi ra mặt, nếu như là ta, nhìn thấy phẩm chất tốt như vậy Lân Giáp phiến, khẳng định sẽ nhịn không ở bại lộ tâm tình." Ha ha ha. Phùng Khánh Vinh cười lên ha ha. Hàn Lâm đi ra nhà máy may hải hồn. Quay đầu nhìn thoáng qua cái này, mặc dù sân bãi không lớn, nhưng lại tàng long họa hổ sừng may, nhịn không được trong lòng cảm thán lên. Hay là người cùng chí ngăn à, vì chỉ là 50 vạn tinh tệ, đều ký cái này nhìn lên tới dường như không có tỷ số thắng đánh cược hiệp nghị. Hàn Lâm khẽ miệng hiện hiện một vòng ý cười, thầm nghĩ trong lòng, người ở bên ngoài nhìn tới, cái này đánh cược hiệp nghị của ta tỷ số thắng chỉ sợ ngay cả 1% đều không có, nhưng trong mắt của ta, của ta tỷ số thắng vượt qua 90. Một lần cuối cùng toàn thành phố thi thử trong, của ta thi văn thành tích đã đạt tới 293 phân, toàn thành phố xếp hạng thứ 8. Thi võ lời nói gia thành Thạch Nọa Hổ đồ đã quan tưởng nhập môn, nội công tâm pháp Tuyết Tiềm Kình Càng là hơn đã đạt tới tinh thông cảnh giới, toàn thân khí huyết tràn đầy, khí huyết đạt tới 21H, so với bình thường hậu thiên cảnh cũ tầng võ giả đều muốn hùng hậu. Võ Ký mà nói, cổ thú quyền của ta, Liễu Diệp thân pháp, ngũ hành quyền đều đã đạt tới cảnh giới viên mãn, tiến giai quyền pháp bạch thú quyền khoảng cách tiểu thành cũng chỉ còn lại khoảng cách nửa bước, chỉ là tam thể thông chỉ là vừa mới nhập môn, còn nhìn không ra hiệu quả, có chút tiến lưỡi. Lại thêm là tuyệt chiêu truy hồn đoạt mệnh thập bát phá, cùng với sắp tới tay, không sợ hậu thiên cảnh võ giả công kích nội giáp. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm nụ cười trên mặt càng thị liên xếp như thị trường chuyên cấp ba những học sinh kia chỉ sợ cũng không có ta bài trong tay nhiều lần này cao khảo ta là nghĩ thua cũng khó khăn Hàn Lâm tự đủ cùng lúc đó Hàn Lâm chỗ cư xá một tòa nhà dân mái nhà Tạ Hiểu Lan trong đôi mắt tinh quang lấp lánh mơ hồ có thể trông thấy trong con ngươi xuất hiện một con mèo đen hư ảnh Dung Linh thuật, Di Hình Tạ Hiểu Lan một tiếng quát nhẹ chỉ thấy cách đó không xa khoảng cách nàng 7-8 mét một con mèo đen thân ảnh đột nhiên nhanh chóng chớp động sương một chút biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là Tạ Hiểu Lan thân ảnh xuất hiện mà trước đó Tạ Hiểu Lan chỗ đứng đột nhiên xuất hiện một cái hắc miêu thân ảnh Thật giống như tại không đến một giây bên trong, lẫn nhau cách xa nhau 7, 8 mét một người một mèo đột nhiên thay đổi vị trí. Tạ Hiểu Lan có chút không thể tin túi đầu nhìn thoáng qua chính mình, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Hắc Miêu, liên tiếp ngạc nhiên hướng phía bên cạnh ngồi ở trên ghế nằm lão nhân đánh tới. "Sư phó, ta luyện trở thành, ta luyện xong rồi." Tạ Hiểu Lan kích động nói. Bên kia, tại một chỗ toàn bộ là biệt thự cư xá, Tống Á Nam tại nhà mình trong phòng tu luyện, cầm trong tay một đôi thú khí nga mi thứ, đồng thời đối mặt với ba tên hậu thiên cảnh cựu tầng võ giả vây công lại không sợ chút nào, chỉ thấy nàng thân ảnh tung bay giống một con bướm loại nhẹ nhàng trong tay Nga mi thứ lại tựa như dã thu răng nành không ngừng đối với ba tên võ giả phát động công kích ba tên hậu thiên cảnh cựu tầng võ giả chỉ thủ không công mặc cho Tống Á Nam khởi sướng như như mưa rông gió bão công kích địa vũ Điệp ảnh địa tập Tống Á Nam trong miệng quát nhẹ thân ảnh trở nên càng thêm linh động lên chiêu thức trong lúc đó cũng biến thành càng thêm tròn trịa bén nhọn, công thủ ở giữa tiến thối tự nhiên dường như không có bất kỳ cái gì sơ hở không còn nghi ngờ gì nữa bộ này phẩm giai cao hơn võ kỹ Tống Á Nam đã bước vào đến cảnh giới tiểu thành tương tự một màn tại tất cả đệ lục căn cứ khu trong không ngừng trình diễn đối với rất nhiều người mà nói cao khảo có lẽ là bọn hắn đời này duy nhất một lần có thể cơ hội thay đổi vận mạng mình nhất định phải tóm chặt lấy mới được vì thế dù là đem hết toàn lực liều lên cái mạng này vậy sẽ không tiếc chương 44 ám khí tu luyện chương 44 ám khí tu luyện cổ võ thế giới tuyết tiềm tự luyện võ trạng hàn lâm theo chủ thế giới mua mấy cái gỗ chắc chế tác biêm ngắm bày ra tại trong luyện võ trường bắt đầu dựa theo truy hồn đoạt mệnh thập bát phá công pháp bí tịch tu luyện lên bộ này ám khí công pháp Bộ công pháp này Hàn Lâm đã nghiên cứu triệt để, đơn giản chính là mượn nhờ thể nội khí huyết chi lực, đem trong tay ám khí ném mạnh ra ngoài, không riêng gì có thể sử dụng từ Ngọ Truy Hồn Châm, cái khác ám khí cũng có thể dùng loại thủ pháp này, chỉ là uy lực thượng kém xa Truy Hồn Châm mà thôi. Đáng tiếc đã đem tinh tệ hoa không sai biệt lắm, bằng không mà nói, có thể tại chủ thế giới rèn đúc một bộ trọng lượng giống nhau như đúc châm sắt dùng làm luyện tập chi dụng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, Từ Ngọ Truy Hồn Châm tổng cộng có 103 cây, trong đó có tam đại 10 nhỏ, ba cây lớn cốt châm, mỗi một cây chừng dài đến nửa xích, 10 cm tả hữu, nhìn lên tới thật giống như một cái đại hào kim mai cái khác 10 cái tiểu châm, chỉ có một chỉ dài, không sai biệt lắm 7 cm tả hữu, đây đại châm nhỏ một vòng. Tu luyện truy hồn đoạt mệnh thập bát phá đầu tiên muốn theo đại châm bắt đầu, vì khí huyết chi lực nuôi châm, đối với thân thể địch nhân tạo thành làm hại. Phá kiên, phá duệ phá phòng, phá thể. Càng là đối với truy hồn đoạt mệnh thập bát phá xâm nhập hiểu rõ, Hàn Lâm Càng là trái tim băng giá, nguyên vốn cho là mình sắp tới tay linh lực nội giáp vào ngày kia cảnh đã là vô địch tồn tại hiện tại xem ra, chính mình bộ này truy hồn đoạt mệnh thập bát phá dường như nhằm vào chính là có linh khí hộ hộ giáp, bất luận là linh khí hộ thuần Khí huyết hộ thuẫn hay là nội tình hộ thuẫn. Tại đây bộ ám khí công pháp trước mặt đều là đâm một cái tức phá. May mắn bộ này ám khí công pháp không có bị những người khác đạt được. Vậy may mắn ta trước giờ thu được bộ này ám khí công pháp, nếu không sẽ đến gặp được cùng loại công pháp. Ta còn mê tín bộ kia nội giáp. Đến lúc đó, nguyên bản đã đối chính mình lòng tin 10 phần hà lâm, lập tức mồ hôi lạnh tố ra. Trước đó loại đó tiên thiên phía dưới ta vô địch mù quáng lòng tự tin thái. Vậy trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô hình. Đóa, đóa, đóa. Rất nhanh, tuyết thiềm tự trong luyện võ trường đều vang lên ám khí va chạm bia ngắm âm thanh. Siêu, đóa. Hàn Lâm tay trái nắm vuốt hai cây châm dài, tay phải cầm một cái châm dài, cổ tay khéi đảo, khí huyết chi lực xuyên qua ngay ngắn cốt châm, một vòng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ hiện hiện. Căn này từ Ngọ truy hồn châm phát ra một tiếng chói hai dứt lên, trên không trung lưu lại một đạo tản ảnh, đóa một tiếng, đâm vào gỗ chắc cái bia hương tâm, dài nửa xích cốt châm chính chúng hương tâm, ngay ngắn cốt châm dường như tất cả đều đâm vào gỗ chắc cái bia tròn, chỉ để lại không đến một tấc châm lôi. Hàn Lâm nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, dựa theo bí tịch miêu tả, sau khi nhập môn mong muốn tấn thăng làm tinh thông, nhất định phải làm được phá âm thanh, phá phong, phá ảnh mới được, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình. Lúc này mới có thể đem tử ngọ truy hồn châm uy lực phát huy đến lớn nhất, như bây giờ, chỉ cần là một tên võ giả cũng có tỷ lệ rất lớn né tránh. Cái gọi là âm thanh, chỉ là cốt châm đang phi hành trong quá trình phát ra chói tai tiếng giết, phá thanh chính là muốn tiêu trừ kiểu này giết lên, làm được vô thanh vô tức, phá phong thì là cốt châm phát ra sau sinh ra kình phong, võ giả đối với nguy hiểm có cảm giác nhạy cảm, một sáng phát giác được kình phong, cho dù không nhìn thấy công kích, thân thể cũng sẽ bản năng tiến hành trốn tránh, phá phong chỉ chính là tiêu trừ kiểu này kình phong, phá ảnh cũng là đồng dạng, không thể có quá ảnh. Thoáng hiện, để cho địch nhân phát giác, làm được vô ảnh vô hình. Tóm lại một câu, đều là đang thi triển truy hồn đoạt mệnh thập bát phá lúc, để cho địch nhân không thể nhận ra cảm giác, vội vàng không kịp chuẩn bị, xuất ký bất ý, công kích không sẵn sàng. Cho dù cốt châm nhập thể, cũng không biết cái này căn cốt châm là lúc nào bắn ra. Hàn Lâm hiện tại tu luyện truy hồn đoạt mệnh thập bát phá chỉ là sử dụng khí huyết chi lực, cũng không dùng khí huyết nội kình hay là tuyết tiềm nội kình, nếu như sử dụng nội kình, cốt châm tốc độ sẽ nhanh gấp đôi trở lên, uy lực vậy đủ để xuyên thủng giống nhau độ dày thép tấm, nhưng sử dụng khí huyết chi lực không cách nào làm được vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, sử dụng nội kình cũng giống như thế, bởi vậy lúc tu luyện Hàn Lâm chỉ sử dụng khí huyết chi lực, mà không sử dụng nội kinh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong ngáy mắt lại qua 3 ngày, Hàn Lâm ban ngày đi trường học, buổi chiều thì là về đến cổ võ thế giới, không ngừng ma luyện vũ kỹ của mình. Trường học sớm đã không còn giáo sư kiến thức mới, nhưng Hàn Lâm lại cần mỗi ngày đi đàm văn nguyệt lao sư văn phòng, tu luyện tam thể thùng, tại đàm lao sư chỉ đạo bên dưới, Hàn Lâm tam thể thùng công pháp có thể nói là một ngày nặng dạm, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đã luyện ra dáng. Với lại theo Hàng Lâm. Đàm Văn Nguyệt Lão sư dường như bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi công phu. Đàm Văn Nguyệt Lão sư tìm lấy được đến một bộ nội công tâm pháp, cái này khiến Hàn Lâm cũng nhịn không được suy đoán Đàm Lão sư đến tuột cùng có gì bối cảnh. Cổ võ thế giới. Hàn Lâm thân thể nằm sấp nằm trên mặt đất, tứ chi giang hán già, nhìn qua một bộ bộ dáng lười biếng, nhưng lúc này trong đầu của hắn, bộ kia thanh thạch ngọa hồ đồ lại chiếu sáng rạng rỡ, giống như chán phóng một tầng nhàn nhạt, nhạt vi quang. Nguyên bản tựa như tự vật thanh thạch ngọa hồ đồ, theo Hàn Lâm mỗi ngày quan tưởng, dường như cũng biến thành linh động lên, đồ trong con kia nằm sấp nằm ở trên tảng đá mảnh hổ. Theo quan tưởng, giữa ngực bụng tựa như cũng tại lúc đích, giống như hô hấp đồng dạng. Nguyên bản mỗi ngày chỉ có thể quan tưởng nửa giờ, hiện tại cũng có thể kiên trì đến một giờ. Hàn Lâm cảm giác chính mình quan tưởng pháp dường như cũng muốn đột phá. Phù phù phù, phù phù phù. Hàn Lâm bên tai vang lên một hồi rất nhỏ tiếng ấy, nghe tới liền tựa như có một đầu chân chính mánh hổ đều nằm sấp nằm tại Hàn Lâm bên cạnh đi ngủ đồng dạng. Nguyên bản đang đắm chìm tại quan tưởng bên trong Hàn Lâm, thân thể đột nhiên lắc một cái, xương sống chỗ truyền đến một hồi đùng đùng, không dứt xương cốt tiếng ma sát cả người cũng là tinh thần chấn động hai mắt đột nhiên triển khai, một vòng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, lại theo đôi mắt chỗ sâu nổi hiện, quan tưởng pháp tiến dài. Hàn Lâm cảm thụ lấy toàn thân trên dưới phun trào bành trướng khí huyết chi lực, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hàn Lâm đứng dậy, thân thể nhanh chóng run run, thật giống như một đầu mắt mưa mánh hổ, run run tróc ra trên lông dính nước mưa bình thường. đúng lúc này, Hàn Lâm cảm giác được cuống họng có chút nữa, thật giống như có ngọn lửa thiêu đốt bình thường, giữa ngực bụng khí huyết chi lực không ngừng cuồn cuộn. sau một khắc, húng, một tiếng biết hai nhức góc hổ khiếu theo Hàn Lâm trong miệng phát ra, tại tuyết tiềm tự không dừng lại chấn động, giống một đầu chân chính mánh hổ đang đứng lập trên đỉnh núi vì vương giả tư thế nhìn xuống núi rừng. Khô như thế nào đột nhiên mong muốn đại hống đại thiếu? Hàn Lâm nuốt vút tiết hầu, hô cái này cũng họng, Hàn Lâm lập tức cảm giác giữa ngực bụng vậy thư thái rất nhiều, theo bản năng mở ra cá nhân trí não, quả nhiên, tại quan tượng pháp một cổ trong, thanh thạch ngọa hộ quan tượng pháp phía sau cảnh giới, theo nhập môn tăng lên tới tinh thông. Cùng lúc đó, Hàn Lâm tinh thần thuộc tính, vậy vì quan tưởng pháp tấn cấp mà thu được một điểm, theo 15 điểm tăng lên tới 16 giờ. Khoảng cách quan tượng pháp tiểu thành, lại tiến một bước, còn tăng lên một điểm tinh thần thuộc tính. Hàn Lâm vui vẻ nói, tinh thần để thăng một điểm, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Rốt cuộc phần lớn công pháp chỉ có tu luyện đến cảnh giới tiểu thành mới biết ra tăng tự thân thuộc tính. Với lại chỉ cần quan tưởng pháp có thể tấn thăng cảnh giới tiểu thành, có thể để thăng tiên thiên căn cốt thuộc tính, mặc dù Hàn Lâm căn cốt thuộc tính đã đạt tới 10 giờ, thỏa mãn ghi danh một quyển đại học tiên môn yêu cầu thấp nhất, nhưng người nào không hy vọng chính mình căn cốt thuộc tính càng cao càng tốt. Tiên thiên căn cốt thuộc tính càng cao, thuyết minh tiềm lực càng lớn, bị một quyển đại học tiên môn trúng tuyển tỷ lệ cũng liền càng lớn. Ngay tại Hàn Lâm mừng rỡ không thôi lúc, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên bản chân ngồi nằm tại giữa luyện võ thủ hộ Sa lâu, không biết khi nào đứng lên. Trong hốc mắt hai đoàn u ngọn lửa màu xanh lục, tựa như con mắt bình thường, chính nhìn trọng trọc vào Hàn Lâm. T. Tình huống thế nào, như thế nào đem vị gia này cho kinh động đến. Không phải là bởi vì ta vừa nãy phát ra kia thanh hồ khiếu. Hàn Lâm trong lòng giật mình, nhìn qua thủ hộ sa Ji khô lâu, một bộ mắt lớn trừng mắt nhỏ bộ dáng.